từ r trời, Trưng trời, ư ngươi ngươi n thùng cũng thùng cũng g giúp giúp Dù Dù cho chấm cho chấm đâm đẩy. đâm đẩy. t sẽ sẽ h ổ các ngươi đi mua một cái quan tài lại đây đem chứng cứ thu cẩn thận lưu hiệp mệnh đồng phong bảo tồn thật toàn bộ chứng cứ liền dẫn tào sung rời đi ở trên đường tào sung đối với lưu hiệp hỏi ẩn sư ngươi để không nghi ngờ đi làm chuyện này là đối với hắn thử thách sao sung nhi nói đúng cũng không chọn vẹn đúng lưu hiệp đối với tào sung cười nói cái này vụ án đúng là chấp đối với không nghi ngờ thử thách nếu như hắn có thể đem tư mã tiến vào mấy người đem ra công lý chấp liền thu hắn làm đệ tử có điều ngoại trừ thử thách không nghi ngờ ở ngoài còn có một nguyên nhân rất quan trọng sung nhi không ngại đ o á n xem tao sung suy tư nói rằng nếu như này án do bệ hạ đứng ra cái tiết chính là bệ hạ lấy thế đại người bức bách tư mã ra như vậy liền tính sẵn rồi tư mã tiến vào mấy người tội trên đời người xem ra cũng là bởi vì tư mã thị được bức bách ở bệ hạ quyền thế đã như thế này án liền không được kinh sợ bọn đạo trích tác dụng do không nghi ngờ đi làm liền không giống nhau không nghi ngờ chỉ là một cái hứa đô thư viện học sinh hắn có thể đại biểu thiên hạ chúng sinh thông qua không nghi ngờ bàn tay vì là trương mẫu lấy lại công đạo thế nhân thì sẽ biết được dù cho là một nghèo nàn học sinh cũng có thể dùng đại hán luật pháp hán vệ chính nghĩa luật pháp c h i chính nghĩa không nên chỉ tồn tại ở quyền quý bàn tay mà là muốn tồn khắp thiên hạ bách tính c h i tâm nói đến đây tào x u n g một mặt sùng bái nhìn lưu hiệp đối với lưu hiệp nói sung nhi thụ giáo t n sư vụ án này có thể để cho sung nhi cùng không nghi ngờ đồng thời làm sao lưu hiệp suy nghĩ một chút nói rằng sung nhi theo không nghi ngờ cùng đi cũng được chấm gặp ở sau l ư n g toàn lực ủng hộ các ngươi ngươi là chấm đệ tử chỉ cần những chuyện ngươi làm vì là chính nghĩa việc dù cho đâm thùng trời chấm cũng sẽ giút ngươi đầy lưu hiệp nói cực có khí phách tào x u n g đột nhiên cảm thấy ân sư lưu hiệp so với cha của chính mình tào tháo càng thêm xem một cái anh hùng dù sao phụ thân làm việc thời điểm cũng sẽ suy xét cả chiều văn võ thái độ cũng sẽ cân bằng thế gia nhà giàu quan hệ xem tư mã thị con cháu giết người chuyện như vậy phụ thân rất có thể sẽ không quản nhiều n h ấ t n h ờ vào đó sự gõ một cái tư mã phỏng để tư mã thị càng thêm trung thành vì chính mình làm việc phụ thân phong cách hành sự tào x u n g không thích so sánh với đó tào x u n g vẫn là yêu thích ân sư lưu hiệp thô bạo ngày mai tào sung liền đi hứa đô thư viện tìm chu bất n h i chu bất n h i đối với tào sung nói k h o thương ngươi tới rồi ngày hôm qua ta rồi hướng này án điều tra một phen ngoại trừ trong rừng thôn dân ở ngoài còn có vài tên hứa đô thư viện học sinh cũng nhìn thấy trương m ậ u cùng tư mã tiến vào mấy người bọn họ đều đồng ý vì là trương m ậ u làm chứng chu bất nghi đang khi nói chuyện chú ý tới tào x u n g phía sau đồng phong cùng lỗ túc hai người bọn họ là lưu hiệp phái đến giúp đỡ chu bất nghi phá án người vị này chính là t ử hồ đại ca đồng phong tiến lên xoa xoa chu bất nghi tóc cười nói ha ha tiểu tử trí nhớ không tệ lắm ngươi muốn đem tư mã thị con cháu đưa vào từ lao chủ nhân nhà ta sợ ngươi bị đánh phái tiểu g i a đến bảo vệ các ngươi ngươi yên tâm có tiểu g i a ở này hứa đô thành không ai t h ư ơ n g được ngươi lỗ túc cũng tới trước một bước đối với chu bất nghi thi lê nói tại hạ lỗ túc tự tử kính p h ụ n chủ nhân chi mệnh đến đây hiệp trợ công tử công tử chỉ để ý phá án liền có thể có bất kỳ quan trên mặt trở ngại lỗ túc đều sẽ vì là công tử giải quyết không nghi ngờ b à i kiến tử kính tiên sinh chu bất nghi vội vàng hướng lỗ túc đáp lễ đồng phong uy phong lấm lấm lỗ túc khí độ bất phảm hai người này một văn một võ để chu bất n h i lại không nỗi lo về sau chu bất n h i nhỏ giọng đối với tào s ú n hỏi kho thư lưu sư đến t ộ n cùng là cái gì người vì sao có thể để tử kính tiên sinh cùng tử hồ đại ca như vậy đỉnh cấp nhân tài cam tâm tình nguyện vì là hiệu lực tào sung nhỏ giọng đáp ẩn sư thân phận ta tạm thời bất tiện tiết lộ chờ không nghi ngờ xong sôi vụ án này tự nhiên sẽ biết được vậy cũng tốt lỗ túc mỉm cười đối với chu bất nghi hỏi không nghi ngờ công tử vụ án này quy định làm gì không ngại theo chúng ta nói một chút như vậy chúng ta cũng có thể sớm có chuẩn bị chu bất nghi ngẩng đầu nói rằng trương h ậ bị giết một á n ta dự định trực tiếp báo quan báo cái gì quan chu bất nghi nói năng có khí phép nói Kinh triệu Doán, tư r i ệ u Doãn, t mã phòng đ ồ nghe p o n n g g h vậy s ứ n g sở h ắ n ngày hôm qua nhưng là nghe nói giết người ba cái tiểu xuất sinh là kinh triệu doãn tư mã phòng con trai ruột con trai ruột phạm vào án trực tiếp cáo đến lao tử cái kia đi đây là cái gì thao tác lẽ nào tư mã phòng còn có thể phán chính mình con trai ruột tử hình hay sao lỗ túc nghe vậy không khỏi khỏe môi v i n h lên cái này chu bất nghi có chút ý nghĩa không thẹn là bệ hạ vừa ý thiên tài phong cách hành sự khá đối với bệ hạ tinh khí tư mã phòng ý kiến hay tào sung mở miệng nói tư mã phòng thân là kinh triệu doãn ba con trai nhưng tàn sát vô tội cùng trường n à y hắn liền bẩm báo trên đầu hắn ta ngược lại muốn xem xem hắn làm sao phán nếu như đổi một người bình thường bẩm báo tư mã phòng trên đầu kết cục phòng trừng cùng vương đ i ể n lao hắn con trai con dâu gần như tùy tiện tìm cái lý do cho cho tới trong tù đi sau đó để bọn họ bước hơi khỏi t h ế gian có thể chu bất nghi không giống chu bất nghi sau l ư n g đứng lưu hiệp vậy cũng là đại hán thiên tử đối với lao sư hiểu rõ càng nhiều tào sung càng cảm thấy đến ân sư thực lực mạnh mẽ lấy lưu hiệp bây giờ thế lực đủ để cùng cha tào tháo bài vật tay thậm chí cha đều không nhất định có thể thắng nếu như tào sung nói chuyện hữu hiệu Hắn đều muốn khuyên cha muốn đều tào sung tiếp đem quyền tục o t đối với, với chu bất nghi hỏi vậy chúng ta hiện tại đi tìm tư mã phòng hiện tại đi không việc này không vội chu bất nghi cười lạnh nói hiện tại còn không phải lúc ba ngày sau Có một cái một nếu g tháng tốt đó là kinh triệu doán tư mã phòng à lành là y kinh doán thọ tốt triệu tư tuổi đó đại đ mã n kinh thành không thời ít điểm gặp có q a như to i giàu đi n nhà quý, thế t cho ra vào mã phòng chúc họ. h Náo n trực như thế sự, làm sao có thể thiếu được sự, sao làm có ồ i đi Cái đại nói. chúng Chúng cũng cho phòng ha. hương phân lên món lớn. này sung Nếu như ta ta tư một Tào t đưa đây. làm lễ vào, mã Rượu. rượu r tiếp cáo tới cửa đi tư mã phòng nhất định sẽ nghĩ biện pháp để tư mã tiến vào ba huynh đệ thoát tội để tư mã ra coi chuẩn bị chúng ta muốn đem tư mã phòng đại thọ thời gian tức là tư mã ra nhất là thư giãn thời điểm hơn nữa khi đó đi tư mã phủ trúc thọ khách mời cũng nhiều những người này không thiếu triều đình trọng thần chúng ta ngay ở trước mặt nhiều như vậy quan to hiển quý nắm ra chứng cứ coi như tư mã ra muốn chống chế cũng không thể nghe chu bất nghi cùng tào sung đối thoại lỗ túc âm thầm hoảng sợ chu bất nghi cùng tào sung mới bao lớn tào sung bảy tuổi khoảng t r ư ờ n g chu bất nghi cũng mới một ư ơ i tuổi bậc này mưu tính đã có thể so với chư hầu dưới trướng mưu thần bọn họ nhỏ như vậy liền yêu nghiệt như thế nay muốn lớn lên nên nhiều khủng bố lỗ túc thậm chí cảm thấy cho bọn họ sau khi trưởng thành lấy chính mình trí chí mưu đều không nhất định có thể đấu thắng hai người chương hai trăm chín mươi một gia truyền ngọc bội chương hai trăm chín mươi một gia truyền ngọc bội mà so với hai người bọn họ càng kinh khủng nhưng là bệ hạ mắt sáng thức mới ánh mắt bệ hạ d ư ớ i t r ư ớ n g như thần dũng tướng đều là đương đại kỳ tài hiện tại liền đời kế tiếp nhân tài đều bị bệ hạ vơ vét được rồi thậm chí tào sung tên tiểu tử này vẫn là tào tháo con trai ruột cũng không biết bệ hạ vì sao có thể để hắn hết hy vọng sụp điện lỗ t ú c đều vì hai thằng nhóc như lược cảm thấy kinh ngạc đồng phong càng là nghe được rơi vào trong sương mù hắn không hiểu hai thằng nhóc như tính là cái gì chỉ là nghe tới cảm giác rất lợi hại dáng vẻ đồng phong liền không h i ể u tào sung cùng chu bất nghi còn nhỏ tuổi trong bụng làm sao có nhiều như vậy còn có n h i a u lẽ nào trong truyền thuyết thần đồng nên là bộ dáng này công việc này đến cũng quá mệt không vẫn là chính mình phải mái mỗi ngày luyện võ là được một cây hổ gầm lượn g ngân thương thiên hạ vô địch xem ai khó chịu liền cho ai một thương xem chu bất nghi bọn họ loại này chơi lâu góc không thích hợp bản thân đồng phong nhìn hai người nói chuyện đột nhiên muốn từ bản thân ngày hôm qua lại có thu hoạch liền nói đánh gây hai người không nghi ngờ khó thương ngày hôm qua tiểu ra gom sắc vào quan thời điểm từ trương mậu trong tay thu được vật này t r ư n g m ậ u đến chết đều sẽ vật này gắt gao nắm lấy đồ chơi này hay là đối với các người phá án hữu dụng các người nhìn chu bất nghi tiếp nhận đồng phong trong tay vật đó là một cái nhiễm phải vết máu ngọc bội mặt trên các dấu y đờ, hai chữ tư mã thị r a truyền ngọc bội chu bất nghi kích động nói vật này ta nghe nói qua tư mã phòng có một khối giá trị liên thành mỹ ngọc hắn dùng khối này mỹ ngọc cho mỗi con trai chế tạo một viên ngọc bội làm r a truyền tác dụng Y d e tư mã i d e hẳn là tư mã thông ngọc bội từ hồ đại ca người giúp chúng ta đại ân có cái này ngọc bội ở tư mã thị tội chứng thành triệt để thực bữa lại không chống chế khả năng kha kha đừng k h á c h khí này đều là tiểu gia phải làm đồng phong nết miệng cười nói nếu đồ chơi này như vậy hữu dụng vậy ta lại trở về tìm kiếm nhìn có hay không cái gì phát hiện mới ta t ố i không lọt mắt những này ỷ thế hiếp người cầu v ậ t bọn họ dựa vào chính mình thế lực xem mạng người như có r á c người như vậy đều đáng chết tư mã thị phụ đệ đánh rơi ngọc đội tư mã thông lại như mất hồn như thế hơi có chút tâm thần không yên tư mã tiến vào c a o mày hỏi ý ờ người xảy ra chuyện gì không phải là giết người sao trước lại không phải chưa từng giết còn như thế hồn bay phách lạc ta ta không phải là bởi vì giết người tư mã thông xoắn suýt nói phụ thân cho ta ra truyền ngọc bội ta thất lạc cái gì tư mã tiến vào nghe vậy nhất thời cả kinh giết người là việc nhỏ ra truyền ngọc bội đánh rơi nhưng là đại sự tư mã thị gia truyền ngọc bội giá trị liên thành càng là bọn họ tám cái huynh đệ tín vật vật này mất rồi quả thực không cách nào bù đắp phụ thân và nhị ca biết được chắc chắn tức giận ở đâu ném làm sao không đi tìm tư mã thông mặt buồn rời rưởi nói rằng ta cũng không biết bỏ vào cái nào tìm khắp nơi cũng không tìm tới ấu đệ tư mã vẫn nói rằng có thể hay không là bỏ vào cái kia rừng già bên trong chúng ta thu thập t r ư ơ n g m ậ u lâu như vậy cũng có khả năng không cẩn thận rơi xuống cái nào chỗ tư mã thông sáng mắt lên chợt nói ấu đạt nói đúng a lúc ca chúng ta hiện tại liền đi tìm đi tìm cái r á m tư mã tiến vào sắc mặt t âm trầm đối với tư mã thông khiển trách hiện tại là lúc nào không biết sao lập tức liền là phụ thân ngày đại thọ đến thời điểm toàn kinh thành quan to hiền quý đều sẽ tới quý phụ cho phụ thân t r ú c thọ chúng ta nếu như lại tiến vào rừng kia vạn nhất lưu lại manh mối làm sao bây giờ nếu như bị người có trí nhìn chằm chằm chúng ta chịu không nổi tư mã thông h o ặ rồi nhỏ giọng nói cái kia vậy làm sao bây giờ trước tiên chờ phụ thân xong xuôi đại thọ lại nói tư mã tiến vào nói rằng nhị ca cho chúng ta tìm tập vũ lao sư liền muốn ở phụ thân đại thọ thời điểm lại đây chờ chúng ta b á i xong xuôi lao sư có nhiều thời gian đi tìm ngọc đội ba ngày sau hứa đô nội thành đông nai cửa x ó n hạng kinh triệu doãn tư mã phòng phụ đệ liền tọa lạc ở nơi này này đ ề u hẻm nhỏ cũng nhân tư mã thị phủ đệ mà nghe tên con đường này hạng khoảng cách phố kinh doanh khá xa nguyên bản là một chỗ thanh tịnh nhã trí vị trí mà ngày hôm nay sáng sớm cửa xót hạng nhưng phi thường náo nhiệt đến không hết xe ngựa sang trọng đứng ở đầu đường cuối ngõ những áo o a quan to hiển quý trên vai thích cánh. Trong to thích vai quý ngày ư ờ i n không thiếu đương các h i ề u u q tân h i khách trên mặt tràn trề nụ cười cùng người khác chuyện trò vui vẻ hiển nhiên là đối với được mời tới tham gia tư mã phòng tiệc mừng thọ lòng sinh vui mừng tư mã phủ bây giờ đã là khách đến rất đông tư mã phòng ăn mặc mặc áo gấm cười đối với bên người các tân khách chắp tay hỏi thăm tư mã lãng tư mã ý tư mã phu ba huynh đệ cũng đội vàng tiếp đón khách mời dĩnh xuyên chủ nhà họ triệu triệu vũ đại nhân đến đại lý tự khanh hà du hà đại nhân đến h ứ a đô chủ nhà họ vương vương mặc vương đại nhân đến tư mã phu đem vài tên khách mời nên tiếp vào p h ủ sau nhỏ giọng đối với tư mã ý nói rằng nhị ca phụ thân tiệc mừng thọ tất yếu lớn như vậy tháo đại làm sao người không phải vẫn nói tư mã thị muốn lâu dài liền cần dấu tài không muốn quá kiêu n ạ o làm tiệc mừng thọ cùng biết điều làm người không xung đột. tư mã ý hạ thất vọng đối với tư mã phu nói rằng thúc đạt thiên hạ này là danh gia vọng tộc thiên hạ cùng bọn họ kết làm bạn tốt đối với chúng ta tư mã thị tới nói rất trọng yếu tại đây thời loạn lạc thiên hạ thế gia thừa dịp loạn mà lên hào tộc sức mạnh càng ngày càng mạnh ngô huynh cho rằng ngày sau thiên hạ cho là thế gia cùng thiên tử cộng thống trị thế giới thiên tử là thế gia cộng đồng để cử đi ra người phát ngôn ai có thể cùng thế gia kết được ai liền có thể nắm giữ thiên hạ đại thế chúng ta tư mã thị thừa dịp h ụ thân tiệc mừng thọ kết giao thế gia chuyện này đối với chúng ta chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu g i ấ u kín cùng tiêu căng n à y trung gian độ n ắ m được rồi liền không cần lo lắng tư mã phu nghe vậy gật đầu liên tục đối với tư mã y nói nhị ca nhìn xa trông rộng ngu đệ khâm phục tư mã y hiếp mắt gật gật đầu rất hưởng thụ đệ đệ tư mã phu khai tạo tư mã phu thiên phú rất mạnh tư mã y rất đồng ý nhiều giáo dục hắn để hắn sau đó có thể trở thành là chính mình đắc lực trợ giúp tư mã phòng có tám con trai xưng là tư mã tám đ ạ n mỗi người đều là hiền lương tài năng thuyết pháp này chỉ là người ngoài thổi phấm lên tư mã ý rất rõ ràng chính mình tám cái huynh đệ bên trong chân chính có thể có thể xương tụng là thiên tài chỉ có chính mình đại ca tư mã lãng cùng tam đệ tư mã phu có thể có thể xưng ơ tụng là nhân tài tứ đệ tư mã q u ỷ cùng ngũ đệ tư mã tuân là hạng soạn sĩ tuy không có tác dụng lớn nhưng cũng không có khuyết điểm quá to lớn cho tới tư mã tiến v à o tư mã thông tư mã mẫn ba người n à y ba cái đệ đệ có thể không ít cho tư mã ra gây phiền toái chính mình cùng phụ thân đều cho bọn họ sát qua cái mông chương hai trăm chín mươi hai đưa lên một món lễ lớn chương hai trăm chín mươi hai đưa lên một món lễ lớn n à y ba cái vô liêm sỉ tiểu tử không chỉ một lần nào chết người tư mã ý bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là để bọn họ đi hứa đô thư viện đi học hy vọng thư viện sinh hoạt có thể mài một mài tính tình của bọn họ tư mã ý cũng không cầu bọn họ có thể học được cao thâm cỡ nào tri thức chỉ cần không xảy ra án mạng chính mình liền thỏa mãn nghĩ tới đây tư mã ý ánh mắt không khỏi liếc về phía ba người tư mã tiến vào ba người đón nhận tư mã ý ánh mắt đều sợ hai sau này hơi co lại tư mã ý nhất thời bay lên nghi hoặc c h i tâm n à y mấy cái tiểu tử vì sao là loại ánh mắt này lẽ nào là trong lòng có quỷ lại cho tư mã ra gây phiền thoái thôi bọn họ gây phiền thoái cũng không phải một lần hai lần chờ phụ thân đại thọ sau khi chính mình có thể chiếm được hảo, hảo hỏi bọn họ một chút ba cái nếu là có cái gì mầm họa mau mau xử lý thì ngự sử trần quần trần đại nhân đến một tiếng sướng uống vang lên tư mã ý liền vội vàng tiến lên n i ê n tiếp trần quần không chỉ có là tư mã ý bạn tốt d ĩ n h xuyên trần gia cũng là bọn họ hà nội tư mã thị đáng tin minh h i ế u tư mã ý một nắm chắc trần quần t a y trường văn ngươi đến rồi trần quần cười nói kiến công đại nhân tiệc mừng thọ ta lại há có thể không trình diện trường văn mau mau đến bên trong ngồi chủ bàn đã cho ngươi bị vị trí thật tốt tư mã ý thân thiết đem trần quần dẫn tới chủ bàn liền nghe ngoài cửa quản sự tiếp tục hát quất lên ngụy công công tử tào sung tào công tử đến linh lăng chu ra chu bất nghi chu công tử đến tào sung chu bất nghi nghe được tào sung cùng chu bất nghi chi danh tư mã ý hơi nhún mày tào sung công tử còn có chu bất nghi cùng tư mã thì không có bất kỳ giao tình hơn nữa bọn họ còn chỉ là hai cái hài đồng bọn họ tới làm cái gì có thể nếu hai người đến vì phụ thân chúc họ tư mã ra cũng không tốt đem bọn họ cự tuyệt ở ngoài cửa tào sung địa vị ở cái cái bày tư mã ý không thể làm gì khác hơn là tự mình tiến lên đ ó lấy nghe được tào sung cùng chu bất nghi tên tư mã tiến vào ba người mặt đều tái rồi tư mã ý không biết hai người vì sao đến đây bọn họ ba huynh đệ bê ta chu bất nghi cùng tư mã gia duy nhất liên hệ chính là bọn họ mấy anh trai n à y chu bất nghi nhất định là đến gây phiền phức tào sung cùng chu bất nghi phía sau theo lỗ túc đồng phong hai người tư mã ý không chút nào nhân tào sung cùng chu bất nghi tuổi nhỏ mà xem thường bọn họ thậm chí không có coi bọn họ là làm hài đồng tới đối xử hắn co người xuống cung kính đối với tào sung cùng chu bất nghi thi lễ nói tư mã ý c ũ n g nên hai vị công tử hai vị công tử có thể tới tham gia ra phụ tiệp mừng h ọ tư mã gia rồng đến nhà tôn chu bất n h i chính là kinh tương nhà giàu ở tư mã ý giao h ả o bên trong phạm vi t à o sung là tào tháo coi trọng như tử tuy rằng tào phi coi là cái đinh trong mắt có thể ở tư mã ý xem ra cái tiệc cũng không tính là cái gì nếu như có thể giao h ả o tào sung đối với tư mã t h ì tới nói cũng là chuyện tốt thậm chí tương lai tào phi nếu là không triển vọng tư mã ý liền như vậy thay đổi địa vị cũng là có thể trọng đạt tiên sinh khách khí chu bất nghi đối với tư mã ý vừa c h ắ t tay nói rằng chúng ta không mời mà tới đúng là mà muội người lên a đem quà tặng mang lên chu bất n h i vung tay lên liền có vài tên khổng vũ mạnh mẽ hã tử d ơ lên một cái khổng lồ dương gỗ đi vào trong phủ này dương gỗ lại lớn lại chìm cũng không biết bên trong chứa cái gì trước tới tham gia t i ệ c m ừ n g thọ đưa lên một phần quà tặng chính là chuyện đương nhiên việc chỉ là nhìn chung ở đây khách mời chưa bao giờ có người đưa lên to lớn như vậy một cái quà tặng bên trong dương này đến t ộ t cùng đựng gì thế a xem những hán tử này nhắc đến thật cố hết sức é、e、sợ đồ vật bên trong rất nặng rất nặng lẽ nào chứa đầy vàng bạc hẳn là sẽ không đi t à o xung thân là ngụy công công tử cho tư mã phòng đưa tiền mưu đồ gì đây các tân khách đều đối với trong dương lễ vật rất tò mò tư mã ý cũng nghĩ không thông trong này đến tột cùng là vật gì như vậy động tinh lớn liền ngày hôm nay tiệc mừng thọ nhân vật chính tư mã phòng đều đã kinh động tư mã phòng ở mấy con trai chen trúc dưới đi lên phía trước đối với tào sung cùng chu bất nghi cười nói hai vị tiểu hữu thật sự là k h á c h khí tư mã phòng có tài cán gì có thể thu tiểu hữu như vậy một món lễ lớn đối mặt tư mã phòng lời k h á c h khí chu bất nghi mỉm cười nói kinh triệu doãn đại nhân k h á c h khí ngài dạy con có cách phần này hậu lễ là ngài thắm được nghe chu bất n h i nói ra dạy con có cách bốn chữ tư mã phòng cùng các tân khách đại khá hiểu là xảy ra chuyện gì nguyên lai tào x u n g cùng chu bất nghi đến c h ú c thọ không phải xem tư mã phòng mặt mũi mà là xem tư mã phòng nhi tử mặt mũi chu bất nghi ở hứa đô thư viện đi học tư mã phòng ba cái ấu tử cũng ở hứa đô thư viện nhìn như vậy đến là tư mã tiến vào chờ người cùng chu bất nghi tào x u n g có gia o tình hóa ra là tư mã công tử bằng hữu a kiến công đại nhân mấy con trai ở hứa đô thư viện đọc sách đều có thể kết giao tào x u n g công tử như vậy nhân mạch thực sự là lợi hại a đó là tự nhiên tư mã tám đạt quả nhiên danh bất hư chuyển nghe các tân khách khích lệ con trai của chính mình tư mã phòng đuất dâu mỉm、cưới. d i ễ n hiện ra vẻ đắc ý tảo xung cùng chu bất nghi đưa lên phần này quả tặng không sai nhi tử ưu tú tư mã phòng cái này làm lão tử cũng cùng có vinh yên có chuyện tốt khách mời cười to nói tư mã công chúng công tử hòa chu bất nghi công tử đưa tới như vậy một phần hậu lễ ngài đúng là mở ra nhìn a đúng đúng đúng để chúng ta cũng chướng tăng kiến thức để chúng ta nhìn hai vị công tử tác phẩm chu bất nghi nhìn chung quanh mọi người cất cao giọng nói chư vị đại nhân không nên sốt ruột người đ ế n a mở dương chu bất n h i ra lệnh một tiếng những người nhấc dương các tủy tòng liền đem dương gỗ mở ra theo ván gỗ hạ xuống bên trong vật cũng h i ể n lộ ở một đám khách mời trước mắt nhìn thấy trong dương vật phẩm mọi người đột nhiên biến sắc ở trong đó cũng không phải là thứ khác mà là một bộ quan tài này quan tài do tốt nhất gỗ tử đàn chế tạo hẳn là giá cả không ít có thể mặc dù lại đắt giá quan tài chính là quan tài người ta tư mã phòng làm t h i ệ t mừng thọ tới sẽ đưa quan tài đây cũng quá không may mắn nếu như không phải sinh tử đại thủ ai sẽ như vậy làm coi như là hai cái hải đồng trò đội đồ g a i vậy cũng nên có cái độ trải qua ngắn ngủi yên tĩnh tư mã lãng giận tí mật phẫn nộ quát hai vị công tử chúng ta tư mã ra cùng các ngươi không thủ không á n các ngươi ở nhà phụ đại thọ thời gian làm như vậy hơi bị quá mức phân đi không chỉ có là tư mã thị người giận không nhịn nổi trước tới tham gia tiệc mừng thọ các tân khách cũng căm phẫn sục sôi người ta tư mã công đại thọ bọn họ làm sao đưa một bộ quan tài a khả năng là tiểu hài tử trò đùa d a i đi trò đùa d a i cũng không thể như vậy mở liền coi như bọn họ tuổi nhỏ cũng không nên như vậy chính là a đại thọ đưa quan tài đây là không chết không thôi đại thù a coi như tào sung là ngụy công c h i tử điều này cũng khinh người quá đáng khinh người quá đáng chuyện này ngụy công nhất định phải cho đại gia một câu trả lời hợp lý ngụy công chấp trưởng triều đình Quyền khuynh triều chương í n h k hai trăm chín mươi ba con không d ậ y lỗi của cha chương hai trăm chín mươi ba con không dạy lỗi của cha vũ ngụy công hiện tại còn đang cùng viên t i ệ u c h i n h chiến chuyện này nếu như xử lý không tốt rất khả năng gợi ra triều đình dung c h u y ệ n tào sung cùng chu bất nghi không phải thần đồng sao thần đồng chính là làm như vậy sự ở các tân khách xem ra đừng nói là thần đồng Coi như là phổ thông h ả i đồng cũng không dám như thế làm xem tào sung cùng chu bất nghi như vậy đến nhà đưa quan tài chỉ có người điên mới làm được đi ra đối với như vậy x ỉ n h ụ tư mã phu căn bản nhận không được một điểm hắn trực tiếp mang theo một đám hộ vệ vật lên chỉ vào quan tài nói đem này xúi quậy đồ vật cho ta ném ra phủ đi các ngươi cũng cút cho ta ra tư mã phủ chúng ta tư mã ra không hoan n g h ê n các ngươi tư mã phu cũng không lo nổi tào sung là tào tháo nhi t ử chuyện này coi như là đâm đến tào tháo nơi đó cũng là bọn họ tư mã thị có lý vảnh vảnh vảnh tư mã thị hộ vệ sông lên tốc độ rất nhanh nhưng bọn họ nhưng lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược trở lại từng cái từng cái ngã trên mặt đất bỏ không đứng lên người xuất thủ chính là phụ trách bảo vệ tào sung cùng c h ú bất nghi đồng phong lấy thực lực của hắn thu thập những n à y tư mã phủ hộ vệ quả thực xem bóp chết một con run dế như thế đơn giản cao thủ thậm chí khả năng là tiên thiên cao thủ đồng phong mạnh mẽ sức chiến đấu làm kinh sợ ở đây các tân khách lúc này tư mã phòng rốt cục mặt âm trầm mở miệng nói t r u n g công tử c h ú bất nghi công tử các ngươi đây là cái gì ý lao phu tự hỏi cùng các ngươi không có cựu án hai vị vì sao ở lao phu này lại thọ nằm quan tới cửa là bắt nạt lão phu tuổi già vẫn là bắt nạt ta tư mã ra không người các tân khách cũng đều đưa mắt rơi xuống hai người bọn họ trên người muốn biết chu bất nghi cùng tào xung gặp đưa ra thế nào giải thích chu bất nghi thanh âm lanh lảnh nói kinh triệu doãn đại nhân ngươi là hứa đô bách tính quan phụ mẫu nếu là kinh thành bách tính có oan quất là có thể hướng về ngài minh o a n chứ tư mã phòng gật đầu nói ta thân là kinh triệu doãn tự nhiên vì là kinh thành bách tính giữ gìn lẽ phải lẽ nào công tử có oan quất việc cần lao phu thẩm lý sao coi như như vậy điều này cũng không phải các ngươi năm quan đến lao phu tiệp mừng thọ lý do chu bất n h i lắc lắc đầu nói rằng ta cũng không oan khuất mà là này trong quan tài người có oan khuất n à y trong quan tài người tên là trương mậu là ta cùng trường bạn tốt cùng ta cùng ở một gian tầm xá mấy ngày trước hắn chết thảm ở tư mã tiến v à o tư mã thông tư mã mẫn ba người trong tay kinh triệu doãn đại nhân là ba người bọn họ phụ thân con không dạy lỗi của cha tư mã tiến vào ba người tàn sát thư viện học sinh ta nắm quan tới cửa hướng về đại nhân đòi cái công đạo có gì không thể một bộ quan tài nhấc vào cửa đại nhân liền cảm thấy không may mắn cái kêu bị đại nhân nhi tử hành hạ đến chết trí tử học sinh lại nên tính thế nào lẽ nào chỉ có kinh triệu doãn đại nhân mệnh là mệnh chưng mộ mệnh liền không phải mệnh sao chu bất nghi âm thanh càng ngày càng cao kháng đến cuối cùng hầu như là hống đi ra chu vi các tân khách t i ê n lặng như tờ nếu như chu bất nghi nói làm thật vậy hắn nhất quan tới cửa vẫn đúng là không tính là cái gì chuyện quá đáng người tư mã phòng nhi t ử đem người ta hứa đ ồ thư viện học sinh hành hạ đến chết làm ra như vậy cực kỳ bi thảm việc ngươi còn không thấy ngại mừng t ỏ nếu như tư mã phòng bởi vậy trách cứ chu bất nghi cùng tàu súng vậy hắn thực sự là không muốn cái mặt toàn bộ tư mã thị cũng sẽ nhờ đó xu danh chiêu trở thành khiến người ta căm ghét gia tộc lúc này tư mã phòng trong lòng kinh nghi bất định hắn cũng không biết chu bất nghi nói là thật hay giả huệ đạt y đờ ấu đạt các ngươi lại đây dưới con mắt mọi người tư mã phòng không có bất kỳ tuẫn tư chỗ trống chỉ có thể đem ba con trai gọi để hỏi rõ ràng tư mã tiến v à o tư mã thông tư mã vẫn ba người nơm nớp lo sợ đi tới trong lòng bọn họ vừa hoảng sợ lại dãy ruột tư mã thông cùng tư mã vẫn không dám nói lời nào bọn họ đều đưa mắt đầu hướng mình lục ca phụ thân hỏi cái gì liền do lục ca qua lại đắp đi lúc này tư mã tiến vào trong lòng cũng là thiên nhân giao chiến hắn không biết chu bất n h i là đang gạt chính mình hay là thật nắm giữ chứng cứ chu bất nghi này trong quan tài là món đồ gì thật sự là trương m ậ u thi thể sao không thể bọn họ trôn xác thời điểm nhưng là đào một cái hai mét hô sâu làm được rất bí ẩn chu bất nghi làm sao có khả năng đem trương m ậ u thi thể mang tới đúng này đều là giả chính là vì lừa gạt mình chính mình t u y ệ t không có thể thừa nhận chúng ta không có giết người chu bất nghi lừa người cái gì trương m ậ u chúng ta căn bản không quen biết chu bất nghi cười lạnh nói không quen biết đúng không được mở quan tài mấy cái tùy tùng tiến lên đem quan tài mở ra trương m ậ u thi thể thình lình bậy ra ở trước mặt mọi người a trương trương m ậ u q u ỷ a khả năng là bởi vì làm chuyện đối lý tư mã tiến vào nhìn thấy trương m ậ u thi thể trực tiếp sợ đến ngồi trên mặt đất tư mã thông tư mã mẫn hai người cũng run l y bầy trong mắt tràn đầy vẻ sợ hai ở đây các tân khách đều không phải người ngu nhìn thấy tư mã tiến vào ba huynh đệ phản ứng như thế đối với cái này tàn sát thư viện học sinh vụ án đã t i n bảy tám phân chu bất nghi cao giọng nói tư mã tiến vào tư mã thông tư mã mẫn các ngươi còn dám nói mình không quen biết trương mẫu sao Bây giờ c h ứ ngay cứ đ n ở tư mã tiến vào mấy người sắp nhận tội thời điểm tư mã ý trầm giọng nói chu bất nghi công tử muốn chứng minh huệ đặt bọn họ giết người là phải có chứng cứ cũng không thể ngươi cầm một bộ thi thể liền có thể chỉ nhận bọn họ là hung thủ chứ tư mã phòng lúc này cũng hầu như xác định trước mắt nam hải này đúng là chính mình ba con trai giết chết xem thằng bé này thi thể liền có thể nhìn ra đứa nhỏ này từ trạng cực kỳ thê thảm hẳn là bị con trai của chính mình hành hạ đến chết có thể này với hắn tư mã ra lại có quan hệ gì mặc kệ vụ án này tình huống thật làm sao hắn tư mã ra đều không có sai con trai của chính mình chính mình gặp hộ đến cùng tư mã phòng trầm giọng đối với tào x u n g nói tào x u n g công tử hôm nay chính là lão phu tiệp mừng thọ nơi đây cũng không phải công đường người coi như là có chứng cứ cũng phải đến kinh triệu doãn phủ n h à đi thẩm lý thậm chí vụ án này đến tội cùng có cần thiết hay không l ậ p án đều cần chư vị đại nhân thảo luận quyết định tào sung đối chọi gây gắt nói cái kia liền xin mời kinh triệu doãn đại nhân rời bước phủ nha thẩy án việc này không phù hợp thẩm án quy trình lão phu từ chối tào sung nhìn thẳng tư mã phòng nói rằng ta lấy ngụy công công từ thân phận mệnh lệnh kinh triệu doãn đại nhân rời b ư ớ c phủ nhà chương hai trăm chín mươi bốn g ư ơ i làm việc như vậy bất chấp hậu quả thật cho phụ thân mất mặt chương hai trăm chín mươi bốn g ư ờ i làm việc như vậy bất chấp hậu quả thật cho phụ thân mất mặt tào sung tuổi tuy nhỏ nhưng hùng hồ doãn người tư m ã ý đang muốn tiến lên cho cha giải vây đột nhiên nghe thấy ngoài cửa quản sự sướng q u á t lên ngũ quan trung lang tướng tào phi tào đại nhân đến nghe được tào phi danh hiệu Các tân khách vội vã đưa mắt hướng về ngoài cửa nhìn tới ở tào tháo rất nhiều dòng dõi bên trong tào phi là tối có có thể trở thành thế tử ứng cử viên trên triệu đường dưới chống đỡ tào phi người cũng rất nhiều chúng các tân khách đều không nghĩ đến tư mã phòng tiệc mừng thọ dĩ nhiên có thể kinh động tào phi tào sung tuy rằng cũng là ngụy công c h i tử có thể tuổi tác của hắn quá nhỏ coi như tào sung bởi vì thông tuệ biểu hiện xem người trưởng thành trung quy vẫn là hài đồng tư mã ý hai ba bước tiến lên hướng về tào phi tiến lên, lên tiếp tư mã ý bái kiến công tử tào phi lần này không phải là một người đến ở phía sau hắn còn theo nô chất tru thức tào chân các tâm phúc thậm chí còn có mấy chục tên giáp sĩ、si、đi theo hộ vệ có thể nói là khí tràn g m ư ợ i phần trọng đạt miễn lễ đi phụ thân ngươi đại thọ ta lại có thể nào không đến tư mã ý nhưng là tào phi tâm phúc chủ mưu nay địa mặt mũi tào phi hay là m u ố n cho tào phi mang theo tào chân chờ người đi vào bên trong phụ nhìn thấy một bộ quan tài đặt tại cửa lớn không khỏi s ứ c sở ngày hôm nay không phải tư mã phòng đại thọ sao chẳng lẽ mình nghe lầm tư mã ra làm thực l à việc tăng lễ trọng đạt chuyện gì thế này tư mã ý vội vã giải thích công tử đây là tào xung công tử đến nhà đưa lên quà tặng tào phi lúc này mới chú ý tới tào sung cùng chu bất nghi chờ người không khỏi nhứ mày mặt lộ vẻ vẻ không vui tào phi vốn là không thích tào sung hiện tại phụ thân xuất t r i n h ở bên ngoài tào sung nhưng đi ra tìm trong triều trọng thần p h i ế n p h ứ c chuyện này với bọn họ tào ra đại nghiệp nhưng là đại đại bất lợi dĩ v ã n g tào sung chỉ là thông minh mà thôi còn không gặp phải cái gì thai họa từ khi tiểu tử này thành lưu hiệp đệ tử là càng ngày càng không sống yên ổn tào phi quay đầu đối với tào sung nói k h o thư chuyện gì thế này tào sung cất cao giọng nói nhị ca là tư mã phòng nhi tử tàn sát hứa đô thư viện vô tội học sinh ta là dẫn hắm đến đòi cái công đ là như vậy phải không tào phi đối với tư mã phòng hỏi tư mã công ngài nhà công tử thật sự giết người việc này chỉ do lời nói vô căn cứ tào phi đến tư mã phòng trong lòng cũng có sức lực lạnh nhạt nói tên này học sinh bỏ mình lao phu cũng vô cùng tiếc với có thể việc này theo ta tư mã ra không hề có một chút quan hệ chúng công tử muốn điều tra rõ hung á n tâm tình lao phu có thể lý giải có điều này không phải hắn nhiễu loạn lão phu tiệc mừng thọ lý do chờ ngụy công trở về lao phu gặp đem việc này như thực chất bờ báo lao phu tin tưởng ngụy công đoàn cho ta tư mã thị một cái công đạo kho thư đại náo tư mã phủ cho tư mã công tiêm phiền phước ta thay hắn hướng về tư mã công b ồ i tội tào phi đối với tư mã phòng túi trào trật đối với tào x u n g k i ể n trách kho thư còn không mau rời đi tư mã phủ ngươi làm việc như vậy bất chấp hậu quả thực sự là trò phụ thân mất mặt h u y n h trưởng như cha tào ngang chết rồi tào phi coi như là tào tháo trưởng tử hắn dăn d ạ y tào x u n g ở đây các tân khách vẫn đúng là không cảm thấy đến có cái gì không thích hợp tào x u n g ngẩu lên vướng bình nói vụ án vẫn không có điều tra rõ ràng ta không thể rời đi tào sung không nghe lời tào phi cũng không có gì để nói nhiều hắn trực tiếp đối với chu thức hạ lệnh đem quan tài cùng kho thư bên người những n à y ra nô ném ra ngoài tào phi giới trướng giáp sĩ tuân lệnh liền muốn tiến lên một ít xem trò vui khách mời cũng âm thầm lắc lắc đầu bọn họ có thể trở thành là hứa đô quan to hiền quý đều không phải người ngu cái kia tên là trương mậu học sinh rõ ràng là bị tư mã phòng nhi tử là ngược trí tử vì lẽ đó tào sung mới dám r ơ i lên trên quan tài môn để tư mã phòng còn một cái công đạo tư mã ra vốn là đều sắp không thể cãi lại nhưng là bởi vì tào phi tới cửa trực tiếp đem tào sung ép xuống thư viện học sinh văn khuất trung uy vẫn là đánh không lại quyền thế chấm đã ngay ở đồng phong muốn cùng giáp sĩ động thủ thời điểm một đạo trong t r è o r ộ n g nam từ ngoài cửa chuyển đến tư mã phủ quản gia cũng liền bận b i ể u sướng q u á t lên thượng tư h lệnh tuân lúc tuân đại nhân đến tuân lúc đến rồi tư mã phòng tiệp m ừ n g thọ tuân lúc dĩ nhiên gặp tới tham gia đây là chúng các tân khách vạn vạn không nghĩ tới sự tình luận địa vị tuân lúc chính là ngụy công chủ mưu chấp trưởng hứa đô q u y ề n to có thể nói là dưới một người trên vạn người tồn tại tư mã phòng mặc dù là kinh triệu doãn nhưng cùng tuân lúc kém hơn quá nhiều hơn nữa hà nội tư mã thị cũng hoàn toàn không có cách nào cùng dính xuyên tuân thị đánh đồng với nhau tuân lúc đến đây c tư mã phủ các tân khách toàn bộ đứng dậy hướng về tuân lúc thi lễ gần nhất trên phố có nghe đồn tuân lúc phản đối tào thừa tướng gọi công tào thừa tướng liền đưa một cái trống giống hộp cơm cho hắn ý tứ là sau đó lại không hán lộc có thể ăn xin mời quân tự sát nếu như tuân lúc là một cái có cốt khí h á n thần làm tự sát để đại hán có thể tuân lúc cũng không có như vậy làm mà là đi hướng về tào tháo thừa nhận sai lầm cũng lanh tụ quần thần đối với tào tháo khuyên tiến vào như vậy đồn đại bao nhiêu gặp đối với tuân lúc danh tiếng có ảnh hưởng nhưng không cách nào ảnh hưởng tuân lúc ở tào nghị tập đoàn địa vị nếu như tuân lúc thật tự sát cũng là thôi một cái người chết không đáng đại gia quan tâm có thể chỉ cần tuân lúc sống sót hắn chính là tào tháo dưới chướng đệ nhất trọng thần liền tào tháo con trai ruột đều muốn đối với tuân lúc biểu hiện ra tuyệt đối tôn trọng tuân lúc nhắc lên tay ra hiệu mọi người đứng dậy chư vị không cần đa ta cùng k i ế n công là người q u e n cũ hắn làm tiệc m ư n g thọ ta nên tới xem một chút tư mã phòng cười rạp rỡ đối với tuân lúc nói khiến quân có thể đến ta vô cùng cảm kích khiến quân nhanh x i n mời ngồi tao s u n g ý thức được tuân lúc khả năng là ân sư phái tới giúp mình vội vàng hướng tuân lúc nói khiến quân tư mã phòng c h i tử hành hạ đến chết hứa đô thư viện học sinh này hắn nhất định phải nghiêm tra tuân lúc chính là phụng lưu hiệp chi mệnh đến đây hắn đối với chuyện này đã sớm rõ ràng nhưng hắn cố ý làm bộ không rõ ràng nhìn chung quanh chu vi lại nhìn một chút đặt ở tư mã phòng phủ đệ quan tài nay đến tột cùng là xảy ra chuyện gì chu bất nghi tiến lên hai bước đem ngọn nguồn cho t u â n úc lại nói một lần tào phi cao mày đối với t u â n úc nói rằng khiến quân nay vụ án có điều là hai tiểu hài tử nói như vậy vụ án cũng không rõ ràng vẫn là chuyện lớn hóa nhỏ đi không thể t u â n úc nghiêm mặt nói hứa đô thư viện chính là ngụy công tâm huyết há có thể có người tùy ý sát hại thư viện học sinh mạng người quan trọng chuyện này nếu dính dáng đến tư mã gia tự nhiên điều tra rõ vụ án nếu như toan luồng tư mã gia cũng thật còn kiến công một cái thuật khiết như thật sự là tư mã thị lây nên cũng làm công bằng xử lý nghe tuấn úc nói như vậy chúng khách mời gật đầu liên tục khiến quân nói thật là a điều tra rõ vụ án đối với người nào đều có chỗ tốt chương 295, c ả i lương không bằng bạo lực chương 295, c ả i lương không bằng bạo lực tuân lúc sức ảnh hưởng xa không phải tư mã phòng có thể so với tư mã phòng chỉ có thể thỏa hiệp đối với tuân lúc nói nếu như thế liền xin mời khiến quân rời bước kinh triệu doãn phủ nhà ta tự mình thẩm lý này án không cần tuân lúc khoát tay nói vụ án này liên lụy tới kiến công kiến công phải làm làng tránh ta xem không bằng giao cho đại lý tự đến thẩm lý đi nghe được đại lý tự ba chữ tư mã phòng không khỏi cả kinh đại lý tự khanh mãn sủng đó là nổi danh thiết diện vô tư nếu như vụ án giao cho mãn sủng trên tay vậy coi như một điểm đường lùi đều không có đối mặt tuân q u c yêu cầu l i ê n t ụ c chi đa mưu tư mã ý nhất thời đều không có biện pháp gì tốt muốn trách thì trách tư mã tiến vào ba người ẩn giấu mình làm dưới chuyện ác nếu như tư mã tiến vào sớm một chút đem bọn họ giết người sự nói cho trong nhà tư mã ý có một trăm loại biện pháp đem việc này bãi bình cũng không đến nỗi để tư mã ra rơi vào bị động như thế hoàn cảnh tư mã phòng trên chán có mồ hơi nhỏ xuống đây là hắn trải qua sốt ruột nhất một cái đại thọ Ai có tư h nghĩ tới, này đại thọ trải qua khỏe mạnh, chính mình nhi tử dĩ nhiên ể này cuốn vào đến vụ án n giết g dĩ tới, trải tử đại vào qua vụ ờ i bên trong. Hơn nữa có Tuấn có Úc đầu mã ố muốn i điều tra rõ cũng không được. Cái kia liền ngày mai giao cho đại vụ án này không cũng không ngày làm thẩm m cho được. tra tự Tư rõ sao? lý lý, phòng bất cũng dĩ, k h thể là cái táo giả hắn xem tuân lúc gián g dấp rõ ràng là đang cố ý buồn nôn chính mình đều tình huống này còn uống cái lông rượu à. nhưng hắn một mực không cách nào ngẫu nghịch tuân lúc không thể làm gì khác hơn là gật đầu cười nói cũng được liền theo khiến quân nói làm tào phi sắc mặt tâm trầm cũng không cách nào nói thêm cái gì nếu như chỉ có tào xung cùng chu bất nghi này hai t h ằ n g ngái con hắn tự nhiên có thể ung dung bắt bí tuân lúc đến rồi vậy thì không dễ xử lý đừng nói là hắn tào phi coi như là tào tháo tự thân tới cũng đến cho tuân lúc mấy phần mặt mũi tuân lúc cao giọng hướng mọi người nói chư vị nay h n việc quan hệ tư mã ra danh dự kính xin chư vị cùng đi làm chứng như tư mã ra thật sự là bị người hoan u ổ n g xin mời chư vị vì là kiến công làm chứng các tân khách đứng dậy đáp khiến quân yên tâm đi chúng ta đều đồng ý làm chứng có lệnh quân ở vụ án này nhất định có thể chân tướng rõ ràng tuân lúc lời này nghe vào chính là tư mã phòng tốt có thể các tân khách đều có thể nghe rõ ràng quyền cao chức trọng thượng thư lệnh đại nhân e sợ muốn đứng ở tàu sung bên này tuân lúc vì sao đối với một cái hứa đô thư viện học sinh vụ án như vậy để bụng chỉ là một cái học sinh đối với tuân lúc tới nói chỉ sợ là run dế bình thường nhân vật vì lẽ đó tuân lúc quan tâm nhất định không phải nằm ở trong quan tài học sinh cái tia chính là Các tân khách ánh mắt không tự chủ được rơi xuống tàu sung trên người tuân lệnh quân chống đỡ người tất nhiên là tàu sung công tử không chỉ có các tân khách nghĩ như vậy tàu phi tư mã ý cũng là như vậy nghĩ càng là tàu phi quả thực phẫn nộ tới cực điểm tuân lệnh quân dĩ nhiên chống đỡ tàu sung hắn là muốn nâng đỡ tàu sung cùng mình tranh cướp tự vị sao như vậy xem ra nhất định phải phải nghĩ biện pháp diệt trừ cái này đ ệ đệ tàu phi vốn là muốn chờ lưu hiệp trừ cái này đại đệ tàu phi vốn là muốn chờ lưu hiệp trừ cái này đại đệ thỉnh cầu đại lý tự khanh mãn sùng thẩm lý này án vốn là lấy mãn sùng thân phận căn bản không cần thiết xử lý như vậy vụ án nhỏ có thể này án dính đến tuân lúc cùng tư mã phỏng này liền không phải việc nhỏ mãn sùng chỉ phải đáp ứng công khai thẩm lý này án ở mãn sùng dự định thẩm lý vụ án thời điểm đại lý tự ở ngoài chẳng biết lúc nào tụ tập vô số bách tính những người dân này hô to muốn trả trương m ậ u công đạo âm thanh một làn sóng cao hơn một làn sóng mãn sùng hạ lệnh đem bọn họ đều a n h đi chậm đã tuân lúc giơ tay lên nói bản n n h ta đại hán luật pháp chính là vì giữ gìn thiên hạ công bằng chính nghĩa còn bách tính công đạo bách tính nếu đối với nảy án như vậy quan tâm chúng ta làm sao có thể oanh đi bọn họ mãn sùng nói rằng nếu là không oanh đi bách tính đại lý tự căn bản không tha cho nhiều như vậy người a không tha cho ngay ở đại lý tự ở ngoài đáp xây một tòa đài cao ở trên đài thẩm lý nảy án do toàn thành bách tính đến giám sát chuyện này điều này cũng không có quá tiền lệ a bán i n h cứ việc làm như vậy có chuyện gì xảy ra do ta đến phụ trách Ti tuân、mệnh. tuân úc lãnh tụ quần thần, nếu hắn đều mở miệng nói chức úc chuyện mệnh, lãnh hắn quần nếu đều mãn mở s c h ú bất nghi tư mã tiến vào ba huynh đệ mấy người cũng lần lượt lên đ à i tư mã phòng cùng tư mã y vốn cũng muốn lên đ à i lại bị mãn s ủ n g ngăn cản xuống cùng bản án không quan hệ người cấm chỉ lên đ à i nguy rồi tư mã y ám đạo không ổn nay á n nếu như có hắn điều đình có thể bảo vệ chính mình ba cái đệ đệ bình yên vô sự nhưng hắn hiện tại liền lên đài cơ hội đều không có lấy tư mã tiến vào ba người tâm trí e sợ không có như vậy dễ dàng lừa đảo được mãn s ủ n g đối với chu bất nghi hỏi chu bất nghi là n g u y ê kiện cáo tư mã tiến vào ba huynh đệ hành g i ế người chính là chu bất nghi lớn tiếng đáp lại nói tư mã tiến vào tư mã thông tư mã mẫn huynh đệ ba người thời gian dài làm đ ụ c ta cùng trường trương m ậ u càng l à ở mấy ngày trước đem trương m ậ u tàn nhẫn sát hại thủ đoạn chi tàn nhẫn làm người giận sôi khẳng định phủ quân đại nhân đem ba người đem ra công lý còn trương m ậ u một cái công đạo còn thiên hạ bách tính một cái công đạo mãn sùng hỏi trương m ậ u thi ở nơi nào ngay ở này t r o n g quan tài mở quan tài hai tên giáp sĩ tiến lên đem quan tài mở ra trương m ậ u thi thể thình lình hiện ra ở trước mắt mọi người tư mã tiến vào ba người nhìn thấy trương mẫu hoàn toàn thay đổi thi thể lại lần nữa sợ đến run lệ bầy mãn sùng tiếp tục nói n g tác nghiệm thi Đại lý tự người ỗ tắc tiến lên tra nghiệm thi thể, mở miệng nói. Thi thể này có miệng vết t có nghiệm miệng nói. miệng lên này h mở ơ nơi. n Nguyên nhân n g g cái chết là bị ư mạnh mẽ chết ắ t dẫn đến c ả y máu quá nát nhiều, sau đó lại nát xương sọ vong. Người h lại sọ đó gò tử c khuôn mặt bộ mặt xương cốt hoàn toàn vỡ vụn đã không thấy rõ tướng mạo ngỗ t ắ c nghiệm thi kết quả vừa ra ở đây bách tính cùng quan lại không không k i ế p sợ này giết người thủ pháp cũng quá tàn nhẫn thực sự là x u ấ t sinh a như vậy không có nhân tính x u ấ t sinh nhất định phải nghiêm trị giết người lên mạng giết chết bọn hắn vậy xem dân chúng tâm tình càng ngày càng kích động cao giọng hò hét quan to h i ể n quý môn hay là cảm thấy đến đây không tính là chuyện gì không phải là tư mã phòng hài t ử giết cá nhân sao có thể vây xem dân chúng nhưng cảm động lây trương m ậ u chết thảm với tư mã tiến vào chờ người bàn tay nếu như bỏ m ặ c loại hành vi này cái k ê u bảy x u ấ t sinh này sau đó nhất định sẽ tiếp tục gây án đến thời điểm người bị hại sẽ là ai t i ế n lặng mãn sùng hét lớn một tiếng người vây xem nhất thời im bặt mãn sùng quay đầu đối với tư mã tiến vào chờ người hỏi chu bất nghi nói có thể là thật trương m ậ u đến tội cùng có phải là các người giết chương hai phóng tầm mắt thiên hạ có ai có thể cho chúng ta định tội chương hai phóng tầm mắt thiên hạ có ai có thể cho chúng ta định tội đại nhân chúng ta không có giết trương mẫu đúng không có giết chu bất nghi đang ô miệt chúng ta a tư mã tiến vào ba huynh đệ nguyên bản không có sợ hãi có thể nhìn thấy dân chúng quần tình kích phẫn bọn họ cũng có chút sợ mãn sủng rồi hướng chu bất nghi nói chu bất nghi chỉ dựa vào trương mẫu thi thể hoàn toàn không đủ để chứng minh tư mã tiến vào mấy người là hung thủ người là có hay không còn có những khác chứng cứ đương nhiên là có người đến đem vật chứng chính lên chu bất nghi vung tay lên liền có vài tên tùy tùng đem s i u tập đến chứng cứ hiện cho mãn sủng những chứng cớ này có t r ư ơ n g mậu lưu lại thư tử cũng có ở trong rừng siêu tập đến hàm răng bộ lông mãn sùng c ẩ n thận thẩm, thẩm duyệt chứng cứ chu bất nghi ôm quyền nói phủ quân đại nhân chúng ta không chỉ có vật chứng ở còn có nhân chứng mãn sùng khép sách lại giản nói rằng mang lên nhân chứng trong rừng lao hán vương đ i ể n trước tiên lên đ à i đối với tư mã tiến vào chờ người nói các ngươi bày x u ấ t sinh này đưa ta tôn nhi mệnh đến vương đ i ể n lời vừa nói ra mọi người nhất thời ồ lên chuyện ra sao lẽ nào tư mã tiến vào ba huynh đệ trên người còn có án mạng vương điền một mặt bi phẫn đối với mãn sùng nói Đại nhân chứng vật chứng đều có tư mã tiến vào ba huynh đệ giết người chứng cứ đã rất đầy đủ siêu tập đến sở hữu chứng cứ sau mãn sủng đôi ba người hỏi tư mã tiến vào tư mã thông tư mã mẫn các ngươi ba người có lời gì nói tư mã tiến vào ngụy biện nói t r ư ơ n g mẫu thư t ử là giả tạo những này nhân chứng đều là trước đó thông đồng được rồi bọn họ bảng tưởng trình không thể tin chúng ta ngày đó căn bản là không đi qua rừng r ậ m nhạc cũ càng chưa từng giết người này đều là chu bất nghi đang ô miệng chúng ta tư mã thông cũng cao giọng phụ h ò a nói đúng vậy ngươi chứng minh như thế nào h u y n h đệ chúng ta đi qua trong rừng chỉ bằng khẩu thuật của bọn họ sao có bản lĩnh các ngươi nắm ra chứng cứ đến chu bất nghi cười lạnh nói ba người các ngươi là nói mình không đi qua thư viện ở ngoài cánh rừng thật sao nếu như ta có thể chứng minh các ngươi đi qua lại nên làm như thế nào tư mã thông lớn tiếng nói không đi qua chính là không đi qua người coi như là nói phá thiên đến huynh đệ chúng ta cũng không đi qua tư mã tiến vào ba huynh đệ không có sợ hãi chu bất nghi cũng không có lại cùng bọn họ phí lời hắn lại lần nữa đối với mãn sùng ôm quần nói mãn p h ủ quân ta còn có then chốt chứng cứ có thể chứng minh tư mã tiến vào bọn họ đi qua giường dậm nhạc cũ hơn nữa có thể chứng minh trương m ậ u chính là chết ở trên tay bọn họ mãn sùng gật g ủ nói rằng đem chứng cứ trình lên đi chu bất nghi đem ngọc bội móc ra cung kính đưa tới mãn sùng trước mặt khởi bẩm phụ quân đây là tư mã thị gia truyền ngọc bội tư mã p h ỏ n g tám con trai mỗi người có một h ố i nay ngọc bội chính là tư mã thông gia truyền ngọc bội ý đờ hai chữ là tư mã thông tự ngọc bội kia chính là tư mã gia ra truyền bảo vật tuyệt không giả tạo khả năng trương m ậ u thi thể bị đào ra lúc trên tay liền nắm bắt khối ngọc bội này trên ngọc bội còn có vết máu mãn sùng nắm ngọc bội nói ý đờ tư mã thông ngọc bội kia là người sao ta ta chu bất nghi trình lên ngọc bội thời điểm tư mã thông đã sợ đến nói không ra lời chu bất n h i bỗng nhiên quay đầu lại hai mắt đỏ đậm tựa hồ muốn mất sống người ta tư mã thông trưng m ậ u trong tay nắm lấy ngươi ngọc bội chính là phải đem tội ác của ngươi truyền tin hắn gặp hóa thân lệ quỷ tìm các ngươi báo thù a không được không muốn tìm ta tư mã thông sợ đến co q u ắ p ngồi ở địa hai mắt trừng trừng một luồng mùi thành tử khí từ hắn hạ thân chuyển đến ta không nên giết ngươi ta xin lỗi ngươi đừng hướng ta lấy mạng là l u c a thiến ngươi là l u c a là bắt đệ đập nát đầu của ngươi muốn lấy mạng ngươi tìm bọn họ đừng tìm ta ở hết sức kích thích bên dưới tư mã thông nói ra thật tình tư mã ý cùng tư mã phòng thẩm nghị trong lòng không ổn nếu như tư mã tiến vào ba người chết không nhận bọn họ còn có biện pháp hiện tại tư mã thông ở dưới con mắt mọi người trước mặt mọi người nhận tội này tội danh an vị thực coi như tư mã thị tay mắt thông thiên cũng không cách nào phủ nhận bọn họ hành hạ đến chết trương m ậ u tội ác tư mã tiến vào cùng tư mã mẫn sắc mặt cũng rất khó coi cái này tư mã thông làm sao liền nhận tội cơ chứ lúc này khỏe đem bọn họ cũng đồng thời liên lụy chu bất nghi quay đầu hướng mãn s ủ n g thi l ễ n ó i m ã n phủ quân tư mã thông đã nhận tội xin mời phủ quân cho bọn họ đ ị tội lúc này vây xem bách tính đã phẫn nộ tới cực điểm dồn dập cao giọng nói giết chết bọn hắn giết này ba cái x u ấ t sinh ba người bọn hắn không phải người con nhỏ tuổi thủ đoạn liền tàn nhẫn như vậy tương lai nhất định gieo vạn nhất định phải để bọn họ chết nếu như có thể dân chúng hận không thể đem tư mã tiến vào ba người ă n tươi n u ố t sống ha ha. ha ha ha ha mọi người ở đây lên tiếng phê phán tư mã tiến vào ba huynh đệ lúc tư mã tiến vào càng phát sinh từng trận cười lớn l i ê n mãn sùng đều nhũng mày bây giờ bọn họ ba huynh đệ hành hạ đến chết trương m ộ vụ án đã là chết án chứng cứ xác thực hắn làm sao trả cười được tư mã tiến vào cười lớn sau một lúc lớn tiếng đối với mãn sùng nói mãn phụ quân người là chúng ta giết không sai có thể ngươi định không được chúng ta tội đại hán luật pháp có ba xá âu yếu lão b ạ o ngu xuẩn này âu yếu chỉ chính là bất mãn một ư ơ i hai tuổi hài đồng ra tư mã tiến bảo còn có một tháng mới mãn một ư ơ i hai tuổi tư mã thông tư mã vẫn còn nhỏ hơn ta mấy tháng vừa vặn phù hợp đại hán luật pháp quy định chúng ta tuy có tội cũng không thể thêm hình chúng ta thừa nhận giết trương mậu cũng thừa nhận giết lão nhân kia tô tử trừ bọn họ ra hai người ở ngoài chúng ta còn hành hạ đến chết quá trong phủ nha hoàn hành hạ đến chết quá lạc đàn nữ tử chúng ta giết con người mấy đều đến k h n g hết có thể vậy thì như thế nào phóng tầm mắt thiên hạ có ai có thể cho chúng ta định tội còn có ai ha ha ha ha tư mã tiến vào vui sướng cười to tiếng cười k i a để mãn sủng cùng ở đây quan lại đều trầm mặc đại hán luật pháp quả thật có quy định không tới mười hai tuổi hài đồng không được thêm hình vì lẽ đó mặc dù chứng cứ xác thực mãn sủng cũng định không được tư mã tiến vào chờ người tội chỉ có thể đem bọn họ để cho chạy lệnh cưỡng chế tư mã phòng chặt chẽ giáo dục cho tới tư mã phòng làm sao giáo dục vậy thì là tư mã phòng chuyện hắn cái này đại lý tự k h a n không còn được trầm mặc chốc lát mãn sủng đối với tư mã phòng hỏi Kiến công đại công nhân, tư mã tiến vào nói có thể là thật. Tư nói vào là có mã phòng đ á cũng không có nói láo tư mã tiến vào ba người mẫu thân phân biệt là tư mã phòng ba cái phu nhân bọn họ chính là cùng một nam sinh tư mã tiến vào hơi lớn tuổi tư mã thông tư mã mượn thì lại hơi ấu mấy tháng có này luật pháp ở tư mã tiến vào ba người sẽ không phải chịu bất kỳ trừng phạt chương ó điều mã p h hai trăm chín mươi bảy bệ hạ giá lâm chương hai trăm chín mươi bảy bệ hạ giá lâm này hắn đã điều tra do đúng là tư mã tiến b ả o tư mã thông tư mã mẫn ba người sát hại trương mẫu còn có vương điền lao hán t u t tử có điều theo ấn đại hán luật pháp một ư ơ i hai tuổi trở xuống không được thêm hình tư mã tiến vào ba người liền do tư mã phòng đại nhân mang về trong phủ chặt chẽ q u ả giáo mãn sùng đối với mọi người tuyên bố vụ án phán quyết kết quả dựa theo đại hán luật pháp quy định cũng xác thực nên như vậy dân chúng phẫn nộ quát o đánh chết bọn họ làm sao có thể để người giết người nhân nhận ngoài vòng pháp luật chúng ta k h ô n g phục không chỉ có bách tính phẫn nộ rất nhiều quan to h i ể n v í trên mặt cũng hiện ra vẻ thất vọng tư mã tiến vào ba người từng giết người còn tàn nhẫn đã sát hại rất nhiều người như vậy kẻ ác càng không chiếm được pháp luật trừng phạt luật pháp như quy định này đến t ộ t cùng có gì ý nghĩa dưới đài quan sát mãn s ù n g thẩm án tào phi khẽ gật đầu đây chính là kết quả hắn muốn tư mã ý là chính mình chủ mưu tào phi nhất định phải che chở tư mã ra mới là vì là phòng ngừa ngày càng rắc rối tào phi đối với tuân lúc nói rằng tuân lệnh quân vụ án này đã chấm dứt chúng ta đi thôi tuân lúc nói rằng lẽ nào cho phép do bọn họ hành giết người không tiến hành trừng trị tào phi vẫy vây tay nói rằng đại hán luật pháp như vậy chúng ta cũng không thể bóp méo luật pháp chứ thân là hàn thần nên thuận theo luật pháp làm việc vào lúc này tào phi lại nhớ được chính mình là hàn thần tư mã tiến bảo tư mã thông tư mã mẫn ba người biết được mình bị vô tội đặc xá trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên tuy rằng sớm biết hàn luật không thêm tội với già trẻ có thể bị chu bất nghi gắt gao cắn vào vẫn để cho trong lòng bọn họ thất hiện tại ba người xem như là triệt để giải thoát rồi liền đại lý tự khanh mãn sùng đều không thể cho bọn họ định tội thiên hạ còn có thể là ai định bọn họ tội tư mã vẫn hung hăng nhìn chu bất nghi nói chu bất nghi chúng ta đã sớm nói bất luận ngươi làm sao dễ dụa đều là vô dụng ngươi hiện tại nháo đến đại lý tự đến có thể làm sao có thể đem chúng ta trị tội sao vượt cười tư mã thông đưa tay ra đối với chu bất nghi cười nói chu bất nghi mau đem ta ra truyền ngọc bội trả lại ta còn thực sự đến cảm tạ ngươi nếu là không có ngươi ta cũng không biết đi đâu tìm ngọc bội tư mã tiến vào đến gần chu bất nghi nhỏ giọng nói rằng Một khoảng thời gian này chu bất nghi đã gặp lưu sư thực lực hắn không tin tưởng lưu sư hội phí tận chắc chở điều tra rõ vụ án sau để tư mã tiến vào chờ người nhân nhận ngoài vòng pháp luật lao hán vương điền một mặt bi thống hắn đến làm chứng nhân r i ú p chu bất nghi vạch trần tư mã tiến vào chờ người làm ác nhưng cuối cùng cũng không có để kẻ ác chịu đến trừng phạt hắn vĩnh viễn không cách nào cho mình tiểu tôn tử báo thù ở dân chúng tiếng mắng chửi bên trong tư mã tiến vào ba người đắc ý vô cùng h u n g hăng hướng về dưới đài đi đến vậy hạ giá lâm mọi người ở đây cho rằng này án đã kết thúc thời điểm trung thường thị tả phong sắc bén âm thanh từ dưới đài truyền đến một đám giáp sĩ chen trúc mạc tới đem hai bên đoàn người mạnh mẽ tách ra ở đây quan to h i ể n quý cùng dân chúng đưa mắt nhìn tới chỉ thấy thiên tử xe ngựa ở ngự lâm quân hộ vệ dưới tự xa xa chậm dãi lai tới Trung、thường r u n g t thị tả phong dẫn dắt mấy tên tiểu thái giám ở xe ngựa trước p h ụ dưỡng xe ngựa hai bên có vài tên uy phong lấm lâm đại tướng tào trương trương liêu hạ hầu ân hạ hầu kiệt bốn tướng người mặc giáp trụ bảo vệ thiên tử xe ngựa b ố n cái vị trí chờ xe ngựa x ử đến đài cao trước mới vững vàng dừng lại tả phong không người xuống tử cung kính đem lưu hiệp từ trong xe ngựa mời đi ra ở lưu hiệp đi ra xe ngựa m ộ t s á t n a sở hữu quan chức đồng thời quỳ dạp dưới đất liền ngay cả vị tôn như tào phi t u n úc như vậy thần tử cũng không thể không quỳ bách tính thấy chung quanh quan to hiển quý đều quỳ xuống biết được đây là bệ hạ tự th chúng thần b à i kiến bệ hạ bệ hạ và thuế b à i kiến bệ hạ nô hoàng và thuế vạn thuế vạn và thuế các đại thần hô to và thuế dân chúng cũng sơn hô và thuế chu bất nghi thoáng nhìn lưu hiệp khuôn mặt trong lòng kinh hại không lớt nguyên lai lưu sư chính là bệ hạ chính mình trước suy đoán dĩ nhiên là chính xác chu bất nghi trước đoán quá lưu hiệp thân phận hoài nghi hắn khả năng là hoàng đế có thể ý nghĩ này rất nhanh liền bị chu bất nghi phủ định thiên tử không phải ngụy công tào tháo khơi lỗi sao dưới chương tại sao có thể có nhiều như vậy kỳ nhân dị sĩ phụ tá hiện tại lưu hiệp thân phận hiện ra ở chu bất nghi trước mắt lấy chu bất nghi vượt xa người thường trí tuệ triệt để nghĩ rõ ràng này đến tột u cùng là xảy ra chuyện gì thiên tử chính là hùng tài đại lược tri quân ở bề ngoài là tào tháo k h ô i lỗi kỳ thực trong bóng tối tích chữ thực lực như đồ trung hương đại hán ở thực lực tích lũy giai đoạn bệ hạ nhất định sẽ vô cùng biết điều không cho tào tháo phát hiện bất kỳ đầu mối hiện tại bệ hạ đem thực lực của chính mình từng điểm từng điểm hiện lộ ra n à y có phải là mang ý nghĩa bệ hạ đại thế đã thành như vậy anh minh thần võ quân vương dĩ nhiên có thể quan tâm đến chính mình phái người hiệp trợ chính mình phá án vì là trương mậu lấy lại công đ chu bất nghi cảm giác mình thực sự quá may mắn tư mã phòng tư mã ý tào phi đám người trên mặt thì lại mây đen g i a g kín nho nhỏ một việc vụ án giết người làm sao có thể đem lưu hiệp dẫn lại đây tuy rằng lưu hiệp là ngụy công khôi lỗi không có cái gì thực tế quyền lực nhưng hắn dù sao cũng là hoàng đế a chí ít ở trên danh nghĩa hoàng đế quyền lực là c h í cao vô thượng không có ai có thể ngẫu n ị c h chư vị mà hay bình thân tạ bệ hạ lưu hiệp lững thững đi tới trên đài cao hướng mọi người nói chấm nghe nói có một việc tàn sát hứa đô thư viện học sinh vụ án đã kinh động đại lý tự mãn sủng ngươi là đại lý tự khanh không biết vụ án này ngươi là làm sao phán đến cùng c h â m nói một chút vi thần tuân mệnh m a n sùng đối với lưu hiệp không người thi lễ đem vụ án trải qua tỉ mỉ nói cho lưu hiệp nghe cuối cùng nói rằng tư mã tiến vào ba người thủ đoạn tàn nhẫn làm người giận x ô i nhưng bọn họ dù sao cũng là bất mãn một ư ơ i hai tuổi đứa bé theo ấ n đại hán luật pháp không đáng thêm hình chỉ có thể do cha của bọn họ tư mã phòng mang về giáo dục lưu hiệp cười lạnh nói ba cái thủ đoạn tàn nhẫn hành hạ đến chết cùng trường sốc sinh liền bởi vì tuổi tắc không m ư ơ i hai tuổi liền có thể không được luật pháp trừng phạt mãn sủng người cùng châm nói như vậy luật pháp hắn hợp lý sao như vậy luật pháp căn cứ lại là cái gì mãn sủng thân là đại lý tự khanh tinh thông luật pháp chi đạo hắn đối với lưu hiệp b ẩ m báo khởi bẩm bệ hạ ta đại hán lấy nho đạo trị quốc cá thánh mạnh t ử có lời nhân chi sơ tính một thiện mặc dù có hài đồng làm ác cũng là bởi vì thiếu hụt thị phi đúng sai nhận thức năng lực cùng đối với mình sức khống chế hai t ử phạm lỗi lầm phải làm lấy nho pháp giáo hóa khiến cho bọn họ làm rõ sai trái đối với bọn họ làm hình phạt thì lại không có ý nghĩa vì lẽ đó đại hán luật pháp mới có quy định âu yếu lãng ạ o trương mẫu cơ, cơ hội lại đang cái nào trương mẫu không có phạm sai lầm nhưng phải bị ba người hành hạ đến chết thi thể trưởng trôn lòng đất trư vị các ngươi cũng có hải tử nếu như các ngươi hải tử cũng bị người hành hạ đến chết trí tử c bọn g họ cho rằng đại hán luật pháp không cách nào phán phạt một mươi hai tuổi trở xuống hài đồng chính mình liền vô sự nhưng không nghĩ đến hoàng đế sẽ đích thân đến đây nghi vấn mãn sùng phán quyết bệ hạ có thể hay không dung thần nói một câu nói người chính là thị ngự sử trần quẩn lưu hiệp đối với trần quân nói trần khanh đã từng làm qua chấm lao sư có lời gì cứ nói thẳng đ a t ạ bệ hạ trần quân đối với lưu hiệp không người thi lễ chậm rãi mà nói nói bệ hạ ta đại hán luật pháp là tuân thánh nhân nói như vậy mà đứng thánh nhân nói rằng nhân tính hướng thiện có nước liền xuống bản tính của con người thuần lương càng là bất mãn một ư ơ i hai tuổi đứa bé càng là thiện lương thuần túy hai đồng sở dĩ sẽ phạm tội là bởi vì bọn họ không đủ làm rõ sai trái bởi vậy bọn họ phạm lỗi lầm nên lấy giáo dục làm chủ bọn họ biết được phạm tội giết người là sai dĩ nhiên là sẽ không tái phạm Bệ hạ làm tuân thánh nhân lý pháp thủ tổ tông định ra luật pháp như vậy mới vẫn có thể xem là nhân quân dĩnh xuyên trần gia cùng hà nội tư mã thị chính là bạn c h i kỷ trần quần cùng tư mã ý quan hệ cũng là vô cùng tốt trước mắt tình huống như thế hoàng đế nói rõ là muốn cho tư mã tiến vào ba người định tội có thể đứng ra tới khuyên gián hoàng đế cũng chỉ có trần quần dù sao trần quần làm qua hoàng đế lao sư đối với hoàng đế cũng coi như có một tia hương hòa tình lưu hiệp thất vọng lắc lắc đầu nói rằng chấm cho rằng trường văn mở miệng nên có cao luận nhưng không ngờ trường văn nói ra như vậy xúc sinh không bằng lời nói đến người như vậy ngô muội hãng phối làm chấm làm lao t r n Văn, từ nay về nay ngươi từ sau, không t hiểu ể chấm chấm chém thân phận không tất tự xứng, bằng n lao sư ư g ơ Trần xét thân t Quân nghe vậy như bị xét đánh, h vậy bị nhịn không được n Hắn dậy.、Hán、không hiểu, chính mình có điều là khuyên can hoàng đế hai câu làm sao sẽ chịu đến như vậy nghiêm khắc trừng phạt b ậ y hạ ngay cả mình cùng hắn một tia hương hỏa tình đều cấp đoạt sau ngày hôm nay trần quân ở giới trí thức bên trong địa vị tất nhiên xuống dốc không thanh lưu hiệp cao dọn hướng mọi người nói ta đại hán luật pháp sở dĩ tồn tại chính là bảo vệ bách tính không bị không hợp pháp người xâm phạm xem tư mã tiến vào tư mã thông tư mã mẫn này ba cái ác độ nhiều lần tàn sát vô tội người thủ đoạn tàn nhẫn tội ác tài trời nếu như ngay cả như vậy kẻ ác đều có thể nhân nhận ngoài vòng pháp luật vậy còn muốn đại hán luật pháp cần gì dùng đại hán luật pháp là phải bảo vệ người lương thiện vì là vô tội người bị hại lấy lại công đạo tuyệt không thể trở thành kẻ ác miễn tử kim bài trâm tuyên bố từ bắt đầu từ hôm nay h ủ y bỏ đại hán luật pháp bên trong gấu yếu lao mạo ngu xuẩn không thêm hình điều khoản bất kể là ai vi phạm đại hán luật pháp liền muốn nghiêm trị lưới pháp luật tuy thưa tuy thưa nhưng có lọt bất mãn m ư ơ i hai tuổi hài đồng pháp pháp cùng thành nhân cùng tội để bách tính kính nể luật pháp dùng luật pháp bảo vệ mình mới là đại hán luật pháp tồn tại ý nghĩa lưu hiệp lời vừa nói ra ở đây dân chúng trong nháy mắt trở nên c u n g nhiệt lên bệ hạ anh minh bệ hạ và thuế khấu t ạ bệ hạ vì là chúng ta bách tính giữ gìn lẽ phải mắt thấy tư mã tiến vào chờ người khó giữ được tính mạng tư mã ý không thể làm gì khác hơn là nhỏ giọng đối với tào phi cầu v i ệ n nói chúa công cầu ngươi cứu ta ba cái đệ đệ một mạng thần cầu ngươi tư mã ý ngược lại không là cùng tư mã tiến vào ba người bọn hắn có bao nhiêu thần chủ yếu là tư mã tiến vào chờ người bị trị tội tư mã phòng cái này làm phụ thân không chịu nhận tào phi đối với tư m ã ý gật gật đầu chủ nhu cầu đến trên đồ mình chính hắn một cái làm chúa công cũng đến vì hắn ra mặt mới lạ tào phi tiến lên hai bước cao giọng đối với lưu hiệp nói bệ hạ đại hán l u ậ t pháp chính là tổ tông tuân thánh nhân nói như vậy tuần thiên ý mà định không phải bệ hạ một lời có thể cải nếu là bệ hạ thiện cải tổ tông l u ậ t pháp có thể sẽ gây nên triều đình bất ổn đại thần ly tâm kính xin bệ hạ cân nhắc ca t r â n quần tư m ã phòng nô chất chu thước tào chân chở người cùng kêu lên đáp lời nói chúng thần xin mời bệ hạ cân nhắc thánh nhân nói như vậy thiên ý lưu hiệp đứng c h ắ p tay cười văn nói trâm chính là đại hán thiên tử trong thiên hạ chuyện gì không khỏi trâm làm chủ trâm nói tức thánh ngôn trâm ý tức thiên ý tư mã tiến bảo tư mã thông tư mã mẫn ba người hành hạ đến chết cùng trường tội không thể xá theo tấn đại hán tân luật làm nơi chém ngang hông c h i hình người đến hành hình lưu hiệp ra lệnh một tiếng tào trương liền xuất mấy tên giáp sĩ tiến lên đem tư mã tiến vào ba người đặt tại trên đ à i cao tào phi nhất thời x u t ruột lớn tiếng quát hỏi vậy hạ không có trải qua ta phụ đồng ý ngươi dám thiện cải đại hán luật pháp tào trương căm tức tào phi quát o lúc nào bệ hạ làm việc cần thừa tướng đồng ý tào tử hoàn ngươi đây là nói xấu phụ thân ngữ phản ngươi nếu như lại nói năng lô mãng ta làm thì ngươi tào phi nhìn tào trương lại nhìn tào sung hắn không hiểu vì sao hai người bọn họ đều là phụ thân nhi tử nhưng như vậy cực đoàn với lưu hiệp lưu hiệp đến tột cùng có cái gì ma lực c h ỉ cho bọn họ làm như vậy lưu hiệp lạnh nhạt nói thử văn văn viễn có dám ngăn trở hành hình người dễ không tha duy mấy trăm tên ngự lâm quân chen trúc tiến lên đem đài cao bao quanh vây nốt bọn họ khuôn mặt lạnh lùng đem bên hông trường đao rút ra một nửa tào phi thấy thế cũng không dám nhiều lời hắn có thể cảm giác được ra lưu hiệp là thật sự dám giết chính mình tào phi không khỏi lòng sinh n g h i hoặc lưu hiệp bên người này chi ngự lâm quân phụ thân còn có thể chỉ huy được sao tào trương hạ h ầ u ân hạ h ầ u kiệt vậy cũng đều là phụ thân dòng chính a tư mã tiến vào ba người bị đặt tại trên đại cao dường như lợi làm thịt cựu con bình thường chém n ă n g hông cái từ này thật đáng sợ ba người bọn hắn căn bản không dám tưởng tượng cái kia một đao hạ xuống thời điểm bọn họ gặp là thống khổ bực nào đừng nhìn bọn họ ba huynh đệ hung hăng c à n quáy hành hạ đến chết người khác lại như chơi như thế không hề lòng thương hại trên thực tế ba người bọn hắn sợ chết nhất nhát gan nhất nhát gan v ệ hạ v ệ hạ tha mạng a chúng ta cũng không dám nữa chúng ta xin thể chúng ta xin thể cũng không tiếp tục giết người c ầ u bệ hạ tha chúng ta một lần đi v ệ hạ chúng ta là chó lợn không bằng xuất sinh c ầ u bệ hạ cho chúng ta một lần sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời tư mã tiến vào ba người khóc r ò n g ròng, dáng dấp vô cùng thê thảm hành hạ đến chết trương mậu thời điểm bọn họ không có một chút nào hối hận bị người chỉ nhận lúc giết người bọn họ cũng không có bất kỳ hối hận bây giờ nghe nói lưu hiệp muốn đối với bọn họ làm chém ngang hông tri hình bọn họ hối hận rồi bọn họ dựa vào đại hán luật pháp cũng không có bảo vệ bọn họ sớm biết là hôm nay kết quả mượn mấy người bọn hắn lá gan bọn họ cũng không dám tùy ý giết người a chương 299. phát vĩnh viễn sẽ không hướng về không hợp pháp lược bộ chương 299, phát vĩnh viễn sẽ không hướng về không hợp pháp lược bộ ngự lâm quân giáp sĩ vây n ố t đ à i cao bất luận người nào cũng không dám làm bừa ở tàu trương giam chém bên dưới ba tên giáp sĩ dơ lên chiến nào đối với tư mã tiến vào tư mã thông tư mã mẫn ba người làm chém ngang hông tri hình a theo vài tiếng thê thảm la lên ba người đều bị giáp sĩ chém ngang hồng với trên đài ta nhi ta nhi a tư mã phòng bi thiết một tiếng hắn không nhịn được ba con trai bị g i ế t đạ kích suýt chút nữa không hôn mê tư mã ý vội vã đỡ lấy phụ thân trong lòng sự thù hận t u ô n r a phụ thân đã từng nói hắn tám con trai đều là yêu thích một cái đều không thể xảy ra chuyện gì hiện tại trong khoảnh khắc liền bị chém ba cái phụ thân làm sao có thể chịu được được. tư mã lãng tư mã phu mấy người cũng đều căm phẫn sụt sôi h ậ n không thể cùng lưu hiệp liều mạng cùng tư mã thị mọi người lẫn nhau so sánh vây xem bách tính thì lại ấ m ấ m khen hay Tốt. được t h i ê n ác có báo thiên đạo luân hồi làm á c người tất làm tự thực quả trời xanh bỏ qua cho a i kẻ ác mặc dù có thể được trừng phạt đều lại bệ hạ thánh minh bệ hạ thánh minh nô hoàng v ạ n thuế vạn thuế tiếng liên tiếp lao hán vương đ i ể n quỷ ở trên đ à i lao lệ tung hành t ô â n ta nhi con dâu các ngươi đ ạ i thủ bệ hạ cho các người báo các ngươi dưới cựu tuyển cũng có thể ăn tức chu bất nghi cùng tào sung hai thằng nhóc hưng phấn đến sắc mặt bỏ chót vụ án này từ đầu tới đôi đều là bọn họ đến làm khi bọn họ muốn đối với tư mã tiến vào ba người trị tội thời điểm nhưng gặp phải tầng tầng trở ngại chính là bởi vì có lưu hiệp làm vì bọn họ mạnh mẽ hậu thuẫn bọn họ mới có thể đem ba người đem ra công lý vậy hạ thật sự là trí thánh đến minh hoàng đế cũng là chính nghĩa hoàng đế tư mã tiến vào tư mã thông tư mã mẫn ba người đã biến thành tản thi lưu hiệp đứng ở trên đ à i nói năng có khí phải nói ta đại hán luật pháp vĩnh viễn không bao giờ hướng về làm sằng làm bậy ác đồ thỏa hiệp bất luận làm ác người địa vị cao bao nhiêu là già là nhỏ đều sẽ bị luật pháp nghiêm trị phát vĩnh viễn sẽ không hướng về không hợp pháp nội bộ lưu hiệp p h á n phạt cho ở đây dân chúng một cái hài lòng nhất đáp án lấy này án làm thí dụ bất kỳ làm sằng làm bậy người đều muốn cân nhắc một chút xem xem đầu của bọn họ có hay không kinh triệu doãn tư mã phòng bà con tranh lạnh trải qua này một án không một ư ơ i hai tuổi hài đồng không bị hình pháp giảng buộc quy định triệt để trở thành quá khứ thức từ nay về sau mặc kệ là tuổi nhỏ hài đồng vẫn là già tối lao nhân chỉ cần phạm pháp làm ác giống nhau cùng thành nhân như thế nghiêm trị tuổi tác không nên trở thành làm ác người đồng l õ á càng không nên trở thành ác đổ miễn tử kim bài như vậy công bằng chính nghĩa luật pháp mới là đại hán bách tính cần nhất luật pháp lưu hiệp quay đầu đối với tư mã phỏng tư mã ý chờ người nói kinh triệu doan tư mã phỏng chấm như vậy p h á n phạt người có tâm phục tuy rằng tư mã phỏng lòng đang nhỏ máu có thể đối mặt mắt nhìn c h ầ m c h ầ m giáp sĩ cùng tào t r ư ờ n g t r ư ơ n g liêu những này uy phong lẫm lâm đại tướng hắn cũng chỉ có cúi đầu bệ hạ phán đến tốt những này lịch tử tàn sát cùng trường chuyện ác làm tận nên chém coi như bệ hạ không phạt về đến phủ sau khi ta cũng sẽ lấy ra pháp đem bọn họ xử quyết lưu hiệp khỏe miệng hơi v ệ lên thầm nghĩ này tư mã phỏng cũng là cái táo giả tư mã ý như vậy có thể chịu xem ra là tùy căn lư hiệp rõ ràng tư mã phòng trong lòng đại khái là hận chết chính mình rồi lại không thể không cắn răng thừa nhận chính mình g i ế t đến tốt ngược lại ba con trai đã chết rồi người chết không có thể sống lại hắn liền nói biểu thị chính mình gặp đại nghĩa diệt thân vì là tư mã thị tranh chút bộ mặt đáng tiếc ở đây quan to h i ể n quý môn đều không đốc tư mã tiến vào ba người làm ra chuyện ác nhất định sẽ ảnh hưởng tư mã thị danh dự lưu hiệp ánh mắt lại rơi xuống tư mã ý trên người nhẹ giọng nói tư mã trọng đạt n g ư ơ i có tâm phục ca tư mã ý nghe vậy không khỏi cả kinh hoàng đế làm sao biết chính mình gọi tư mã trọng đạt chính mình tiểu nhân vật này cũng đáng ra hoàng đế quan tâm sao tư mã ý vội vã nằm Đối với Hiệp Lưu một đời trước vì sao tào tháo đối với tư mã ý nổi lên mấy lần sát tâm đều không có đối với tư mã ý độc thủ thực sự là tư mã ý đem tư thái của chính mình thả đến quá thấp hắn như vậy làm việc tào tháo căn bản không tìm được giết hắn lý do nếu tư mã thị tâm phục vậy thì tốt rồi tư mã phòng dạy cũng cùng nhi từ tư mã ý như thế quỷ dạp dưới đất đối với lưu hiệp dập đầu nói thần tư mã phòng lính chỉ tạ ân tào phi nhìn oai phong lẫm liệt lưu hiệp trong lòng hậm hực không nớt không biết từ lúc nào lên hắn chỉ cần cùng lưu hiệp đối đầu chịu thiệt nhất định là chính mình chính mình đường đường tay cầm thực quyền ngụy công tri tử dĩ nhiên không đấu lại một cái bị phụ thân giam cầm với hứa đô hoàng đế bù nhìn có điều lưu hiệp cũng đắc ý không được bao lâu phụ thân sở dĩ bỏ mặc lưu hiệp cũng là bởi vì hắn cùng viên thiệu đại chiến còn chưa phân ra thắng bại một khi phụ thân đánh tan viên thiệu nhất thống phương bắc lưu hiệp tác dụng liền sẽ mất giá rất nhiều bọn họ t ạ o ra chỉ dựa vào thực lực ứng liền có thể uy thế thiên hạ chư hầu đến thời điểm chính mình là có thể hướng về phụ thân gián ôn thu hồi lưu hiệp tất cả quyền lực đem hắn giam cầm ở trong cung ừ chúng ta đi tào phi phất một cái ống tay、háo. liền muốn mang theo ngô chất chu thước tào chân chở người rời đi nơi này chậm đã tào phi mới vừa đi ra hai bước liền bị tào trương hoành đao ngăn cản tào trương lạnh giọng đối với tào phi nói rằng b ậ y hạ v ấ t còn ngươi không nói một tiếng liền muốn đi có hiểu hay không điểm lễ nghi ngươi nếu không hiểu ta có thể muốn dẫn phụ thân hảo hảo dạy dỗ ngươi tào tử văn ngươi tào phi phổi đều phải bị tào trương nổi khủng nay tào trương coi như muốn lợi dụng lưu hiệp đến tranh cướp tự vị cũng không cần như thế ra sức chứ hắn này cái nào còn có chút công tử nhà họ tào g á n g vẻ rõ ràng chính là lưu hiệp nuôi một con chó nhìn chu vi san sát ngự lâm quân tào phi biết mình không thỏa hiệp là không xong rồi h á n thầm nghĩ trong lòng đại trượng phu co được g i á n được tào tử văn chúng ta đi nhìn tào phi ngửa đầu đối với lưu hiệp thi lê nói Bệ hạ vi thần xin cáo lui lưu hiệp nhìn tào phi ăn quả đáng dáng vẻ trong lòng cũng rất có vài phần khoái ý chuyện đến nước này tào phi đã không xứng thành vì chính mình đối thủ lưu hiệp k h o á t tay áo một cái tùy ý nói đi thôi tạ bệ hạ tào phi mang theo chính mình một nhóm người ảo nao thối lui nay h n dĩ nhiên kết thúc người làm quăn cũng lần lượt tàn đi thánh minh thiên tử thay đổi đại hán luật pháp ba tên giết người ác đồ đền tội một chuyện cũng đem theo vây xem dân chúng khẩu khẩu tương truyền chuyển, chuyển khắp toàn bộ hứa đô tiến tới chuyển khắp thiên hạ lưu hiệp mang theo tảo xung cùng chu bất nghi trở lại tứ hải p h ủ đ ệ chu bất nghi đối với lưu hiệp thi lê nói chu bất nghi đa t ạ bệ hạ đại ân nếu như không có bệ hạ những n à y kẻ ác tất nhiên gặp nhân nhận ngoài vòng pháp luật t r ư ơ n g ba trăm thu đồ đệ chu bất nghi t r ư ơ n g ba trăm thu đồ đệ chu bất nghi giữ gìn đại hán luật pháp uy nghiêm chính là chấm cho rằng việc nói đến vẫn là người rút chấm lưu hiệp nâng dậy chu bất n h i đối với hắn mỉm c chu bất nghi ngươi trời sinh thông tuệ là một khối ngọc thô chưa mài rũa chấm muốn thu ngươi làm đồ đệ ngươi có bằng lòng hay không chu bất nghi nghe vậy đại hỷ trải qua gần nhất mấy ngày nay hiểu rõ lưu hiệp lòng dạng ư u lượng thế lực không một không cho chu bất nghi thuyết phục bái lưu hiệp vi sư duy nhất mầm họa chính là ngụy công tào tháo lấy chu bất nghi thông tuệ tự có thể nhìn ra ngụy công h ư u lấy thiên hạ tâm ý vậy hạ cùng ngụy công sớm muộn cũng sẽ sản sinh xung đột nếu là đứng thành hàng sai lầm rất khả năng là bỏ mình tộc diện hạ tràng có thể chu bất nghi không để ý vậy hạ hùng tài đại lượng đáng ra hắn lấy dòng ro hắn lúc này quỳ dạp dưới đất đối với lưu hiệp hành bái sư chi lễ đệ tử chu bất nghi b á i kiến tân sư k e n chúc mừng ký chủ thành công đem chu bất nghi thu làm đệ tử trước mặt ký chủ đúng có đệ tử số lượng bốn bốn chu bất nghi bất luận tu luyện võ đạo hoặc là văn đạo nữ lược ký chủ mỗi ngày cũng có thể thu được mười phần trăm tu luyện tiến độ ký chủ thu chu bất nghi làm đệ tử sau chu bất nghi đối với ký chủ trung thành độ vĩnh cửu khóa chặt vì làm một trăm h thế sống chết cống hiến cho chu bất nghi đã sớm là lưu hiệp cực đoan cái này chung thành độ ra chỉ đúng là có chút dư thừa lưu hiệp tổng cộng thì có bốn cái đệ tử tiêu chuẩn thu chu bất nghi làm đệ tử sau trong thời gian ngắn không thể lại thu đệ tử có điều lưu hiệp vẫn như cũ nhận vì cái này đệ tử thu được rất trị chu bất nghi là thiên tài chân chính hắn ở mưu thần c h i đạo thiên phú thậm chí có thể so với hoàng t ử ở võ đạo thiên phú chính mình dưới trướng đệ tử có văn có võ đại hán tương lai cũng là nhân tài cường thịnh không nghi ngờ đứng lên đi thân là chấm đệ tử làm văn võ song toàn chấm xem không nghi ngờ văn đạo mưu lực đã đặt xuống c ă n cơ chấm n à y hôm nay liền truyền thụ ngươi võ kỹ đỗ nhi xin nghe ân sư dặn dò chu bất nghi thầm nghĩ ân sư truyền thụ c h i thức thật là có hiệu suất chính mình này mới vừa bại sư ân sư liền muốn dạy mình v õ kỹ có điều như vậy càng tốt hơn bậy hạ đồng ý giáo chính mình liền đồng ý học chu bất nghi vốn còn muốn bậy hạ cùng mình có phải là chỉ có thầy trò danh phận bây giờ nhìn lại bậy hạ là thật giáo đồ vật ta lưu hiệp lúc này đem ngũ cầm hí nội công truyền thụ cho chu bất nghi môn nội công này tâm pháp xem như là lưu hiệp thu hoạch đến tất cả khen thưởng bên trong quý giá nhất đồ vật trong này công chẳng những có thể đúc vững vo đạo căn cơ còn có thể tăng cường người tuổi thọ lưu hiệp tâm phúc văn võ tần phi các đệ tử đều bị hắn Tìm người thường không thể đem này thần công h i ể u được chỉ có thể làm là một m cái kéo dài tuổi thọ thủ đoạn có thể lưu hiệp đệ tử thiên tài môn nhưng có thể văn võ tương thông chu bất nghi tiên phú tuy ở văn đạo có thể dựa vào n ị c h tiên trí lự c trị vẫn là rất mau đem ngũ cầm hí luyện pháp lĩnh lộ chu bất nghi hai mắt khép hở cảm giác vùng đan điền có chân khí hội tụ không nghi ngờ cảm giác làm sao rất thoải mái chu bất nghi đối với lưu hiệp đáp đệ tử cảm giác được một dòng nước nóng hội tụ đan điển trên người sức mạnh đều gia tăng rồi không b t rất tốt này chính là nhập môn sau đó chăm chỉ tu luyện trong này công đối với ngươi nơi khá lớn đệ tử xin nghe ân sư giáo huấn chu bất nghi đối với lưu hiệp lại bài nói đệ tử đa tạ ân sư truyền đạo tụ h nghiệp tân huệ hừng không nghi ngờ sau này ngươi liền ở tại tứ hải phủ đệ đi chấm sẽ phái người cho ngươi thu thập ra một gian sân trong lúc rảnh rỗi thời gian ngươi có thể cùng ngươi tam sư huynh kho thư nhiều giao lưu đệ tử xin nghe sư mệnh x u n g nhi tuổi so với chu bất nghi còn nhỏ có thể bởi vì nhập môn khá sớm trở thành chu bất nghi sư huynh để chu bất nghi ở tại tứ hải phủ đệ cũng là nên có tâm ý hiện tại chu bất nghi là lưu hiệp đệ tử tiếp tục ở tại hứa đô thư viện cũng không t i ệ lắm thư viện bên kia chương trình học lấy chu bất nghi thiên phú đã học được gần đủ rồi lưu hiệp chỉ cần phái người đi chào hỏi một tiếng thì có thể làm cho chu bất nghi sớm tốt nghiệp lưu hiệp thay đổi đại hán luật pháp chém giết tư mã phòng ba con trai sự tích rất nhanh liền c h u y ể n khắp thiên hạ thiên hạ bách tính vỗ tay kêu sướng đều ca tụng bệ hạ vì là khó gặp nhân quân lưu bị đối với lưu hiệp cách làm cực kỳ tán đồng đối với q u a n vũ trường phi cười nói nhị đệ tam đệ bệ hạ thay đổi đại hán luật pháp việt rất được ta tâm nhân sở dĩ vì là nhân chính là che chở nhỏ yếu thiện lương tuyệt không là dung túng kẻ ác đối với kẻ ác làm làm thủ đo Bậy lưu biểu tôn pháp cải đến được. đến Tổ t quyền chờ một các chư hầu biết được lưu hiệp thay đổi đại hán luật pháp cảm giác có chút choáng váng lưu hiệp người hoàng đế này không phải tào tháo hình người ngọc tỷ khôi lỗi thiên tử sao Hắn、e、liền các chư t hầu ế c dồn dập trọn dùng lưu hiệp tân pháp cũng thêm cường đối với ác đồ đạc kích đại hán bầu không khí vì đó nghiêm lại ở kho đình cùng viên thiệu đại chiến tào tháo tự nhiên cũng thu được hứa đô tin tức hơn nữa tin tức này so với chư hầu khắc càng thêm tỉ mỉ như thần trình dục cầm hứa đô tin tức chuyển đến đối với tào tháo nói tào tháo gật đầu nói t ử hoàn vẫn nói bậy hạ có mưu phản tâm ý cô cho rằng bậy hạ tuổi nhỏ không làm sao lưu ý bây giờ nhìn lại bậy hạ khí phách bất phẳng có thể gọi đương đại hùng chủ thậm chí muốn vượt qua viên bản sơ cũng có tốt hứa đồ bị cô vững vàng nắm giữ trong tay trên bên cạnh b ệ hạ đều là cô cực đoan chi thần trong đức người tốc cho giả hủ viết tin để hắn nhìn kỹ bậy hạ bậy hạ mỗi ngày lời nói bệ hạ h tuy có tiềm long phong thái có thể tào tháo ở lại hứa đô tôn đúc giả hủ hạ h ầ u ân hạ h ầ u kiệt bốn người liền dường như bốn cái công xiềng vững vàng c h ó i lại lưu hiệp này điều t r â n lòng để hắn không thể động đậy chờ mình thảo diệt viên thiệu chính là triệt để nhốt lại lưu hiệp thời điểm xử lý lưu hiệp sự tình tào tháo rồi hướng quách ra hỏi p h chương viên ba n trăm a n h cướp Bắc, linh một đáng tiếc ta giao vàng nhi chưa ở chương ba trăm linh một đáng tiếc ta r a u vàng nhi chưa ở quách ra diều trong tay quả giấy đối với tào tháo cười nói chúa công việc này vẫn đúng là bị ngại đoán chúng rồi hắc sơn quân người giật dây có thể không bình thường ồ là người nào a hắc sơn quân trừ phi đến đại soái là thái bình đạo thần thượng xứ xuất thân coi như là hắn cũng không phải hát sơn quân chân chính chủ sự người hát sơn quân chủ nhân chân chính chính là thái bình đạo thánh nữ trương n i n h tào tháo tự lẩm bẩm trương n i n h quách ra gật đầu nói thánh nữ trương n i n h là thái bình đạo đại hiền lương sư trương giác con gái trương giác con gái a tào tháo lông mày dán ra nghi hoặc hắn đã lâu vấn đề rốt c ụ c có đáp án năm đó quân khắp thiên hạ loạn khăn vàng tào tháo nhưng là ký ức chưa phai chỉ huy t r ă m vạn chi chung quân khắp thiên hạ tam châu thái bình đạo chi chủ trương giác mạnh mẽ tào tháo đích thân thể nghiệp qua nếu không là trương giác cuối cùng mẫu chết cuộc bạo loạn này e sợ còn muốn kéo dài mấy năm có điều chuyện đến nước này, hết thể đều kết thúc chưng ơ giác đều không có thể làm đến sự tình con gái của hắn thì lại làm sao có thể làm thành thái bình đạo không có sĩ tộc cơ sở thiếu hụt thượng tầng thế gia nhà giàu tán thành liên toán thực lực bọn hắn mạnh hơn cũng trung quy không thể thành sự không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy thái bình đạo như c ũ chưa từ bỏ ý định tào tháo nhẹ g i ọ n g nói này c h i hsupan dũng tướng cũng không biết chờ cô bình định viên thiệu sau khi vừa vặn có thể vì là cô sử dụng đang khi nói chuyện có tham báo tiền vào bầm báo khởi bầm ngụy công viên thiệu tự mình dẫn đại quân đến đây khiêu chiến tào tháo đối với quảng trường trái phải văn võ cười nói đi thôi chúng ta trước tiên sẽ đi gặp cô bạn cũ viên bản sơ tào tháo đem người văn võ ra trại với đại trại trước gạt ra trận thế hai quân đều đau thương như rừng lít nha lít nhít một ánh mắt nhìn không thấy bờ nhìn y giáp rõ ràng quân dung nghiêm chỉnh quân địch tào tháo không khỏi than thở hà b á c đại quân không thể khinh thường á viên t i ệ u với quan độ thảm bại một hồi quân uy vẫn như cũ không giảm năm đó viên t i ệ u đại kỳ bên dưới hà b á c chư tướng bảo vệ quanh viên t i ệ u mà ra ở viên t i ệ u bên cạnh người xúm lại hàn mánh thuần vũ quỳnh tưởng nghĩa cử trương húc lữ huy hoàng hàn cử tử lữ k h o n g lữ tưởng tám viên đại tướng tám viên đại t đem viên thiệu bảo hộ ở chính giữa viên thiệu vung roi chỉ về tào tháo mắng to tào mạnh đức ngươi tiếm càng gọi công quả thật x o a n hán g i a tặc ta kim xuất bốn mươi vạn đại quân vì là thiên tử thảo phạt ngươi này bị tặc cứu bệ hạ với thủy hỏa ngươi như lúc này ta giáp đến hàng ta xem ở khi còn bé về mặt tình cảm có thể lưu ngươi một con đường sống nếu n g u xuân mất hôn ngươi cùng giới trướng tướng tá sĩ tốt tận vì là bụi mị vậy ha ha ha viên bản sơ ngươi vẫn là như cũ tào tháo cười to nói vì là thiên tử đánh giặc thiệt thòi ngươi nói ra được ngươi cầm binh tự trọng vì cái gì còn không phải là vì tranh bá thiên hạ cướp đoạt đại hán giang sơn cô chinh chiến một đời vì là thiên tử thảo phạt tứ phương p h ả n bội thiên tử cảm ta đại công đ ặ c p h o n g cô vì là ngụy công nếu là ngươi viên thiệu c ư ơ n g ép thiên tử sợ là sớm đã không thể chờ đợi được nữa xoắn hán tự lập viên bản sơ ngươi cùng viên công lộ như thế đối với đại hán đều không cái gì trung tâm có thể nói chỉ là muốn chính mình làm hoàng đế cô lần này đến chính là phụng bệ hạ thánh chỉ, thảo phạt n ị c h tập viên thiệu luận lẫn nhau phun mười cái viên thiệu cũng không phải tào tháo đối thủ tào tháo mấy câu nói liền đem viên thiệu tức giận đến sắc mặt đỏ lên viên thiệu hô lớn ai dám xuất chiến vì là ta lấy tào tháo thủ cấp hai nhi nguyện đến viên thiệu đưa mắt nhìn tới người nói chuyện chính là một thân mặc áo bảo trắng giáp vàng tiểu tướng này đem dung mạo tuấn lãng tay cầm s o n g đao chính là viên thiệu nhi tử viên thượng viên thượng giục ngựa mua đao xuất trận mà đến tào tháo nghi ngờ nói này là người nào cô tại sao không có nhìn thấy đại tướng tử hoàng đối với tào tháo b m báo khởi bẩm chỗ công đây là viên thiệu còn thứ ba viên thượng viên thượng không nghĩ tới viên thiệu nhi tử cũng có thể ra trận giết địch tào tháo cảm khai nói đáng tiếc ta g a o vàng nhi chưa ở nếu là r a u vàng nhi ở đây khiến cho hắn cầm viên thiệu c h i tử ngược lại muốn xem xem viên thiệu có lời gì nói tào tháo đem tào trương ở lại hứa đô nghiêm ngặt trông giữ lưu hiệp đối với tào trương tới nói cũng là trọng trách có điều lưu hiệp bên người còn có hạ hậu ân hạ hậu kiệt chờ người trông coi cũng không lật nổi cái gì bọn nước đem tào trương lưu lại thực tại có chút đại tài tiểu dụng chờ lần sau xuất chiến tào tháo nhất định phải đem tào trương mang theo bên người để r a u vàng nhi vì chính mình giết địch từ hoàng thuộc cấp sử hoán cao giọng nói chỉ là viên thượng không cần tào trương công tử ra tay xem ta chém giết kẻ này đem thủ cấp h ế n cho chúa công s ử hoán dứt lời ưỡn thương mà ra đến thẳng viên thượng hai tướng đao đến thương hướng về đại chiến hơn hai mươi hợp bất phân thắng bại hai quân tướng sĩ cao giọng hò hét vì là chính mình tướng quân trợ uy ở viên thiệu trong quân trưởng tử viên đàm sắc mặt tái nhuận tay trái xiết chặt roi ngựa khá lắm viên thượng vì ở trước mặt phụ thân biểu hiện dĩ nhiên xuất chiến địch tướng phụ thân giới trướng nhiều như vậy dũng tướng nơi nào có vẻ đến ngươi viên hiện ra phủ viên thượng tướng mạo anh tuấn cùng viên thiệu khi còn trẻ tương tự rất được viên thiệu yêu thích viên thiệu thường có phế trưởng lập ấu tri tâm nếu như lại thể hiện ra siêu cao vũ lực vậy h ắ n viên đàm còn làm sao chơi hiện tại viên đàm ở trong lòng đang âm thầm cầu khẩn hy vọng tàu đem có thể đem viên thượng chém ở dưới ngựa có thể mắt thấy hai bên đều giao chiến hơn ba mươi cái tập hợp viên thượng vẫn như cũ sinh long h o à n hổ không có chiến bại dấu hiệu như thần phùng kỳ đối với viên thiệu thổi phùng nói chúa công tam công tử vũ tài c a o mạnh có thể cùng tàu quân đại tướng ngang hàng thật là chúa công chi p h ú ca viên thiệu vớt dâu cười nói hiện gia phủ quả thật ta viên gia kỳ lân chờ ta trăm năm sau ta viên gia đại nghiệp phải nhờ vào hiện gia phủ phùng kỳ nghe vậy mừng rỡ trong lòng hắn cùng thẩm phối là viên thượng đáng tin người ủng hộ q u á c đổ cùng tân bình thì lại chống đỡ viên đàm nếu như tương lai chúa công lập viên thượng vì là tự cái kia quá đồ tân bình chờ người cái nào còn có cơ hội cùng mình tranh đấu chính mình trở thành viên thị chủ mưu đó là ngay trong tầm tay a viên thượng cùng sử hoán đại chiến bị xa xa triệu vân hoàng tự tôn thiệu chờ người thu hết đáy mắt triệu vân đối với kho đình một trận chiến độ cao quan tâm hắn mang theo hai vị quân sư cùng chư vị tướng quân mai phục với một tòa thổ sơn bên trên tào viên đại chiến mọi người đều có thể ở trên cao nhìn xuống xem trận chiến nhìn hai người giao chiến tôn thiệu lắc đầu nói hai người này võ nghệ quá yếu thậm chí cũng không bằng ta võ nghệ cao nếu để cho ta nắm kích xuống trận ta có niềm tin tuyệt đối đánh tan hai người bọn họ đây chính là ân sư nói tới phế vật lẫn nhau m ộ chứ tào tháo cùng viên thiệu đại tướng thực lực cũng chỉ đến như thế a thiệu không thể khinh địch hoàng tự trầm giọng đối với tôn thiệu nói rằng tào tháo cùng viên thiệu binh nhiều tướng mạnh bọn họ dưới trướng đẳng cấp nào cường giả đều có coi như là ta tự mình xuất chiến cũng không dám nói thắng được â n sư là nhường ngươi đến xem trận chiến không phải nhường ngươi ra trận giết địch thành cựu ngươi đại sư minh ta muốn bảo đảm ngươi an toàn biết rồi sư minh ta không có muốn lên trận ý nghĩ tôn thiệu cười nói chỉ là xem kẻ địch thực lực không đủ lòng sinh cảm khái thôi vẫn chăm chú với xem trận chiến triệu vân đột nhiên mở miệng nói huyền bán ó i đúng ở trên chiến trường bất luận đối mặt thế nào kẻ địch đều không thể khinh địch chương ba trăm linh hai thập diện mai phục kế sách chương ba trăm linh hai thập diện mai phục kế sách triệu vân đối với tôn tiệu hỏi. À, thiệu hỏi a thiệu n g ư ơ i xem này hai viên võ tướng ai thực lực càng mạnh hơn tôn thiệu tỉ mỉ nhìn kỹ nói rằng luận võ nghệ hai người không kém nhiều có điều tào đem thương pháp càng ổn vị này quân viên tiểu tướng đao pháp lơng không cố định nên so với tào đem yếu hơn một bậc cái t i a thiệu cho rằng bọn họ hai người ai sẽ thắng trải ô n Tiệu i nói. Không hẳn. Mấy người nói chuyện viên cùng hoán đại chiến ệ chuyện u đầu Vân Không hẳn. thượng cùng hoán lắc hợp. Mấy t sử r qua một trận đại chiến viên thượng cảm giác gáp lực càng lúc càng lớn trước mắt t à o đem thương pháp sắp bén thế tiến công mãnh liệt chính mình ứng phó lên rất là vất vả muốn đắc thắng vẫn cần lạ kỳ kế viên thượng võ nghệ tuy không bằng s ử hoán đầu ó c nhưng so với s ử hoán linh hoạt hắn hơi suy nghĩ một chút liền có phá địch kế sách s ử hoán một thương đâm tới viên thượng nghiêng người tránh lẽ thừa dịp xử hoán còn chưa thu thương thời khắc giả ý múa đao chém về phía xử hoàn cánh tay s ử hoán đương nhiên phải về thương chống đối thừa dịp s ử hoán thu hồi trường thương viên thượng g ụ c ngựa liền đi viên thượng muốn đi s ử hoán sao có thể bông tha hắn viên thượng không phải là bình thường đ ị tướng hắn là viên thiệu c h i tử là điều ca lớn nếu như có thể đem viên thượng bắt giữ quan to lộc hậu vinh hoa phú quý dễ như trở bàn tay s ử hoán g ụ c ngựa điên cùng đ u ổ i theo viên thượng trong lòng âm thầm cười gằn không sợ ngươi đến chỉ sợ ngươi không được viên thượng dương cung cái tên đột nhiên vươn mình quay về xử hoán chính là một mũi tên vẻo phúc mũi tên này chính giữa xử hoán tả mục ử hoán cũng không có hạ hầu đôn d ũ mãnh có thể rút t h ì an tỉnh chém g i ế t tàu tính hắn lúc này kêu t h ả m một tiếng rơi mà chết kết quả như thế tàu viên hai bên cũng không nghĩ tới mới vừa còn chiếm ưu xử hoán lại bị viên thượng một mũi tên cho bắn chết được hiện ra phủ không thẹn là ta viên thiệu n h i tử ha ha ha ha viên thiệu cười lớn một tiếng rút ra bên hông bảo kiếm hạ lệnh phụ bệ hạ mật chiếu chém g i ế t tàu tặc g i ế t Chết rồi một cái xử hoán đối với tàu tháo tới nói không tính là gì tàu tháo cũng rút ra bảo kiếm cao giọng hạ lệnh phụ chiếu đánh giặc tiêu diện phản bội ở hai quân thống xoáy mệnh lệnh ra hai bên tướng sĩ、si、ra sức về phía trước ở trên vùng hoang dã triển khai chiến đấu kịch liệt ở quân viên sĩ tốt trong lòng tào tháo là giam cầm thiên tử y đồ x o á n nghịch s ư ơ n g đế nghịch tặc đại tướng quân viên thiệu xuất lĩnh bọn họ thảo phạt nghịch tặc giải cứu thiên tử bọn họ chính là chính nghĩa chi sư ở tào quân sĩ tốt trong lòng thừa tướng tào tháo là phụng bệ hạ thánh chỉ, xuất lĩnh bọn họ thảo phạt không thần bọn họ là quân đội của triều đình chư hầu k h á c quân đội đều là phản quân ở hai bên tầng dưới chót sĩ tốt trong lòng chính mình cũng là chính nghĩa quân địch là tạ ác hay là cuối cùng được thắng người kia mới là chính nghĩa hoàng tự đối với tôn thiệu nói rằng a thiệu ngươi thấy được chưa thực lực càng mạnh hơn tào tướng cũng không có đạt thắng trên chiến trường khắp nơi đầy giấy ngươi lửa ta gạt tôn thiệu khiêm tốn gật đầu nói thử long tướng quân huyền bá sư h i n h thiệu thụ giáo ở hứa đô thời điểm tôn thiệu ở lưu hiệp bên người học không ít binh pháp hữu lược tự cho là biết binh ế t b i hôm nay nhìn chung lớn lao chiến trường mấy chục vạn đại quân giao chiến tôn thiệu mới hiểu được chính mình từ trên giấy chiếm được tri chi thức trung uy vẫn là thiền binh thư chiến sách chỉ là tiền nhân kinh nghiệm Muốn muôn p h á trận t i đại quân tướng tài, mình còn có quá nhiều chi ể thể n thành thống ngự quân tướng mình còn cần thức t có có quá học p t ô Thiệu Triệu Thử Tương trận hỏi. đối với Triệu Vân hỏi, Thử Long Tương Quân, Vân Long chiến này chúng ta rõ a tay sao? Triệu Vân nói rằng, Trận chiến này rằng. r nói chiến Vân ràng là tào tháo cùng viên thiệu lẫn nhau thăm dò còn chưa tới chúng ta xuất thủ thời điểm khi nào xuất chiến b ệ hạ sớm có ý chỉ chúng ta chỉ cần tuân thánh chỉ làm việc là có thể trận chiến này vẫn giết tới mặt trời lặn về hướng tây hai bên mới từng người thu binh tào tháo cùng viên thiệu giới trướng sĩ tốt tổn thất đều không nhỏ đồng thời cũng tính toán ra từng người thực lực quy trại sau khi tào tháo cùng n g đối với ề u bên người h sự đại t chư vị văn vo nói rằng trận chiến này ta quân tổn hại sĩ tốt hơn năm người viên thiệu thương vong chỉ có thể so với chúng ta càng nhiều có thể viên thiệu đại quân số lượng vốn là nhiều ta quân như vậy với hắn trao đổi thương vong e sợ cho ta quân bất lợi như thần trình dục đối với tào tháo thi lễ nói chúa công muốn vượt qua viên thiệu vẫn cần lấy trí thủ thắng d ụ có c một sách có thể trợ chúa công phá địch tào tháo nghe vậy l ạ i hỉ giơ tay đối với trình dục khiêm tốn thỉnh giáo nói trọng đức có gì thượng sách mau mau đạo đến trình dục nắn nhẹ tròn dâu đối với tào tháo nói rằng chúa công có thể lui quân với trên sông với hai bên phục binh mười đội sau đó dẫn viên thiệu đại quân đến công viên thiệu truy đến bờ sông thời gian ta quân đã không có đường lui tất nhiên sĩ khí đắt ỏ cùng viên thiệu tử chiến đến thời điểm ta quân phục binh ra hết quân viên thất kinh tất nhiên tan tác trọng đức diệu kế a tào tháo cười nói liền từ trọng đức kế sách làm việc hôm nay liền bắt đầu chuẩn bị trình dục thập diện mai phục kế sách cùng tử chiến đến cùng kế sách đều phù hợp binh r a lý lẽ lấy có lòng toán vô tâm không lo viên thiệu bất bại tào t h á o y trình dục kế sách đem giới trướng đại quân chia làm mười đội mỗi đội một vàng người cánh trái đại quân vì là đệ nhất đường đại tướng tào nhân đệ nhị đường vũ cấm thứ ba đường lý điển thứ tư đường n h ạ tiến thứ năm đường tào hưu cánh phải đại quân vì là đệ nhất đường đại tướng hạ hầu huyên đệ nhị đường tào hồng thứ ba đường thư hoàng thứ tư đường tào thuận thứ năm đường thái dương ngày mai tào tháo mệnh ngày mời đội binh mã rất sớm mai phục với trong rừng chính mình thì lại mang theo hứa trừ chờ đại tướng đi đến viên thiệu đại trại khiêu chiến nếu như trình dục kế sách có thể thành công sau trận chiến này viên thiệu liền cũng không còn cách nào cùng mình tranh đấu triệu vân chờ người ở thổ sơn bên trên nghiêm mật quan sát tào quân động thái tôn thiệu đối với triệu vân nói rằng từ long t ư ớ n g quân tào quân số lượng thật giống so với trước một ngày ít đi rất nhiều triệu vân đáp a thiệu có thể nhìn ra điểm này chiến trận chi đạo tiến rất xa a theo quân quân sư bàng thống cười nói tao tặc cách làm từ lúc bệ hạ trong dự liệu nếu như không muốn tổn thất quá lớn tao tặc cùng viên thiệu lúc tác chiến làm lạ ký sách nay ký sách chính là phục binh kế sách tao tháo muốn lấy phục binh kế sách đại phá viên thiệu cũng không biết bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau đây là hắn đánh tan viên thiệu thời cơ cũng là chúng ta hoàn thành bệ hạ phó thác cơ hội tốt bàng thống đang khi nói chuyện quay đầu đối với hoàng tự hỏi huyền bá ta huấn luyện tốt cái kia năm trăm con bò người mang tới chứ hoàng tự gật đầu đáp sĩ nguyên tiên sinh yên tâm năm trăm con bò liền ở dưới chân núi tiên sinh bất cứ lúc nào cũng có thể lấy dùng Những chương o n này bò k ô n g gọi không ba trăm linh ba đánh bạc bốn đời tam công vinh quang chương ba trăm linh ba đánh bạc bốn đời tam công vinh quang tào tháo đại quân lôi phồng lên hò hét không lâu lắm viên thiệu liền xuất quân từ doanh trại bên trong lao ra nhìn thấy tào tháo viên thiệu phẫn nộ quát tào mạnh đức hôm qua ta tha cho ngươi một mạng ngươi lại vẫn dám đi tìm cái chết ai muốn vì là ta lấy tào tặc thủ cấp viên thiệu lời vừa nói ra viên đàm viên thượng hai đứa con trai mỗi người anh dũng g i à n h trước phụ thân nhi nguyện đến nhi nguyện chém tào tặc đứng đầu khiến cho phụ thân ngày hôm qua viên thiệu cùng tào tháo đại chiến viên thượng trận chém tào tháo đại tướng s ử hoán điều này làm cho viên đàm sản sinh một loại ta trên ta cũng được cảm rất sai giết địch kiến công há có thể để viên thượng giành mất danh tiếng nếu là mình có thể chém xuống tào tặc thủ cấp cái kia viên thượng còn dựa vào cái gì cùng chính mình tranh tự vị hai đứa con trai đều rất dũng cảm viên t i ệ u hết sức hài lòng ha ha ha được liên đề tào tặc nhìn ta nhi vũ dũng toàn quân nghe lệnh s u phong dết tặc dết a viên thiệu đại quân dốc toàn bộ lực lượng hướng về tàu quân d t đi t à o tháo vốn là tồn dụ địch tâm tư trong quân đại tướng cũng không nhiều đối mặt viên thiệu hung hăng tấn công tàu quân dễ dàng sụp đổ hướng về bờ sông bại lui mà đi viên thiệu thấy thế mừng như điên nay vẫn là hắn lần thứ nhất ở chính diện trong quyết đấu đánh tan tàu quân nếu như có thể chém dết t à o tháo chính mình chẳng phải là bá nghiệp có thể thành thậm chí lúc trước ở quan độ tổn thất đều là đ ặ n giá g viên thiệu vung kiếm hô lớn sông a chém dết tàu tặc lấy tàu tặc thủ cấp người thường thiên kim phong vạn hộ trọng thường bên giới viên thiệu đại quân khí thế như cầu v ồ n g người người đều muốn lấy tào tháo đầu lâu để đổi chính mình nửa người dưới phú quý tôn thiệu ở thổ sơn bên trên xem trận chiến t à o mày nói trận đánh hôm qua tàu quân sĩ tốt sức chiến đấu rõ ràng ở quân viên bên trên hôm nay như thế dễ dàng bị quân viên đánh bại viên thiệu liền không nghi ngờ sao viên thiệu đã vào cuộc bên trong rồi quân sư từ thứ ô m bảo kiếm nói rằng viên bản sơ người này s ắ c lệ đàm bạc thật n h ư không đoạn hắn nhận vì là thực lực của chính mình thiên hạ không a i bằng tàu tháo thua vào tay hắn là nên đáng tiết hà bắt người rõ ràng tất cả đều chúng bạn xa lánh không người nào có thể nhìn thấu t tào quân phục binh vừa ra viên thiệu tất nhiên tan tác bàng thống khẽ vớt tôn thiệu đầu đối với tôn thiệu cười nói a thiệu ngươi trưởng thành rất nhanh a trải qua trận đại chiến này sau khi tương lai độc lĩnh một quân cũng không có vấn đề gì tôn thiệu bị bàng thống mỏ có chút thật không tiện khiêm tốn nói ta vẫn phải là cùng quân sư cùng chư vị tướng quân nhiều học tập mới là hoàng tự nhìn c h ầ m c h ầ m chiến trường đối với bàng thống nói quân sư t à a o quân hướng về hoàng hà phương hướng bại lui mà đi tới chúng ta cũng đi qua bàng thống hướng mọi người nói đối với các tướng sĩ ra lệnh để bọn họ bất cứ lúc nào chuẩn bị tấn công tào quân một đường bại lui đến hoàng hà b ê n bờ viên thiệu đại quân vẫn như c ũ đuổi tới tận cùng đối mặt tàu hào hoàng hà cùng phía sau hung hãn viên thiệu đại quân rất nhiều t à o quân sĩ tốt rơi vào mê man nhưng vào lúc này bọn họ trong thai truyền đến đại hán thừa tướng t à o tháo âm thanh các n i n h đệ về phía trước đã không có đường lui phía sau chính là hà bắc đại quân lúc này chỉ có liều mình chắc chết ta quân mới có thể có một chút hy vọng sống t à o tháo rút ra ỷ thiên kiếm cao giọng có to là cô đem các ngươi từ trung nguyên mang đến hà bắc cô nên đem các ngươi bình an mang về các ngươi là cô dưới trướng tinh huệ là trăm trận trăm thắng tri sư là cô kiêu ngạo ta đại hán tinh huệ chắc chắn sẽ không thua ở hà bắc quân trong tay trận chiến này cô sẽ đích thân xuất chiến cùng các người đồng sinh cộng tử các tướng sĩ theo ta xông lên phong cùng quân viên quyết một trận tử chiến tào tháo vung lên ỷ thiên kiếm d ụ n g ngựa về phía trước hứa trừ xuất thân vệ quân chăm chú bảo hộ ở tào tháo bên cạnh người đã sớm nhận được mệnh lệnh t à o quân cơ sở sĩ quan đồng thời để bộ đội thay đổi phương hướng xoay người hướng về viên thiệu đại quân dễ đi trận chiến này tạo quân không thể lui được nữa mỗi người đều không màng sống chết ra sức xung phong vùng nổ ra vượt xa tầm thường thời gian sức chiến đấu tan tác tạo quân đột nhiên trở nên hung mánh lên hết viên thiệu đại quân một trở tay không kịp. viên thiệu bị t r ư tướng bảo hộ ở chính giữa trầm giọng nói t à o mạnh đức đây là dùng lưng nước kế sách muốn kích phát sĩ tốt tinh thần chiến thắng ta quân có điều ta bốn mươi vạn đại quân há lại là tốt như vậy thắng coi như t à o quân phản kháng lại kịch liệt ta cũng phải đem bọn họ diệt ở đây tào tháo làm gương cho binh sĩ ta viên bản sơ thì lại làm sao không thể viên thiệu cũng rút ra bảo kiếm tùy thân lớn tiếng nói các tướng sĩ đánh giặc kiến công ngay ở hôm nay ta viên bản sơ n g u y ệ n đánh bạc bốn đời tam công vinh quang cùng các ngươi vinh nhục cùng hưởng từ chiến không lùi trận chiến này nhất định phải bình định quân địch、ZA. đánh bạc bốn đời tam công vinh quang như vậy phân chấn lòng người lời nói để h ạ bắc đại quân nhiệt huyết sôi trào tào tháo cùng viên thiệu đều là làm gương cho binh sĩ xuất lĩnh đại quân ra sức chém giết chủ xoáy như vậy dũng mãnh hai bên dưới t r ư ớ n g các tướng sĩ cũng triệt để đem bỏ xuống sinh tử trong mắt chỉ có chém giết quân địch sĩ tốt này một ý nghĩ phía trên chiến trường đùi bặm tung bay gọi tiếng hô giết dùng trời động địa máu tơi ư nhuộm đỏ đại địa binh khí vung vẩy trong lúc đó cụt tay cụt chân bay ngang đây là tự trận chiến thương đình bắt đầu thảm thiết nhất một hồi chém giết. tôn triệu trói chặt lông mày tuy tùng triệu vân chờ người xem xét t Thật sự l ngay ở hai quân giết đến khó hòa giải thời khắc tào tháo đã sớm mai phục với hai bên phục binh động cánh trái tào nhân cánh phải hạ hầu huyền xuất quân giết ra như hai thanh lợi kiếm xuyên thẳng quân viên đại trận tào nhân cùng hạ hầu huyền đều là thực lực cường hãn tiên tiên dũng tướng trong lúc nhất thời quân viên không thể ngăn cản thứ tư đường phục binh nhạc t i cánh tiến tàu thuần giết lúc đi ra quân viên hai cánh trận hình đã bắt đầu tán loạn cuối cùng hai đường phục binh tàu thuần i giết ra sau tàu quân khí thế như cầu rồng triệt để đem viên thiệu bốn mươi vạn đại quân quân trận cát rời quân viên sĩ tốt cũng không nhận do tàu quân phục binh có bao nhiêu người chiến trận một khi bị phá coi như nhân số nhiều hơn nữa cũng không phát huy ra nên có sức chiến đấu tào tháo hăng hái đối với viên thiệu cười to nói từ chiến đến cùng thập diện mai phục như vậy quyết đoán ngươi viên bản sơ có sao ngày hôm nay ta bỏ qua tất cả chính là muốn cùng ngươi phân cái cao thấp trận đại chiến này chúng ta vừa phân thắng bại cũng quyết sinh tử quách đổ kinh hồn bạc vía đối với viên thiệu k h u y ê n n ụ chúa công chúng ta trở đi t à o quân thế lớn lúc này nếu không lùi liền không kịp không thể lùi bốn lời tam công tiêu n g o không cho phép viên thiệu lùi bước viên thiệu lớn tiếng đối với tào tháo nói tào aman ta không tin ngươi có thể bằng mấy đội phục binh liền đánh tan ta bốn mươi vạn đại quân hôm nay ta liền cùng ngươi t ử chiến đến cùng nhìn đến tột cùng ai thắng ai thua từ r Trưng ư lương. n đình nghiêm đình nghiêm lương. g cột, cột, t lại lại thứ ở phía xa xem trận chiến trầm giọng nói viên thiệu e sợ muốn thất bại viên thiệu bản thân tuy có quyết tử một trận chiến dũng khí có thể viên thiệu đại quân đã bị tào tháo phục binh phân cách bọc đánh vào lúc này trừ phi có hắn biến cố bằng không quân viên căn bản là không có cách chống lại tào tháo tất nhiên là binh bại như núi đổ sĩ nguyên chúng ta có hay không muốn bắt đầu độc thủ c h ờ một chút bàng thống lắc phượng hoàng q u ạ t lông đối với t ử thứ cười nói viên gia bốn đời t ă n g công gốc gác thâm hậu ta không tin tưởng hắn không có hậu chiêu ở đây chiến đ u ổ i bẩm lắng xuống thời gian chúng ta lại động thủ cũng không muộn viên thiệu sĩ tốt tuy nhiều bất đắc dĩ g i ớ i trướng dũng tướng không bằng tào tháo chỉ một cái hứa c h ừ liền không phải quân viên võ tướng có khả năng chống đối hứa c h ừ vung lên đầu hồ đ a o tung hoành quân viên như vào chỗ không người chém liên tục mấy chục tướng giết đến quân viên trên dưới sợ hãi tạo nhân hạ hậu u y ê n từ hoảng trợ tiên thiên dũng tướng cũng là không gì cả nổi Quân viên thiệu n n g t nhìn i đại sắc tứ phương tào quân dũng tướng ngôn tức giận nói đáng tiếc ta thượng tướng nha lương văn sự chưa ở như đến một người ở đây sao phải sợ tào quân bọn trốn nhất thần phối đối với viên thiệu nói chúa công nha lương văn sự đều chính là phản bội tri tặc chúa công hà tất còn nhớ bọn họ viên thiệu nghe vậy trầm mặc không nói nha lương văn xỉu t r ư ơ n g hợp cao lam đ i ề n phong tự thụ t h ừ a t du hà bắc lương tài tất cả đều k h í chính mình mà đi tuy nói lương chủ đáng thẹn nhưng hắn viên bản sơ liền một điểm sai đều không có sao trước mắt tình thế chính mình đại quân tan tắc là sớm một việc nếu như có một tên đỉnh cấp dũng tướng phụ tá chính mình còn có thể thua với tào mạnh đức sao quét á ra đứng ở tào tháo bên cạnh người đối với tào tháo nói chúa công viên thiệu bại rồi bây giờ viên t i ệ u thế đổi còn tử chiến không đùi chúa công hay là có thể bắt giữ viên t i ệ u như có thể bắt sống viên t i ệ u thì lại hà bắc định hà bắc định thì lại thiên hạ định thiên hạ bá nghiệp đều ở chúa công trong tay tào tháo khẽ v ú t trong dâu trên mặt khó nén vẻ mừng rỡ bao nhiêu năm chính mình rốt cục có thể đánh tan viên thiệu bình định hà bắc một khi đánh tan viên thiệu được rồi hà bắc khu vực thì lại đại nghiệp có thể thành cái gì thiên tử lưu hiệp cái gì thiên hạ chư hầu đều không đủ lự quân viên tiên phong đã phá sĩ、si、tốt bắt đầu về phía sau chạy tán loạn từ thứ đối với bàng thống nói sĩ、si、nguyên có thể đọc thủ được bàng thống g ậ p cụ liền muốn hạ lệnh xung phong đột nhiên nhìn thấy xa xa phía chân trời xuất hiện một vệ hồng một nhánh kị bao phủ đến sở hữu kỵ sĩ đều khoác lụa hồng bảo chấp lá cờ đỏ ở dưới ánh mặt trời đặc biệt trói mắt đây là cái gì nhánh bộ đội này bàng thống chưa từng gặp hắn lập tức quyết định chỉ hoan tấn công viên đàm viên thượng chờ công tử nhà họ viên t r e chở phụ thân viên thiệu sau khi thấy được mới c h i kỵ binh này sau cũng cao giọng nói phụ thân mau nhìn viên thiệu đưa mắt nhìn tới trên mặt đầu tiên là lộ ra vẻ kinh ngạc chật cười to nói là hàn lao tướng quân đến rồi lao tướng quân vừa đến tào tháo không đủ s ợ vậy quách ra sắc mặt nghiêm nghị đối với tào tháo nói chúa công ngươi xem phía trước thật giống là viên t i ệ u việt quân tào tháo ngẩng đầu nhìn tới chỉ thấy hồng bảo kỵ binh xông trận mạc tới dẫn đầu c h i tướng là một tên dâu tóc bạc trắng lao tướng này viên lao tướng một thân màu đỏ r ự c chiến giáp người mặc hồng bảo trên tay còn nắm một thanh t o à n thân đỏ đậm trường thương ở hắn d ư ớ i háng rõ ràng là thiên hạ khó tìm lương câu ngựa xích thố đây là xích thố cô không nhìn lầm đi tào tháo kinh ngạc nói thiên hạ này ngoại trừ lữ bố còn có người nắm giữ ngựa xích thố sao lữ bố ngựa xích thố cô đã ban thưởng cho vẫn trưởng này lao tướng ngựa xích thố đến từ đâu quách gia trầm giọng nói chúa công nếu như ra không đoán sai lời nói này viên lao、tướng. hẳn là hà bắc lão thương vương hà n quỳnh tào tháo nghi ngờ nói hà n quỳnh đó là gì người cô làm sao chưa từng nghe nói quách gia đối với tào tháo giải thích hà n quỳnh chính là thiên hạ tuyệt đỉnh cao thủ hoặc là nói là trên một thời đại cao thủ tuyệt đỉnh chúa công nghe nói qua hà bắc tứ đ ỉ n h trụ chứ tào tháo đáp bốn đ ỉ n h cột cô đúng là nghe nói qua không phải nhan lương văn xỉu t r ư ơ n g hợp cao lãm bốn người sao quách gia gật đầu nói n h a lương văn xỉu trường hợp cao lãm vì là viên thiệu dưới chướng bốn đại tiên thiên dũng tướng cùng xưng là hà bắc tứ đình trụ có điều thuyết pháp này cũng không chính xác viên t hiệu giới t r ư ớ n g mạnh nhất võ tướng hẳn là bốn đ ỉ n h cột nghiêm lại lương bốn đ ỉ n h cột tự nhiên chỉ chính là nhan lương bốn người mà cái kêu nghiêm lại lương nói tới chính là lao thương vương hà n bình hà bắc trước tiên có lao thương vương hàn quỳnh này một xả sau đó mới có hà bắc tứ đ ỉ n h trụ hà bắc tứ đ ỉ n h trụ đều trải qua vị này lao thương vương chỉ điểm mới bước vào tiên thiên cảnh giới nói như vậy này lao tướng rất mạnh tào tháo tiếp tục hỏi nếu này hàn quỳnh có thực lực như thế vì sao trước không gặp hắn ra tay cái này thân liệt không quá rõ ràng chỉ là nghe nói qua một cái truyền thuyết cái gì truyền thuyết quách ra nhẹ giọng nói có người nói lao thương vương hàn quỳnh phụ tá viên thiệu xưng bá ký châu sau muốn mời phượng hoàng sơn c h i chủ thương thần đồng nguyên phụ tá viên thiệu đồng nguyên không muốn xuống núi hai người liền lập xuống ước định quyết chiến phượng hoàng sơn đỉnh như hàn quỳnh đ ắ t thắng thì lại đồng nguyên nhất định phải xuất phượng hoàng sơn toàn bộ đệ tử xuống núi phụ tá viên thiệu nếu như đồng nguyên đ ắ t thắng thì lại hàn quỳnh nhất định phải phong thương quy ẩn trong vòng bảy năm không được xuống núi đồng nguyên cùng hàn quỳnh trận chiến đó đánh ba ngày ba đêm cuối cùng hàn quỳnh một chiều tiếp bại hắn liền tuân thủ cùng đồng nguyên ước định phong thương quy ẩn không còn chợ viên thiệu chinh phạt từ phương thì ra là như vậy tào tháo gật ủ trong lòng lại có chút nghĩ mà sợ thương thần đồng nguyên có người nói là thiên hạ thương pháp người mạnh nhất bị thế nhân ca tụng là thương thần cái này hà bắc lao thương vương hạt bình dĩ nhiên có thể cùng đồng nguyên đại chiến ba ngày ba đêm bất phân thắng bại vậy hắn nên mạnh bao nhiêu chỉ sợ là cùng đồng nguyên một đẳng cấp t ư ợ c giả nhờ có người này bị đồng nguyên đánh bại phong thương quy ẩn không còn xuất chiến bằng không nhưng là chính mình phiền phái lớn nếu là hắn thắng rồi đồng nguyên thì lại càng g ê gớm đồng nguyên xuất lĩnh các đệ tử phụ tá v i thiệu hơn nữa một cái h ạ bình chính mình dũng tướng phương diện ưu thế e sợ không còn sót lại chút gì hàn quỳnh đơn kỵ trận một thương hạ xuống liền có vài tên tào quân sĩ tốt bị hắn đâm giết trong tay hắn hỏa trường thương màu đỏ trên dưới tung bay bất luận là tào quân vẫn là tào tướng đều không người nào có thể chống đối hàn quỳnh một chiêu một thân hồng b à o giáp đỏ hàn quỳnh ở trên chiến trường liền như một đám lửa giống như trói mắt hắn thương chọn tào tướng thoáng qua đã chém giết hơn một ư ơ i tên tào quân tướng tá cũng gây nên tào quân đại tướng chú ý lao tặc chớ có c à n g rỡ lý điện ở đây dâu bạc lao tặc đại tướng nhạc tiến ở đây lý điện nhạc tiến hai tên đại tướng hai bên trái phải hướng về hàn quỳnh đánh tới tuy có thể hai người bọn họ cũng mở ra kỳ kinh bắt mạch có nhược tiên tiên tu vi lấy thế chiến thứ hai một bọn họ không tin chính mình không bắt được một cái lao tướng chương ba trăm linh năm bảy năm ước hẹn đã tới chương ba trăm linh năm bảy năm ước hẹn đã tới lý điển l ư ỡ n thương mà đâm nhạc tiến mua đao c h ậ m đánh n à y một chiêu hai người bọn họ đều đã vận dụng toàn lực hàn g quỳnh đầu tiên là hai tay nắm thương điểm hướng về nhạc tiến chờ hỏa hồng t r ư ờ n g thương cùng chiến đao chạm nhau chạm thời gian nhạc tiến cảm giác mình dường như chạm được một đám lửa hừng hực một luồn manh nóng rực kinh khí hướng về nhạc tiến kéo tới nhạc tiến không chống đỡ được này chất phát nội tình bị hàn quỳnh một thương hất đến dưới ngựa lý điện thấy thế kinh hãi ngay ở hắn kinh ngạc thời khắc hàn quỳnh trường thường trong tay dĩ nhiên quét ở bên hông hắn đem lý điện quét xuống ma đi b á hàn quỳnh với hô hấp trong lúc đó quét xuống hai tướng hắn rơi háng ngựa xích thố không ngừng nghỉ chút nào tiếp tục hướng phía trước sung phong ma đi chỉ cái này một đòn chấn động chiến trường lý điện nhạc tiến chính là tạo quân tướng giả thực lực bất phảm có thể ở dây lát trong lúc đó đánh tan hai người mặc dù là lúc trước diệu võ dương n i nhà lương văn sĩu cũng không cách nào làm được ở phía xa x e m trận chiến triệu vân lẩm bẩm nói bảy năm ước hẹn đã tới hàn quỳnh xuống núi. Hoàng tự đối với Triệu Vân hỏi. Thử Long Vân Tương Quân, ngươi nói tự Triệu đối với bảy năm ước hẹn là có ý gì? thầy ô n ừ n chuyện này vô cùng kỷ. Triệu Vân bọn năm hẹn, g giải hai hiếu họ thích. h đối với Triệu đối với mắt, t vô ước Bảy là kỷ, của ta đồng n g u y ệ n cùng hàn quỳnh lập xuống ước định năm đó thầy của ta cùng hàn quỳnh một trận chiến hai người lập xuống cá cược cuối cùng thầy của ta đã thắng hàn quỳnh võ nghệ quá cao thầy của ta sợ hắn phụ t a chúa công cũng không phải là minh chủ tiến tới làm thiên hạ loạn lạc liền cùng hắn ước định để hàn quỳnh trong vòng bảy năm phong thương quy ẩn bây giờ bảy năm trôi qua hàn quỳnh không hề bị thầy của ta g à n buộc tự nhiên có thể lại ra chiến trường hơn nữa theo ta được biết hàn quỳnh tại đây bảy năm cũng không nhàn rỗi hắn dùng thời gian bảy năm huấn luyện ra một nhánh hồng bào kỵ binh nhân số ở khoảng một vạn người nay chi hồng bào kỵ đều tinh thông thương thuật cung mã thành thạo có hắn trợ giúp viên thiệu trận chiến này ai thăng ai thua cũng, cũng chưa biết bàng thống v ũ tay cười nói như vậy chẳng phải là càng tốt hơn đồng thời đánh tan hai đường chư hầu mới xứng đáng ta hoảng ngưu trận uy lực tập tướng chớ đi mà cùng từ h o ả n g một trận chiến triệu vân đám người nói chuyện từ hoàng tay cầm bữa lớn đón nhận hàn q n h hai tay hắn cầm bữa lực bổ súng ở võ đạo phương diện này Từ hai người đại chiến mấy hợp tư hoàng trị cảm thấy hàn quỳnh trường thương như huyễn ảnh giống như xuất quỷ nhật thần để hắn đáp ứng cống xuệ hàn quỳnh cười nói tiểu huynh đệ lực nói không sai đáng tiếc võ ký còn suýt chút nữa hoàng hậu lại trở về luyện tới mấy năm đi hàn quỳnh dứt lời một thương hướng về tư hoàng trước ngược điểm tới t ừ hoàng kinh hãi vội vã vung p h ụ chống đối nhưng không nghĩ đến hàn quỳnh đòn đánh này chỉ là một cái hư chiêu h á n trường thương run lên vừa vặn đâm vào t ừ hoàng vai trái máu tơi ư phun ra t ừ hoàng cảm giác vai trái đau đớn một hồi hắn vội vã lấy tay phải ngăn cản đùa lớn cấp đường bại tàu ở hắn trạng thái hoàn hảo thời điểm đều không đúng hàn quỳnh đối thủ bây giờ hàn quỳnh bị thương tiếp tục đánh nhau chính là muốn chết t ừ hoàng bại lui hàn quỳnh cũng không truy đổi mục tiêu của hắn chỉ có một cái vậy thì là viên t i ệ u đại kỳ hàn q u n h muốn chạy tới viên t i ệ u bên cạnh hộ viên t i ệ u toàn thân trở ra liền tư hoàng cũng không ngăn một vạn hồng bào kỵ binh không gì cả nổi dễ như ăn cháo liền giết tới viên thiệu trước người hàn quỳnh đối với viên thiệu liền ô n quyền nói rằng bảy năm ước hẹn đã qua hàn quỳnh đến vậy có lao tướng quân ở ta liền yên tâm viên thiệu vô cùng p h â n chấn hắn đối với hàn quỳnh thái độ cùng đối xử hắn võ tướng hoàn toàn khác nhau hàn quỳnh sở dĩ trung thành với viên thiệu là bởi vì hắn cùng viên thiệu phụ thân viên phùng tương giao tâm đầu ý hợp viên phùng đã từng đã cứu hàn quỳnh toàn ra tính mạng hàn quỳnh cảm nghiệm viên phùng ân huệ mới xin thể phù bảo vệ viên gia bởi vậy hàn quỳnh ngoại trừ viên thiệu dưới trướng đại tướng thân phận này ở ngoài vẫn tính là viên thiệu giữa một trường bản sơ lão phu đã xem một vạn hồng bảo kỵ mang đến có chi kỵ binh này ở bảo vệ bản sơ giết ra khỏi trùng vây không thành vấn đề hàn quỳnh không chỉ võ đạo tuyệt đ ỉ n h còn tinh thông binh pháp hắn có thể nhìn ra được nay một trận đại chiến viên thiệu đã hiện ra bại thế chỉ dựa vào bản thân này một vạn hồng bảo kỵ cũng không thể để viên thiệu c h u y ể n bại thành thắng có điều che chở viên thiệu toàn thân trở ra để viên thiệu bị bại không như vậy thảm hàn quỳnh đúng là chắc chắn không ta hôm nay nhất định phải cùng tàu mạnh đức phân ra thắng bại có hàn quỳnh này chi quân đầy đủ sức lực viên thiệu lại cảm giác mình được rồi hắn chỉ về đằng trước tung hoành xung phong hứa t r ử đối với hàn quỳnh nói lao tướng quân kẻ này tên là hứa t r ử là t à o tặc dưới trướng đệ nhất dũng tướng hắn vũ dũng hơn người ta dưới trướng không người có thể ngăn lao tướng quân giúp ta ngăn trở kẻ này ta xuất quân cùng t à o tặc quyết chiến viên thiệu có mệnh hàn quỳnh không thể làm gì khác hơn là chắp tay nói mặt tướng quân mệnh hàn quỳnh xoay người hướng về hứa t r ử giết đi trong tay xích vũ liệt diễm thương đón nhận hứa trừ đầu hồ đao hứa trừ nết miệng cười gần nói lao thất phu lớn như vậy số tuổi còn đi tìm cái chết hàn quỳnh sắc mặt bình tĩnh lạnh lùng nói ai thắng ai th t h ế này giàn mùa chi đem đối với mình d i ê u võ dương oai hứa trừ giận dữ ra sức múa đao bổ về phía hàn quỳnh y đồ đem hàn quỳnh chém ở dưới ngựa có thể hàn quỳnh võ k ỹ thực sự quá cao từng chiêu từng thức cũng làm cho hứa trừ cảm giác không chê vào đâu được đối mặt đối thủ như vậy hứa trừ phản phất trở lại lúc trước học nghệ thời gian mình bị sư phụ này chiêu không được tiếp tục như vậy không phải bại không thể hứa trừ tự biết võ nghệ không địch lại hàn quỳnh hét lớn một tiếng múa đao đem hàn q u n h bước lui hắn lùi lại hơn trăm bộ thừa dịp hàn q u n h chém giết tào quân tướng tá thời khắc đem trên người y giáp toàn bộ thoát xuống ngoại hứa chử trên người lại không sợ i nhỏ lộ ra như nham thạch giống như kiên cố bắp thịt lao tặc trở lại cùng ta đại chiến ba trăm hiệp hứa chử quay người t á i chiến hàn quỳnh nguyễn thương tiếp được hứa chử chiêu thức hắn phát hiện hứa chử này một cởi quần áo sau khi sức mạnh tăng trưởng rất nhiều võ kỹ cũng so với vừa nãy càng mạnh mẽ hơn người là hà thân thể trần t r u n g liền có thể trở nên mạnh mẽ hàn quỳnh không quá lý giải tuy rằng hàn quỳnh còn có niềm tin tuyệt đối vượt qua hứa chử có điều lấy hứa chử này liệu mạng tư thế hắn muốn trong khoảng thời gian ngắn bắt hứa chử cũng không dễ dàng có hồng bào kỵ viện viên t i ệ u đại quân lại lần nữa để chấn khởi sĩ khí. cùng Tào quân hai é m người c h n h Tháo sĩ Tào lần này ở trên chiến trường gặp gỡ thật giống như số mệnh bình thường để bọn họ vận mệnh quỹ tích lại lần nữa trùng hợp đến một điểm tào tháo cao giọng đối với viên thiệu nói bản sơ cô phá phủ trầm chu bố trí tập h diện mai phục kế sách ngươi đầu hàng đi ngươi như quy hàng cô có thể xin mời tấu thiên tử tha cho ngươi một cái mạng gắng chống đôi đến cùng ngươi cùng viên ra chỉ có một con đường chết một cái chương 306. tào tháo vsc viết hiệu tiêu hùng cuộc chiến chương 306. tào tháo vsc viết hiệu tiêu hùng cuộc chiến một con đường chết viên thiệu cười lạnh nói tào mạnh đức từ nhỏ đến lớn nói mưu kế luận công phu ngươi tất cả đều thua ta ngươi lấy cái gì theo tà đấu tào tháo nghiêm mặt nói cô đại thiên tử chinh phạt tứ phương chính là thế thiên h à n h nói viên bản sơ c tào tháo chậm rãi rút ra ỷ thiên kiếm đối với viên thiệu nói kiếm tên ỷ thiên chính là tuyệt thế trí bảo cô chi bội kiếm viên bản sơ ngươi có dám thử kiếm tào tháo rút kiếm lúc viên thiệu cũng rút ra chính mình bảo kiếm tùy thân đối với tào tháo nói ta kiếm tên là long nguyên có dao long ai tào mạnh đức có thể chôn thây với long nguyên rời kiếm ngươi có thể nhắm mắt hai người từ trên chiến mã đi xuống cầm kiếm chậm rãi về phía trước t à o tháo chu vi thân vệ còn muốn đổi tới lại bị t à o tháo quắt bảo ngưng lại các ngươi đều lui về phía sau đây là cô cùng viên bản sơ trong lúc đó chiến đấu viên thiệu đối với bên người thân vệ nói các ngươi cũng lui ra hai vị cái thê tiêu hùng tự có bọn họ hiểu ngầm hai người cầm kiếm mà đứng liền như còn trẻ lúc giao đấu kiếm thuật bình thường viên bản sơ t à o mạnh đức bọn họ hai tay cầm kiếm vọt tới trước ra sức hướng về đối phương chém đánh hai thanh bảo kiếm tầng tầng giao kích ở một chỗ đòn đánh này hai người hầu như song song rơi vào hồi ức mạnh đức ngươi này kiếm kỹ không sai chính là sức mạnh không được còn phải luyện a ai muốn tăng lên cao sức mạnh nói nghe thì dễ ta tu luyện nội công chỉ là tầm thường công pháp làm sao có thể cùng bản sơ so với giống chúng ta người như vậy chí mưu luận võ nghệ càng quan trọng có điều mạnh đức nếu thiếu hụt tốt nội công nay bản nội công tâm pháp sẽ đưa ngươi thuần đế tạo hóa công đây là cái gì nội công ta họ viên xuất phát từ trần trần chính là đại thuấn sau khi môn nội công này tự nhiên là ta viên thị tổ tiên lưu truyền tới nay bản sơ đa tạng ư ơ i là ta bản thân không cần k h á c h khí chỉ cần ngươi không đem trong này công truyền cho người bên ngoài là tốt rồi bản sơ yên tâm ta bảo đảm bây giờ hai người triển khai nội lực chính là lúc trước t h u ầ n đế tạo hòa công tào tháo cũng vâng theo cùng viên thiệu ước định không có đem trong này công truyền cho bất luận người nào bao quát con trai của hắn nội công là hảo nội công bất đắc dĩ tào tháo cùng viên thiệu đều không đúng tập võ liêu môn nội công này để thực lực của bọn họ tăng lên thú ý nhưng không cách nào để bọn họ thành là chân chính tiên thiên võ giả vảnh hai người chiến đấu càng ngày càng kịch liệt chu vi sĩ tốt nhưng không một người về phía trước hai thanh thần binh giao kích dây dưa viên thiệu trước mắt càng hiện ra hai người kề vai chiến đấu hình ảnh đại tướng quân hà tiến bị hoạn quan làm hại tào tháo cùng viên thiệu xuất giáp sĩ nhảy vào trong cung chém giết h o ạ n quan viên thiệu chém liên tục mấy người nhưng không ngờ bị hai cái tiểu thái giám đánh lén hất tung ở mặt đất bên trong một người dơ kiếm bay về viên thiệu chém đánh ngay lúc sắp chém ở viên thiệu trên đầu mạnh ức cứu ta thời khắc nguy cấp viên thiệu chỉ có thể lớn tiếng hướng về tào tháo cầu cứu tào tháo hai ba bước tiến lên một kiếm đem chém đánh viên thiệu tiểu thá Mà trong nháy t mắt tào tháo cùng viên thiệu đã chiến hơn mười cái tập hợp hai người võ nghệ không phân cao thấp lại là một kiếm chém dúm già viên thiệu đem tào tháo ngực giáp vẽ ra một đạo vết kiếm tào tháo ỷ thiên kiếm cũng đem viên thiệu giáp vai chém xuống bọn họ sau lùi lại mấy bước lại lần nữa cầm kiếm đối lập tào tháo đối với viên thiệu cười to nói bản sơ cô ỷ thiên kiếm còn sắc bén hay không viên thiệu hừ lạnh nói người kiếm lợi ta kiếm cũng không thường bất lợi nhìn trước mắt cầm kiếm mà đứng viên bản sơ tào tháo không khỏi nhớ lại năm đó đứng nạo nghệ với đại điện thanh niên tướng quân đồng chắc với đại điện nghị phế lập hoàng đế việt cả triều văn võ câm như hến chỉ có viên thiệu bên b ự c lẽ phải đứng dậy phẫn nộ quát bây giờ thiên tử mới vừa đăng cơ vẫn chưa có sai lầm đức tử chỉ triệu bọn nguyên g o ạ i thần vào kinh chính là phù bảo vệ thiên tử yên ổn thứ dân như vọng nghị phế làm việc chẳng lẽ là muốn mưu phản sao tào tháo với điện bên trong an vị nhìn viên thiệu khiếp sợ không thôi lúc này đồng trắc đã thu lưu bố diện đinh nguyên tận ôm đ ồ n lạc dương binh mã quyền to đồng trắc có thể nói là hoành hành vô kỵ muốn giết hai thì giết viên thiệu tại sao dám cùng đồng trắc cứng rắn chẳng lẽ không muốn sống sao hắn tào tháo cũng hận đồng trắc có thể coi là là muốn muốn chém giết đồng trác cũng phải suy nghĩ một cái mưu kế từ từ kế hoạch quả nhiên đồng trắc chịu đến viên t i ệ u trách cứ trong nháy mắt nổi giận hắn ấn lại bên người bội kiếm quắt mắng viên t i ệ u nói hiện nay thiên hạ sự ở ta ta ta nay là chi, ai dám không làm theo? cả t r i ề u văn võ sợ đến run l ờ y bày viên thiệu nhưng không hề bị lay động đối với đồng c h ắ c q u á t lên chuyện thiên hạ ở bệ hạ ở chư vị trung thần ngươi có điều là một xoắn làm t r á i bối lại chờ thế nào đồng c h ắ c nghiến răng nghiến lợi trong mắt ánh lửa bắn ra hận không thể đem viên thiệu ăn tươi nuốt sống đồng c h ắ c c h e n một tiếng rút ra bảo kiếm viên bản sơ ngươi đừng không phải phải thử một chút ta bảo kiếm có hay không sắc bén sao viên thiệu đối chọi gây gắt cũng rút kiếm nói ta kiếm cũng không thường bất lợi bản sơ khi đó viên thiệu hăng hái tào tháo hận không thể lấy tướng mệnh theo hai người bọn họ đương đại đều làm u ố n phù bảo vệ bệ hạ n g trung hưng đại hán xứng đáng một câu đại hán trung thần danh sưng nhưng lại như vậy nhiệt huyết cùng sơ tâm bắt đầu từ khi nào liền biến cơ chứ trước mắt tóc mai điểm bạc viên bản sơ của mình e sợ đều không làm được xem lúc trước như vậy trung thành với đại hán ánh đao b o n g kiếm t ân đoán tình cựu đều hóa thành lợi kiếm trong tay không chút lưu tình chém về phía lúc trước tương giao tâm đầu ý hợp bạn tốt và n h chém hơn ba mươi cái tập hợp sau khi hai người lại lần nữa cầm kiếm so sánh lực bọn họ hai tay nắm chặt bảo kiếm một bước cũng không được hai người mặt hầu như muốn k ề sát ở một chỗ đều có thể cảm nhận được đối phương ồ ồ hô hấp bản sơ nam đó ngươi nói muốn hùng cứ hà bắc suốt trăm vạn c h i chúng nam hướng lấy tranh thiên hạ bây giờ ngươi làm được có thể ngươi thật có thể thắng ta sao tao mạnh đức ta nhớ được ngươi đã nói ngươi ngự thiên hạ c h í m hữu chi sĩ thì lại hoàn toàn lợi kết quả làm sao không phải là muốn vung kiếm cùng ta ganh đua sinh tử Bùm. hai người cổ tay hơi dùng sức đồng thời lui về phía sau mấy bước đứng lại ha ha ha thoải mái khắp khuôn mặt là nếp nhăn tào tháo t ó c mai điểm bạc viên hiệu khi còn trẻ b ọ chương ba n quá trăm linh bảy hoàng lưu trận chương ba trăm linh bảy hoàng lưu trận triệu vân bàng thống trở một đám lưu hiệp tâm phúc văn võ vẫn đang quan sát chiến trường thế cuộc từ thứ đối với bàng thống nói sĩ nguyên hiện tại hai bên toàn bộ sức mạnh đều tập trung vào đi vào trong thời gian ngắn tào tháo cùng viên thiệu bộ đội thậm chí không cách nào tách ra bàng thống bung lên phượng hoàng q u ả l ô n g cười to nói như vậy trận hình chính là ta h ỏ a n g lưu trận hiển uy thời gian chư nghe lệnh x u â n phong phá địch lưu hiệp dưới t r ư ớ n g ba vạn đại quân đã sớm thủ thế chờ đợi bàng thống ra lệnh một tiếng hãm trận danh o sĩ tốt liền thiêu đốt đuôi bỏ bộ quán dầu nhiên liệu năm trăm đầu trâu hoang cả người mặt giáp góc trên cột lưỡi dao sắc cả người thoa khắp bàng thống bí chế dầu hỏa dầu hỏa làm nóng sau n h u trên người nhiên liệu gặp từ từ thiếu đốt n g u cảm giác được nóng rực cũng sẽ bỏ mạng giống như chạy vọt về phía trước trốn bất luận phía trước có thế nào kẻ địch đều sẽ bị t h i ế u đốt liệt diễm hoàng ngưu trận trò đạn nát năm đó điền đơn lợi dụng hoàng ngưu trận đại pha liên quân chém giết k ỵ cướp liền khác hơn bảy mươi thành trận này trải qua b ả n g thống thay đổi sau uy lực so với lúc trước điền đơn sử dụng đại trận càng mạnh hơn năm trăm con bò nằm ngang xếp thành một loạt manh l i ệ t xông về phía trước phong tại đây chút hoàng n ư u sau khi chính là triệu vân thống ngự tinh nhuệ kỵ binh cùng hãm trận danh sĩ tốt hoàng tự hoàng long lưu thạch chờ t ô n t h i bởi vì tuổi ệ u quá vì n h ỏ đ ú n g này phát điên hoàng h ngư chỉ trừ ạ căn bản mặc kệ người phía trước là quân viên vẫn là tàu quân chính là cái mãng hoàng ngư huy lực cực kỳ đáng sợ chúng no đâu đã lung tùng người mặc thiết giáp lại ra giày thịt béo sĩ、si、tốt binh khí căn bản là không có cách đối với chúng nó tạo thành tổn thương gì mỗi một đầu hoàng lưu đối với đại quân lực phá hoại hầu như không thua gì một cái tiên thiên dũng tướng chúng nó không gì cả nổi lực phá hoại hoàn toàn không phải là loài người có khả năng chống đối càng đáng sợ chính là hoàng lưu trên người bí chế dầu hỏa gặp nhiễm phải đến sĩ、si、tốt trên người những này đặc thù dầu hỏa có thể đốt tính c ự cường c dính lên một điểm khắp toàn thân liền sẽ dấy lên lửa nóng h ừ n g h ự c bị nhen l ử a sĩ、si、tốt sợ hai bên dưới từ tám bốn ba lại thiêu đốt hắn sĩ、si、tốt phía trên chiến trường cây cỏ tươi tốt những này sĩ、si、tốt chạy từ tám bên dưới Dưới dại, diễm cối liệt thiếu、đốt. Đại gió nhiên chân cỏ cạnh cây cũng hoàn thét, hỏa thế bên toàn bỗng nhiên vọt lên, bị đốt. gào vọt không m nén k đ ư ợ chỉ nữa. k ô n g c h có như vậy hoàng trung một tay huấn luyện ra thần cung doanh sĩ tốt ở h á m trận doanh hộ vệ dưới đi sắt đằng sau ở h ỏ a n g n g phía sau bọn họ trong túi l ư ợ n g tên tất cả đều là có thể làm nóng hỏa tiễn hoàng tự để lại lôi cổ húng kim truy cao giọng hạ lệnh b á n tên vèo vèo vèo v ô số hỏa tiễn phá không mà xuống dường như liệt diễm hỏa vũ lại phối hợp thêm hoàng n trận sung phong có thể nói nhánh quân đội này trùng tới chỗ nào nơi đó chính là một cái biệt lửa do h o à ngư l u trận che chở quân đội tựa hồ không thể được gọi là quân đội bọn họ chính là thiên thai t h i ê u đốt liệt d i ễ m thiên thai chuyện này nay đến t ộ n cùng là cái gì chính đang quyết tử đấu tranh viên thiệu tào tháo hai người cũng thả tay xuống bên trong binh khí đối mặt cùng m á n h hung h a n g h o à ngư l u trận tào tháo vị này h ỉ nộ không hiện rõ kiêu hùng trên mặt cũng lộ ra kinh hãi vẻ mê man hắn đánh cả đời trượng xưa nay chưa từng thấy như vậy trận chiến a bất luận là tào tháo vẫn là viên thiệu bộ đội ở hỏa ngư trận trùng kích vào đều chỉ có hướng bốn phía tan tác nếu như chiếu cái này xu thế xuống toàn bộ chiến trường đều sẽ rơi vào trong biển lửa tào quân đại tướng tào nhân cao giọng nói cũng không muốn sợ quái vật lại mãnh cũng là do người đến thao túng giết quái vật người phía sau những quái vật này liền tự sụp đổ tào nhân không hổ là danh tướng ở tào quân đại loạn thời khắc còn có thể triệu tập lên hơn vạn sĩ tốt xung phong hoảng ngưu trận ý nghĩ của hắn rất tốt chém giết điều khiển hoảng ngưu trận quân đội lại n g h ĩ cách đem những này b ò điên hạn chế đáng tiếc hắn đối với lưu hiệp dưới t r ư ớ n g tinh nhuệ sức chiến đấu không biết gì cả theo sát ở hoảng n ư u trận doanh nga hãm trận doanh người mặc trong giáp tào quân nuôi tên cùng đào thương lạc ở trên người bọn họ chỉ phát sinh len kèn con cong, cong tiếng tôn thiệu kinh h g nào hai nói hoàng lưu trận dĩ nhiên có uy lực mạnh như vậy sĩ nguyên tiên sinh ngươi này hoàng lưu trận thật sự là thần tào tháo cùng biên thiệu tổng binh lực vượt qua sáu mươi vạn bàng thống chỉ dựa vào mấy trăm con ngưu cùng ba vạn tinh nhuệ liền có thể đem mấy chục vạn đại quân đánh tan thủ đoạn như vậy để tôn thiệu khâm phục không thôi bàng thống l â y quạt cười nói thần không phải ta mà là bệ hạ hoàng l ư u trận mạnh hơn cũng chỉ có thể sử dụng một lần nếu như quân địch đã sớm chuẩn bị liền mất linh bệ hạ có thể toán ra tào tháo cùng v i ê n t i ệ u toàn bộ sức mạnh đều tụ tập ở đây chúng ta mới có triển khai hoàng l ư u trận tuyệt hảo thời cơ loại này quỷ t h ầ n khó lường như tính mới khiến người ta t h a n phục tôn thiệu gật g ủ đối với bàng thống nói cực kỳ tán đồng càng hiểu rõ ân sư càng cảm giác ân sư trí sâu như biển xa không phải phạm nhân có thể so với trên chiến trường đại l ử a c à n g đốt càng mạnh tào tháo cùng viên thiệu bộ đội đã không thể dùng binh bại như núi đổ để hình dung bọn họ giờ khắp này đã không còn là binh sĩ mà là đối mặt liệt diễm thiên thai đáng thương lại bất lực người bình thường bất luận bọn họ hướng về phương hướng nào chạy trốn cuối cùng đều sẽ bị ngọn lửa thôn p h ệ tào tháo lại cũng không kịp nhớ để ý tới viên thiệu hắn lùi tới một đám thân vệ bên trong xoay người lên ngựa đối với dưới tướng tướng tá môn hạ lệnh trước tiên chém địch tướng chờ địch rắn mất đầu lại phá trận ai có thể chém giết tặc thủ cô gặp biểu tấu thánh thượng phong hắn vì là vạn h viên thiệu cũng lùi trí đại đạo bên dưới bị mấy thân hình t ử hòa một đám dũng tướng bảo hộ ở chính giữa viên thiệu không phải người ngu hắn biết ở tình huống như vậy tiếp tục cùng tàu tháo dây dưa chỉ có thể bị thiêu chết ở tàu tháo dưới sự chỉ huy tự phụ vũ dũng tàu quân dũng tướng môn sông thẳng hỏa ngưu chặt cánh dự định đem phong hầu công lao nạp vào trong tay hoàng tự điều động n à n dằng một chiếc đèn hổ gặp bầy dê giống như nhảy vào một đám tàu đem bên trong hắn đ ỗ n g nhiên vung lên lôi cổ ứng kim truy một đ ố nghện ở một tên khiến đao tàu đem trên người nay viên tàu đem gạo lên t h ấ thảm lúc này bị hoàng tự một tên tay cầm trường thương tào đem muốn từ phía sau lưng đánh lén hoàng tự hoàng tự quay người chính là một búa lôi cổ đúng kim truy vừa vận nện ở mặt của hắn bên trên n à y một búa đem hắn đánh đến nóc vỡ toang máu tươi tung tóe những này lập công sốt ruột tào tướng liền không ai có thể ngăn cản hoàng tự một búa chỉ có thể mặc cho búa nặng điên c u ồ n g giết chóc t r ư ơ n g ba trăm linh tám trong lúc nói cười tường lỗ biến thành cho b ụ i t r ư ơ n g ba trăm linh tám trong lúc nói cười tường lỗ biến thành cho b ụ i nhìn mình dưới trướng võ tướng không ngừng chết trận tào tháo thương tiên nói nay viên k i ế n búa tiểu tướng quả thực không phải người vậy hắn như vậy tiếp tục giết ai có thể chế lẽ nào cho phép do hắn đem cô giới t r ư ớ n g đại tướng giết sạch hay sao như thần trình dục đối với tào tháo nói này b ữ a đem thực lực liền như năm đó lữ bố cái k i a hao hổ bình thường muốn đối phó hắn phải dùng tương đồng biện pháp nghe trình dục nói tào tháo trầm mặc lữ bố cũng là thiên hạ vô địch bọn họ năm đó là làm sao đối phó lữ bố trước đem lữ bố phương thiên hòa kích ngựa xích thố chống đi lại đem lữ bố q u a chén sau đó thừa dịp lữ bố thần chí không do thời điểm dùng dây thừng cúng xích sắt đem vững vàng trói lại để lữ bố không thể lộng đậy chỉ có như vậy tào tháo mới hạn chế này viên đệ nhất thiên hạ d ụ tướng coi như hạn chế tào tháo vẫn như cũ đối với lữ bố sợ hai không nớt lữ bố muốn đầu hàng tào tháo tào tháo không động lòng là giả có thể tào tháo chỉ sợ chính mình thả ra lữ bố sau khi lữ bố đột nhiên nổi lên đem chính mình chém giết như vậy không cách nào k h ô n g chế dũng tướng vẫn là chém tuyệt vời hiện tại tào tháo muốn dùng đã từng đối phó lữ bố phương pháp tới đối phó hoàng tự rõ ràng không thể tào tháo không tìm được người đánh cắp hoàng tự binh khí áo giáp càng không có cơ hội tìm người đem hoàng tự qua chén tào tháo mở miệng nói ngoại trừ chiêu này có còn hay không biện pháp khác quét ra đối với tào、tháo、nói muốn muốn chém giết đỉnh cấp dũng tướng liên muốn để hắn thế đơn sức bạc chém giết chung quanh hắn bộ đội sau đó lấy đại quân vây n ố t coi như này đem xong đứa lại là s ắ p bén cũng luôn có lực kiệt thời điểm chờ lực kiệt đại quân cùng nhau tiến lên địch tướng chắc chắn phải chết tào tháo lại lần nữa bất đắc dĩ lắc lắc đầu t r i n h dục q u á c h g i a nói tới đều đúng đối phó võ đạo tuyệt đỉnh dũng tướng cơ bản chính là hai người này phương pháp có thể hai người này phương pháp tào tháo đều dùng không được quân địch sĩ tốt tinh nhuệ vô cùng trốn ở hoàng n ư u trận sau được kêu là một cái sinh long h o à hồ hơn nữa đối phương trong đại quân có thể không chỉ một cái hoàng tự ngoại trừ hoàng tự ở ngoài còn có một tên bạch mã ngân thương tiểu tướng ở viên tàu trong đại quân tung hoành c h é m giết như vào chỗ không người chính mình phái người vây g i ế t hoàng tự viên thiệu thì lại phái ra tinh binh dũng tướng vây g i ế t triệu vân nếu không là viên thiệu giúp mình chia sẻ một chút áp lực tàu tháo dưới trướng dũng tướng chỉ có thể nên chết càng nhiều tàu tháo thở dài một tiếng đối với quách ra hỏi p h n g hiếu người kiến thức rộng rãi cũng biết quân địch những quái vật kia là vật gì vì sao những quái vật này vọt tới nơi nào nơi nào liền g ấ y lên đại họa hiện tại họa thế chúng ta chỉ sợ là ư c chế không được quách ra đối với tàu tháo giải thích chúa công những này không phải q u á i vật mà là vô số người mặc trọng giáp châu hoang cho tới loại này phương thức tác chiến ta cũng có nghe thấy đây là hoàng lưu trận vì là chiến quốc danh tướng điền đơn sáng chế năm đó điền đơn triển khai trận này đại phá liên quân liền dưới hơn bảy mươi thành đáng tiếc đại trận này bảy trận chi pháp sớm đã thất truyền quân địch có thể dùng ra đến vẫn đúng là ra ngoài dự liệu của ta tào tháo lại hỏi nay hoàng lưu trận có thể có phương pháp phá giải có quét á ra đối với tào tháo nói hoàng lưu huấn luyện không dễ số lượng nhất định sẽ không quá nhiều chúa công chỉ cần tìm một chống trải nơi để sĩ、si、tốt phân tán t r ạ n vị tách ra hoàng l ư u phong mang trận này liền có thể phá tào tháo nghe vậy cười khổ l ắ c lắc đầu chống trải địa phương phân tán t r ạ n vị sao có thể có chuyện đó h ắ n cùng v i ê n thiệu đại chiến đã tiến hành đến gây cấn tột độ hai bên đánh giáp lá cả sĩ、si、tốt toàn bộ chen ở một chỗ như vậy trận hình đối với hoàng l ư u trận tới nói chính là mục tiêu sống có thể để hoàng l ư u trận uy lực phát huy đến to lớn nhất không thể không nói kiểm soát s u ấ t chiến thời cơ người so với bày xuống này hoàng n ư u trận người càng thêm đáng sợ đến tội cùng là ai bày xuống này hoàng n ư u trận hắc sơ quân t hoàng lưu đặt trận liệt diễm liệu nguyên toàn bộ chiến trường dâng lên ngọn lửa nóng rực đâu đâu cũng có hai bên sĩ tốt bị ngọn lửa thôn vệ bóng người trong không khí tỏa ra nóng rực song khí không ngừng truyền đến người bị thiêu chết trước đeo thảm thiết tiếng rên g ỉ đại hỏa đeo toàn bộ phía chân trời đều ánh đỏ bàn thống vung lên phượng hoàng quật lông chỉ cảm thấy tâm thần thoải mái tào tháo cùng viên thiệu hai bên mấy chục vạn đại quân chỉ vì chính mình một cái kế sách liền muốn hết mất diệt trong lúc nói cười tường lỗ biến thành cho bụi đây là bàng thống thân làm mưu sĩ thành t i ể u tối cao sau trận chiến này thiên hạ còn có người phương nào có thể nói vượng s ố không bằng ngọn long bàng thống lúc này đột nhiên nhớ tới hắn bạn nối khố lý nho lý nho mỗi điểm lên một cây bước đều sẽ rơi vào đến trạng thái đi ê n c u ồ n g lý nho đã từng nói thiếu đốt chính là nghệ thuật bàng thống vẫn không quá lý giải cho đến hôm nay nhìn cảnh tượng trước mắt bàng thống cuối cùng đã rõ ràng rồi cái gì gọi là nghệ thuật tôn thiệu nhẹ giọng nói sĩ nguyên tiên sinh ngọn lửa a i càng khủng bố như vậy liền mấy chục vạn đại quân đều không thể chống lại sao bàng thống đối với tôn thiệu nói a thiệu ngươi phải nhớ kỹ nhân lực ở thiên thai trước mặt trung quy là nhỏ bé không luận võ lực mạnh hơn nhân số nhiều hơn nữa trung quy chống lại không được thiên uy hỏa kế cùng nước kế cũng là trên chiến trường độc nhất kế sách trong lịch sử đã xảy ra vô số lần đại chiến lấy ít thắng nhiều người đại đa số đều dựa vào thủy hỏa vài điểm này ngươi phải nhớ kỹ tương lai ngươi thống binh thời điểm coi như thực lực của ngươi hơn xa kẻ địch cũng phải cẩn thận phòng bị quân địch hỏa kế cùng nước kế đại hỏa phân thiên ánh đỏ tôn thiệu hai mắt này cảnh tượng cũng sâu sắc ghi dấu ấn vào tôn thiệu trong đầu từng trải qua hỏa kế tàn khốc sau tôn thiệu gật đầu nói tiên sinh giao h ấ n Thiệu định khắc trong tấm、khảm. Trên chiến trường đại hòa triệt để không không chế được Tào Tháo, định khắc khảm. chiến hòa không đại để được không chế vậy i thiệu hai xoái, giới đi binh ê n thông cũng đúng trướng không Những này bị ngọn lửa thôn vệ các binh sĩ, trong lòng chỉ có một ý nghĩ. tốt mất một chế. chỉ vệ lửa vị v bị các có sĩ sĩ, ý thì là chạy ra b i ể n lửa chạy ra này khủng bố chiến trường chỉ cần có thể chạy ra b i ể n lửa coi như đốc chiến đội đem đầu của bọn họ chém những này làm lính cũng nhận bất quá bọn hắn cũng là thực tại đánh giá cao đốc chiến đội hiện tại hai bên đốc chiến đội đều ở bỏ mạng chạy trốn cái nào lo lắng chỉ bọn họ tội viên hiệu hai mắt mờ mịt hắn trận chiến này bị bại mơ mơ hồ hồ vốn là viên thiệu đã quyết định quyết tâm cùng tàu tháo quyết một trận tử chiến h ắ n cùng tàu mạnh nước chỉ có thể có một người sống mà đi ra chiến trường nhưng đột nhiên lao ra hoàng lưu trận chỉ để quay dày hai bên tiếp tấu ta ta đại quân đúng viên thiệu đại quân xong xuôi chỉ để không bị viên thiệu đã khống chế chỉ có hàn quỳnh một tay huấn luyện ra hồng bảo kỵ binh còn có thể duy trì lý trí bảo hộ ở viên thiệu bên cạnh người hàn quỳnh đối với viên thiệu với nhủ bản sơ lưu được núi xanh ở không lo không tủ đốt những n à y quân sĩ tuy rằng không gánh nổi có thể ngươi còn có hà bắc bố châu còn có tập hợp lại cơ hội Chi, tháo trận h chi, Tháo n g Tào t chiến này cùng trận chiến quan độ đại bại không giống quan độ một trận chiến viên thiệu tuy rằng thảm bại có thể tàn binh bại tướng phần lớn bị hắn triệu hồi đến rồi trận chiến này mặc kệ là tào quân vẫn là quân viên đều rơi vào trong b i ệ n lửa muốn triệu hồi bại binh độ khó không thể nghi ngờ so với trận chiến quan độ lớn hơn nhiều lắm số may trận chiến này qua đi có thể triệu hồi một nửa sĩ tốt là tốt lắm rồi cũng may tào tháo cũng bị người thiêu đến cử thảm cùng viên thiệu đại ca không c ư ờ i nhị ca trải qua trận chiến này viên thiệu cùng tào tháo chuyện này đối với nan huynh nan đệ trong thời gian ngắn sợ là rất khó phát sinh nữa chiến tranh rồi tổn thất lớn như vậy không trải qua vài năm nghỉ ngơi lấy sức căn bản bù đắp có đến đây viên thiệu tuy rằng đau lòng sĩ tốt có thể vì cái mạng nhỏ của chính mình suy nghĩ không thể làm gì khác hơn là trầm giọng nói rút quân hàng quỳnh xuất lĩnh hồng bào kỵ binh che chở viên thiệu cùng hắn mấy con trai cháu ngoại hướng về bắt thối lùi ở tình huống như vậy viên thiệ tào tháo căn bản không thể nào truy đuổi chỉ có thể ngắm nhìn từ xa viên thiệu rút đi không khí t r u n g quanh trở nên càng ngày càng nóng rực quét ra đối với tào tháo nói chúa công chúng ta cũng trượt đi rút quân hiện tại ngoại trừ lui lại ở ngoài tào tháo xác thực không có lựa chọn khác tào tháo nhìn viên thiệu thối lui phương hướng c ả m khái nói cô đ ờ i này còn có cơ hội bình định hà bắc sao hà bắc bốn châu đất màu mỡ ngàn dặm nhân tài đông đúc chiến tranh tiềm lực thậm chí muốn tại trung nguyên bên trên tào tháo tự nhận là hùng tài đại lượng muốn đánh tan viên t i ệ u đánh một trận kết thúc c à n khôn nhưng mà quan độ một trận chiến tào tháo tuy đánh bại viên t i ệ u nhưng cũng không để viên t i ệ u thương gần độ cốt trận chiến thương đỉnh càng là cùng viên t i ệ u lưỡng bại câu thương có lời là thừa thế xông lên lại mà suy và mà kiệt tào tháo thậm chí không cách nào xác định chính mình còn có thể hay không thể sẽ cùng viên t i ệ u chiến đấu một hồi cùng viên t i ệ u tranh cướp hà bắc quét ra trình dục chờ người đồng thời đối với tào tháo nói chúa công chúng thần định đem hết toàn lực t r ợ chúa công dẹp viên hà bắc thành vương bá chi nghiệp bất luận đánh mấy lần thắng lợi định sẽ thuộc về chúa công phúc hiếu trọng đức các ngươi nói đúng nhìn quét ra trình dục các đỉnh cấp lưu thần tào tháo tự tin lại trở về Hắn đối với quân khiến, rút quân. trận chiến này đánh tiếp nữa đã không có ý nghĩa gì tha thời gian càng dài tào tháo tổn thất càng lớn hoàng lưu trận phi hung có thể ở hứa trừ trợ tuyệt thế dung tướng hộ về dưới tào tháo bình an rời đi chiến trường vẫn là không có vấn đề gì trận chiến này tào tháo cùng biên thiệu dưới trướng đại quân tổn thất hơn nữa tào tháo chật vật rút về trung nguyên dưới trướng sĩ tốt đã không đủ mười vạn viên thiệu tổn thất càng to lớn hơn bốn mươi vạn đại quân xuất trinh theo hắn bại lui về nghiệp thành vẫn chưa tới hai mươi vạn trận chiến này hai cái có hy vọng nhất chế bá thiên hạ bá chủ cơ hổ bị đánh cho tàn phế tào tháo cùng viên thiệu bị đánh cho tàn phế tin tức cấp tốc chuyển về hứa đô lưu hiệp nắm bắt chiến báo cười nói được hết thệ đều ở c h ấ m nắm bên trong sự a thân ở mau chóng t r u y ề n lệnh cho tự thủ cùng lý nho hai vị tiên sinh nói cho bọn họ biết có thể hành động rồi duy thiên cơ doanh mật thám đem lưu hiệp ý chỉ đưa đến tự thủ trên tay tự thụ không khỏi cảm khái nói b ậ y hạ mưu tính như thần trải qua trận chiến này viên công cùng tào tháo thực lực tổn thất lớn chính là chúng ta đoạt được tịnh châu thời cơ tốt điền phong gật đầu nói bây giờ tịnh châu thôn c h ấ n đều bị chúng ta chiếm cứ viên công chỉ còn lại mấy tòa đại thành chỉ cần chúng ta đoạt được tấn dương hắn thành trì đều có thể chuyển h ị c h mà bình định được tự thụ nói ta nghe nói viên công bại quy nghiệp thành sau tịnh châu thứ sử cao kiền cấp tốc trở về tấn dương chủ trì đại cục nên nghĩ là muốn phòng bị tây lương chư hầu điền phong nuốt dâu cười nói cao kiền hạng xoàng x í h vậy không đáng để lo nghe điền phong nói như vậy tự thụ cũng lộ ra nụ cười nói như thế nguyên hạo là có kế điền phong gật đầu nói viên công tụ tập bốn mươi vạn đại quân cùng tào tháo quyết chiến với kho đ ỉ n h bên trong có năm vạn binh mã là cao kiển mang tới quân t ỉ n h châu những n à y bộ đội ở kho đ ỉ n h một trận chiến tổn thất gần đủ rồi cao kiển cũng thành như chim sợ cánh quang muốn đoạt thành chỉ cần dọa một cái hắn là có thể trá mở tấn dương cổng thành tự thụ d ụ d ỗ từng bước tiếp tục nói làm sao cái dọa pháp điền phong đối với tự thụ giải thích bây giờ chương yến đại soái ngay ở tịnh châu chúng ta có thể để cho hắn xuất linh hát sơn quân hướng về tấn dương xuất phát làm ra công thành trạng thái cao kiền căng thẳng bên dưới tất nhiên p h ả i người hướng về viên công cầu viện chúng ta đem cầu viện người đưa tin chặt được sau đó trá gọi viên công viện quân lấy cao kiền mưu lược tất sẽ không hoài nghi công phá tấn dương thịnh châu chính là bệ hạ thật kế tự thụ hưng phấn cười to nói nguyên hạo kế hoạch của ngươi đều là để ta khâm phục lần này cướp đoạt tịnh châu nguyên hạo chính là công đầu điền phong khiêm tốn nói n à y đều là bệ hạ công lao nếu không là bệ hạ ở kho đình một trận chiến có như vậy đại thắng cũng không có chúng ta ở tịnh châu phát huy chỗ trưởng a điền phong nói xong cùng tự thụ đồng thời bật cười hai người này đỉnh cấp hưu thần lẫn nhau trong lúc đó phối hợp hiệu ngầm vô cùng chẳng qua là ban đầu viên thiệu không nghe hưu kế của bọn họ che lấp hai người ánh sáng bây giờ đến lưu hiệp dưới trướng đến lưu hiệp trọng dụng hai người rốt cục có thể thỏa thích triển khai chính mình lưu l ư ợ n hát sơn quân mấy trăm ngàn dân chúng đã bị lưu hiệp chia ra làm hai phân biệt c h â n trú ở tịnh châu cùng ti đ á i có tứ hải thương hội cùng ô xảo lương thảo chống đỡ lưu hiệp mặc dù muốn dưỡng mấy chục vạn đại quân cũng không có áp lực gì ở hai chỗ này mỗi một nơi đều có hai mươi ba mươi vạn hát sơn dân chúng làm căn cơ lưu hiệp lại thu nạp chu vi lư hai địa hát sơn đại trại bên trong bách tính đã có trăm vạn c h i chúng chờ lưu hiệp đánh hạ tịnh châu cùng ti đ á i là có thể đem hát sơn đại trại dân chúng chuyển đến trong thành trì đi có nhân khẩu hơn nữa tứ hải thương hội chống đỡ để hai người này châu quận thương m ậ u phồn v i n h tịnh châu cùng ti đ á i hai địa rất nhanh sẽ có thể trở nên phồn hoa lên tự thụ điền phong hai vị quân sư tụ tập trung tướng cho bọn họ phân phối chiến đấu nhiệm vụ t r ư ơ n g yến nghe nói điền phong để cho mình phô trương thanh thế nhất miệng cười nói không phải là hù dọa người sao cái này ta còn a quân sư yên tâm ta mang đại quân uy thế tấn dương không phải đem cao kiền tiểu tử này sợ vãi tệ rồi không thể t r ư ơ n g yến hành động hết sức nhanh chóng ngày thứ hai hắn liền dẫn mười vạn hắc sơn đại quân đi đến tần dương bãi làm ra một bộ muốn công thành trạng thái này nhưng làm cao kiền dọa sợ hắn vội v ã t r i ệ u hai vị dòng họ huynh đệ cao cường cao thịnh đến đây nghị sự cao kiền lo lắng nói ta mới từ kho đ ỉ n h trở lại t ỉ n h châu còn không tới kịp nghỉ ngơi lấy sức hắc sơn quân liền muốn tấn công tấn dương phải làm sao mới ổn đ â y a cao cường khá là nghi hoặc mở miệng nói hắc sơn quân đóng quân với kỳ châu làm sao sẽ đến ta t ỉ n h châu coi như đến tịnh châu lấy h á c sơn quân phong cách hành sự cũng chỉ có thể cướp bóc đội buôn cùng ta quân đồ quân lưu như thế nào dám mạnh mẽ tấn công thành trì huynh trưởng ngươi nói có thể hay không là trương yến ở làm chúng ta sợ chỉ muốn nhân cơ hội mỏ điểm c h ỗ t ố t chương ba trăm m ư ơ i cao lãm hành động chương ba trăm m ư ơ i cao lãm hành động a cường ngươi như thế muốn ăn thiệt lớn là cái chắc cao kiển đối với hai người giải thích trước h á c sơn quân không dám công thành đó là bởi vì chúa công quân thế cường thịnh uy thế thiên h ạ liền ngay cả tào tháo đều sợ hãi chúa công quân uy làm sao hướng trương yến nhưng hôm nay tình huống bất đồng trải qua kho đình một trận chiến c h ú n g t sơn tặc khấu ở ô xảo một trận chiến đoạt được chúa công lương thảo nhất định lại mời chào không ít tập nhân cứ kéo dài tình huống như thế trương yến tả tâm nổi lên cũng sẽ không kỳ quái cao thịnh đột nhiên nhớ ra cái gì đó đối với cao kiến nói nói như vậy hát sơn tặc khấu sở dĩ muốn đồng thời mưu tính chúa công cùng tào tháo chính là muốn thừa dịp chúa công suy yếu thời khắc cướp bóc chúa công châu quận hẳn là như vậy cao kiền g ậ t gật đầu nghi ngờ trong lòng cũng mở ra ở kho đình một trận chiến dùng hỏa ngưu trận tấn công viên thiệu cùng tào tháo thế lực là hát sơn quân điểm này là tào tháo cùng viên thiệu hai quân nhận t h ứ c c h u n g chỉ là cao kiền vẫn không hiểu hát sơn quân làm như vậy mưu đồ gì một trận chiến hạ xuống tổn thất mấy trăm con c h â u hoang đối với hát sơn quân tới nói cũng là rất lớn một món tiền bạc ngoại trừ để tào tháo cùng viên thiệu thực lực giảm mạnh ở ngoài hát sơn quân cũng không có được cái gì thực tế chỗ tốt muốn nói bọn họ trận chiến quan độ cướp bóc ô xảo chính là ô xảo lương thảo quân g i i nay còn có thể lý giải nhưng lúc này đây đúng tay kho đình một trận chiến lại là vì cái gì? thắng đến lúc này cao kiền mới rõ ràng chương yến cái gì cũng bất đổ chính là đồ viên thiệu cùng tào tháo lưỡng bại cầu thương đem viên thiệu đánh cho tàn phế sau khi bọn họ là có thể nhân cơ hội công lược hà bắc thổ địa công nhiên tấn công thành trì nếu là thao tác được rồi thậm chí có thể đem viên thiệu mười năm tích lũy toàn bộ cướp đi hát sơn quân liền một đợt phất lên cao kiền nghiến răng nghĩ lợi giận dữ nói lao yến tặc thật là độc mưu tính cao thịnh đối với cao kiền nói huynh trưởng cũng không cần quá mức sầu lo chúng ta trong thành có năm vạn đại quân lương thảo cũng có thể trị dụng một năm chỉ cần nghiêm phòng thủ tự thủ bằng chương yến cái kia mười vạn tập chúng còn có thể công phá tấn dương hay sao như vậy không thích hợp cao kiên lắc đầu nói chỉ nghe nói qua ngàn ngày làm tặc h a có ngàn ngày để phòng cướp đạo lý nếu như tấn dương vẫn bị hát sơn tặc khấu vây nốt cái k i a tịnh châu cũng xong xuôi hiện tại nhất định phải hướng về chúa công cầu viện mới được cao cường hỏi chúa công chiến bại với kho đ ỉ n h còn có sức mạnh cứu viện chúng ta sao cao kiên đáp trận chiến thương đình sau chúa công thu nạp hội binh hai mươi vạn chỉ cần phải mấy vạn đại quân lại đây cùng chúng ta trong ứng ngoài hợp liền có thể đánh tan chương yến không thể để cho hát sơn quân lớn lối như vậy bằng công ta tịnh châu n u ô rồi đối mặt trương yến uy áp mạnh mẽ cao kiền cấp tốc làm ra phản ứng phái ra mười mấy tên thám báo đi đến hà bắc cầu viện đáng tiếc tự thụ đã sớm ngờ tới cao kiền sở hữu hành động những n à y thám báo mới vừa bị phái ra liền bị trương hợp chặt được t r ư ơ n g hợp đem tấn dương thành đưa tin thám báo giải vào đại trại trương yến đối với đền i phong tự thụ hỏi hai vị quân sư chúng ta làm sao bây giờ tiếp tục duy trì đối với tấn dương áp lực là tốt rồi tự thụ mỉm cười nói chúng ta ngay ở tấn dương ngoài thành ba mươi dặm dựng trại đóng quân để cao kiền ăn ngủ không yên mấy ngày nữa liền có thể ở tấn dương trong thành an toàn được chúng ta đều nghe quân sư trương yến không thiện chí mưu hắn đặc biệt yêu thích loại này bị quân sư an bài sòng tất cả cảm giác năm đó ở hát sơn đại trại thời điểm trương yến vẫn nghe trương ninh hiện tại theo điện phòng tự thụ mưu tính tịnh châu hai vị quân sư cao siêu chí mưu rất để trương yến an tâm cùng trương yến lẫn nhau so sánh cao kiển tháng ngày thì lại trải qua ăn ngủ không yên hắn mỗi ngày đều đứng ở đầu tường trên phóng tầm mắt tới nhìn hát sơn quân có hay không tới công thành chúa công viện quân có hay không đến có thể trương yến vẫn an minh bất động hắn tha thời gian càng dài cao kiển thần kinh liền càng ra đến mức càng chặt mười ngày sau đêm khuya đại trại bên trong ngụy d u ê n võ an Quốc, cao lãm bốn tướng cả người mặc giáp mấy vạn đại quân thủ thế chờ lợi tự thụ đối với trường hợp cao lãm hai tướng nói hai vị tướng quân tối nay các ngươi liền phân thành lữ khoáng lữ t ư ớ n g hai tướng đi đến tấn dương đoạt thành các ngươi cùng lữ khoáng h u y n h đệ quen biết phân thành bọn họ không thành vấn đề chứ cao lãm cười đáp lữ khoáng lữ t ư ớ n g cái kia hai tiểu tử lúc trước không ít hoa ta uống rượu quân sư yên tâm ta muốn dính lên dâu mép ra vẻ hai người bọn họ bảo vệ quản bọn họ cha để đến rồi đều phân biệt không được tốt lắm cuộc chiến hôm nay công thành hay không toàn lại chư vị tướng quân lưu hiệp giới chướng đại quân thu được quá không ít quân viên y giáp bọn họ ra v ẹ viên thiệu đại quân cũng không phải lần đầu tiên lúc này toàn gia tướng sĩ p h ụ thêm quân viên giáp trụ đánh tới viên thiệu dưới trướng lữ khoáng lữ tường đại kỳ có thể nói là không hề áp lực năm vạn sĩ tốt thừa dịp bóng đêm hướng về tấn dương thành phương hướng tiến quân từ khi biết được trương yến đến công cao kiển liền không ngủ quá một cái ngủ ngon hắn này g nhớ đ ê m mong vẫn nóng trong chúa công phái đại quân t r ư ớ c tới cứu viện đồng thời cao kiển trong lòng cũng vô cùng khủng hoảng chỉ lo l à o y ế n tặc lúc nào nghĩ không ra trực tiếp xua quân công thành trải qua trận chiến thương đình khốc liệt chấm giết cao kiển cũng không tiếp tục muốn như phát điên cùng kẻ địch chiến đấu ngay ở loại khủng hoảng này cùng d à y vò bên trong cao kiền chẳng chọc t r ở mình đêm không thể chợp mắt hắn nằm ở trên giường đột nhiên có thân binh đẩy cửa mạ vào tướng quân có tin tức tốt chúa công viện binh đến cái gì cao kiền nghe được tin tức này vô cùng phân chấn t r ở mình một cái từ trên giường bỏ lên chúa công viện binh đến có thể thật chứ s ắ c thực như vậy là cái nào tướng quân mang binh tới được đến rồi bao nhiêu người thân vệ hồi bẩm nói chỉ huy đại quân người chính là lữ k h o n g lữ tưởng hai vị tướng quân hai vị tướng quân xuất đại quân năm vạn trợ tướng quân thủ thành cao thịnh tướng quân không dám tự ý mở cửa thành ra t h ị n h tướng quân đi vào định đoạn được quá tốt rồi nhanh theo ta đi cao kiền vội vàng p h ụ thêm ý giáp một mặt mừng rỡ mang theo thân vệ đi đến tường thành cậu vẫn là rất thương chính mình mà vừa nghe nói tấn dương bị hắc sơn quân công kích liền phái lữ khoáng lữ t ư ờ n g hai vị tướng quân lại đây cao kiền đứng lên đầu tường tay châm lửa đem hướng phía dưới nhìn xung quanh tuy rằng sắc trời rất mờ có thể xuyên thấu qua bên dưới thành sĩ tốt cây đúc trong tay vẫn là có thể nhìn ra đây quả thật là, là chính mình bộ đội cao kiền lớn tiếng nói xin mời lữ k h o n g tướng quân đi ra trả lời cao kiền ở lâu tị châu đối với lữ khoáng cũng chưa quen thuộc bất quá lần này hắn theo viên thiệu đại quân đi đến kho đình cùng lữ khoáng nhìn thấy mấy mặt là thật hay giả hắn vẫn là có thể phân rõ cao lãm giục ngựa về phía trước mô phỏng theo lữ khoáng âm thanh la lên lữ khoáng ở đây cao kiền mau chóng mở cửa không nên để lão tử chờ quá lâu cao kiền âm thầm gật gật đầu là lữ khoáng âm thanh cũng là lữ khoáng loại kia tính tình nóng n ả y tuy rằng không thấy rõ hắn tướng mạo có thể ở ánh lửa bên dưới hình dạng cũng đại khái đối được cao kiền lúc này yên lỏng lớn tiếng nói lữ tướng quân chớ trách tại hạ này liền mở cửa thành ra Chương cao kiển tướng quân lâu không gặp chương ba trăm mười một cao kiển tướng quân lâu không gặp hai vị tướng quân đường xa mà đến cực khổ rồi ta đã có dưới hào tiểu vì là hai vị tướng quân đón gió tể trần cao lãm lớn tiếng nói còn phải chuẩn bị tốt rượu và thức ăn h ả o h ả o khao khao các huynh đệ ha ha ha này đều tốt nói trong thành lương thảo không ít biết được viên thiệu viện quân đến cao kiển cũng là làm đủ chuẩn bị lập tức để dưới t r ư ớ n g đám đầu bếp nhóm lửa làm cơm càng là đối với lữ k h o n g lữ tường hai h u n h đệ cao kiển chuẩn bị một bản hào tiểu thức ăn ngon chiêu đãi người ta đường xa mà đến c h í n h mình thế quốc nguyện phải i b thị ra đ t dần dần từ từ duyên chờ dung tướng cũng theo sát sau cao kiền mang theo cao cường cao thịnh hai huynh đệ từ trên tường thành đi xuống thẳng đến trường hợp chờ người mà tới cao t i ề n trên mặt tràn trệ nhiệt tình nụ cười đối với cao lam nói lữ khoáng tương quân lữ huynh nhiều ngày không gặp có thể tưởng tượng sát tiểu đệ t i ệ t rượu đã chuẩn bị tốt hôm nay huynh đệ chúng ta không say không về cao lắm ã nết miệng cười nói rượu này đến lao tử đúng là có thể ứng dụng ngươi sợ là không có cơ hội này cao kiền nghe vậy không khỏi xưng sở lữ khóa huynh ngươi nói cái gì còn chưa chờ cao kiền phản ứng lại một cái sáng như tuyết chiến đao liền g ắ t ở trên cổ của hắn n à y nhưng làm cao kiền cho dọa sợ ai có thể nghĩ tới chính mình viện quân đến tấn dương sau khi gặp trước tiên đào chính mình ngụy duyên võ an quốc cũng xông về phía trước hạn chế cao kiền phía sau cao cường cao thịnh hai tướng cao kiền một mặt cho váng đối với cao lắm hỏi lữ tướng quân ngươi đây là cái gì ý a cao kiền ngươi hiện tại còn cho rằng ta là lữ tưởng thực sự là mù con mắt chó của ngươi ngươi nhìn kỹ một chút lao tử là ai cao lãm một cái kéo xuống mũ giáp cùng tiếp ở trên mặt dâu mép lộ ra diện mạo thật sự ngươi ngươi là cao lãm cao lãm thân là hà bắc tứ đình trụ một t r o n g cao kiền tất nhiên là nhận thức trường hợp cũng kéo xuống mũ giáp đối với cao kiền nói cao kiền t ư ớ n g quân lâu không gặp đối mặt đã từng hà bắc tứ đình trụ thứ hai cao kiền biết mình triệt để thất bại một trọi một quyết đấu chính mình cũng không thể là đối thủ của bọn họ chớ nói chi là bây giờ người ta đau đã gác ở trên cổ của mình vì lẽ đó hai người các ngươi cũng cùng n h a lương văn xịu như thế hiệu lực hát sơn tặc khấu thật sao cao lãng cười nhạo nói cường đạo a ta chủ trí hướng há lại là bọn ngươi run dế có thể biết cao k i ề n lao tử không muốn cùng ngươi phí lời chỉ hỏi ngươi một câu ngươi đầu hàng vẫn là không đầu hàng ngươi nếu như không hàng lao tử trực tiếp một đao đem đầu của ngươi chém muốn đầu hàng lời nói liền để lính của ngươi tất cả đều bỏ vũ khí xuống cao k i ề n thân là viên thiệu cháu ngoại từ nhỏ đến lớn đều là cơm ngon áo đẹp vinh hoa phú quý không được quá nửa điểm mà nữ Người như vậy sợ chết nhất, cao lam nói muốn chém hắn, suýt chút nữa không chết chém chút vậy sợ suýt Cao Lam đại e m Cao có Cao dọa ta! Kiền giết Đừng! Đừng ta. Cao Tương Quân! Không! quáp. đ đương g i a đại đương g i a tha mạng ta cũng nguyện quy thuận sơn trại cao lam tức xạ mặt lại này túng bao vẫn đúng là coi chính mình là thành sơn tặc thổ phỉ ít nói nhảm muốn mạng sống liền để bọn họ đều quỳ xuống đầu hàng cao kiền này mới phản ứng được lôi kéo cổ họng đối với phía sau sĩ tốt hô các ngươi đều biết sao đại đương g i a để cho các ngươi đem binh khí đều thả xuống quỳ xuống đầu hàng không nghe thấy là làm sao mau mau bỏ vũ khí xuống đầu hàng một đám quân viên sĩ tốt hai mặt nhìn nhau chủ tướng tới liền bị kẻ địch bắt bọn họ căn bản không có bất kỳ sĩ khí có thể nói hiện tại cao kiền đều hạ lệnh đầu hàng vậy còn có cái gì nói Công! chỗ, cao Quốc liếc cho coi cầm cũng có không Lên khen! Binh khí bị quân viên ném toàn trên hướng trường hợp, cao lãm chờ người đầu hàng. Nguy Duyên, võ An quốc hai người không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ suốt mấy vạn đại quân mà đến, vốn là cho rằng coi như thành, lãm là khí khỏi hưu hợp, hai họ h bị bộ đại quỷ đầu suốt về Võ sĩ sở sĩ tốt một tốt mặt đất, trở mắt trá một mấy mà mở ra sẽ điền phong hai vị quân sư đều không sẽ n g h i tới hai tướng lập tức mệnh lệnh dưới trướng sĩ tốt tiến lên đoạt lại trong thành quân viên tướng sĩ vũ khí đem những tù binh này chặt chẽ trông giữ đ ợ i đến tất cả bụi bẩm lắng xuống trường hợp đối với dưới trướng sĩ tốt hạ lệnh trước tiên đem cao kiền ba người giải vào đại lao chờ ta chặt chẽ thẩm vấn duy mấy cái như h ổ như sói giáp sĩ tiến lên lôi cao kiền cao cường cao thịnh ba tướng thẳng đến lao ngục mà đi cao lãm đối với trường hợp mấy người cười nói nghe nói cao kiền cho chúng ta chuẩn chuẩn bị không ít hảo tựu món ăn ta vừa vặn đói bụng đi thôi chúng ta trước tiên đem cơm ăn giải lao tấn dương thành đã bị hát sơn quân triệt để khống chế trường hợp cao lãm ngụy duyên võ an quốc đám người đi tới phủ tướng quân quả nhiên thấy cao kiền chuẩn bị một bàn lớn rượu và thức ăn chẳng những có h ả o t i ể u thức ăn ngon còn có hơn mười tên dung mạo đẹp đẽ vũ cơ ở nội đường chờ đợi đây là cao kiền vì mọi người chuẩn bị tiết mục cũng chén cạn ly đồng thời còn có thể thưởng thức vũ cơ nhảy múa có một phen đặc biệt thú vị nhìn thấy cao lãm chờ một đám người mặc giáp trụ tướng quân vũ cơ môn nhất thời sợ đến run lời bầy cao lãm nhấc lên tay nói rằng ai đừng sợ a chúng ta không giết người có cái gì tích góp sức lực tiết mục đều cho chúng ta biểu diễn, biểu diễn. đầu lĩnh vô cơ là gan hơi lớn đối với mọi người dịu dàng túi lầu nói thiếp thân tuân mệnh ở nàng dẫn dắt đi một đám vô cơ l u y ể n chuyển mảy múa trường hợp cao lãm chư tướng lần lượt ngồi xuống võ an quốc quen xuống một cái đ u ổ i gà sung sướng ăn lại cho mình rót đầy rượu ngon ha đừng nói này vũ đạo còn rất đẹp cao kiền cái tên này vẫn đúng là mẹ tiếp gặp hưởng thụ viên thiệu cháu ngoại có thể không biết hưởng được sao người ta chơi cùng chúng ta những đại lão này thô có thể không có cách nào so với ngụy duyên dơ lên bình rượu đối với mấy người cười nói đến làm đến làm ngày hôm nay chúng ta cũng hưởng thụ một hồi quý công tử đãi ngộ mọi người đẩy ly c n ly thật ăn một bữa uống ăn no cơm trường hợp cao lãm hai tướng lại đi tới ngục bên trong thẩm vấn cao kiển cao cường cao thịnh ba người cao kiển lúc này đã bị xích sắt vững vàng khóa lại dáng dấp kia rất là thế thảm cao lãm đối với cao kiển hỏi cao kiển người muốn chết vẫn làm muốn sống a đại đương ra cao lãm vô bàn một cái lớn tiếng nói gọi tướng quân cao kiển khóc không ra nước mắt đối với cao lãm cầu khẩn nói cao tướng quân nguyên ba tướng quân chúng ta tốt xấu là đã từng đồng liêu cùng ở ta cậu dưới trướng làm tướng ngươi không thể như thế đối xử ta a Ta t đều để r o người thành sĩ tốt hết mức đầu hàng n sĩ mức các đầu g ơ i còn Chỉ muốn như thế nào nữa. Chỉ dựa vào trong thành sĩ tốt, không tốt, thế ư t vào dựa r sĩ đủ. n g g hợp trầm n g nói. Ngươi thân là tịnh châu thứ sử có thống ngự tịnh châu quyền lực đem ngươi thứ sử ấn tín giao ra đây viết tin để tịnh châu các quận huyện đầu hàng lúc nào tịnh châu toàn bộ quy thuận chúng ta ngươi này cái mạng nhỏ coi như bảo vệ được tốt. đều nghe các ngươi cao kiền vốn tưởng rằng hát sơn tặc khấu được rồi tấn dương là muốn cấp một vẽ liền đi không nghĩ tới bang này giặc cọt như vậy có lòng cầu tiến dĩ nhiên muốn đem toàn bộ tịnh châu đều cấp lại chương ba trăm mười hai lạc dương thái thú hàn phúc chương ba trăm m ư ơ i hai lạc dương thái thú h ạ n phúc hát sơn quân đây là cảm giác mình quá mạnh không muốn lại làm tặc cũng muốn hóa trang lên sân khấu làm một đường chư hầu có điều này cùng cao kiền đều không quan hệ gì hắn hiện tại m u ố n chính là bảo vệ cái mạng nhỏ của chính mình Thịnh thôn Hát thành trì tứ cố vô thân, mỗi ngày sinh sống tại hoàng sợ bên trong. Thu được tịnh、Châu、thứ thể liền triệt để đối với tịnh Châu chấn, không chế. sinh hoàng Châu mệnh lệnh, họ không chống bị nơi Sơn quân quận ngày sống bên Kiền bọn cũng găng dồn các Các cố được Cao cái có mỗi đối vô sớm sợ sử đã đã gì do, lý d biến hơn ó nữa cao kiển còn cường trinh tráng đinh nhập ngũ vì là viên thiệu mộ tập binh nguyên hiện tại lưu hiệp đoạt được tịnh châu lấy chính là cùng dân sinh tức ôn hòa chính sách lưu hiệp vốn là đủ phú không cần thiết từ dân chúng trong miệng khu đồ vật không chỉ có như vậy hắn còn thêm vào tứ hải thương hội đối với tịnh châu đầu tư để tịnh châu trở nên càng ngày càng phồn hoa phú thư ở đêm phong tự thụ dùng kế cướp đoạt tịnh châu thời điểm lý nho cũng ở ti đại đ ộ n g thủ trải qua đồng c h á c lý giác quách tỷ hỗn loạn sau quan trung đã làm ộ t mảnh ngói vỡ t ư ờ n g đổ ở một quãng thời gian rất dài bên trong muốn ở đây địa phương tìm một người sống đều lao lực tào tháo nên lưu hiệp vào hứa đô sau mới lại bắt đầu lại từ đầu kinh doanh quan trung tu sửa thành lạc dương để quan trung dần dần có chút nhân khí sau đó tứ hải thương hội ở lưu hiệp mệnh lệnh ra không ngừng đầu tư lạc dương trường a n này hai tòa đ ạ i thành quan trung khu vực bách tính rất nhiều đều là bị tứ hải thương hội hấp dẫn tới được ở chỗ này hành thương cổ chi sự quan trung bách tính đối với tứ hải thương hội tán đồng cảm rất cường l i ệ n muốn cướp đoạt q u a n t r u n g cũng so với đ o ạ t tịnh châu muốn dễ dàng hơn nhiều lý nho kế sách rất đơn giản để hoàng trung nha n lương văn s ị u chờ tiên thiên dũng tướng trực tiếp mang binh vào lạc dương bọn họ tướng sĩ tốt phẫn thành tứ hải thương hội thành viên lấy thương hội thân phận vào thành thân phận như vậy lạc dương thủ tướng hàn phúc căn bản là không có cách nhận biết để cho ấu thỏa lý nho còn có chuyên môn thủ đoạn đối phó hàn phúc lạc dương thái thú hàn phúc phủ đệ nay phủ trạch xa hoa vô cùng bên trong trạch viện giường cột chạm trổ cây xanh tung bách mưa gió hành lang nước chạy cầu nhỏ không thiếu gì cả muốn dựng thành như thế xa hoa đại trạch tiêu hao nhân lực vật lực là to lớn không phải mấy ngàn k i m không thể thái thú hàn phúc liền nằm ở ven hồ trên ghế nằm thảnh thơi thảnh thơi uống trà hàn phúc tâm phúc quản gia k h ô n g người đối với hắn nói rằng lao ra tứ hải thương hội đại quản sự văn tiên sinh đưa lên bài thiếp để ngày đêm nay đi tứ hải lâu dự tiệc nghe được dự tiệc hai chữ hàn phúc nhất thời tinh thần tỉnh táo đối với quản gia hỏi văn tiên sinh mời ta dự tiệc hắn nói thế nào văn tiên sinh nói bảo đảm để lao ra tận hứng mà về ha ha ha được văn tiên sinh thật là ta hàn phúc chi kỷ a hàn phúc lập tức ngồi thẳng người đối với đêm nay tiệc r ư ợ u cực kỳ chờ mong đóng giữ lạc dương nguyên bản là cái khổ sai sự hàn phúc vừa tới thời điểm chỗ này chính là một vùng đất cắn cỗi liền cái ra dáng nhà đều tìm không ra cái gọi là lạc dương bách tính cũng là các nơi lưu dân tạm thời đến trong thành t r á n h tránh gió vũ tại đây loại đất không lông làm thái thú hàn phúc có thể bị lao tội mỗi ngày ăn chấu ế t món ăn ở phá nhà có điều hàn phúc cũng không cái gì có thể bán giận hắn đã sớm biết chính mình đến làm lạc dương thái thú chính là đến chịu khổ tào tháo dưới trướng danh tướng như mây hắn hàn phúc chính là cái không quan trọng gì tiểu nhân vật nếu không là lạc dương thực sự đủ phá, c ũ những g k ô n phiên hắn đến tướng đến đóng g g tới thái thú, Tào Tháo đã sớm phái đại i đã làm Có điều cuộc điều s ố người h thế, theo hải h ư trước ư tứ t mấy năm n ơ hội định c liền là liền đổi. hải hội thiên hội, hiểu. hoàn toàn thay đổi. Tứ hải thương、hội、chính là đệ nhất thiên hạ thương hàn Những n thay hạ phú khả địch phúc Tứ đệ ư g quốc, sớm liền hiểu. Những người này cũng không biết là nghĩ như thế nào khả năng là tiền quá nhiều ăn no rừng mỡ dĩ nhiên không tiếc tiền vốn xây dựng lạc dương bọn họ đầu tiên là mở trúc lều phát cháo vô hạn lượng cung cấp lương thực để bách tính ăn no ăn được có thể ăn no đối với bách tính tới nói quá trọng yếu vô số lưu dân điên cùng dâng tới l ạ dương suýt chút nữa đem hàn phúc hụ chết dưới tay hắn những người minh căn bản là q u ả n không được nhiều như vậy bách tính nếu như tứ hải thương hội lương thực bị ăn sạch bách tính hóa thân làm phẫn nộ cường đạo đôi khi hắn hàn phúc tới nói không thể nghi ngờ là ngập đầu thái thương hàn phúc lo lắng để phòng quá mấy tháng chỉ lo ngày nào đó tứ hải thương hội lương thực tiêu hao hết hắn thậm chí làm tốt chạy trốn chuẩn bị có thể tứ hải thương hội lương thực nhưng lấy mãi không hết dùng mãi không cạn mấy trăm ngàn lưu dân tụ tập ở thành lạc dương bọn họ vẫn như cũ cùng được với hàn phúc dần dần yên lòng nhưng hắn vẫn là không quá lý giải tứ hải thương hội hành động tứ hải thương hội mưu đồ gì đây dư mỗi ngày tiêu dùng đều là con số trên trời h à n phúc ngẫm lại đều đau lòng lạc dương bách tính nhân số được rồi sau đó tứ hải thương hội người liền dẫn dân chúng khởi công xây dựng phòng ốc cho bọn họ thanh toán tiền công đồng thời hứa hẹn gặp lấy ra một phần phòng ốc đến cung cấp dân chúng ở lại có cơm ăn có nhà ở dân chúng tự nhiên nhiệt tình tràn đầy thành lạc dương là một ngày một cái dạng mấy năm trôi qua hiện tại lạc dương đã một lần nữa trở nên phôn hoa trở thành thương nhân tập hợp đại thành hàn gái này lạc dương thái thú không ít được tứ hải thương hội yêu kính vàng bạc như là nước chảy đưa vào hàn phúc trong phủ dựa vào tứ hải thương hội yêu kính hàn phúc vào ở xa hoa đại trạch cưới mười mấy phòng tiểu tiếp những ngày tháng này coi như để hàn phúc đi làm thần tiên hàn phúc đều không đổi đời này có thể lên làm lạc dương thái thú hắn vẫn đúng là đáng giá để báo đáp lại tứ hải thương hội bất luận có bất kỳ yêu cầu gì hàn phúc đều là hai chữ làm theo ngược lại ở lạc dương hắn định đoạt chỉ cần không sai lầm hắn là có thể cùng tào tháo báo cáo kết quả đêm đó hàn phúc vui vẻ đi đến tứ hải lâu đến hẹn lạc dương phố kinh doanh tiếng người huyên áo quần áo hào hoa phú quý phú thương chen vai nối gót rượu nơi này giá nhà cách đều rất cao có thể các phú thương tiêu phí nổi chỉ cần từ tứ hải th mối tinh trăng giấy tơ lụa mang về vậy ít nhất là gấp mười lần lợi nhuận tứ hải lâu cao sáu tầng chính là phố kinh doanh sang trọng nhất kiến trúc cũng là tiêu phí cao nhất từ lâu có thể đến này tiêu phí khách mời đều là g i à u nước đố đổ vách cửa cổ hàn phúc trực tiếp leo lên lầu sáu lý nho chính đang sang trọng nhất nhã gian chở hắn hàn phúc đẩy cửa mà vào bên trong gian phòng trang nhã đã xếp đầy sơn hảo hải vị mỹ vị đều là tứ hải lâu bảng hiệu món ăn chỉ bằng này một bản h i ệ à t n hiệu thức ăn ngon phải giá trị mấy chục kim lý nho đứng dậy đối với hàn phúc thi lễ nói văn m ỗ nhìn thấy thái thá Văn tiên sinh, hà tất hà h k á c h khí h n ư thế. h c ú n g ta là ba ạ n n cũ h n n h trăm một mươi phân chủ khách n g ba buôn bán lớn chương ba trăm một mươi ba buôn bán lớn lý nho mỉm cười nói văn mỗi hôm nay tìm thái thú đại nhân lại đây là có một việc buôn bán lớn muốn cùng thái thú đại nhân đàn luận vừa nghe đến buôn bán lớn ba chữ hàn phúc mắt lộ ra tinh quang tứ hải thương hội mỗi lần với hắn buôn bán cũng làm cho hàn phúc kiếm được đầy bồn đầy bát bây giờ văn tiên sinh có buôn bán lớn cùng chính mình thương lượng vậy mình còn không nổi bậy à. nay có buôn bán lớn qua đi hàn phúc ít nhất phải lại nạp mười phòng tiểu thiếp mới xứng đáng chính mình giàu nước đố đổ vách thực lực t h a n h ngạc dương thật sự là chính mình phong thủy bảo đ ị a hàn phúc rất hứng thú đối với lý nho hỏi cái gì buôn bán văn tiên sinh không ngại nói một chút chỉ cần là ta hàn phúc có thể làm được nhất định sẽ không chối tử lý nho bưng lên ly rượu ôn hòa đối với hàn phúc nói rằng thái thu đại nhân nay có buôn bán lớn đàm luận không phải tiền tài mà là ngươi đầu người văn mỗ liền muốn hỏi một chút thái thú đại nhân người của ngài đầu vẫn muốn nghĩ sao hàn phúc đối với lý nho ấn tượng rất tốt vẫn cảm thấy lý nho là một cái nho nhã lễ độ thương nhân lý nho nói ra bực này nói đến thực tại để hàn phúc kinh ngạc không n ớ t hàn phúc đại nao có chút đường ngắn không hiểu lý nho tại sao lại nói ra bực này nói đến văn tiên sinh ngươi ngươi đây là ý gì lý nho không trả lời hàn phúc lời nói hắn vẫn duy trì mỉm cười nhìn hàn phúc chỉ là nhẹ buông tay rượu trong tay ly theo tiếng mà rơi lạch cạch ly rượu rơi trên mặt đất ngã nắp ấy hàn phúc còn chưa phản ứng lại nha lương văn xịu hai tên dũng tướng liền đẩy cửa mà vào phía sau một đám giáp sĩ đem nhã gian vây chặt đến không lọt một giọt nước nhan lương trong tay sáng như tuyết trường đao cũng gác ở hàn phúc trên cổ tất cả những thứ này thực sự quá đột nhiên hàn phúc không hề chuẩn bị tâm lý nay đến tột cùng là tại sao a văn tiên sinh các ngươi đây là ở n ư u phản a hàn phúc thực sự không hiểu văn du một giới thương nhân vì sao lại có lá gan lớn như vậy lý nho đứng dậy nhẹ g i ọ n g đối với hàn phúc nói rằng hàn t h á i thú chúng ta giao thiệp với thời gian cũng không ngắn tự giới thiệu mình một chút tại hạ họ lý tên một chữ một cái nho tự lý nho lý văn yêu lý nho nghe được hai chữ này hàn phúc khác nào ngũ lôi doanh đ ỉ n h lý nho danh hiệu nhìn t r u n g thiên hạ ai không biết năm đó ở lý nho bày ra bên dưới đồng chắc một cây đốt đốt lạc dương thiêu được thiên hạ quần hùng sợ hãi hàn phúc nằm mơ cũng muốn không tới mang theo tứ hải thương hội xây dựng thành lạc dương văn tiên sinh cùng năm đó phóng hỏa thiêu hủy lạc dương lý nho càng là đồng nhất người lý nho tiên sinh vì lẽ đó tứ hải thương hội là người một tay sáng lập trải qua liên tiếp kinh hãi hàn phúc đã hơi choáng thâm tư khác hơi định đối với lý nho nói lấy tiên sinh trí tuệ sẽ không không nhìn ra thiên hạ đại thế ở ta chủ ngụy công ngụy công kiềm chế vua để điều khiển chư hầu thiên hạ không ai dám không theo sớm muộn cũng có một ngày ngụy công là muốn nhất thống thiên hạ thành tựu bất thế bá nghiệp tiên h sinh bắt c ó ta thì có ích lợi gì đây ngụy công sẽ lập tức phái người tới đón quản lạc dương tiên h sinh vẫn là khó thoát khỏi cái chết thành lạc dương bên trong có ba vạn quân coi giữ mặc dù ngụy công không phái binh tới tiên h sinh làm sao chống đối dết ta đối với các ngươi một điểm chỗ tốt không có ta ngược lại có ý kiến hay tiên h sinh không ngại nghe một chút lý nho không nghĩ đến cái này hàn phúc còn muốn ngược lại khuyên chính mình không khỏi cười nói hàn thái thu có lời gì cứ việc nói nho dựa t a i lắng nghe hàn phúc ngựa đầu nhìn lý nho nói thừa tướng cầu hiền được k h á c biết được tiên sinh thân phận sau tất nhiên muốn đem tiên sinh thu vào dưới trướng tiên sinh còn có tứ hải thương hội có thể làm tiến thân t r ị giai nếu là hiệu lực ngụy công ở ngụy công dưới trướng tất nhiên gặp có một vị trí trở thành ngụy công chúng yêu tương lai phong hầu bái tướng là điều chắc chắn đến thời điểm liền ngay cả ta đều muốn dựa vào tiên sinh dẫn tiên sinh làm như vậy chẳng phải là so với c ư ơ n g ép hàn mẫu c h ỉ cứ một tòa cô thành thực sự tốt hơn nhiều ha ha ha hàn thái thú điều kiện nào đó nghe đều đ ộ n lòng hàn thái thú ngươi không làm thuyết khách thực tại đáng tiếc hàn phúc nghe vậy đại hỉ đối với lý nhó hỏi cái k i u tiên sinh là quyết định hiệu lực ngụy công lý nho than nhẹ một tiếng nói rằng như ta thật sự là một thân một mình kinh doanh một nhà thương hội có lẽ sẽ nghe ngươi nói như vậy đáng tiếc ca ta đã sớm hiệu lực bệ hạ bệ hạ chính là đại hán thiên tử tào tháo là hán tặc đời ta nhất định là không cách nào hiệu lực tào tháo lý nho tiên sinh ngươi nói cái gì người là thiên tử người hàn phúc con mắt trận thật lớn kẻ ngu si đều biết thiên tử là ngụy công k h ô i lỗi là ngụy công hiệu lệnh thiên hạ công của người, người như vậy hình ngọc tỷ cũng sẽ có thế lực của chính mình sao lại vẫn mời chào lý nho vực này hung tàn nhu thần thái thu đại nhân ngươi không biết sự còn nhiều làm đấy hàn phúc vì mạng sống cao giọng nói văn yêu tiên sinh ngươi chính là bệ hạ người có thể làm sao bệ hạ cũng không một binh một tốt chỉ có đế vương thân phận nhưng không nửa điểm thực quyền ngươi trung thành với bệ hạ nhất định sẽ chết s a không nói liền thành lạc dương bên trong binh mã ngươi lấy cái gì chống đối ha ha hàn thái thú ngươi quá coi thường ta cũng quá coi thường bệ hạ lý nho cười nói nếu là bệ hạ dưới trướng không có binh mã tào tháo cùng viên thiệu tại sao lại đại bại với kho đình ngươi đừng không phải cho rằng lửa đốt viên thiệu tào tháo sáu mươi vạn đại quân bộ đội thật sự là sơn tặc giặc có sao hai vị tướng quân nói cho hàn thái thú thân phận của các ngươi nha lương văn s u hai tướng khinh bị nói chúng ta chính là hà bắc thượng tướng nha lương văn s u là vậy hàn phúc liền ngươi bực này vai hề giống như võ tướng chúng ta một chiêu liền có thể chém người như ngươi căn bản cũng không xứng cùng chúng ta giao thủ hiện tại văn hữu tiên sinh cho ngươi một cái sống sót cơ hội ngươi đến hào hào quý trọng nếu không đầu của ngươi liền muốn dọn nhà ngươi các ngươi hàn phúc tiếp thu lượng tin tức quá to lớn hắn làm sao cũng không nghĩ đến uy trấn hà bắc nha lương văn sự dĩ nhiên xuất hiện ở trước mắt mình lý nho cho mình châm trên một chén t r à không nhanh không chậm nói rằng hàn t h á i thú không n g ạ i nói thật cho ngươi biết đi ta khoảng thời gian này đã đem năm vạn đại quân giấu vào thành lạc dương bên trong chỉ cần ta ra lệnh một tiếng trong khoảnh khắc liền có thể đoạt được lạc dương chỉ là ta không đành lòng các tướng sĩ tử thương cho nên mới dùng ngươi đầu người cùng ngươi đàm luận một hồi buôn bán lớn ngươi muốn sống liền mệnh lệnh toàn thành sĩ tốt đầu hàng nếu như ngươi ngu xuẩn mất k hôn vậy ta liền chặt đầu của ngươi lại xuống khiến đoạt thành kết quả cũng giống nhau ta cho ngươi một thời gian uống cạn chén trả cân nhắc chờ ta này chén trả uống xong ngươi nếu như còn không làm ra đ á lại Văn xỉu. m ặ chương ớ n n g g ở. ư ba trăm mười bốn ta lý văn yêu tối tôn trọng hòa bình chương ba trăm mười bốn ta lý văn yêu tối tôn trọng hòa bình một chân t r à lý nho rất nhanh sẽ uống xong hắn đem chén t r à đặt lên bàn l ệ n h n h ặ t nói văn xỉu đưa hàn thái thú ra đi chậm chậm đã đáng sợ nhất không phải chết mà là chờ thời điểm chết loại này dày vò cảm giác để hàn phúc gần như ta vỡ ta nguyện hàng ta cũng nguyện hiệu lực bệ hạ cầu tiên sinh tham ạ n g văn hưu tiên sinh đừng g i ế ta t ta hết thể đều nghe lời ngươi n à y là được rồi mà lý nho để sát vào hàn phúc hít mắt nói ta lý văn hưu tối tôn trọng hòa bình giết người thấy máu sự ta không thích dù sao ta là cái thương nhân hoa thuận thì phát tài mà vâng là, là. thiên sinh nói tới quá đúng rồi hòa thuận thì phát t à i hòa thuận thì phát t à i hàn phúc gật đầu liên tục phụ họa có thể trong lòng hắn nhưng không phải như vậy nghĩ lý nho tôn trọng hòa bình l ừ a gạt kẻ ngu x i n đ i đi. năm đó độc chết thiếu đế l ừ a đốt lạc dương sự đều là ai làm nhìn trung tiên h hạ mưu thần tối hung tàn độc c á c người chính là lý nho cái này cũng là hàn phúc sợ hắn nguyên nhân hàn phúc lấy lòng đối với lý nho cười nói thiên sinh ngài đều cần ta làm cái gì ngài cứ việc nói lý nho lại cho mình trâm trên một chén trả cái miệng nhỏ huống trả nói rằng mệnh lệnh thành lạc dương quân coi giữ tức vũ khí đầu hàng tiếp thu ta quân c h ỉ n h biên hàn phúc mặt lộ vẻ khó xử đối với lý nho nói văn hữu tiên sinh ngài là biết đến ta cũng không phải là một đường chư hầu ta mặc dù là lạc dương thái thú có thể lạc dương quân đội không phải ta một người định đoạn trong quân đội cũng không có thiếu cực đoan với ngụy công t ư ớ n g tá những người này ta là không cách nào mệnh lệnh ngụy công to lớn hơn nữa còn có thể lớn đến mức quá thiên tử hay sao lý nho đặt chén t r à xuống lạnh lùng nói nhan lương tướng quân ngươi mang người cùng hàn thái thú đi một chuyến những người này nếu không muốn cống hiến cho lương kim thiên tử sẽ đưa bọn họ đi gặp tiên đế đi duy nhan lương quay đầu đối với hàn phúc nói hàn thái thú đi thôi ai tốt hàn phúc xem như là phục rồi lý nho mới vừa còn nói mình tôn trọng hòa bình không thích thấy máu hiện tại lại muốn tặng người đi gặp tiên đế là xảy ra chuyện gì hàn phúc cũng không dám hỏi nhiều dưới cái nhìn của hắn lý nho chỉ cần không tiễn chính mình đi gặp tiên đế đưa ai đi đều được cướp đoạt lạc dương lý nho tiến hành đến vô cùng thuận lợi nhan lương văn xỉu dẫn người theo hàn phúc thanh lý mấy chục phần từ ngoan cố lạc dương quân coi giữ liền hết mức đầu hàng những n à y quân sĩ đầu hàng sau lý nho rồi hướng nhánh bộ đội này tiến hành rồi đại thanh tẩy p h ạ m la có khả năng cống hiến cho tào tháo tướng tá mặc kệ chức quan cao thấp giết hết không tha thà giết nhầm không b h ô n g tha thanh tẩy tướng t á sau khi lý nho càng làm quân coi giữ sĩ quan đều đổi thành lưu hiệp người xem như là triệt để trưởng không lấy nhánh bộ đội này cướp đoạt lạc dương sau khi trương an cũng rất nhanh rơi xuống lý nho trong tay quan trung khu vực hoàn toàn bị lưu hiệp nhét vào dưới trướng ty đãi cùng tịnh châu liền thành một vùng có này hai khối địa bàn lưu hiệp liền có thâm hậu gấp gác thậm chí có thể cùng thiên hạ mạnh nhất chư hầu so sánh cao thấp Quan lưu bị đối với hai vị huynh đệ nói rằng tào tháo với kho đình gặp khó lại mất quang trung thực sự là ông trời có mặt ta trải qua trận chiến này tào tặc muốn độc bá thiên hạ sợ là không thể nếu là có cơ hội chúng ta thậm chí có thể công phá hứa đô đem bệ hạ cứu ra trương phi úng tiếng nói vậy còn chờ gì ta đã sớm xem tào tháo lao tiểu tử kia không hợp mắt đại ca ngươi cho ta một vạn binh mã ta hiện tại liền xuất quân tấn công hứa đô d ự đức không thể lỗ mãng quan vũ v ố t dâu đối với lưu bị nói đại ca tào tháo tuy rằng gặp khó nhưng hắn trung nguyên mấy chục vạn đại quân vẫn còn mất quan trung tào tháo vẫn như c ũ là ngang qua d u y ệ n dự từ ba châu trung nguyên bá chủ lấy thực lực của chúng ta muốn cùng tào tháo tranh đấu cứu ra bệ hạ vẫn là quá m i ễ n cưỡng nếu là lưu biểu ra tay toàn lực hay là còn có mấy phần cơ hội lưu bị nghe vậy cũng bình tĩnh lại lắc đầu nói lưu cảnh thăng vạn sự đều lấy ổn làm chủ chỉ cầu cố thủ kinh tương muốn cho hắn chủ động đối với hứa đô dụng binh là không thể chúng ta chỉ có yên lặng nhìn biến tiếp tục chờ chờ thời cơ lưu biểu phản ứng cùng lưu bị dự liệu không kém chút nào biết được tào tháo cùng v i ê n thiệu lưỡng bại câu thương hát sơn quân lại hung hăng cấp đoạt t ỉ n h châu cùng ti đai sau lưu biểu lập tức triệu tập dưới trướng văn võ nghị sự hắn đối với thái mạo khoái lương chờ người hỏi chứ công các ngươi cũng biết đoạt được t ỉ n h châu cùng ti đai hát sơn quân là cái gì người a khoái lương đứng dậy đối với lưu biểu nói chúa công cái kia hát sơn quân nguyên bản là ký châu cường đạo lấy cấp bóc mà sống cũng không lộ ra trước mắt người lời m ã i đến tận t à o tháo cùng viên thiệu quan độ đại chiến bắt đầu h á c sơn quân mới liên tiếp nhúng tay hai bên chiến sự lưu biểu tiếp tục hỏi h á c sơn quân làm việc như vậy c ấ p tiến đến tột cùng mưu đồ gì đây k h ó i lương đối với lưu biểu giải thích trải qua ta quân mật t h á m điều tra biết được h á c sơn quân nội tỉnh này h á c sơn quân chính là thái bình đạo dương nhiệt người cầm đầu vì là năm đó quân khăn vàng đứng đầu thiên công tướng quân trương g i á con c gái trương linh trương linh muốn noi theo phụ c h u y ệ n xưa xuất h á c sơn quân, quân khắp thiên hạ vì lẽ đó bọn họ mới thừa diệt à u viên tranh chấp thiết kế đánh tan hai người khiến tàu tháo viên thiệu lưỡng bại cầu thương sau đó lại lấy thế lôi đ ỉ n h hung hăng cướp đoạt tịnh châu cùng ti đ á i có rộng lớn như vậy châu còn làm căn cơ hắc sơn quân đã thành vì thiên hạ hiếm có thế lực cường đại nghe khoái lương lời nói thái mạo xem thường lắc lắc đầu tịnh châu cùng q u a n trung lúc này mới hai châu khu vực mà thôi năm đó trương giác nhưng là quân khắp thiên hạ t á m châu trương linh cái này nữ hoa có thể so với cha nàng kém xa đại tướng trương doãn cũng phụ hòa nói trương giác bao phủ t á m châu thì lại làm sao còn không phải là bị quân đội của triều đình một đòn mà hội những này người quê mùa muốn tạo phản căn bản là không thể thành bọn họ có thể đánh hạ hai chỗ này cũng là thừa dịp tào tháo cùng viên thiệu tân bại đánh bọn họ một trở tay không kịp theo ta thấy tào viên hai người rất nhanh sẽ có thể đoạt lại mất đất lưu biểu c ả m k h á i nói thời buổi dối loạn a thiên hạ này càng ngày càng hối loạn nhu thần khoái việt đối với lưu biểu nói thiên hạ c à n g loạn đối với chúa công chẳng phải là càng có lợi c h ứ hầu từng người h ô n chiến sẽ không có người dám đối với ta kinh châu độc thủ chúa công t o a c h ấ n kinh tương có thể tận hưởng và bình an nhạc lưu biểu vuốt dâu cười nói không sai ta có kinh tương chín còn là đủ không còn ước mong gì khác thái mạo nhân cơ hội đối với lưu biểu tiến vào hiến lời dèm phá nói chúa công cầu a n ổn cái kia lưu bị có thể không hẳn như thế nghĩ nghe đồn hắn ở nam dương chiêu binh mai mã huấn luyện sĩ、si、tốt nhu đồ rất lớn lưu biểu nghe vậy c a o mày nói cái này lưu bị không có chuyện gì dằn vặt lung tung cái gì thái mạo a người phái người cho lưu bị truyền lệnh liền nói ta không cho phép hắn quét quân dưới tay hắn có hai vạn bản bộ binh mã đã đầy đủ còn có cho lưu bị lương thảo quân giới cũng thích hợp cắt giảm ở lưu b i ể u xem ra lưu bị chính là mình dưỡng một cái chó giữ cửa đàng hoan giút mình thủ kinh tương môn hộ là có thể lưu bị như vậy n h y nhóp tư mừng nhưng là không nên thái mạo đ m ặ chương ba trăm mười lăm không tốn thời gian dài chấm liền sẽ cho bọn họ một đòn sấm xét chương ba trăm mười lăm không tốn thời gian dài chấm liền sẽ cho bọn họ một đòn sấm xét thái mạo đã sớm xem lưu bị không hợp mắt có thể thừa cơ hội này chèn ép một hồi lưu bị h ắ n tự nhiên là cầu cũng không được giang đông nô h ầ u phủ nô h ầ u tôn quyền cũng tụ tập văn võ thương thảo thiên hạ đại thế tâm phúc gái tướng lữ ngông đối với tôn quyền hỏi chí tôn chúng ta còn g a b ì n sao theo ấn tôn quyền trước xét lược viên thiệu cùng tào tháo đại chiến ai thắng bọ liền đâm l ư n g ai hiện tại hai người ai cũng không thắng tổn thất đều không nhỏ lữ mông cũng không biết trận chiến này có đáng đánh hay không tôn quyền cũng có chút do dự hắn huynh trưởng tôn sách đã từng nói nội sự bất quyết hỏi trương chiêu ngoại sự bất quyết hỏi chu du bây giờ chu du c a o ốm không ra tôn quyền không thể làm gì khác hơn là hỏi trương chiêu từ bố ngươi cảm thấy thế nào lao thần cho rằng trận chiến này vạn vạn không nên đánh trương chiêu đối với tôn quyền không người thi lễ trầm giọng nói rằng bây giờ viên thiệu cùng tào tháo tuy bại dưới trướng vẫn như cũ có mấy chục vạn đại quân hai người lệ khí mười phần ta giang đông tùy tiện mở ra chiến sự tất nhiên sẽ phải chịu bọn họ điên cùng trả thù chuyện này đối với ta giang đông mà nói không có bất kỳ chỗ tốt nào nói tới cũng đúng đấy tôn quyền thắng thở cô muốn trở thành liền bá nghiệp chỉ có thể lại tìm kiếm cơ hội tốt chí tôn ngài hà tất vẫn đưa ánh mắt thạt ạ i trung nguyên đây lữ mông đối với tôn quyền đề nghị kinh tương c h í n quận phú thư đến cực điểm lưu biểu lại là giàn mua ưu mê hàng người chí tôn nếu có thể lấy kinh châu liền có thể toàn theo trường giang cùng p h ư ơ n g bắc bá chủ hoa giang mà chỉ đến vào lúc ấy chí tôn sở hữu một nửa giang sơn mặc dù là xương vương xương đế cũng phân là bên trong a kinh châu tôn quyền trong mắt lóe ra một tia tinh mang cả người đột nhiên trở nên trở nên hưng phấn bây giờ phương bắc hỗn loạn chính là hắn cái này ngô hầu dùng võ thời gian nếu như có thể đoạt được kinh châu sở hữu toàn bộ gian nam vậy hắn tôn quyền chính là thiên hạ mạnh nhất c h ứ hầu cái gì v i ế n hiệu cái gì tào tháo đều không đủ để cùng hắn tôn trọng mưu đánh đồng với nhau thử minh nói đúng kinh châu lưu biểu cùng cô có thù giết cha thù này không thể không báo chúng ta trước tiên không cần lo chung với việc chuẩn bị khởi binh thảo phạt kinh châu chính là từ đây các g a bắt đầu tôn quyền trí hướng phát sinh thay đổi hắn phía trước phải đi đường cũng biến thành rõ ràng sáng tỏ cướp đoạt kinh châu bảo vệ giang nam một nửa giang sơn làm hoàng đế đương nhiên nếu như ở cấp đoạt kinh châu sau khi lại đánh hạ hợp phỉ uy hiếp một hồi phương bắt chư hầu liền tốt hơn rồi hắn tôn trọng lưu cũng là rất có lòng cầu tiến h ứ a đô tứ hải phủ đệ lưu hiệp ở diễn võ trường giáo dục chu bất nghi tào sung hai cái đệ tử tập võ ngưu thần giả hủ từ ngoài cửa đi vào đối với lưu hiệp nói bệ hạ sự xong rồi thịnh châu quan trung tất cả đều rơi vào bệ hạ trong tay việc này chính là trong dự liệu lưu hiệp đối với giả hủ cười nói chiến báo đem ra để chấp nhị giả hủ cung kính cầm trong tay chiến báo đưa cho lưu hiệp tiếp tục nói được lợi từ bệ hạ thôn c h ấ n vây quanh thành trì cùng với dân sinh tức xếp lược tịnh châu quan trung hai địa vững như thành đ ố n g vét sát dân tâm quý phụ coi như là tào tháo cùng viên thiệu phái binh đi công cũng không tấn công nổi lưu hiệp nắm giữ chúng mạnh mẽ bao nhiêu kỹ năng và mệnh cách t r í mưu đã không phải người thường có thể so với hắn đem viên thiệu cùng tào tháo hai vị này tiêu hùng nhìn ra cực kỳ thấu triệt thậm chí có thể phân tích ra hai người bức kế tiếp đối sách lưu hiệp suy tư chốc lát đối với giả hủ nói rằng tào tháo trải qua này thất bại sau nhất định là muốn mau sớm bổ túc nguyên khí lấy ứng đối thiên hạ dục giả dục dịch chư hầu lấy tào tháo quyết đoán là có thể bỏ qua quan trung trâm kết luận tào tháo nhất định sẽ không đối với quan trung dục binh cho tới viên thiệu hắn cùng viên thiệu không giống viên thiệu có lúc đem mặt mũi nhìn ra so với tính mạng của chính mình còn trọng yếu hơn hắn là hùng cứ hà bắc bốn châu bá chủ tỉnh châu bị hát sơn quân đ o ạ t đi viên thiệu nhất định nuốt không trôi khẩu khí này viên thiệu gặp mau trong phái người tấn công tỉnh châu đem tỉnh châu đoạt lại hắn phái ra nhân mã liền giao cho tử long tới đối phó đi lưu hiệp đối với giả hủ nói trâm này liền viết một phong thư tín n g ư ơ i phái người cho tử long đưa đi theo t h ấn chấm lưu tính làm việc viên t hiệu thất bại thần tuân chỉ giả h ủ không người linh mệnh sau đó đối với lưu hiệp nói bậy hạ bây giờ tào tháo bại vào kho đình thực lực cũng suy yếu không ít chúng ta từ khi nào sự giới đô lạc dương thời cơ đã thành t h ủ ngày xưa nợ cũ chấm là thời điểm cùng tào mạnh đức thanh toán một hồi lưu hiệp đối với giả h ủ hỏi gần nhất tư mã thị thế nào rồi chấm chém tư mã thị ba k h u y ể n lấy tư mã phòng lao tặc cùng gian tặc tư mã ý lòng dạ tất nhiên sẽ không giảng hòa b ậ hạ nói rất có lý giả hù nhẹ giọng nói thần phái thiên cơ doanh mật thám ngày đêm nhìn chăm chú thủ tư mã ra phát hiện tư mã thị nhân viên điều động nhiều lần ở ngoài thành tư mã bên trong trang viên có ít nhất mấy trăm tên thực lực cao cường t ử sĩ chúng ta ở nhìn bọn hắn c h ă m c h ă m bọn họ cũng tương tự đang tìm hiểu tin tức của chúng ta thần lo lắng có chút tin tức đã bị tư mã thị thăm dò lưu hiệp cười nói thiên cơ doanh tứ hải thương hội thiên kiếm sơn trang chấm giới t r ư ớ n g nhiều như vậy thế lực chiếm giữ ở hứa đô trong thành người có trí muốn tra xét đều là gặp cha được một ít manh mối không ngại hiện tại coi như chấm cùng tư mã thị cùng tào ra ngà bài cũng có niềm tin tuyệt đối thủ thắng tư mã thị muốn làm cái gì mà do cho bọn họ đi thôi không tốn thời gian dài chấp liền sẽ cho bọn họ một đòn sấm xét giả hủ đối với lưu hiệp bài nói bệ hạ chấp trưởng thiên cơ thiên hạ đại thế tận quy bệ hạ bàn tay vi thần bài phụ lưu hiệp tiếp tục nói văn h ò a chờ tử long đánh bại viên thiệu sau tịnh châu cùng quan t r u n g trong thời gian ngắn làm không chiến sự người phái người với bọn hắn liên lạc để t r o n lưu thần các võ tướng đều trở về đi vi thần tuân mệnh giả hủ rất rõ ràng lưu hiệp ý tứ hắn muốn đối với tào tháo đậu、thủ. chờ lưu hiệp dưới trướng văn võ tụ hội chính là bọn họ ở hứa đô khởi sự thời gian ngủ đông nhiều năm chân long thiên tử rốt cục muốn nên đón bay vút với cựu thiên thời k h á c tư mã phủ bên trong kinh triệu doan tư mã phòng cùng mấy con trai tụ tập ở dòng họ t r o n g từ đường m ấ t nhiêu ngoại trừ tư mã phòng năm con trai ở ngoài còn có mấy cái người ngoài ở đây bên trong liền có một tên sắc mặt trắng bệnh ánh mắt lạnh leo ông lão mặc áo đen trương xuân hoa sư huynh cấp bố cung cung kính kính đứng ở người này phía sau tư mã phòng đối với người lão giả này khá là tôn kính đem hắn chỗ ngồi thu xếp ở bên người mình tên này mặt trắng ông lão chính là cùng kiếm thánh vương việt nội danh lấy kiếm thuật vô đối thiên hạ kiếm ma trương tuyệt tư mã phòng ngồi trên chủ vị tóc của hắn lúc này trắng phao người cũng gầy gò rất nhiều phản p h ấ t giả n mua thêm một ư ơ i tuổi tư mã phòng tám con trai bị lưu hiệp một hơi chém ba người đối với tư mã phòng tới nói đà kích thực sự quá lớn tư mã phòng âm thanh khàn khàn mở miệng nói ta tư mã thị vốn định đầu tư ngụy công t r ợ ngụy công xưng bá thiên hạ tiến tới mượn ngụy công lực lượng thành vì thiên hạ đ ị n h cấp nhà giàu có thể thấy sự biến ảo vô thưởng vốn tưởng rằng ngụy công đoàn như bẻ cánh khô giống như đánh tan viên t h i u nhưng không nghĩ đến hắn bị hát sơn quân xếp đặt một đạo. tư h hạ song hùng thảm hán thê i bại, đại ê n song tất cả đều ơ i tiếc thấy thế Trường nào? 316, đáng tư ta mã thị, thành tử Trường tiếc ta tư thị, đã thành hoàng đế tử 316, đáng ta Tư thị, đã thành hoàng địch. hoàng địch. đã đế Đáng đã đế mã mã ý là tư mã phòng xuất sắc nhất như tử tư mã phòng đối với hắn hiểu rất rõ tư mã ý mưu lược hơn người hắn chi mưu có thể vì thiên hạ tuyệt đỉnh ở tư mã phòng xem ra tư mã ý không chút nào thua quách ra tuân lúc các đỉnh cấp hưu thần hắn đối với đại thế kiểm soát cũng nhất định là chính xác tư mã ý mở miệng hướng mọi người nói hắc sơn quân đoạt được tịnh châu cùng quan trung sau nếu như có thể ngồi vững vàng nơi đây thiên hạ cách cục liền triệt để không giống tào tháo cùng biên thiệu không còn là hai nhà độc đại thiên hạ chư hầu ai cũng có có thể trở thành thời loạn lạc bá chủ ngụy công ty u rằng còn có ưu thế nhưng không đủ để xem quá khứ như vậy uy thế thiên hạ tư mã phu đối với tư mã ý hỏi vậy ta tư mã thị nên làm sao có muốn hay không từ bỏ tào tháo đổi một cái chư hầu đến đầu tư tư mã ý lắc lắc đầu nói rằng không chúng ta hay là muốn đầu tư tào tháo dốc hết khả năng trợ giút tào thị tư mã phu nghi hoặc không rõ hỏi này là vì sao a trợ giúp tào thị có thể thu được lợi ích rõ ràng không bằng chữ ca tư mã ý trầm giọng nói rằng tào mạnh đức có kiêu hùng tư cách năng lực cá nhân hơn x a chư hầu khác dứt bỏ d ư ớ i trướng hắn trung nguyên khu vực cùng trong tay thiên tử không nói chuyện tào tháo thực lực vẫn như c ũ là chư hầu bên trong mạnh nhất trước mắt tào tháo tuy rằng gặp khó nhưng nếu nói có ai có thể quét sạch lục hợp nhất thống thiên hạ ta coi trọng nhất vẫn là tào mạnh đức đương nhiên có một người văn thao vũ lực không ở tào tháo bên dưới chí mưu thậm chí còn vượt qua đáng tiếc ta tư mã thị nhưng vĩnh viễn không thể cùng hắn hợp tác rồi tư mã ý đại ca tư mã lắng hỏi, trọng đạt nói tới người này là ai lẽ nào là hà bắc viên hiệu còn chưa chờ tư mã ý trả lời tư mã phòng thanh â m giản mua liền vang lên trọng đạt ngươi nói người này là thiên tử l ư u hiệp chứ tư mã ý gật đầu đáp phụ thân minh giám nhi nói tới người chính là đ ư ờ n g kim thánh thượng tư mã phòng cảm khái nói ta nguyên bản cũng cho rằng thánh thượng chỉ là ngụy công khôi lỗi mãi đến tận ngày đó ở đại lý tự nhìn thấy bệ hạ phong thái ta mới ý thức tới bệ hạ cũng là thiên hạ hùng chủ hồng tài đại lực không thua với ngụy công nếu sớm biết như vậy ta tư mã thị làm phụ tá bệ hạ trung hương đại hán hay là có thể tranh một chuyến cái kia từ long hiển quý công lao đáng tiếc t tư mã ý nói bổ sung đáng tiếc ta tư mã thị đã thành hoàng đế tử địch hoàng đế sát hại phụ thân ba con trai cùng ta tư mã thị đã kết x u ố n g không chết không thôi đ ạ i thủ chúng ta chỉ có thể trợ giúp ngụy công cùng hoàng đế tranh đấu đem hoàng đế triệt để biến thành khôi lỗi tư mã phòng n g ậ t ngủ trọng đạt nói không sai từ người đứng xem góc độ đến xem hoàng đế chém giết ta ba con trai quả thật có thể thắng được thiên hạ bách tính tri tâm nếu như hắn giết không phải con trai của ta ta thậm chí gặp đối với chuyện này vỗ tay kêu xướng cái này cũng là hoàng đế có can đảm làm như vậy sức lực tư mã ý đáp hoàng đế tuyệt đối không phải vật trong ao hắn ẩn giấu đến phi thường thâm mặc dù vận dụng toàn bộ tự sĩ chúng ta cũng không cách nào t h a ra quá chuyện bí ẩn có điều nhi tử ngược lại cũng tìm hiểu đi ra một chút tin tức hoàng đế cùng tứ hải thương hội quan hệ chặt chẽ cùng võ lâm mạnh nhất thế lực thiên kiếm sơn trang cũng có liên hệ thậm chí ở hoàng đế trong tay có một nhánh không thua với giáo sư phủ gián điểm sức mạnh nay chi sức mạnh thủ lĩnh rất có khả năng là kiếm thánh vương việt đệ tử sử hạ nệ sử a cũng là thiên kiếm sơn trang đầu lĩnh một trong tư mã ý lời vừa nói ra tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc càng là kiếm ma trưng u y ệ t ở tư mã ý nhắc tới kiếm thánh vương việt b ố n chữ thời điểm trong mắt của hắn né qua một tia hàn mang lợi hại thật sự là lợi hại a tư mã phòng cảm khái nói ở n g công nghiêm phòng thủ tử thủ b ê n giới v ậ hạ còn có thể nắm giữ nhiều như vậy sức mạnh to lớn quả nhiên không phải bình thường. gọi hắn một câu minh quân thánh chủ cũng không quá đáng nếu như chúng ta tư mã thị k huynh lực trợ giúp hoàng đế hắn thật là có khả năng thành sự chỉ là đáng tiếc hoàng đế ngàn vạn lần không nên không nên cùng ta tư mã thị trở thành tử địch tư mã phu đối với tư mã ý hỏi tới nhị ca cái k i a thiên kiếm sơn trang những năm gần đây phát triển cực kỳ mánh liệt môn hạ cao thủ tầng tầng lớp lớp được gọi là võ lâm đệ nhất đại phái tứ hải thương hội cũng là phú khả địch quốc đại thương hội liên ngụy công cùng viên thiệu cũng không dám tùy tiện đối với đạo thủ hoàng đế với bọn hắn đến cùng là quan hệ gì tất cả mọi người nhìn tư mã ý hiển nhiên cũng muốn nghe một chút tư mã ý giải thích. tư mã ý mở miệng nói tứ hải thương hội cao tầng là hà bắt chân gia hẳn là chân gia dốc hết tài lực chế tạo đại thương hội chân gia cùng bệ hạ giao hảo chuyện này ngụy công thực đã sớm tham t r a được chỉ là ngụy công mấy năm qua vẫn bận đối kháng viên thiệu chưa từng có phân truy cứu việc này hán thất tuy rằng nhỏ yếu có thể thiên hạ trung hán người nhưng không ít đồng ý phụ tá hoàng đế k h u n p h ụ hán thất gia tộc cũng không ít trung sơn chân gia nên chính là một cái muốn ở hoàng đế trên người đặt cược gia tộc chân gia chính là thương nhân xuất thân đầu tư bệ hạ hẳn là muốn noi theo lã bất vì đầu cơ kiếm lợi chi chuyện xưa nếu là bệ hạ thật sự có thể khống chế khống chế chân gia thu hoạch đem không thể đo đếm tư mã phòng gật đầu nói ta nhi nói thật là ta cũng là như vậy nghĩ tới trung sơn chân gia ánh mắt thật sự đ ó p gắt chẳng trách có thể trở thành là phú giáp thiên hạ cửa cổ tư mã ý tiếp theo phân tích nói thiên kiếm sơn trang tình huống nên cùng chân gia gần như đều là muốn đầu tư lưu hiệp từ lưu hiệp trên người thu được lợi ích chính là thiên hạ rộn ràng đều vì lợi đến thiên hạ dối rít đều vì lợi mà đi thiên kiếm sơn trang chủ nhân nên cũng muốn mượn lưu hiệp lực lượng bốc thẳng lên nếu xử a là thiên kiếm sơn trang cao tầng nhi cả gan suy đoán thiên kiếm sơn trang chủ nhân r ấ từng từng thời có k ả n gian mất n h lâu dài ông già kia tầm cho ý lạnh liền từ quan mà đi ta còn tưởng rằng hắn thật sự từ bỏ hạ lộ không nghĩ đến ông già này kiếm tàu thiên phong dĩ nhiên muốn mưu đồ từ lòng công lao vương việt muốn chuyện cần làm lao phu l ạ n h không cho hắn tội nguyện nói đến hoàng đế chém giết cái kia mấy cái hoa nhi cũng là lao phu nội định đệ tử n à y ba cái hoa lòng dạ độc ắ t là kế thừa ta y bắt hạt giống tốt hoàng đế giết đồ n h ư ta món nợ này lão phu có thể phải cố gắng với hắn thanh toán thanh toán trương tuyệt tiền bối hoàng đế là chúng ta cùng chung kẻ địch muốn tìm hắn báo thủ ngài nhất định sẽ toàn nguyện tư mã y đối với trương tuyệt cười nói có điều hiện tại còn chưa là động thủ thời cơ tốt ngài muốn làm là vì chúng ta tư mã ra nhiều huấn luyện tử sĩ t r ư ơ n g ba trăm mười bảy đại hán có người nối nghiệp cô trong lòng cũng cao hương a chương tuyệt hư lệnh một tiếng nói rằng huấn luyện tử sĩ không tính là gì này chính là lao phu cường hạ n g các ngươi chỉ cần cho ta cung cấp đầy đủ nhân thủ đầy đủ tiền tài lao phu tự nhiên sẽ còn các ngươi một nhóm không có cảm tình cỗ máy rất chóc giải thích trước huấn luyện tử sĩ tỷ lệ là mười so với một các ngươi nếu như không làm được thì đừng trách lao phu tư mã ý cười nói kiếm ma tiền bối yên tâm nhân thủ phương diện chúng ta tư mã thị tuyệt không vấn đề bây giờ chính là dùng người thời khắc còn xin tiền bối vì chúng ta huấn luyện một ngàn tử sĩ hơn bản tên tinh trắng cùng tương ứng tiền tài trang bị chúng ta rất nhanh sẽ có thể tập hợp trương tuyệt nói tới mười so với một là dùng mười người tiến hành huấn luyện cuối cùng chỉ có thể sống được một người sống sót người kia liền sẽ trở thành võ nghệ cao cường lãnh khốc vô tình tự sĩ tư mã phòng đối với tư mã ý hỏi trọng đạt n g ư ơ i hiện tại định làm gì tư mã ý suy nghĩ một chút đắp nhi muốn trước tiên đem hoàng đế tình huống báo cho ngụy công ngụy công tự nhiên sẽ có hành động ở ngụy công hành động thời điểm chúng ta tư mã thị lại trong bóng tối hiệp trợ ngụy công liền có thể đem hoàng đế đánh đổ như có thể diệt trừ hoàng đế thì lại ta tư mã thị liền thiếu một cái đại họa tâm phúc làm như vậy ngược lại cũng không tồi tư mã phòng nói rằng hoàng đế cùng ta tư mã thị đã kết xuống không chết không thôi đại thủ nếu như sẽ có một ngày hắn trưởng không triều đình e sợ sẽ đem ta tư mã thị chém đầu cả nhà vì c â u sống chúng ta chỉ có tiên hạ thủ vi cường trọng đạt đi làm đi mặc kệ ngươi làm thế nào vi phụ đều ủng hộ ngươi thương nghị thỏa đáng sau khi tư mã ý rời đi tư mã phủ lập tức đi tìm t à o phi trọng đạt ngươi đến rồi t à o phi đối với tư mã ý người chủ mưu này rất là ý lại mỗi lần nhìn thấy tư mã ý đều cực kỳ nhiệt tình chúa công thân có chuyện quan trọng hướng về ngài bầm báo chuyện gì nhanh ngồi xuống nói việc quan hệ thiên tử lưu hiệp chúa công hoàng đế cùng tứ hải thương hội cùng tiên h kiếm sơn trang quan hệ không tầm thường tư mã ý đem mình d ò thăm tin tức cùng mình suy đoán hết mức báo cho tào phi tào phi cắn răng nghiến lợi nói ta đã sớm biết lưu hiệp có mưu phản c h i tâm đáng t i ế c phụ thân vẫn lòng dạ mềm yếu không có xử lý hắn hiện tại được rồi lưu hiệp đã thành đuôi to khó vây tư thế muốn động thủ với hắn có thể khó khăn tư mã ý nói rằng hứa đô ở ngụy công không chế bên dưới trong thành vẫn còn có hơn trăm ngàn minh mã hoàng đế coi như có chút thế lực có thể để làm gì ngụy công nếu có thể quyết định những thế lực kia t r ở bàn tay có thể diệt hiện tại chuyện quan trọng nhất liền xem ngụy công có thể hay không tiên hạ thủ vi cường phụ thân cũng không thể lại bị hồ đồ rồi tào phi đứng lên nói trọng đạn ngươi hiện tại liền theo ta đi thấy phụ thân tào phi cùng tư m ã ý hỏa tốc đi đến tào tháo phủ đệ lúc này tào tháo đang cùng tơ lốp tuân d u quách ra trình dục chờ một đám tâm phúc hữu thần nghị sự tào tháo sắc mặt nghiêm nghị hướng mọi người nói quan trung truyền đến tin tức lạc dương thái thú hàn phúc đầu hàng hát sơn quân quan trung khu vực đã toàn bộ rơi vào hát sơn tặc khấu bàn tay trình dục mặt lộ vẻ tàn nhẫn sắc nói rằng hàn phúc hiến thành đi theo đ ị c h tội khó xá thần khẩn cầu chúa công đem hàn phúc chém đầu cả nhà tào tháo nhẹ nhàng gật đầu nói chuyện này trọng đức đi làm là tốt rồi không cần hỏi cô đúng rồi hàn phúc thê thiếp có thể có thể biết một ít hắn như phản tin trong trước tiên không nên giết đem các nàng mang đến cô quý p h ụ cô muốn suốt đêm chặt chẽ thẩm vấn thần tuân mệnh hàn phúc nếu bị tào tháo ngoại phái làm tướng vợ con già trẻ tất nhiên gặp ở lại hứa đô làm con tin hàn phúc cũng rõ ràng chính mình đầu hàng hứa đô gia quyến tất nhiên không gánh nổi có điều hàn phúc cũng không ngại hắn ở lạc dương tìm nhiều như vậy phòng tiểu tiếp hải tử số lượng cũng không í t hứa đô ra quyến không g á n h nổi hắn cũng là nhận xử lý h ạ n phúc đối với tào tháo tới nói chỉ là một chuyện nhỏ hắn hướng mọi người nói lần này không chỉ có là cô làm mất đi q u a n trùng viên bản sơ cũng mất tịch châu b u ồ n c ư ờ i ta hai người muốn tranh cướp thiên hạ bá chủ lại bị hát sơn quân cho tính toán vị này hát sơn chi chủ trương ninh n h u tính thật sự khủng bố đáng tiếc chỉ là một người tuổi còn trẻ nữ tử thậm chí muốn so với cha của nàng trương giắc càng thêm khó có thể đối phó thật sự là trò giỏi hơn thầy a trinh d ũ n nói chúa công chúng ta có hay không muốn phái binh đoạt lại q u a n trung không cần tào tháo khoát tay nói ta quân thất bại sau thiên hạ chư hầu r ụ c giả r ụ c dịch trong chiều trung hán đại thần cũng không an phận chúng ta hiện tại muốn bảo đảm trong tay có đủ thực lực đến áp chế những người này nếu như ở quan trung đánh một trận lệ mề đại chiến đối với ta quân cực kỳ bất lợi tạm thời để hắc sơn quân đắc ý một ít thời gian đi ném mất q u a n trung cô sớm m u ộ n gặp cầm về tào tháo lúc nói chuyện tâm phúc tào tin vào cửa bầm báo chúa công phi công tử mang theo tư mã ý cầu kiến tư mã ý là tư mã phòng cái tia con thứ hai đi để bọn họ vào đi tào tháo đối với tào tin khoát tay tháo một cái không lâu lắm tào tin liền dẫn hai người bước vào đường bên trong nhi bãi kiến phụ thân thần tư ma ý bãi kiến ngụy công tư ma ý quỳ dạp dưới đất đối với tào tháo sâu sắc dập đầu biểu hiện ra đầy đủ kính nghệ cùng tôn trọng tào tháo h i ế p mắt nói rằng đứng lên đi có lời gì đứng nói tạ ngụy công tư ma ý chậm rãi đứng dậy vẫn duy trì không l ư n g tư thế tào phi trước tiên mở miệng nói phụ thân nhi lần này đến là muốn kiện cáo hoàng đếm h phản việc này chứng cứ xác thực phụ thân không thể không phòng thủ nghe được tào phi lời nói tuốt lúc trong lòng cả kinh biểu hiện trên mặt vẫn như cũ bình tĩnh như nước ồ nói một chút bệ hạ là làm sao cái mưu phản pháp trọng đạt ngươi tới nói đi tư mạng ý khóc người đem hắn phân tích ra kết luận toàn bộ giảng giải cho tào tháo cuối cùng còn đối với tào tháo nói rằng ngày đó ở đại lý tự hoàng đế tại chỗ thay đổi luật pháp đã biểu lộ ra ra hùng chủ khí phách như vậy thiên tử kiên quyết sẽ không tiếp nhận ngụy công vẫn chấp trưởng t r i ề u chính ngụy công muốn muốn thành tựu đại nghiệp liền không thể không giải quyết thiên tử sự tỉnh tào tháo cười hì hì cũng không đánh giá tư m ạ ý nói tới sự tỉnh hắn quay đầu đối với quách ra hỏi phúc hiếu việc này ngươi thấy thế nào quét á ra sâu sắc nhìn tư mã ý một ánh mắt sau đó lắc quạt giấy nói rằng bệ hạ tuổi tắc dần trường tất nhiên là muốn thân chính chúa công không trả chính cho bệ hạ xung đột không thể tránh được y t h ì thần góc nhìn giải quyết bệ hạ cùng chúa công mâu thuẫn rất đơn giản tư mã ý cảm giác quét á ra cái nhìn này tựa hồ đem chính mình nhìn thấu hắn vội vã lui về phía sau hai bước đứng ở tào phi phía sau đem đầu trôn đến c à n g thấp hơn phúc hiếu cũng đừng thừa nước đục thả câu cùng cô nói một chút giải quyết thế nào tào tiết chờ ba vị hoàng hậu tần phi vào cung bạn thánh lâu này đã mang bầu tháng sau cho là hoàng hậu lâm b u ồ n kỳ hạn ế u là hoàng hậu sinh ra hoàng tử cái k i ê u ta đại h á n liền có người nối nghiệp quách gia nói đến đây liền ngừng lại không có nói tiếp tào tháo cũng đã hiểu quách gia ý tứ hướng mọi người nói đại h á n có người nối nghiệp cô trong lòng cũng c a o hướng a bệ hạ còn trẻ lúc chịu đến động trác lý giác trở nghịch tặc kinh hãi thân thể gầy yếu h á n thường thường cùng cô nói làm hoàng đế đối với hắn mà nói lực bất t ò n g tâm cô cũng rất đau lòng bệ hạ nếu như có hoàng tử có thể kế thừa bệ hạ đại vị cái t i ê bệ hạ là có thể hảo háo tính dưỡng thân thể chương ba trăm mười tám ta viên ra bốn đời t ă n công h á có thể tùy ý cường đạo chiếm ta châu quận chương ba trăm mười tám ta viên ra bốn đời tăng công h á có thể tùy ý cường đạo chiếm ta châu quận năm đó tào tháo e ngại viên thiệu xuất đại quân xuôi nam cho nên mới đối với lưu hiệp mọi cách dung túng bây giờ viên thiệu cùng mình lưỡng bại câu thương còn mất tịnh châu sở hữu hà bắc bốn châu viên bản sơ chỉ còn dư lại hà bắc ba châu hắn tất nhiên gặp liều cái mạng già phải đem tịnh châu đặt lại trong thời gian ngắn căn bản không thể xuôi nam đối địch với chính mình ở tình huống như vậy là tào tháo quét sạch triều đình toàn bộ sức mạnh tuyệt hảo cơ hội lưu hiệp thực lực một chút triển lộ ra để tào c nếu như con gái của chính mình có thể sinh ra hoàng tử vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn nâng đỡ một cái không dành thế sự tiểu hoàng đế thượng vị cũng coi như là đại hán tốt đẹp truyền thống việc này nếu như có thể thành trong triều đình đem ở không người có thể khiêu khích tào tháo cái này ngụy công quyền uy liền như tào tháo dự liệu như vậy viên thiệu biết được tịnh châu vì là hát sơn quân đoạt được quả n h i ê n g i ậ n tí mặt hắn vô b ả n phẫn nộ quát hát sơn tạc hấu cũng d á m đoạt ta tịnh châu quả thực khi người quả đáng ta thể muốn tiêu diệt những n à y cường đạo khắc khắc khắc viên thiệu đang khi nói chuyện đột nhiên kịch liệt khật lên từ khi kho đình thảm bại dưới trướng đại quân tổn hại quá nửa viên thiệu liền lựa g i ậ n công tâm bị mắc bệnh trọng bệnh những ngày qua viên thiệu vẫn luôn ở tính dưỡng thân thể mới vừa chuyển biến tốt rồi lại thu được tỉnh châu lom vào tin tức tỉnh châu diện tích cực kỳ rộng lớn chính là hà bắc đại châu mất tỉnh châu viên thiệu vẫn là hùng cứ bốn châu hà bắc bá chủ sao chúa công bảo vệ trọng thân thể a p h ụ thân bảo trọng a viên đàm viên thượng chờ dòng dõi cùng t h ầ n phối q u é c đổ chờ mưu thần vội va xông tới một mặt thân thiết động viên viên thiệu viên thiệu cơn giận còn sót lại chưa biến mất đẩy ra mọi người nói không đoạt lại tỉnh châu tà tuyệt không bỏ qua ai muốn vì ta đi lấy tịnh châu mọi người nghe vậy đều trầm m ặ t từ khi trận chiến quan độ bắt đầu hà bắc đại quân hầu như là thường chiến t h ư ờ n g bại càng là hát sơn quân quả thực là hà bắc quân ác ngộng giống như tồn tại l i ê n nhan lương văn sĩu bực này hà bắc mạnh nhất dũng tướng đều bị hát sơn quân bắt đi ai chắc chắn vượt qua hát sơn quân hà bắc chư tướng đều biết hát sơn quân bên trong có hai cái cử thế vô địch dũng tướng hung tàn đến cực điểm bọn họ liền tiên thiên dũng tướng đều không đúng đối đầu như vậy kẻ địch chỉ do muốn chết cuối cùng vẫn là lao tướng hàn quỳnh mở miệng đối với viên t i ệ u nói bản sơ bây giờ ta quân tân bại lúc này lấy nghỉ ngơi lấy sức làm chủ thực không nên lại mở chiến sự không chỉ có là bản sơ làm mất đi tịnh châu tào mạnh đức cũng mất q u a n trung cái kia tào tháo không cũng không xuất binh sao hắc sơn quân không thành tài được đợi ta quân bồi dưỡng đủ nguyên khí tịnh châu một trận chiến có thể định khắc khắc khắc viên thiệu ngẩng đầu lên suy yếu nhìn hàn quỳnh nói lao tướng quân nói ta thì lại làm sao không biết nhưng ta thực sự n u ố t không trôi khẩu khí này tào a man chính là yêm t ụ di xấu hắn có thể nhịn được cường đạo ước hiếp đến trên đồ mình ta viên bản sơ nhưng không thể ta viên ra bốn đời tam công h á có thể tùy ý cường đạo chiếm ta châu quận coi như là xuất quân thân trình ta cũng phải đem t ị n h châu đợt lại hàn quỳnh nghe viên thiệu nói như vậy trần mặc chốc l á t nói nếu như thế liền do lão phu đ ạ i bản sơ đi lấy t ị n h châu đi viên thiệu nghe vậy đại hỉ nói rằng có lao tướng quân ra tay ta liền yên tâm viên thiệu đem hàn quỳnh tay nắm chặt ánh mắt nóng rực nhìn hàn quỳnh lao tướng quân thúc phụ ta cầu ngươi nhất định phải đem tỉnh châu đợt lại hàn quỳnh đệ lại viên thiệu tay nói rằng bản sơ yên tâm lao phu ở t ị n h châu ngay ở kho đình một trận chiến viên thiệu trật vận bại lui về ký châu ven đường thu nạp không tới hai mươi vạn tàn binh bại tướng trở lại nghiệp thành sau hắn đem những n à y tàn binh bại tướng một lần nữa trình biên đến binh hai mươi vạn lần này hàn quỳnh xuất trinh ngoại trừ dưới trướng hắn một vạn hồng bào kỵ binh ở ngoài viên hiệu lại cho quyền hàn quỳnh chín mươi ngàn binh mã tổng cộng m ộ ư ơ i vạn đại quân thảo phạt tịnh châu hàn quỳnh ra khỏi thành thời khắc viên hiệu xuất mấy con trai tự mình đưa tiễn hàn quỳnh một thân hồng bào r á p đỏ liền trên đầu anh khôi đều vì màu đỏ thám anh khôi trên còn cắm vào vài gốc địa vũ gió mạnh tương trận gợi lên lao tướng quân trắng như tuyết tóc cùng trọng dâu để hàn quỳnh có vẻ hàn quỳnh đối với viên thiệu ôm quyền nói bản sơ không nên lại đưa thúc phụ ta chờ ngươi chiến thắng trở về quỳnh định không hổ thẹn hàn quỳnh đối với viên thiệu lại thi lễ xoay người vợt ư ngồi trên ngựa xích thố trên chứ nghe lệnh lên ngựa xuất trinh mười vạn đại quân xuất phát xuất trinh như lôi vân phúc trào nhìn hàn quỳnh đại quân đi xa bóng lưng viên thiệu nhẹ giọng nói lao tướng quân lúc này đi nhất định sẽ đất thắng đúng không ngưu thần phùng kỷ đối với viên thiệu nói hàn lao tướng quân võ nghệ thiên hạ vô địch tỉnh châu hát sơn tặc khấu tất nhiên nghe tiếng đã sợ mất、mật. chúa công cứ việc yết tâm chỉ hy vọng như thế đi hà bắc quân nhất cử nhất động đều ở thiên cơ doanh giám thị bên dưới hàn g quỳnh đại quân xuất trinh thiên cơ doanh ngay đầu tiên liền đem tin tức đưa đến triệu vân trong tay triệu vân cầm t r ì n báo đối với bàn g thống từ thứ hai vị quân sư nói rằng hai vị quân sư viên thiệu quả nhiên như bệ hạ d ự liệu phái binh tấn công tịnh châu bàn g thống lắc phượng hoàng quạt long cười nói mười vạn đại quân này viên bản sơ thật là có bốn đời tam công khí phách kho đình một trận chiến đều bị bại thê thảm như vậy còn có thể bỏ ra mười vạn đại quân đến từ thứ nói rằng nay lao tướng hàn q u n h không phải là một nhân vật đơn giản triệu vân trong mắt chiến ý bán ra nói rằng năm đó ta từng chứng kiến hàn quỳnh cùng thầy của ta một trận chiến lần này lại đến phiên ta ở trên chiến trường cùng h á n vân cao thấp chỉ cần theo ấn bệ hạ kế sách làm việc trận chiến này tất thắng lưu hiệp đối với trận chiến này mưu tính ngược lại cũng đơn giản tĩnh châu bị đ o ạ n viên thiệu tất nhiên lòng như lửa đốt nhất định sẽ phái đại quân tấn công tần ấn dương đoạt lại tịnh châu lưu hiệp mệnh lệnh triệu vân trước tiên thả quân địch quá khứ sau đó chặn quân địch đường về ở tĩnh châu hát sơn quân cùng triệu vân hai mặt vây công bên dưới quân viên thất bại từ thứ cũng cười nói v ậ hạ sách am hiệu sâu binh pháp lý lẽ, quả thật thượng sách. bệ hạ có như thế thượng sách thật là làm chúng ta mưu thần thẹn thú nga bàn g thống phụ hòa nói đúng đấy bệ hạ mưu lực ở chúng ta bên trên chúng ta chỉ cần nghe lệnh làm việc đúng là ít đi vì là bệ hạ phân ưu cơ hội triệu vân đối với hai người nói hai vị tiên sinh cũng không cần tự ti bài binh bại trận chủ tính phá địch vẫn cần hai vị tiên sinh công lao l ư u hiệp đưa ra sách lược chỉ là ở đại phương hướng trên kiểm soát cụ thể thực thi những n à y kế sách còn phải cần bàn g thống từ thứ như vậy hàng đầu mưu thần tới làm liền tỷ như kho đình một trận chiến bàn thống hỏa mưu trận liền rực rỡ hà quang triệu vân từ lưu hiệp kế sách chỉ là mỗi ngày tìm hiểu hàn quỳnh đại quân tin tức tướng quân tình đưa tới tịnh châu nhưng không ngăn chở hàn quỳnh tiến quân hàn quỳnh đại quân tiến quân t h ầ n tốc lao thẳng tới tấn dương chỉ cần đánh hạ tịnh châu chỉ lấy viên ra hy u vọng tịnh châu c h ư quận có thể truyền h ị c h mà bình định được đây là đoạt lại tịnh châu phương pháp nhanh nhất, nhất tự thụ điền phong ngồi trên tấn dương trong thành trường hợp cao lãm ngụy duyên võ an quốc chờ chư tướng cũng ngồi trên hai bên điền phong hướng mọi người nói từ long tướng quân chuyển đến tin tức hàn quỳnh đại quân đã tới tấn dương chương ba trăm mười chín có thể dám cùng ta ngụy d u y n đánh một trận chương ba trăm có thể dám cùng ta nguy duyên đánh một trận dựa theo hàn quỳnh bình thường tốc độ hành quân ngày mai liền có khả năng đến đây công thành nghe được hàn quỳnh chi danh trường hợp cao lãm đều mặt lộ vẻ vẻ nghiêm túc cao lãm trầm giọng nói nếu là hàn quỳnh lĩnh binh trận chiến này e sợ rất khó dễ dàng thủ thắng nguy duyên k i n h thường nói ta nghe nói hàn quỳnh chính là một tuổi quá một giáp lao tướng làm sao ông giả kia rất lợi hại phải không trường hợp nói rằng hàn quỳnh lao tướng quân mạnh mẽ không có cùng hắn tác chiến quá người rất khó biết được thương thuật của hắn đã đến phản phát quy chân cảnh giới ta cùng cao lãm nếu không là cho hắn chỉ điểm e sợ không cách nào bước vào tiên thiên cảnh giới lao tướng quân không chỉ có võ nghệ cao cường còn am hiểu sâu binh pháp c h i đạo có thể gọi đương đại tướng tài cao lãm gật đầu phụ h ò a nói không sai ta cùng tuấn nghệ võ nghệ cùng binh pháp đạt được nhiều hàn quỳnh lao tướng quân chỉ điểm trên thực tế chúng ta hà bắc tứ đình trụ có thể trở thành tiên thiên dũng tướng đều là được quá hàn quỳnh lao tướng quân trợ rút hàn quỳnh chính là hà bắc giá hải kim lương không có hắn này nghiêm lại lương sẽ không có bốn đình cột ở tấn dương khoảng thời gian này ngụy duyên thường thường cùng trường hợp cao lãm chở người luận bàn võ nghệ hai người võ nghệ tuy cùng ngụy duyên ở sàn, sàn với nhau mặc dù không bằng cùng hắn đại chiến hơn trăm hiệp cũng không phải việc khó trường hợp cao lam đối với hàn quỳnh như vậy tôn s ủ n g này hàn quỳnh võ nghệ e sợ muốn ở hắn ngụy duyên bên trên tuổi già mua du l ự c tuyệt luân hàn quỳnh xuất hiện để ngụy duyên nhớ tới chính mình vong niên bạn cũ hoàng trung nếu như hắn thăng tướng quân ở đây là tốt rồi có hắn thăng lão tướng quân ở có thể cùng n à y hàn quỳnh một trận chiến tự thụ cười nói hoàng hán thăng tướng quân vũ dũng chúng ta tất nhiên là biết được hàn trợ văn h u tiên sinh bình định q u a n trung dĩ nhiên lập xuống đại công hàn quỳnh tuy dũng chư vị cũng không cần phải lo lắng v ậ hạ đã hạ chỉ để chúng ta cùng tử long tướng quân hợp lực hai mặt vây công hà n bình có tử long giúp đỡ hàn quỳnh chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ ngụy duyên nghe vậy c ư ờ i nói tử long tướng quân cùng chúng ta đồng thời đối phó hàn quỳnh a vậy thì không thành vấn đề hoàng tự tiểu tử kia cũng ở tử long bên người có hai người bọn họ ở coi như hàn quỳnh lão nhi là làm bằng sắt cũng không chịu nổi bọn họ tấn công a ngụy duyên đối với triệu vân võ nghệ cực kỳ khâm phục tử long võ đạo tuyệt đ ỉ n h có thể gọi bệ hạ dưới trướng đệ nhất dũng tướng tiểu tướng hoàng tự cái sau vượn cái trước một đôi lôi cổ ứng kim t r u ở trên chiến trường khó gặp b i t h ủ ngụy d u y n chính là lâu năm tiên thiên cương giả vẫn như cũng hàn quỳnh võ nghệ tuy cao nhưng hắn tay chân l ầ m cầm nhi ngụy duyên không tin tưởng hàn quỳnh có thể cấm đắc chủ hoàng tự ứng kim truy ngày mai hàn quỳnh quả nhiên hưng binh xâm lấn mười vạn đại quân liệt trận với tấn dương bên giới thành rất nhiều mây đen ép thành tư thế hàn quỳnh n g ư ỡ n thương dục ngựa đại áo choàng đỏ đón gió bay lượn bị giới trướng hồng bảo kỵ bảo vệ quanh ở trung ương h à n cầm trong tay xích vũ liệt diễm thương chỉ về đầu tưởng cao g i ọ n ó i hàn quỳnh ở đây xin mời tấn dương thủ tướng đến đây trả lời tự thụ điền phong hai người mang theo t r ư ờ hợp cao lãm ngụy d u y n võ an quốc đứng lên đầu tưởng nhìn thấy tự thụ, điền phong chờ người. hàn quỳnh không khỏi sửng sốt điền phong tự thụ chính là viên thiệu trọng yếu như thần còn có trường hợp cao lãm vì là hà bắc tứ đỉnh trụ thứ hai bọn họ dĩ nhiên thành hát sơn quân cao tầng hàn quỳnh trong lòng không rõ quát hỏi hai vị tiên sinh là các người xuất lĩnh hát sơn quân đ o ạ t t ỉ n h châu các ngươi vì sao phải dồn bỏ bản sơ phụ tử cường đạo tự thụ cao giọng đáp lao tướng quân cũng không phải là chúng ta dồn bỏ viên công mà là viên công dồn bỏ chúng ta điền phong cũng lớn tiếng đối với hàn quỳnh nói rằng viên công không nạp trung ôn chỉ nghe tin tiểu nhân lời g è m pha khiến tam quân tướng sĩ tử thương vô số còn muốn chém giết chúng ta chúng ta đối với v i ê n công đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ sao đàm luận dùng bỏ hàn quỳnh n g ử a đầu nói bản sơ dù cho có l ỗ i trung quy là các ngươi chúa công các ngươi cũng là đọc đủ thứ thánh h i ể n c h i thư hà có lương chủ lý lẽ tự thụ nhớ tới tôn lễ đã từng đối với lời của mình đã nói đối với hàn quỳnh đáp lại nói quân coi thần như tay chân thần coi quân như tim gan quân coi thần như khuyến mã thần coi quân như người trong nước quân coi thần như dâm giác thần coi quân như cử khấu chúng ta vì là viên công hiệu lực thời gian có thể nói là trung thành tuyệt đối viết công lại nghe tin lời g i à pha đối với chúng ta không chút lưu tình một lời không hợp liền muốn chém giết chúng ta chúng ta rời đi viên công có lỗi sao hàn g q u ỳ n h nghe vậy chầm mặc không nói điền phong cùng tự thụ hai người việc hắn cũng có nghe thấy viên thiệu cùng tào tháo đại chiến thời gian hai vị tiên sinh khổ sở khuyên can đưa ra không ít t ư ợ n g sách có thể nói viên thiệu tùy tiện nghe theo hai người bọn họ bất luận một hai lời nói đều không đến nỗi thảm bại có thể viên thiệu một mực muốn nghe quất đ ồ còn hạ lệnh c h u diệt hai người nếu không là hát sơn quân cứu đ i ề n phong tự thụ lúc này bọn họ mộ phần thảo cũng đã dung mạo rất cao hai người làm ra bậc này lựa chọn cũng hợp tình hợp lý hàn quỳnh rồi hướng trường hợp cao l ã n quất hỏi trương tuấn nghệ cao nguyên bá hai người các ngươi lại vì sao từ t ặ n g trường hợp đáp lại nói lao tướng quân chúng ta cùng hai vị tiên sinh như thế đều vì gian nhân làm hại bây giờ các làm chủ có mấy lời lao tướng quân liền không cần nhiều lời được tốt hàn quỳnh nụ cười có chút cay đắng hà bắc khu vực anh kiệt hà nhiều bây giờ nhưng dồn dập dồn bỏ viên thiệu xem đ i ề n phong tự thụ trường hợp cao lam chờ người đều là hà bắc tinh anh a bây giờ viên thiệu dưới t h ư ớ n g nhân tài héo t à n đem ra được đại tướng cũng, cũng chỉ còn sót lại chính mình lấy chính mình dán mua thân thể có thể hộ viên t i ệ u bao lâu nếu nhiều lời vô ích cái k i a các ngươi có dám hạ xuống cùng lao phu đánh một trận để lao phu nhìn bọn ngươi có bao nhiêu tiến bộ trường hợp đối với tự thụ hỏi quân sư chúng ta có hay không xuất chiến tự thụ nhẹ giọng nói nếu b ệ hạ định ra rồi vây công kế sách như vậy chúng ta cùng hàn quỳnh sớm muộn là muốn chiến đấu một hồi chư vị tướng quân như chắc chắn có thể thăm dò một hồi hàn quỳnh thực lực ngụy duyên chiến ý tràn đầy cười to nói nếu là như vậy ta có thể muốn cùng ông già này đại chiến một trận ta ngược lại muốn xem xem này lao tướng đến tột cùng có hay không các ngươi nói như vậy thần ngụy d u y n v õ n quốc trường hợp cao làm bốn tướng xuất quân ra khỏi thành gạt ra t r ậ t thế cùng hàn quỳnh đối lập mà đứng ngụy duyên thúc ngựa về phía trước theo ấn trường đao trong tay đối với hàn quỳnh nói hàn quỳnh nghe nói ngươi võ nghệ cao cường đứng đầu hà bắc có thể dám cùng ta ngụy duyên đánh một trận hàn quỳnh cười nói người trẻ tuổi đúng là có chút nhệ g khí cũng được lão phu liền thử xem thân thủ của ngươi hàn quỳnh điều động ngựa xích thố nhằm phía ngụy duyên trong tay xích vũ liệt diễm thương đâm thẳng ngụy duyên lực ngụy d u y n đánh đủ tinh thần cầm đao đón nhận cùng hàn quỳnh chiến ở một chỗ mấy hiệp hạ xuống ngụy d u y n liền cảm giác hàn quỳnh thương pháp lão lạ vô cùng nguy duyên chỉ cùng hoàng trung lúc đối chiến cảm thụ quá hàn quỳnh không chỉ có thương pháp sắc bén sức mạnh cũng ở nguy duyên bên trên nguy duyên có thể cảm giác được hàn quỳnh nội lực cực kỳ thâm hậu hai người đại chiến hơn năm mươi hợp nguy duyên liền ngàn cân treo sợi tóc nhiều lần suýt chút nữa bị hàn quỳnh trường thương trong tay đâm chúng thẳng đến lúc này nguy duyên mới hiểu được trường hợp cao l ắ m nói không hưởng hàn quỳnh này lao tướng quả thật có giáo dục bọn họ võ nghệ tư cách chương ba trăm hai mươi ngươi này lao tướng trung quy không kịp lư bố chương ba trăm hai mươi ngươi này lao tướng trung quy không kịp lư bố hàn quỳnh vây thương quét về phía ngụy duyên mặt ngụy duyên kinh hãi liền vội vàng đem thân thể ngựa về đằng sau tránh thoát hàn quỳnh này một thương nếu như bị hàn quỳnh này một chiêu quét t r ú n g ngụy duyên không chết cũng bị thương võ an quốc thấy ngụy duyên rơi xuống hạ phòng vung lên s o n g đúa kêu t o vật lên văn trưởng c h ớ y ưu ta đến giúp n g ư ơ i võ an quốc v u n g đúa hướng về hàn quỳnh đập tới ngụy duyên ấn lại t r ư ờ n g đào tối lui hắn mới vừa suýt chút nữa bị hàn quỳnh quét xuống dưới ngựa trận chiến này dĩ nhiên thất bại cho tới cùng võ an quốc đồng thời đánh hàn quỳnh ngụy d u y n căn bản không nghĩ tới trên chiến trường lấy nhiều đánh、ý. là một cái rất mất mặt sự ngụy duyên kiêu ngạo không cho phép hắn làm như vậy đương nhiên nếu như đối thủ là lữ bố vậy thì coi là chuyện khác lữ bố khi còn sống bị vài tên tiên thiên dũng tướng vây công đều là bình thường không chỉ có vây công lữ bố võ tướng cảm thấy đến bình thường lữ bố chính mình cũng cảm thấy lẽ gian lên như vậy tu luyện lưu hiệp truyền thụ ngũ cầm hí võ an quốc võ đạo tu vi từ lâu lên cấp tiên thiên giờ khác này hắn đem bắt l ă n g mai hoa lượng ngân truy vũ đến uy thế hưng hực không ngừng hướng về hàn quỳnh đập lên người đến võ an quốc là lấy sức mạnh gọi dũng tướng hắn cùng hàn quỳnh đại chiến lúc binh khí va chạm không ngừng bên hai có vẻ trận chiến này càng kịch liệt. hơn m ộ ư ơ i chiêu hạ xuống võ an quốc vẫn duy trì mãnh liệt thế tiến công hàn quỳnh đối với võ an quốc cười nói người trẻ tuổi khí lực không sai tên gọi là gì võ an quốc quá to ta chính là bắc hải danh tướng võ an quốc từng ở hồ lao con trước cùng lữ bố đại chiến m ư ờ i hợp người này lao tướng so với lữ bố làm sao ta so với lữ bố làm sao ngươi thử một lần liền biết hàn quỳnh ánh mắt nhất thời trở nên sắc bén lên thương pháp của hắn trở nên càng thêm mau lẹ mãnh liệt để võ an quốc mệnh mọi ứng phó hai người chiến hơn năm mươi hợp hàn quỳnh một thương hoa hướng về võ an quốc vãi phải võ an quốc vội vã nghiêng người né tránh đáng tiếc né tránh không kịp bị hàn quỳnh cắt ra ngực giáp ở hắn trên vai phải lưu lại một đạo thương â n võ an quốc vai đ a u xót đánh mã liền đi lúc đi còn cười to nói ngươi này lao tướng trung quy không kịp l ữ bố l ữ bố nhưng là c h ặ t đứt ta cổ tay ngươi này một thương ta chỉ chịu điểm bị thương ngoài ra mà thôi hàn quỳnh cũng không truy đuổi võ an quốc hắn hoành thương mà đứng trầm giọng nói lần sau t á i chiến lao phu đang chém ngươi cổ tay ở võ an quốc sau khi cao lãm cũng r i ụ c ngựa mà đến đối với hàn quỳnh ôm quên nói lao tương quân xin chỉ giáo hàn quỳnh đối với cao lãm nói cao nguyên bá ngươi hiện tại là cùng lão phu một cảnh giới cao thủ ở hà bắc cũng xông ra danh hiệu lớn như vậy cùng ngươi đối chiến lão phu sẽ không hạ thủ lưu tình hai người đại chiến hơn năm mươi hợp trung pi là hàn quỳnh thương pháp cao siêu cao lãm không địch lại bại lui cao lãm rút đi sau trường hợp nhưng chưa tiến lên cùng hàn quỳnh đối chiến hắn thừa dịp hàn quỳnh cùng mọi người đại chiến một trận tiêu hao không ít thể lực trực tiếp hạ lệnh toàn quân xung phong hắc sơn quân sĩ tốt h ò hét xung phong tiến lên cùng hàn quỳnh dưới chướng quân viên chiến ở một chỗ hàn quỳnh phong dòng chỉ huy tác chiến trong lòng âm thầm đợt đầu t r ư n g hợp không hổ là xảo biến tri tướng không câu nệ với võ đạo c hai, trong trong、so、hai bên ấ với bên dưới thành đại chiến điền phong tự thụ đem tình hình trận chiến thu hết đáy mắt điền phong đối với tự thụ nói ta quân trang bị hoàn mỹ cùng hàn quỳnh đại quân giao chiến không rơi xuống hạ phong nếu là theo thành mã thủ hàn quỳnh không cách nào công phá tấn dương xác thực như vậy tự thụ gật đầu nói có điều ta quân muốn tiêu diệt hàn quỳnh bộ đội cũng k hàn g năng có khả năng lắm. Muốn đánh Muốn tan lắm. quỳnh liền long. nay dựa vào tử Hôm đúng i Đầu t ư là cao thủ ngụy duyên đối với hàn quỳnh võ nghệ rất là tán đồng đối với tự thủ nói cường giả như vậy khắp thiên hạ đều tìm không ra mấy cái hàn quỳnh này lao tướng dĩ nhiên đứng ở thiên hạ võ đạo đình trận ư chiến n g h này g không chỉ có là chúng ta thăm dò hàn quỳnh nội tình hàn quỳnh cũng đồng dạng hiểu rõ ta quân sức chiến đấu hắn biết được mạnh mẽ tấn công không được e sợ gặp mỗi ngày đến bên dưới thành khiêu chiến tìm cơ hội đợi ta quân huệ vải sau khi lại tùy thời công thành Bốn vị trong ư người ớ n quân, ngày luôn phiên xuất chiến Hàn Quỳnh, chiến g suốt các có mỗi thể một t đấu ậ n liền lui về t r thành.、So、sức kiên trì, thể tướng Trong Hàn Quỳnh chứ. này kiên người luôn sống So sức lao các có cái quá mấy ngày kế tiếp hàn quỳnh quả nhiên như tự thụ nói tới như vậy mỗi ngày đều đến tấn dương bên dưới thành khiêu chiến hàn quỳnh sách lược chính là công tâm đả kích quân địch sĩ khí mạnh mẽ công thành tổn thất quá mức nặng nề hàn quỳnh không muốn làm như vậy tịnh châu vốn là viên thiệu địa bàn bây giờ bị một nhóm cường đạo chiếm cứ hát sơn quân đối với tịnh châu thống trị tất nhiên bất ổn đại quân áp cảnh bên dưới gặp cho hát sơn tặc khấu mang đến rất lớn áp lực trong lòng chờ quân địch sĩ khí mất sạch thậm chí có thể sẽ xuất hiện sĩ tốt trốn tránh nổi loạn tình huống đến lúc đó nhóm này thủ thành tặc quân liền không đáng sợ hàn quỳnh chờ chính là này nhất thời kỳ đáng tiếc hàn quỳnh cũng không biết lưu hiệp ở tịnh châu lấy thôn trấn vây quanh thành trì võ trang c ư ớ p đoạt châu quận sách lược tịnh châu bách tính đối với hát sơn quân cực kỳ tán thành viên thị sức ảnh hưởng cũng không thể để hàn quỳnh chiến thắng lưu hiệp bộ đội lại chiến sau một ngày hàn quỳnh xuất quân lui về lại trại hắn dỡ xuống trên người màu đỏ thám y giáp chỉ cảm thấy, cảm thấy cả người hệ phải không nớt hàn quỳnh đem y giáp treo ở xoái trướng trên tường khẽ vớt người không thể không phục lao a hàn quỳnh khi còn trẻ xuất lãnh đại quân buôn tập nàn g d ặ m không ngủ không ngừng cường độ cao tác chiến ba ngày cũng không thành vấn đề hiện tại chỉ là mỗi ngày đi tấn dương bên dưới thành cùng quân địch chiến đấu liên để hàn quỳnh huệ phải không thể tả tuy rằng hàn quỳnh võ đạo tu v i cao t h â m nội lực thâm hậu có thể tuổi tác vẫn để cho hắn có chút lực bất tòng tâm hàn quỳnh siết chặt nằm đấm i ế n lặng tự nói bất luận làm sao ta đều muốn t r ợ bản sơ vượt qua nguy cơ lần này nếu là bản sơ có thể tái tụ long lên một nhóm người mới làm cho hà bắc cường thịnh ta là có thể thản nhiên đi gặp viên p ù n g bạn cũ phó tướng trương chính nhắc theo hộp cơm đi vào trong lễ ử đối với hàn quỳnh nói t ư ớ n g quân nên ăn cơm đặt lên bàn đi hàn quỳnh ngồi trên xoáy vị đối với trương chính đạo tối nay như cũng muốn duy trì cảnh giác để phòng quân địch cấp doanh trại trương chính hỏi tướng quân chúng ta ban ngày đã cùng hát sơn quân đại chiến một hồi bọn họ có tinh lực như vậy đến cấp doanh trại sao hàn quỳnh trầm giọng nói điên phong tự thụ hai vị tiên sinh chính là thiên hạ khó tìm trí mưu chi sĩ cùng bọn họ tác chiến làm sao cẩn thận đều không quá đáng chương ba trăm hai mươi mốt lao tướng quân cũng biết thường sơn triệu từ long chương ba trăm hai mươi mốt lao tướng quân cũng biết thường sơn triệu tử long các ngươi còn theo ấn lao phu trước sách lược phân ra ba vạn sĩ tốt đến trại ở ngoài mai phục ù n g trại trung sĩ tốt thầy phiên trị thủ trại trung sĩ tốt mặc giáp mà ngủ một khi quân địch đến đây c ư ớ p doanh trại lập tức đứng dậy nên chiến duy từ khi hàn quỳnh biết được tấn dương người bên trong thành là đề i phòng tự thụ hai người mỗi ngày buổi tối đều là như vậy sắp xếp t r ư ơ n g c h í n h cảm giác hàn lao tướng quân như vậy sắp xếp có chút quá có thể lao tướng quân mệnh lệnh nhưng không để hắn nghi vấn chương trình nhìn râu tóc bạc trắng hàn quỳnh dĩ nhiên cảm giác thân hình của hắn trở nên hơi lân b hàn quỳnh lo lắng hết lòng không có ngủ quá một cái ngủ ngon t r ư ơ n g c h í n h không nhịn được mở miệng nói lao tướng quân tối nay do ta trị thủ n g à i nghỉ ngơi thật tốt một đêm đi hàn quỳnh lắc lắc đầu nói rằng như quân địch thật đến cướp trại ngươi là ứng phó không được làm tốt ngươi chuyện của chính mình đi thôi t r ư ơ n g c h í n h tuân lệnh cẩn trọng an bài song sĩ tốt có thể vẫn chờ đợi đến sắc trời từng bước quân địch cũng không có đến đánh lén tình huống như thế rồi cùng ngày xưa như thế t r ư ơ n g c h í n h đã quen hàn lao tướng quân vẫn là quá cẩn thận rồi ở bên ngoài mai phục sĩ tốt trở về đại trại cùng trại bên trong một nhóm khác sĩ tốt đội c ư ờ n g cái này cũng là hôm nay cuối cùng một tốt c ư ờ n g mọi người ở đây căng thẳng thần kinh thanh tĩnh lại lúc đột nhiên có vô số mũi tên như màn mưa giống như chút xuống mà đến vèo vèo vèo mũi tên lăng không mà rơi vô số quân viên sĩ tốt không ứng phó kịp bị mũi tên xuyên qua thân thể phát sinh từng trận kêu rên kêu thảm thiết chương c h í n h d ư ơ n g mắt nhìn lên chỉ thấy màn đêm bên dưới phía trước xuất hiện một đạo như trường lòng giống như ánh lửa chu vi thổ địa cũng theo rung động lên phát sinh ẩm ẩm tiếng chấn đậu chương trình biết được đây là có k � binh đang nhanh chóng hành、quân. cứu mạng chuyện này đây là cái gì địch tấn công trong ánh lửa quân địch bóng người dần dần hiện lên dẫn đầu bố tướng chính là cùng hàn quỳnh giao chiến nhiều ngày nguy duyên võ an quốc trường hợp cao lãm bốn viên đại tướng hắc sơn quân khí thế như cầu v ồ n g họ hét hướng về hàn quỳnh đại trại đánh tới trái lại hàn quỳnh dưới trướng sĩ tốt thì lại lòng người bàng hoàng thậm chí có xu thế sụp đổ cũng không muốn loạn một giọng dàn nuôi truyền đến trong thai mọi người âm thanh tuy không lớn nhưng làm cho tất cả mọi người nghe được rõ rõ ràng ràng quân viên sĩ tốt theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy hàn quỳnh chân vượt ngựa xích thố chấp xích vũ liệt diễm thương đứng ở trại trước ở hàn quỳnh phía sau là một vạn thủ thế chờ đợi hồng bảo kỵ binh lay động bay lượn đại áo tròn đỏ để quân viên các tướng sĩ cảm thấy an lòng là hàn quỳnh lao tướng quân hàn lao tướng quân đến rồi nguyên lai hàn lao tướng quân đã sớm chuẩn bị quân địch cũng không có gì đáng sợ lưu hiệp dưới trướng bốn tướng đã giết tới trại trước hàn quỳnh cười to nói các ngươi những thằng vắt con này nghĩ đến c ư ỡ to n i đáng tiếc lao phu sớm liền chờ đợi ở đây đã lâu chư nghe lệnh giết quân viên cùng hát sơn quân ở trại trước triển khai á c chiến hồng bảo k�� có thể quân viên ngoại trừ hàn quỳnh ở ngoài không ai có thể đỡ được trường hợp chờ bốn tên tiên t i ê n dũng tướng hàn quỳnh bất đắc dĩ chỉ được thống ngự hồng bảo kỵ chung quanh cứu viện nơi nào hiện ra xu hướng suy tàn hàn quỳnh liền buôn tập đến cái nào giết lùi quân địch tấn công l i ê n như vậy không tới một cái c á c h giờ hàn quỳnh liền đã thở hồng hộc trường thương trong tay cũng biến thành trở nên nặng nghề t r ư ơ n g chính đang hàn quỳnh phía sau ân cần hỏi h à n hàn lao tướng quân ngươi thế nào lao phu vô sự hàn quỳnh tóc bạc bên trên dính đầy mồ hôi hàn không khỏi muốn từ bản thân khi còn trẻ một người thâm nhập hô hoàn một người một ngựa tung hoành m coi như trường hợp cao lãm ngụy duyên võ an quốc đồng thời đến công hắn cũng không sợ bây giờ hàn quỳnh thể lực tuy rằng không bằng năm đó nhưng hắn chỉ huy đại quân kinh nghiệm vẫn còn khổ tâm huấn luyện ra hồng bảo kỵ binh vẫn còn ở đó hàn quỳnh vẫn như cũ có lòng tin đánh thắng này trận đấu quân địch đánh lén chính mình doanh trại chính giữa hàn quỳnh ý mớn tổng so với bọn họ rùa rụt cổ ở tấn dương trong thành không r a mạnh hơn nhiều chỉ cần có thể đánh tan quân địch hàn quỳnh liền có thể thừa thế sông lên đoạt được tấn dương thu phục tịnh châu trải qua một hồi át chiến hàn quỳnh dưới t ư ớ n g sĩ tốt đ ạ tử vừa mới bắt đầu kinh hoàng bên trong tỉnh táo lại hàn qu chứ nghe lệnh liệt trận phản công hàn quỳnh lấy hồng bào kỵ binh vì là bộ đội tiên phong thầm thường quân viên sĩ tốt theo sát sau đối địch quân khởi xướng tấn công ngay ở hồng bào kỵ binh nhằm phía hát sơn quân thời điểm đại trại phía sau đột nhiên phát sinh một trận dối loạn dầm dầm đại trại hàng rào phát sinh từng trận n ổ vang càng bị người chém đến liệt s i ề n g quân viên sĩ tốt trong lòng kinh hãi liền ngay cả hàn quỳnh đều quay đầu lại nhìn tới muốn biết thân sau đó phát sinh cái gì lẽ nào quân địch còn có phụ binh từ trại sau đột phá mà vào không thể à quân địch bốn viên dũng tướng hết mức ra khỏi thành nếu như có phụ binh linh quân người thì là ai lúc này ánh bình minh vừa ló dạng phía chân trời dĩ nhiên t à n g sáng tầm nhìn xa không phải d ã chiến lúc có thể so với hàng quỳnh nhìn chằm chằm trại sau chỉ thấy triều dương bay lên địa phương một thành viên bạch mã ngân thương thiếu niên tướng quân vẫy thương chém xuống hàng rào bằng gỗ sau đó g h i m lại chiến mã xông lên trước giết vào quân viên đại trại bên trong n à y viên tiểu tướng võ đạo siêu phàm tay cầm long đảm lượng ngân thương trưởng thương lạc nơi không gì cả nổi sở hữu đi đến ngăn cản hắn quân viên tướng tá đều bị chém giết toàn không ai đỡ nổi một hiệp tảng sáng ánh sáng chiếu dọi tại đây viên tiểu tướng trên n g i thiếu niên tướng quân nhuệ khí chính thịnh s nhìn thấy cái này tuổi trẻ bóng người hàn quỳnh không chỉ có nhớ lại chính mình khi còn trẻ cũng l à như vậy tung hoành thiên hạ không ai địch nổi nay tiểu tướng tung hoành n g a n dọc xuất quân đến thẳng hàn quỳnh đại kỳ ở hắn sông đến hàn quỳnh trước m ặ t lúc giơ lên trong tay long đảm lượng ngân thương lớn tiếng nói lao tướng quân cũng biết thường sơn triệu tử long thường sơn triệu tử long hàn quỳnh háo miệng nhưng không nói ra lời triệu tử long danh hiệu hắn đương nhiên nghe nói qua nhớ năm đó đồng nguyên lão nhi vẫn nói mình thu r ồ i một cái thiên phú hàng đầu đệ tử tương lai tất nhiên gặp trò giỏi hơn thầy đồng nguyên đem triệu vân treo ở ngoài miệng hàn quỳnh tự nhiên cũng có nghe thấy có điều mình cùng triệu vân c h i sư đồng nguyên luận v õ thời điểm triệu vân vẫn là một cái đứng ở đằng xa xem trận chiến tiểu tử thực lực của hắn xa chưa đạt đến cảnh giới tiên thiên căn bản không có cùng mình giao đấu tư cách bảy năm trôi qua năm đó tiểu tử đã trưởng thành là mai hùng tướng quân tóc của chính mình cũng triệt để trắng tên tiểu tử này bây giờ chỉ huy đại quân ưỡn g thương đến hướng mình kêu chiến bảo vệ lao tướng quân hàng quỳnh bên người thân vệ hét lớn một tiếng hơn mười tên hồng bảo kỵ binh đồng thời hướng về triệu vân vào tới triệu vân thương kiếm đều phát triển mấy hơi thở liền đem những n à y hồng bảo sĩ tốt chém giết hầu như không còn triệu vân chém giết hồng bảo kỵ như vậy thẳng thắn dứt khoát hàn quỳnh có thể nhìn ra này tiểu tướng võ nghệ dĩ nhiên cao đến không giới hạn tuyệt đối không phải trường hợp cao lãm hàng ngũ có thể so với hàn quỳnh không thể làm gì khác hơn là lên tinh thần tự mình vây thương đón nhận triệu vân xích vũ liệt diễm thương đón nhận triệu vân long đảm lượng ngân thương liền dường như một đám lửa đón nhận một cái sắp sửa khiếu ngạo cựu thiên cự long triệu vân cảm giác liệt diễm thương tỏa ra một luồng nóng d ư khí hàn q u n h cũng cảm nhận được lòng đảm lượng ngân thương quyết trí tiến lên sấp bén chương ba trăm hai mươi hai giang sơn như cũ một đời người mới thay người cũ chương ba trăm hai mươi hai giang sơn như cũ một đời người mới thay người cũ triệu vân dùng da bách điệu triều phượng thương pháp trong không khí mơ hồ có tiếng phượng hót chuyển đến cái môn này thương thuật hàn quỳnh rất quen thuộc năm đó hắn cùng đồng nguyên đối chiến đồng nguyên cũng lấy thương này thuật ngăn địch bây giờ triệu vân cũng đem cái môn này thương thuật dùng đến xuất thần nhập hóa không thua đồng nguyên năm đó cùng triệu vân đối chiến hàn quỳnh phảng phất đang đối mặt một người tuổi còn trẻ mấy lần phấn chấn phồn thịnh đồng nguyên hai người đại chiến hơn năm mươi hợp vẫn như cũ bất phân thắng bại hàn quỳnh trầm giọng nói triệu từ long đồng nguyên lão nhi đệ tử bách điệu triều phượng t ư ơ n g pháp là không sai có thể năm đó ta thua với sư phụ ngươi sau cũng khổ tâm tinh nghiên cái môn này thương thuật lao phu từ lâu sáng chế phá giải bách điều triều phượng thương pháp t u y ệ t học hôm nay liền để ngươi mở mang đi hàn quỳnh nói đem trường thương trong tay r u lên triệu vân cảm giác được xích vũ liệt diễm thương trên bám vào nội kình càng thêm nóng rực hàn quỳnh nắm xích vũ liệt diễm thương liền dường như nắm một đám lửa hầu như phải đem bách điều triều phượng thương pháp thương ý cháy hết long đảm lượng ngân thương dâng lên ra tiếng vỡ hót cũng hóa thành diễn dị tựa hồ bị liệt diễm thương tiêu đốt đến hết sức thương khổ triệu vân đang khi nói chuyện đã thu hồi bách súng bắn chí bí trường thương trong tay hóa thành con đường bóng mở hướng về hàn quỳnh kéo tới thương pháp này hư thực khó phân biệt mau lẹ ác liệt cùng bách đ i ề u triều phượng thương pháp hoàn toàn không phải một cái con đường hai người tiếp tục các chiến thời gian càng lâu hàn quỳnh càng có thể cảm giác được thuật bắn súng này tinh diệu đây là cái gì thương pháp này tuyệt không là đồng nguyên lão nhi thương pháp triệu vân cười nói thương này tên là thất tham xà bàn chính là ta tự nghĩ ra chi thương thuật xin mời lao tướng quân chỉ giáo triệu vân trẻ tuổi như vậy dĩ nhiên có thể sáng chế không thua với bách điệu triều phượng mạnh mẽ thương thuật để hàn q u n h khiếp sợ không、thôi. từ đây thương thuật liền có thể nhìn ra triệu vân thiên phú muốn ở đồng n g u y ê n cùng mình bên trên trẻ tuổi như vậy dùng súng cao thủ trưởng thành lên hắn cùng đồng nguyên những ngày lâu năm cao thủ thời đại liền quá khứ giang sơn như cũ một đời người mới thay người cũ hai người đại chiến hơn một trăm năm mươi hợp hàn g quỳnh cảm giác mình thể lực đang nhanh chóng trôi đi hắn không đánh nổi hàn g quỳnh trung pi là giàn mua thân thể gặp phải thực lực so với mình yếu đối thủ còn có thể dựa vào cao siêu võ đạo tu vi áp chế gặp phải triệu vân như vậy cùng mình cùng một cấp bậc cường giả đỉnh cao liền hiện ra tội tắt trên xu hướng suy tàn hàn quỳnh muốn xuất quân phá vòng vây mà đi có thể hiện tại chính mình dưới chướng mười vạn đại quân bị kẻ địch trước sau bọc đánh hai mặt vây công muốn phá vòng vây căn bản không hiện thực húng chi triệu vân cũng không thể dễ dàng thả chính mình rời đi hàn quỳnh cắn răng một cái từ bên hông căng cái kế tiếp túi nước này nước trong túi trang cũng không phải nước mà là dầu hỏa hắn đem túi nước tung sau đó dùng súng đâm t h ủ n g xích vũ liệt diễm thương đổ trên một tầng dầu hỏa sau khi hàn quỳnh lấy nội lực một kích thân thương trong khoảnh khắc liền giấy lên lửa nóng hưng hực hàn quỳnh tay cầm liệt diễm trường thương đến chiến triệu vân thanh thế cực kỳ do người như vậy công kích không chỉ có hàn quỳ cường hàn võng triệu vân hơi không chú ý liền sẽ bị t i ê u đốt liệt d i ệ m gây thương tích hắn không dám kinh thường chỉ được vận lên ngũ cầm hí bên trong ngũ linh chân khí cùng hàn quỳnh ứng phó hàn quỳnh chính là võ đạo đại sư làm sao không nhìn ra ngũ cầm hí ảo diệu hắn thấy triệu vân trên người dâng lên một luồng sức sống tràn trề trong lòng không ngừng hâm mộ hàn quỳnh có thể cảm nhận được môn nội công này ẩn chứa sinh mệnh lực lượng nếu là mình có thể tập được trong n à y công tuổi thọ đem cực lớn kéo dài mặc dù đối mặt triệu vân cũng sẽ không nhân giản m u mà lực hiếp đây là cái gì nội công công pháp này tên là ngũ cầm hí vì là thần phẩm nội công chính là bệ hạ truyền lao tướng quân nếu là nguyện ý quy thuận với bệ hạ cũng sẽ nắm giữ tu luyện môn nội công này tư cách quy thuận bệ hạ nguyên lai các ngươi là thiên tử người a nghe triệu vân lời nói hàn quỳnh trong lòng rất nhiều nghi hoặc cũng mở ra chẳng trách điên phong tự thụ trường hợp cao lãm những n à y hà bắc tinh anh đồng ý hiệu lực hát sơn quân bọn họ đầu cũng không phải là sơn t ặ c giặc cỏ mà là đại hán thiên tử thế nào lao tướng quân không suy tính một chút hàn quỳnh lắc lắc đầu nói rằng ta từng xin thể muốn phủ bảo vệ viên gia mặc dù là dùng hết tính mạng ta cũng muốn làm đến hàn quỳnh dứt lời tiếp tục vẫy thương đánh mạnh triệu vân có thể cái kia nhiên liệt diễm trường thương tuy có thể áp chế triệu vân nhất thời nhưng hoàn toàn không đủ để đem triệu vân đánh bại hai người đại chiến hơn hai trăm linh h p sau trường thương trên ngọn lửa dần dần dập tắt hàn quỳnh trên người đoàn k i u hỏa tựa hồ cũng dập tắt hàn quỳnh rút về trường thương hướng về hai bên phải trái nhìn tới trên mặt không khỏi hiện ra một tia tay đ ắ n g ngay ở hắn cùng triệu vân đại chiến thời điểm quân địch hai mặt vây công đã triệt để đem dưới trướng hắn mười vạn đại quân đánh tan ngoại trừ triệu vân ở ngoài còn có một tên tay cầm xong đúa tiểu tướng xong đúa vung lên hung hăng vô cùng mỗi một đúa xuống dưới chính mình dưới tr dù cho là chính mình tự tay huấn luyện ra hồng bảo kỵ binh cũng không chịu nổi này tiểu tướng một búa đôi kia đại búa sợ không phải có mấy trăm cân nặng không chỉ có là triệu vân chính mình đối đầu này viên búa tướng é sợ cũng là thua nhiều tháng ít hiện tại tiểu tử đều mạnh như vậy sao triệu vân cũng không có thừa cơ tấn công hàn quỳnh hắn đối với hàn quỳnh hỏi lao tướng quân làm sao không đánh hàn quỳnh sắc mặt tái nhận đối với triệu vân cười nói ta lược kiệt triệu từ long trận chiến này là người thắng lao phu có thể hay không cầu ngươi một chuyện lao tướng quân mời nói ta nghĩ cầu ngươi v ư n g tha ta dưới trướng các minh đệ tha cho bọn họ một、mạng. Triệu cho họ bọn mạng. vậy â quân n Hàng Quỳnh nói. Ta quân xưa nay đều không có sát phu quen thuộc, chỉ cần bọn họ đồng ý bỏ vũ khí xuống quy hàng, tự nhiên có thể sống đối đều với vũ v phu thuộc, chỉ họ khí thể quy có có sót. Ta sát tự xưa bỏ ý thì tốt rồi bệ hạ bộ đội thực sự là nhân nghĩa chi sư a có lẽ có một ngày đại hán thật sự sẽ ở bệ hạ trong tay một lần nữa hưng thịnh lên đáng tiếc lao phu là không nhìn thấy hàn quỳnh mặt mỉm cười nhẹ nhàng lắc đầu sau đó cũng không có tiếng thở nữa ngựa xích t h ú phát sinh rên d ị một tiếng nó có thể cảm giác được cùng mình kề vai chiến đấu nhiều năm chủ nhân dĩ nhiên rời đi những ngày qua hàn quỳnh vẫn ở siêu gánh nặng chiến đấu tiêu hao thể lực sau khi liền bắt đầu tiêu hao tuổi thọ càng là hắn cuối cùng cùng triệu vân quyết chiến dùng r a súng l ử a pháp với nội lực tiêu hao rất nhiều hàn quỳnh đã sớm ở vào đèn cạn dầu trạng thái trường thương trên ngọn lửa sau khi l ử a tắt hắn cũng như nến tàn trong gió bình thường theo gió rồi biến mất lao tướng quân đi tốt triệu vân đọc thầm một câu sau đó cao giọng nói hàn quỳnh đã chết trận đầu hàng người có thể m i ễ n tử dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người g i ế t không tha triệu vân nội kình cố lên trên chiến trường sĩ tốt môn cũng nghe được tiếng g e o hò của hắn hắc sơn quân sĩ tốt nghe vậy vô cùng phân chấn dồn dập cao giọng nói người đầu hàng không giết người đầu hàng không giết mà quân viên sĩ tốt nhưng lòng người b ằ n g hoàng tinh thần của bọn họ đã sớm tan vỡ rửa cả vào hàn quỳnh ở trống hiện tại hàn quỳnh chết rồi bọn họ liền cũng không còn chiến đấu tiếp dũng khí dồn dập căng đi binh khí quỳ xuống đất x i n h hàng chương ba trăm hai mươi ba các ngươi thu phục tịnh châu còn thuận lợi chương ba trăm hai mươi ba các ngươi thu phục tịnh châu còn thuận lợi quân viên tầm thường sĩ tốt hết mức quy hàng chỉ có hàn quỳnh huấn luyện ra hồng bảo kỵ tử chiến không hàng những ngày hồng bảo kỵ binh đã thương vong hơn nữa một vạn hồng bảo kỵ còn lại không tới hai ngàn người lao tướng quân chết rồi vì là lao tướng quân báo thủ zeta cùng tập quân liều mạng phó tướng trương chính hai mắt đ ỏ ngầu xuất lĩnh hồng bảo kỵ binh hướng về hát sơn quân khởi xướng bỏ mạng xung phong nay chính hợp hoàng tự tâm ý trước triệu vân đón nhận tặc thủ hàn quỳnh thời điểm hoàng tự không co sông lên đó là hắn xuất phát từ đối với triệu vân cái này thống xoái tôn trọng không muốn cùng triệu vân tranh công hiện tại hàn quỳnh đã chết hoàng tự liền bắt đầu chém g i ế t dưới t r ư ơ n g hắn hồng bảo kỵ binh hoàng tự điều động n à n dằm một chiếc đèn thâm nhập địch trong đám lôi cổ ú n g kim truy đánh xuống một đòn liền có thể đem trước mặt quân địch đánh đến đứt gân gây xương óc vỡ toang mắt thấy hoàng tự đại bứa liền muốn rơi vào trương chính trên đầu. Triệu vân cao giọng nói, t r ư ơ n g chính chỉ cảm thấy một luồng át phong rơi vào đỉnh đầu của mình ngay ở hắn tuyệt vọng thời gian lôi cổ đúng kim truy miễn cưỡng đứng ở c h á n của hắn nơi t r ư ơ n g chính cả người mồ hôi lạnh c h ả y r ò n g cảm giác mình ở quỷ môn quan đi một lượn hoàng tự đối với triệu vẫn hỏi thử long nay tạc tướng không giết sao tạm thời lưu hắn một mạng hàn quỳnh với trên chiến mã đột một mất thân thể nhưng vẫn duy trì đặt bút viết trực ngồi ở trên ngựa tư thái triệu vân đối với trương chính đạo các ngươi đi thôi mang theo hàn lao tướng quân thân thể trở lại bản tướng tha các ngươi một con đường sống hàn lao tướng quân chính là đương đại tướng tài trong lòng hắn ghi nhớ nghiệp thành, đưa hắn trở về đi thôi. lúc này hồng bào kỵ binh đã không đủ n à n người chương đối diện triệu vân chắp tay nói đa tạ tướng quân ơn tha chết ta đại hàn lao tướng quân cảm ơn tướng quân còn lại hồng bào kỵ binh cũng cùng kêu lên chúng ta cảm ơn tướng quân chương đang cùng hồng bào kỵ trải qua vô số lần sinh tử tự nhiên biết rõ triệu vân thả bọn họ trở lại cần bao lớn quyết đoán phía trên chiến trường các làm chủ ngươi không chết thì ta phải lìa lời triệu vân có thể để bọn họ đưa hàn quỳnh về nghiệp thành đã có thể xưng tụng là nhân nghĩa chi sư thả bọn họ đi triệu vân ra lệnh một tiếng trại sau sĩ tốt hướng về hai bên tàn ra cho còn sót lại hồng bào kỵ binh nhường ra một con đường. t r ư ơ n g c h í n h ôm lấy hàn quỳnh thân thể mang theo tàn binh bại tướng cấp tốc rời đi t r ư ơ n g c h í n h lúc đi căn bản không nghĩ tới mang đi ngựa xích thố hàn quỳnh chết trận ngựa xích thố chính là triệu vân chiến lợi phẩm quy củ h ắ n h i ể u triệu vân có thể cho bọn họ một con đường sống để bọn họ mang đi hàn quỳnh đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ trận chiến này tự thụ triệu vân y lưu hiệp hai mặt vây công kế sách đạt được đại thắng viên thiệu phái ra m ộ ư ơ i vạn đại quân đại thể bị lưu hiệp quân đội bắt giữ bắt còn sót lại không tới một hồng bảo kỵ binh chạy ra ngoài viên t i ệ u người ở n g h thành nhưng trong lòng vẫn ghi nhớ tịnh châu chiến sự hắn đặc biệt hy vọng hàn quỳnh có thể đạt được đại thắng đem tịnh châu đợt lại chấn chỉnh lại hắn viên thị bốn đ ờ i tam công thanh uy viên thiệu chính đang đường bên trong cùng chư vị văn võ nghị sự đã thấy hàn quỳnh phó tướng trương đang từ ngoài cửa đi vào t r ư ơ n g chính đánh tới bởi một mặt vết máu có vẻ cực kỳ chật vật viên thiệu trong lòng đột nhiên sản sinh một loại linh cảm không lành hắn đối với t r ư ơ n g chính hỏi t r ư ơ n g chính ngươi tại sao trở về hàn quỳnh lao tướng quân ở đâu các ngươi thu phục tịnh châu còn thuận lợi hàn quỳnh lao tướng quân ở đây chương chính trong lòng ôm hàn quỳnh anh khôi viên t i ệ u hỏi đến hàn quỳnh hắn liền đem này hỏa đầu màu đỏ khôi viên thiệu tiếp nhận hàn quỳnh m ũ giáp s ư ớ n g sở xuất thần hàn quỳnh lao tướng quân hắn t r ư ơ n g c h í n h một mặt bi thống nhìn viên thiệu nói lao tướng trong quân hát sơn quân tiền hậu giáp kích kế sách mười vạn đại quân hai mặt thù địch chỉ có không tới ngàn người chạy ra hàn quỳnh lao tướng quân hắn hắn chết trận vẫn là địch tướng nhân tử mới để chúng ta đem lao tướng quân di thể mang về bằng không ta quân trận chiến này làm toàn quân diệt viên thiệu vẫn như c ũ không muốn tin tưởng chương chính nói tới tin tức tiếp tục hỏi ngươi nói cái gì chương chính lập lại hàn quỳnh lao tướng quân chết trận a viên t hiệu nhi tử hòa các thần tử vội va x ô n g về phía trước đem thân thể của hắn đỡ lấy nhanh nhanh đi tìm thấy thuốc đến viên hiệu bị mọi người đỡ thân thể của hắn run r ậ y vẻ mặt bi thống đến cực điểm lao tướng quân ta còn muốn cùng ngươi cùng ra tay thành tựu bất thế bá nghiệp ngươi vì sao phải rời ta mà đi a hàn lao tướng quân thúc phụ ta hà bắt chủ của tương k u y ê n vậy nhà lương văn s ử bị bắt lúc viên hiệu đều không có như thế bi thống mất hà quỳnh lại mất mười vạn đại quân hùng cứ hà bắc viên thị lúc này trở nên vô cùng suy yếu hiện tại viên thiệu cũng không còn cách nào chống đỡ một hồi đại chiến tranh rồi lại nghĩ đoạt lại tịnh châu thuần túy là mơ hão hắn thậm chí không có chống đỡ chư hầu k h á c tấn công năng lực như lúc này tào tháo đột kích viên thiệu chỉ sợ là muốn bó tay cho chết cũng may tào tháo trước tổn thất cũng rất lớn trong thời gian ngắn không có hưng binh lên phía bắc thực lực viên thiệu tạm thời vẫn là an toàn bi thiết hai tiếng sau viên t i ệ u ánh mắt lại rơi xuống chương chính bản thân trên viên t i ệ u ánh mắt băng lệnh nhìn trương chính đạo hàn lao tướng quân chết rồi ngươi là hắn phó t ta không thể để cho lao tướng quân lẻ loi ra đi người đến a đem t r ư ơ n g chính kéo ra ngoài chẳng thủ liền để hắn đi phụng dưỡng lao tướng quân đi duy mấy cái như hổ như sói giáp sĩ tiến lên kéo t r ư ơ n g chính liền đi ra phía ngoài t r ư ơ n g chính không chút nào phản kháng cũng không có nói một câu xin tha lời nói chỉ là trên mặt lộ ra thê thảm nụ cười hắn rốt cục biết được vì sao đề i n p h o n g tự thụ trường hợp cao l ã m g chờ hà bắc đại tài gặp không hề lưu luyến rời đi viên hiệu một lời không hợp liền chém giết thần tử chúa công lại gặp có bao nhiêu người chân tâm vì là quên mình phục vụ đây chém chương chính viên hiệu lựa giận cũng không cách nào tiêu tan trái lại trở nên càng thêm phẫn nộ hắn lại hỏi ra mấy ngụm l ớ n huyết trực tiếp mất đi này nhưng làm dưới trướng văn võ dọa sợ mọi người nâng viên thiệu tiến vào bên trong thất chờ đợi thầy thuốc trước đến cứu chữa viên thiệu chỉ một lúc sau thầy thuốc cùng viên thiệu vợ lưu phu nhân đều đến ngoạ bên trong thầy thuốc tiến lên trị liệu một phen lưu phu nhân vội vàng hướng hắn hỏi tiên h sinh thế nào thầy thuốc cao mày thở dài một tiếng nói đại tướng quân vốn là thân hoạn trọng bệnh khí huyết suy yếu bây giờ vừa vội hỏa công tâm thân thể đã đến đèn cạn dấu mức độ dược thạch khó y xem đại tướng quân trạng thái trước mắt é sợ chống đỡ không được bao lâu. c ũ n g c h í n nay và ngày mai sự. Phu nhân, chuẩn h hôm Phu hậu là l và mai đi. sự. sự bị ư u phu n h â n n g h chưa hề nghĩ tới, không còn viên thiệu thế e vậy viên nay mắt xâm tối tới, sống lại, nàng còn nàng nên sống thế nào. Nàng xưa đều ba i thống h cùng, vô p í sau viên đàm, viên đàm, t h chờ ư ợ n dòng g dõi, t r o n g m ắ t t hai ì l tinh mươi n g lấp bốn g nghĩ viên thiệu người kế thừa tiêu hùng kết thúc t r ư ơ n g ba trăm hai mươi b ố viên thiệu người kế thừa tiêu hùng kết thúc quá hồi lâu viên thiệu mới xa xôi tỉnh lại sau khi tỉnh lại viên thiệu trở nên sắc mặt hường hảo xem ra không có bất kỳ sinh bệnh dấu hiệu có thể càng là như vậy canh giữ ở bên cạnh hắn văn võ môn tâm tình càng nặng nề xem chúa công giáng rất kia sợ là đến hồi quang phản chiếu thời gian chư công đều ở a viên thiệu quay đầu nhìn một chút vây quanh ở chính mình bên giường người văn thần có thẩm phối quét đổ phùng kỳ đại tướng có t h ầ n vũ q u n h hàn mãnh lữ khoáng lữ tưởng chính mình ba con trai viên đàm viên thượng viên hy cũng ở ta thân thể này sợ là không được sắp chia tay thời khắc các ngươi tới đến như thế toàn ta rất vui mừng viên đàm lớn tiếng nói phụ thân tuổi xuân đang độ thiên thu vô hạn thầy thuốc nhất định sẽ chữa khỏi ngài ta chính mình thân thể ta biết được sinh cơ đoạn tuyệt đã không thể cứu vãn thần phối đối với viên thiệu hỏi chúa công chư vị công tử đứng lên ai vì là tự ở dĩ vãn g thời gian ngoại trừ viên thiệu chính mình ở ngoài không người nào dám hỏi vấn đề này hỏi ra vấn đề như vậy chính là đối với viên thiệu đại bất kính có thể hiện tại viên thiệu bất cứ lúc nào cũng sẽ chết thần phối cũng không thể không hướng về dò hỏi đem tự vị định ra đến viên thiệu nhìn một chút con trai của chính mình môn buôn bán ó i muốn ta còn trẻ lúc liền xuất sĩ bị bệ hạ phong làm tây viên gia húy trợ đại tướng q u â n dẹp viên đ ị c h tặc nhiều năm như vậy đánh đông dẹp tây mới vừa có bây giờ cơ nghiệp ta vốn định thảo diện tạo tặc nhất thống phương bắc cho các ngươi lưu lại một cái không có bất kỳ mầm họa thiên hạ đáng tiếc ta t r u n g quy không thể tiêu diệt tạo tặc t à o aman không t h ể là ta mạnh địch hiện gia tư hiện gia dịch hiện gia phủ viên t i ệ u trong ánh mắt có vô hạn lưu luyến tâm ý hắn đôi ba con trai g ạ t g ò hiện gia tư là người cưng á n nhưng lại nhưng không hiểu bị báo dễ dàng bị người lợi dụng nếu là lập ngươi vì là tự e sợ gặp bên trong tàu tặc giang kế hiện gia dịch làm người trung hậu nhân nghĩa nhưng do dự thiếu quyết đoán cũng không thích hợp làm chủ chỉ có hiện gia phủ nhạy bén thông tuệ có thể thừa đại nghiệp thần phối viết di trúc lập hiện gia phủ vì là tự kế thừa ta to lớn nghiệp thần phối cung kính đáp thần tuân mệnh viên thượng trong lòng mừng như liên hắn một phát bắt được viên thiệu tay biểu hiện r a dáng rất bi thương nước nợ nói phụ thân viên hy thì lại gật đầu liên tục bất luận phụ thân làm ra thế nào quyết định hắn đều là chống nợ ở phụ thân mấy cái lớn tuổi nhi từ bên trong viên hy là tối không có cơ hội kế thừa tự vị hắn cũng đồng d ạ n g không có gia tâm gì viên đàm thì lại siết chặt nằm đấm trong lòng phẫn nộ đến cực điểm ngón cái hầu như khu tiến vào thịt bên trong cái gì làm người cưng mãnh không hiểu biến báo toàn bộ đều là cớ phụ thân chính là bất công không lập chính hắn một cái trưởng tử vì là tự một mực muốn lập tam đệ viên thượng chính mình xuất quân đánh bại khổng dung t ò a c h ấ n thanh châu nhiều năm luận văn thao vũ l ư ợ c nơi nào so với viên thượng kém phụ thân câu nói đầu tiên phủ định chính mình sở hữu nỗ lực đem viên thượng nâng lên đại vị hắn viên đàm việt không căm lòng viên thiệu ấu tử viên mua liền đơn giản hơn nhiều tội tắc hắn thực sự quá nhỏ tự vị với hắn không hề có một chút quan h hắn chỉ biết viên thiệu liền muốn chết rồi c h ẳ n g ở dưới giường gào khóc mua nhi chớ khóc đến phụ thân n à y đến viên thiệu kéo qua viên mua đối với các con nói rằng ta mạnh đức chính là đương đại kiêu hùng thiên hạ chư hầu cũng không phải hạ n g dễ nhằn vì phụ đi rồi các ngươi bảo vệ tốt hà bắc ba châu là tốt rồi trong thời gian ngắn không muốn đối với tỉnh châu dụng binh hà bắc khu vực đất màu mỡ ngàn dặm bách tính phú thứ chỉ muốn các ngươi bồi dưỡng đủ nguyên khí ngày sau ta viên ra vẫn như cũ có lấy thiên hạ cơ hội đáng tiếc phụ thân không thể lại bảo vệ các ngươi sau này con đường chỉ có thể dựa vào các ngươi chính mình Chỉ muốn đệ các huynh muốn m ngươi đệ ộ trong hoàng hốt chuyện cũ từng hình ảnh hiện lên ở viên thiệu trước mắt con trẻ lúc hùng tâm trang trí rút kiếm trực diện đồng chắc lúc nhiệt huyết cùng vũ dũng trở thành minh chủ đánh giặc lúc hăng hái hùng cứ hà bắc bốn châu kinh thôn thiên hạ dã tâm bây giờ đều trở thành qua lại mây khói nhìn bên cạnh khuôn mặt quen thuộc hoảng hốt trong lúc đó viên thiệu lại nghĩ tới chính mình một đám văn võ điền phong tự thụ là ta có lỗi với các người a viên thiệu d ư ớ i trướng có bốn đình cột nghiêm lại lương bây giờ cũng r ồ n r ậ p hẻo tàn nếu như điền phong tự thụ nhà lương văn x ị bọn họ vẫn còn thật là tốt bao nhiêu a đáng tiếc mình tới chết cũng không có cơ hội lại thấy bọn họ một mặt trong lúc g i ậ mình viên thiệu nhìn thấy vẫn nghiêm túc thận trọng phụ thân viên phùng cùng đệ đệ viên thuật tự trong bóng tôi hướng mình đi tới viên phùng thân mặc cầm y dỉa là một người đàn ông trung niên gián g dấp chính mình đệ đệ viên thuật nhìn qua chính là cái hơn hai mươi tuổi người trẻ tuổi đi theo ở viên phùng bên cạnh phụ thân bản sơ ta tới đón ngươi nhi không thể nhất thống phương bắc chấn hưng ơ ta viên ra đại nghiệp cho phụ thân mất mặt năm đó viên thiệu làm cái gì viên phùng đều không hài lòng chỉ hy vọng hắn có thể làm được càng tốt hơn biết được viên t i ệ u làm học việc g i cho một trận làm miễn không được nhưng lúc này viên phùng nhưng không có giăn dạy viên t i ệ u trái lại ôn hòa đối với hắn nói rằng bản sơ ngươi làm được đã rất tốt đi thôi phụ thân tiếp ngươi về nhà phụ thân ngài không trách ta viên phùng còn không nói chuyện đứng ở viên phùng bên người viên thuật liền mở miệng nói viên bản sơ ngươi vẫn là như dĩ vãng như vậy tự đại chúng ta viên ra nào có cái gì đại nghiệm hiện nay thiên tử hùng mới đại khái chính là ngàn năm có gặp thánh minh tri quân trung hưng đại hán thiên mệnh tri chủ mặc kệ thiên hạ chư hầu dễ ruột như thế nào đều là phi công thiên hạ này trung pi là do bệ hạ nhất thống bệ hạ làm sao có khả năng bệ hạ không phải là bị tào mạnh đức khống chế ở hứa đô khôi lỗi sao nói ngưng n ố c ngươi cũng thật là ngốc ca viên thuật cười nhạo nói tao mạnh đức có tài cán gì có thể khống chế được rồi bệ hạ nếu như hắn thật có thể khống chế được bệ hạ các ngươi tại sao lại ở kho đ ỉ n h tao nộ bực này thảm bại ngươi là nói trận chiến thương đỉnh là bệ hạ viên phùng mở miệng nói bản sơ thời gian không hơn nhiều đi thôi ngươi có nghi vấn gì đi rồi thì sẽ biết được viên thuật cũng gật đầu nói đến đây đi ngươi muốn biết cái gì ta đều nói cho ngươi viên thiệu đột nhiên đối với tử vong không có như vậy hoảng sợ hắn đối với viên p h ù n nói rằng phụ thân có thể không lại cho ta một chút thời gian nếu bệ hạ vì là thiên mệnh tri chủ t y vây vây phục trên người hắn đều biến thành năm đó đang ở thành lạc dương lúc ăn mặc cầm y như chương ba trăm hai mươi lăm ngươi nên chết ở cô dưới kiếm mới đúng chương ba trăm hai mươi lăm ngươi nên chết ở cô dưới kiếm mới đúng viên thiệu cảm giác mình lại khôi phục tuổi trẻ cùng sức sống biến thành lúc trước cái kia vai hùng thiếu niên cùng lúc đó viên thiệu triệt để mất đi đối với toàn bộ thế giới nhận biết chỉ có thể cảm giác được trước mắt viên phùng cùng viên thuật ta ta đây là làm sao viên thuật xem thường cười nói còn phải hỏi sao đương nhiên là chết rồi viên phùng đối với viên thiệu đưa tay ra nói rằng bản sơ theo vi phụ đi thôi bên trong phòng ngủ viên thiệu triệt để mất đi hô hấp con trai của hắn môn cùng chu vi văn vũ đâu cực kỳ bi thương phụ thân chúa công la lên một trận sau khi thần phối đối với viên thượng bài nói hà bắc không thể một ngày vô chủ kính s i n công tử kế chúa công vị trí thần phối bãi kiến chúa công chúng văn võ đối với viên thượng bài nói chúng thần bài kiến chúa công viên thượng cực lực ngột ngạt khỏe miệng ý cười bày ra bi thương d á n g dấp nói rằng chư vị x i n đứng lên viên thị đại nghiệp còn cần chư công phụ tá viên thiệu tạ thế sau viên thượng lấy vương hầu chi lễ táng viên đàm vốn là cùng viên thượng cùng vì là viên thiệu giữ đạo hiếu n h ư u thần quách đổ tiến đến viên đàm bên cạnh nói đại công tử thừa dịp tam công tử không phản ứng lại chúng ta mau mau rời đi nghiệp thành viên đàm kinh ngạc nói phụ thân mới mất ta nếu không vi p ụ giữ đạo hiếu chẳng phải là thành bất hiếu người nếu là như vậy thanh danh của ta nhưng là phá hủy công tử là danh tiếng trọng yếu vẫn là mệnh trọng yếu a quách đồ hạ thất vọng đối với viên đàm nói rằng tam công tử vẫn tranh với ngươi đoạt tự vị bây giờ hắn lên làm hà b ắ c chi chủ hà có thể cho ngươi công tử nếu như không mau chóng lui về thanh châu é sợ khó giữ được tính mạng huống hồ này hà b ắ c chi chủ vị trí vốn là hẳn là công tử ngươi, ngươi như g ư ơ i n không trở về thanh châu ai tới chủ trì hà bắc đại cục đây nói đúng ta cha ông thân t r ư ở n g tử hà bắc khu vực vốn là nên là ta viên đàm cắn răng nghiến lợi nói viên thượng tiểu nhi không xứng khống chế hà bắc quách đồ nói việc này không nên chậm trễ chúng ta mau mau rời đi, đi. hai người thừa dịp viên thượng chưa sẵn sàng lặng lẽ rời đi nghiệp thành hướng về t h à n h châu mà đi cùng lúc đó viên thiệu binh bại tịnh châu chết bệnh với nghiệp thành tin tức cũng t r u y ề n khắp thiên hạ tin tức này vừa ra thiên hạ chư hầu đều kinh liền ngay cả tào tháo đều không nghĩ đến chính mình đối thủ cũ viên bản sơ dĩ nhiên gặp lấy phương thức như thế kết thúc viên thiệu vừa chết thiên hạ đại cục liền hoàn toàn thay đổi t h a đô ngụy công phủ tào tháo đối với dưới trướng tâm phúc văn võ cười nói viên bản sơ vừa chết cô không lo rồi n ư u thần tuân lúc đối với tào tháo thi lễ nói viên thiệu vừa chết hắn mấy con trai căn bản không đáng để lo chúa công bất cứ lúc nào có thể xuất quân t r i n h phạt h à bắc đem hà bắc khu vực hết mức nạp với dưới trướng thần chúc mừng chúa công đại nghiệp sắp thành chúng thần chúc mừng chúa công quách ra đối với tào tháo nói không còn viên thiệu cả n tay chiều đ ì n h việc chúa công cũng có thể giải quyết triệt đề tào tháo gật g ủ nói rằng viên thiệu cái chết đối với cô tới nói thật sự là tin tức tốt thiên hạ đại thế quả nhiên ở chỗ cô các ngươi đều đi xuống đi cô mệt mỏi chúng thần xin táo lui chúng thần t ố i lui sau khi tào tháo một thân một mình ở trong phủ bãi rượu chúc mừng ngoại trừ ánh trăng trong sáng ở ngoài chu vi không có một bóng người tào tháo đem rượu r ó t đầy tự đủ bản sơ minh ngươi cùng cô đấu cả đời trung quy vẫn là cô thắng không tốn thời gian dài cô liền sẽ đoạt được hà bắc khu vực nhất thống phương bắc làm được ngươi muốn làm mà không làm được sự tình hát sơn quân nham hiểm giả dối bọn họ đoạt t ỉ n h châu hà có thể dễ dàng p h u n ra cô bị bọn họ đoạt quan trung không cũng nhìn sao ngươi vẫn là quá dễ kích động từ một điểm này liền có thể nhìn ra ngươi không bằng cô c h ỉ thế nam thần thời loạn lạc chi gian hùng cô mới thật sự là thiên hạ bá chủ ha ha ha ha ha, ha. khoảng chừng trái phải không người tào tháo làm cản cười to nợ nụ cười một hồi lâu sau tào tháo tiếng cười im b ặ t đi nước mắt tràn mi mà ra viên bản sơ ngươi làm sao sẽ chết cơ chứ ngươi tại sao lại như vậy chết muốn chết ngươi cũng có thể chết ở cô dưới kiếm mới đúng ngươi là cô tử địch cũng là cô bản thân ngươi chết rồi cô lại không bạn bè rồi không bệ hạ hay là cũng coi như một cái đáng tiếc ca có thể cùng tào mỗi làm bạn người đều vì cô tử địch ngươi yên tâm đi cô gặp hướng về bệ hạ gián ôn truy phong ngươi vì là công lưu hiệp thu được tịnh châu chiến báo cùng viên thiệu ngã xuống tin tức đối với bên người già hủ cười nói thử long trận chiến này đánh cho đẹp đẽ không hổ là trầm tướng tài đáng tiếc viên bản s ơ một đời kiêu hùng liền như vậy kết thúc lờ mờ giả h ủ đối với lưu hiệp nói viên thiệu nếu chết rồi thiên hạ liền không người nào có thể ngăn được tào tháo lấy tào tháo tâm tính tất nhiên sẽ không lại dung túng bệ hạ tào tháo sợ là chẳng mấy chốc sẽ tới cửa cướp đi bệ hạ sở hữu quyền lực bao quát trong cung ngự lâm quân sau đó cũng sẽ không lại vì là bệ hạ sử dụng thậm chí nếu là tào tháo lá gan lớn hơn chút nữa e sợ còn có thể hưng khởi phế lập lòng dạ của thiên tử phế lập thiên tử văn hòa tào tháo phế bỏ chấm gặp lập người phương nào vì là tân hoàng giảo nói rằng vậy sẽ phải xem tây cung hoàng hậu sinh hài tử là hoàng tử vẫn là công chúa nếu là hoàng hậu sinh ra hoàng tử thì lại chính hợp tào tháo tâm ý tào tháo đem tiểu hoàng tử lập thành thái tử trong triều đình không người nào có thể ngăn cản lập một cái vừa ra đời trẻ con vì là hoàng đế đúng là bọn họ có thể làm ra đến sự tình lưu hiệp cười nói n à y chính là quyền lực y lực vì quyền lực bọn họ cái gì chuyện hoàng đường cũng có thể làm đi ra cũng được c h â n cùng tào mạnh đức trong lúc đó là nên có một cái chấm dứt hai người nói chuyện thái giám trương khiêm tiến vào điện bầm báo khởi bầm bệ hạ xử a ở bên ngoài cầu kiến đem xử a mời đi vào duy sử a chính là lưu hiệp thiên cơ doanh đầu lĩnh một t r ồ n g rất trọng yếu bao nhiêu tình báo đều là do sử a đối với lưu hiệp b ẩ m báo thần sử a bái kiến bệ hạ sử a tiến vào cuối cùng đối với lưu hiệp hành lễ bái đại lễ lưu hiệp giơ tay lên nói nam thư đứng lên đi hôm nay có thể có cái gì quan trọng tin tức sử a b ẩ m báo khởi bẩm bệ hạ thiên cơ doanh tra xét ra tư mã thị có quái gì địa phương ồ tư mã thị là tình huống thế nào tư mã thị ở hứa đâu ngoài thành có một chỗ đại trang viên đó là bọn họ huấn luyện tử sĩ cứ điểm ngay ở đoạn thời gian gần đây tư mã thị bí mật thiên vào hơn vạn tinh tráng chỉ sợ là còn nhiều hơn lượng huấn luyện tử sĩ ngoài ra thần còn phát hiện kiếm ma trương tuyệt tung tích kiếm ma vẫn ở tư mã ra cùng tư mã thị tương giao thật dày e sợ gặp đối với bệ hạ bất lợi kiếm ma cái tên này lưu hiệp chưa từng nghe qua hắn chỉ biết đại hán có kiếm thánh vương việt lưu hiệp đối với s ử a hỏi nam thư cái này kiếm ma trương tuyệt là người nào s ử a đối với lưu hiệp giải thích kiếm ma trương tuyệt vì là đời chức cao thủ t u y đỉnh cùng thầy của ta vương việt nổi danh hắn cùng thầy của ta từng có ân o á n ta cũng là gần nhất mới nghe ân sư nói tới lưu hiệp không khỏi hỏi nói như vậy ngươi sư tôn hiện tại đã đi đến hứa đô đại hán kiếm thánh vương việt lưu hiệp đối với nhân vật thần bí này cảm thấy rất hứng thú sử a đáp gia sư hiện tại liền ở tại thanh phong võ quán bên trong chương ba trăm hai mươi sáu kiếm thánh vương việt vạn kiếm q u í tôn chương ba trăm hai mươi sáu kiếm thánh vương việt vạn kiếm q u í tôn g nếu vương sư đi đến kinh thành chấp cũng muốn nhìn một lần hắn sử a ngươi để vương sư đến tứ hải phủ đệ ở lại đi ngày mai chấp gặp đi đến tứ hải phủ đệ bãi phòng vương sư thần tuân mệnh ngày mai lưu hiệp đi đến tứ hải phủ đệ đi gặp sử á chi sư vương việt lưu hiệp mới vừa vừa bước vào vương việt sân liền nhìn thấy một ông giả ở trong viện lượt kiếm người lao giả này g ầ y gò các thước trên người mặc màu lam đậm cầm ý nghĩa h u y ệ t thái dương nô lên cao vút nhìn thấy lưu hiệp ông lão vội vã thu kiếm mà đứng đối với lưu hiệp bài nói vương việt bài kiến bệ hạ vương sư không cần đa lễ lưu hiệp đối với vương việt cười nói tiên đế từng theo vương sư học được kiếm thuật từ kế hoạch lên vương sư chính là trong trường mối t r o n lúc này l ấ sư lễ lãi lưu hiệp đang cùng vương việt lúc nói chuyện sử dụng tới nhân nghĩa vô song khi chẳng lưu hoàng thúc cái này khí chẳng là nhất dùng tốt chiêu hiền đại sĩ thời gian đại đa số người đều sẽ đối với lưu hiệp sinh ra hảo cảm trong lòng vương việt thụ s ủ n g nhược kinh nói thảo dân chính là bệ hạ thân tử này làm sao làm cho vương việt khi còn trẻ liền thích làm quan đối với hoàng quyền vẫn còn có lòng kính nghệ lưu hồng tạ thế thiên hạ đại loạn sau khi vương việt cũng từ quan quy ẩn biết được chính mình đệ tử sử áp vì là lưu hiệp trọng dụng vương việt này vừa mới đến hứa đô muốn nhìn một chút hiện nay hoàng đế là cỡ nào dạng người nếu như là đáng giá phụ t á minh quân vương việt không ngại lại lần nữa nhập sĩ cùng lưu hiệp gặp lại sau vương việt đối với lưu hiệp ấn tượng vô cùng tốt so với chính mình tưởng tượng bên trong còn tốt hơn lưu hiệp không chỉ tướng mạo tuấn lãng bất phàm có minh quân hình ảnh còn có nhân chủ khí tượng chính là vương việt muốn phụ tá minh chủ lưu hiệp tiếp tục nói nếu là vương sư không muốn làm c h ấ m trường mối vậy chúng ta liền bằng hữu tương giao làm sao Bệ hạ ngài ngài thật sự đồng ý cùng thần làm bạn sao làm sao chẳng lẽ vương sư không muốn thảo dân đương nhiên đồng ý thảo dân đa tạ bệ hạ ưu ái lưu hiệp không nghĩ đến mình cùng vương việt thành làm bạn tốt gặp thuận lợi như thế nay cũng có trách vương việt vốn là tâm hướng về hán t ấ t người lại một lòng muốn làm quan có thể được chính hắn một cái hoàng đế ưu ái vương việt tất nhiên là cầu cũng không được hệ thống tiếng nhắc nhở cũng vang lên k h e n vương việt đồng ý ký chủ tăng thêm bạn tốt thỉnh cầu chúc mừng ký chủ tăng thêm bạn tốt vương việt thành công bạn tốt vương việt đối với ký chủ độ thân thiện bảy mươi tám vừa gặp mà đã như quen ký chủ nắm giữ ba lần lấy ra khen thưởng cơ hội có hay không bắt đầu lấy ra lưu hiệp trong lòng suy nghĩ nói độ thân thiện hơn bảy mươi vương việt đối với chấm độ thân thiện vẫn đúng là không thấp thân là đại hán kiểm thánh vương việt trên người thứ tốt nên không ít lấy ra k e n hệ thống thu được c hai í n h n g v kim vị này đại hán kiếm thánh dĩ nhiên cho mình tuân ra hai cái màu vàng khen thưởng h i ê n viên kiếm màu vàng binh khí tương truyền chính là nhân hoàng lưu lại trí bảo do chúng tiên hái thủ sơn tri đồng làm người hoàng tạo nên kiếm này ẩn chứa vô cùng thân lực không chỉ có là thần phẩm binh khí đeo chi còn có thể tăng thêm kỹ vật hiến viên kiếm gửi với hệ thống bên trong không gian ký chủ có thể bất cứ lúc nào lấy dùng vạn kiếm quy tông màu vàng võ học thiên hạ kiếm đạo và pháp quy về một tông tri học kiếm thánh vương việt tìm khắp thiên hạ kiếm điện nội đạo m ộ ư ơ i năm nộ ra thần phẩm võ học vạn kiếm quy tông nay võ học tập thiên hạ kiếm pháp đại thành vì là trí cường kiếm thuật kiếm khách trăm người màu tím tài nguyên hệ thống giả thiết vì là kiếm thánh vương việt đệ tử vương việt tần cư những năm này giáo sư ra không ít kiếm thuật tinh xảo đệ tử bên trong ưu tú nhất người nên có trăm người trong tên kiếm khách đối với ký chủ chung thành độ toàn bộ mãn bách ký chủ có thể yên tâm sử dụng hai người này màu vàng khen thưởng tự không cần phải nói chính là thần phẩm võ học cùng th coi như là cái tiêm màu tím khen t h ư ờ n g đối với lưu hiệp cũng có tác dụng lớn một trăm danh kiếm thuật tinh xảo cao thủ có thể rất lớn tăng cường lưu hiệp thực lực lưu hiệp mỉm cười đối với vương việt nói rằng vương sư đồng ý cùng trâm làm bạn vậy thì thật là quá tốt rồi trâm đã phân phó bãi rượu vì là vương sư đón gió tẩy trần hôm nay trâm muốn cùng vương sư không say không về đúng rồi trâm nhớ tới vương sư đã từng là đại hán hổ bí trung lan g tướng vương sư không tử quan chứ vương việt đã sớm tử quan rời đi việc này mọi người đều biết hắn có thể nghe được lưu hiệp nói như vậy là cho mình một nấc thang dưới vương việt theo lưu hiệp lời nói đáp ta xác thực không có từ quan chỉ là do khắp thiên hạ gian thần lộ quyền ta tâm cho ý l ệ n h cho nên mới rời đi kinh thành hóa ra là như vậy a lưu hiệp cười nói bây giờ chấm muốn trung hương đại hán cần gấp vương sư nhân tài như vậy không biết vương sư có nguyện ý hay không trợ chấm nếu là vương sư đồng ý chấm liền ra phong vương sư vì là chấp kim nô thống l ĩ n h trong cung cấm vệ vương việt không nghĩ đến chính mình biến mất rồi lâu như vậy bệ hạ còn đối với mình như vậy tín nhiệm dĩ nhiên vừa lên đến liền cho mình phong quan trong lòng hắn cảm động không thôi lúc này đối với lưu hiệp bài nói thần vương việt đa tạ bệ hạ ân trọng n g u y ệ n thề sống chết cống hiến cho bệ hạ vì là bệ hạ bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng không chối tử được được được có thể đến vương sư cống hiến cho quả thật đại hán c h i phúc đúng rồi chấm đối với võ học khá là cảm thấy hứng thú vương sư có thể hay không đem kiếm thuật truyền thụ cho chấm vương việt vạn kiếm quy tông lưu hiệp đã s ớ m được có điều hắn vẫn là chủ động yêu cầu học tập chí ít cho môn kiếm thuật này tìm một cái lai lịch ở lưu hiệp sau đó dạy đồ đại lúc có thể nói cho bọn họ biết đây là từ kiếm thánh vương việt nơi học được kiếm pháp vương việt lúc này gật đầu nói bệ hạ nguyên học thân tất dốc túi dạy dỗ vương việt lúc này liền đem vạn kiếm quy tông kiếm pháp truyền thụ cho lưu hiệp môn kiếm thuật này rất khó theo tấn vương việt tính toán coi như là hàng đầu kiếm thuật thiên tài cũng phải ba ngày mới có thể nắm giữ nhập môn phương pháp tu luyện vương việt chỉ là đem luyện pháp truyền thụ cho lưu hiệp bao lâu có thể lĩnh ngộ có thể hay không lĩnh ngộ liền xem lưu hiệp n ộ tính một cái canh giờ qua đi vương việt đối với lưu hiệp nói b ậ y hạ vạn kiếm quy tông luyện pháp chính là như vậy v ậ hạ có cái gì không hiểu cũng có thể hỏi thần l u y n kiếm chính là tháng ngày tích lũy công phu không thể một lần là xong v ậ hạ nếu như có thể trong vòng một tháng lĩnh ngộ kiếm thuật này coi như là thiên、tài. có đúng không nhưng là châm thật giống đã hiểu vương việt nghe vậy xứng sở hắn không hiểu lưu hiệp nói tới đã hiểu là có ý gì lưu hiệp cũng không cùng vương việt giải thích hắn tiện tay gỡ xuống binh khí đỡ lên một thanh trường kiếm liền ở trong sân diễn luyện lên lưu hiệp diễn luyện kiếm pháp chính là vương việt mới vừa truyền thụ cho hắn vạn kiếm quy tông chuyện này sao có thể có chuyện đó nhìn lưu hiệp diễn luyện ra bản thân t i ê n thuật vương việt cả kinh trố mắt mồm lấy nhãn lực của hắn rất dễ dàng có thể nhìn ra lưu hiệp đã nắm giữ vạn kiếm quy tông tinh túy từng chiêu từng thức cẩn chứa kiếm ý trường kiếm chu vi hình như có kiếm khí này rõ ràng là đem vạn kiếm quy tông kiếm pháp tu luyện đến đăng đường nhập tất h cảnh giới vương việt sống mấy chục năm chưa từng nghe nói thế gian có thiên tài như vậy vậy hạ đến tột cùng là làm sao làm được chương ba trăm hai mươi bảy vương sư đến chiến chương ba trăm hai mươi bảy vương sư đến chiến một trận kiếm luyện tôi lưu hiệp thu kiếm mà đ ứng đối với vương việt cười nói vương sư chấp kiếm thuật này xem như là nắm giữ luyện pháp nhập môn chứ nếu như có sai lầm địa phương tính xin vương sư góp ý vậy hạ ngài kiếm thuật này đâu chỉ là nhập môn vương việt đối với lưu hiệp thực lực vẫn như c ũ khó có thể tin tưởng cả kinh nói vạn kiếm quy tông nếu không là thần ngộ ra đến kiếm pháp nếu không là thần mới vừa truyền thụ cho bệ hạ thần thậm chí cho rằng bệ hạ đã tu luyện kiếm pháp này nhiều năm bệ hạ vạn kiếm quy tông kiếm pháp đã đến tinh túy có thể gọi đăng đường nhập thất thần sống mấy chục năm chưa từng gặp như bệ hạ thiên phú như vậy siêu t u y ệ t người bệ hạ ngay đến tột cùng là làm sao làm được lưu hiệp khiêm tốn cười nói điều này cũng không có gì chấm thở nhỏ đi học cái gì đều nhanh bất luận là võ học vẫn là văn học chấm chỉ xem một lần liền có thể lĩnh ngộ hay là số may để chấm t h o n g có như vậy điểm thiên phú đi vương việt quả thực không nói gì chẳng trách bệ hạ ở tào tháo dưới áp chế vẫn như cũ có thể tụ tập lên như thế cường thế lực bằng bệ hạ tập văn luyện võ thiên phú liền không phải tào tháo có thể khống chế vương sư ngày hôm nay chấm tâm tính tốt chúng ta luận b ả n một chút nghe nói bệ hạ muốn cùng chính mình luận võ vương việt cung kính đáp thần tuân chỉ thân là bệ hạ dưới trướng cao thủ bồi bệ hạ luyện võ chính là vương việt b ả n phận bất luận hoàng đế thực lực làm sao vương việt đều chắc chắn bồi hoàng đế đánh tận hứng mà lại không thương tổn được hoàng đế v ậ hạ ngài sử dụng kiếm sao lưu hiệp cười lắc lắc đầu gặp phải vương sư như vậy cao thủ chấm đương nhiên phải c h i ế n cái tận hứng chấm dùng kích lưu hiệp nói đem binh khí đỡ lên một thanh trường kích nắm trong tay đối với vương việt nói vương sư đến chiến thấy lưu hiệp bày ra tác chiến tư thái vương việt sắc mặt nghiêm nghị lên mình cùng lưu hiệp giao du thời gian tuy rằng không dài có thể từ cùng lưu hiệp nói chuyện liền có thể nhìn ra hoàng đế thông tuệ đến cực điểm lưu hiệp dám yêu chính mình toàn lực một trận chiến liền tuyệt không là ngông cùng tự đại mà là có bản lãnh thật sự tại người lẽ nào bệ hạ đã là tiên thiên võ giả hẳn là lấy bệ hạ bực này siêu phàm thoát tục nộ tính tiên phú tu luyện đến tiên tiên cảnh giới dễ như ăn cháo nếu biết được lưu hiệp là tiên tiên võ giả vương việt cũng sẽ không cần quá mức gáp chế chính mình Bệ hạ thần ra tay rồi vương việt vẫn kiếm trước đ âm dùng r a vạn kiếm quy tông thức mở đầu nếu lưu hiệp đã nắm giữ môn kiếm thuật này hẳn là sẽ không vì là này một chiêu gây thương tích đ ể cho an toàn vương việt chỉ dùng ra ba phần mười nội lực sức mạnh cũng không phải rất mạnh lưu hiệp rất kích tới đón kiếm kích tương giao thời khắc vương việt liền cảm nhận được một luồng khủng bố sức mạnh từ trường kích tài lên đến có thể nắm giữ như vậy sức mạnh v ậ hạ nội lực tất nhiên hùng hồn đến cực điểm này một dĩ nhiên là vương việt bị lưu hiệp áp chế vương việt lui về phía sau ba bước đứng lại trong lòng kinh ngạc như sóng to gió lớn bình thường vậy hạ làm sao có như thế chất p h á t nội lực phán phất nhìn thấu vương việt suy nghĩ trong lòng lưu hiệp đối với vương việt cười nói vương sư trâm có một môn thần công có thể bao quát nhiều loại nội công bởi vậy trâm tu luyện mấy môn thần phẩm nội công nội lực không phải người thường có thể so với trâm nội lực nên không ở vương sư bên dưới vương sư cùng châm đối chiến không cần hạ thủ lưu tình thần đã hiểu vậy hạ thật là thần võ thần khâm phục cá nhân võ lực cao siêu đến lưu hiệp cái trình độ này hoàng đế vương việt không còn bảo tồn thực lực thân hình hắn nhanh chóng lấp lóe lấy tốc độ cực nhanh thiệp chuyện xây dịch hướng về lưu hiệp khởi xướng tấn công tiên thiên cường giả tự nhiên có thể bắt lấy vương việt quỹ tích tiến lên có thể ở chưa đến tiên thiên võ giả xem ra vương việt thân hình dĩ nhiên hóa thành đạo đạo tàn ảnh bọn họ căn bản không thấy rõ liên thân ảnh của kẻ địch đều không thấy rõ nếu là cùng vương việt giao chiến chỉ có một con đường chết một cái Kiếm thanh thực lưu ự c đối với tiên thiên bên d ớ tới i giả nói, nghiện Việt võ Vương công toàn có thể tấn t hoàn có làm được ép. y rằng sát bén, sắp Lưu hiệp nhưng đẩy e m m thân pháp của hắn nhìn Hiệp rõ rõ ràng ràng. của ra sau rõ rõ Lưu lùi lại mấy bước, bày ra trường kích, kích. Kích, kích vương việt căn bản là không có cách là người chỉ có thể ở bên ngoài vòng tìm cơ hội được phá thực vương việt kiếm thuật đã tu luyện đến phản phát quy chân cảnh giới luận võ đạo tu vi cách xa ở lưu hiệp bên trên nhưng là hết cách rồi lưu hiệp nội lực thực sự quá chất phác phóng tầm mắt thiên hạ đều không có lưu hiệp như vậy tập t r ú n g nhà sở trường đem mấy môn thần phẩm nội công tu luyện đến đại thành còn không ảnh hưởng lẫn nhau võ giả nếu là vương việt vận dụng lá bài t ẩ y đúng là có cơ hội cùng lưu hiệp liều mạng có thể hai người bọn họ chỉ là luận bản võ kỹ m à thôi vương việt không thể gặp làm như vậy vương việt kiếm pháp sắc bén lưu hiệp nội lực thâm hậu hai người chiến hơn năm mươi chiêu vẫn như cũ bất phân thắng bại vương việt thấy hỏa hầu gần đủ rồi, hai tay ôm bảo kiếm đối với lưu hiệp nói bệ hạ võ đạo thông thần thần không phải là đối thủ là t h ầ n thua lưu hiệp đem trường kích treo ở binh khí đỡ lên đối với vương việt cười nói vương sư a vương sư ngươi này là cố ý nhường chấm hống chấm h à i lòng a vương việt nghiêm mặt nói thần nội lực cùng bệ hạ lẫn nhau so sánh cách biệt q u á xa tuyệt không nhường cho tâm ý thần nói đánh không lại bệ hạ chính là đánh không lại bệ hạ ha ha ha được rồi cái k i a chấm liền thừa vương sư nhường cho thời điểm gần đủ rồi đi thôi chúng ta đi uống rượu lúc này t i ệ c rượu từ lâu dọn xong lưu hiệp cùng vương việt ngồi ở ven hồ trong lương đình đối lập mà ẩm mấy chén rượu và bụng lưu hiệp đối với vương việt hỏi vương sư trước chấm nghe sử a nhắc tới một người tên là kiếm ma trương tuyệt hắn nói cái này trương tuyệt t ậ n thân với tư mã thị có ý định cùng chấm l à địch còn nói người này cùng vương sư từng có ân đoán vương sư có thể hay không cùng chấm nói một chút cái này kiếm ma trương tuyệt đến tột cùng là người nào không dối gạt bệ hạ thần đi đến hứa đô cũng chính là trương tuyệt mà tới vương việt lại uống một hớp rượu thở dài nói thần khi còn trẻ cùng trương tuyệt đồng thời bái ở sư tôn môn hạ học tập kiếm thu trương tuyệt cùng thần đều là thiên phú dị bằng người rất nhanh liền tu luyện đến tiên thiên cảnh giới ở trên giang hồ sông r a to lớn danh hiệu thần kiếm thuật cao siêu khi còn trẻ lại có một luồng hành hiệp trượng nghĩa nhiệt huyết liền bị giang hồ đồng đạo tốt làm kiếm thánh mà trương tuyệt tính cách cực đoan thủ đoạn tàn nhẫn một lời không hợp liền diệt người cả nhà hơn nữa hắn kiếm pháp sắp bén không người có thể địch nổi hắn người trong võ lâm đối với hắn là vừa kính vừa sợ liền cho trương tuyệt một cái kiếm ma danh hiệu lưu hiệp đối với vương việt nói nói như vậy vương sư cùng trương tuyệt là sư huynh đệ vương việt gật đầu đáp xác thực như vậy trương tuyệt tuy rằng tàn nhẫn có thể chúng ta cùng nhau bái ở ân sư môn hạ học tập vẫn còn có chút cảm tình chỉ là sau đó phát sinh sự để chúng ta kết x u ố n g không chết không thôi đại thủ chương ba trăm hai mươi tám thần hoài nghi thần phụ thân có mưu phản c h i tâm chương ba trăm hai mươi tám thần hoài nghi thần phụ thân có mưu phản c h i tâm lưu hiệp hỏi xảy ra chuyện gì trương tuyệt không là người trung nguyên là người khương vương việt hồi ước nói thân phận của hắn vẫn ẩn núp rất khá ta cũng là sau đó mới hiểu được trương tuyệt không chỉ là người khương vẫn là khương tộc đại vương trường tử triệt bên trong tuyệt hắn sở dĩ dùng tên giả trương tuyệt đi đến trung nguyên chính là vì tập được trung nguyên thượng thừa võ học thuận tiện tìm hiểu trung nguyên tình báo tương h lai cũng thật phụ tá cha của hắn xâm chiếm đại hán người khương vẫn có xâm chiếm đại hán trí tầm chỉ là che lấp rất khá ở đại hán cường tính lúc không dám như vậy làm thôi lưu hiệp gật ngủ hắn rất tán đồng vương việt theo như lời nói một đời trước ngũ hồ loạn hoa bên trong liền có khương tộc người khương tàn nhẫn không chút nào kém hung nô ti ti lúc đó đại hán quốc lực dần suy thiên t a i nhân họa không ngừng bách tính dân chúng lầm than khương vương nhìn ra trung nguyên suy yếu liền muốn thừa lúc vắng mà vào công lực lương châu trương tuyệt vì hưởng ứng thương vương ở về môn phái thăm viếng sư tôn thời điểm thừa dịp tân sư chưa sẵn sàng đánh lén giết chết tân sư đồng thời đánh cắp tân sư bảo kiếm cùng trong môn võ học bí tịch trốn về khương tộc vương đ ỉ n h t h â n biết được việc này sau bi thống vô cùng liên một người một kiếm sông thẳng núi hạ lan cùng trương tuyệt đại chiến một trận t h â n thực lực trung quy cao trương tuyệt một bậc đem hắn đánh cho thổ hết mà chạy không biết tung tích t h â n thừa dịp đại thắng tư thế chém giết khương tộc đại vương dùng vải bao bọc hắn đầu người rời đi khương tộc trải qua trận chiến này thần kiếm thắng chi danh vang vọng đại hán cũng cùng trương thuy c o như n g ự vậy trang cử xứng đáng một câu anh hùng tư mã ra cùng trương tuyệt làm bạn xem ra không chỉ có là mời chào cao thủ võ lâm vẫn là cấu kết dị tộc như vậy gia tộc lưu lại trước sau là gieo vạn lưu hiệp sớm muộn cũng có một ngày muốn cùng tư mã thị thanh toán thần những năm này quy ẩn núi rừng cũng vẫn đang tìm hiểu trương tuyệt tin tức trương tuyệt vì báo thù thu không ít đệ tử cũng huấn luyện không ít tử sĩ người này gần nhất tần nút với tư mã thị nói vậy là không có ý tốt thì ra là như vậy trương tuyệt lại vẫn là khương tộc xuất thân lưu hiệp đối với vương việt cười nói h ắ n liền có mưu đồ cũng không sao có vương sư che chở chấm chỉ là trương tuyệt lại đáng là gì hoàng đế rõ ràng có như thế cao võ đạo tu vi nhưng coi trọng như thế chính mình để vương việt cực kỳ cảm động vương việt giơ lên bình diệu chân thành nhìn lưu hiệp nói bệ hạ yên tâm thần tất liệu mình bảo vệ bệ hạ lưu hiệp hiện tại có nhận lệnh hoàn thành hộ vệ quyền lực trực tiếp đem vương việt nhận lệnh vì là ngự lâm quân thống lĩnh một trong Có v ư ơ nửa g g Việt tháng sau lưu hiệp dưới trướng trọng yếu văn võ tụ hội hứa đô lý nho bàn thống từ thứ triệu vân hoàng trung hoàng tự bọn người trở lại lưu hiệp bên người có bọn họ ở hứa đô lưu hiệp kế hoạch cũng có thể bắt đầu thi hành mọi người đều tụ tứ hải phủ đệ cùng lưu hiệp thương nghị đại sự lý nho mở miệng nói Viên tàu h i ệ u n y v ừ tháo t h i ê n h ạ cách u đa nghi kiên quyết sẽ không vẫn bỏ mặc bệ hạ bệ hạ ở trong hoàng thành binh quyền tàu tháo muốn thu về bệ hạ muốn xem hiện tại cái này giống như tùy ý xuất cung cũng không thể lưu hiệp mỉm cười nói văn ưu tiên sinh dự liệu việc đều có khả năng phát sinh còn có một việc tào tháo cũng có thể sẽ đi làm văn hỏa cùng trâm đã nói tào tháo có khả năng phế lập thiết tử tây cung hoàng hậu lâm b u ồ n kỳ hạn liền muốn đến nếu như không có bất ngờ lời nói tào tháo sẽ ở hoàng hậu sinh sản sau khi đ ậ c thủ văn hỏa hứa đô việc ngươi cũng chuẩn bị thỏa đáng chứ giả hủ không người nói b ậ y hạ yên tâm t h ầ n đã triệu tập hơn vạn cao thủ bí mật lẹn vào hứa đô b ậ y hạ khi nào khởi sự t h ầ n cũng có thể bảo đảm không có sơ hở nào được lưu hiệp hướng mọi người nói khoảng thời gian này chư vị liền canh giữ ở tứ hải phủ để đi chấp gặp bất cứ lúc nào lan truyền tin tức lại đây hứa đô trong thành sợ là sẽ phải có một hồi át chiến trận chiến này một khi thành công t r ư khanh liền có thể đứng ở trước đại để tào mạnh đức cùng thiên hạ t r ư hầu nhìn chậm giới trướng có cỡ nào trung thần t ư ớ n g tài chúng văn võ đồng thời đối với lưu hiệp bài nói t r u n g thần định v ì bệ hạ quên mình phục vụ đem sự tình thương nghị thỏa đáng lưu hiệp liền rời khỏi tứ hải p h ủ đệ trở lại hoàng cung sau khi tào trương hạ thấp giọng đối với lưu hiệp nói bệ hạ thần có chuyện quan trọng bờ báo thử văn có chuyện mời nói thần hoài nghi thần phụ thân có ngự phản chi tâm ồ thử văn vì sao sẽ nói như vậy tào trương như thật nói rằng lần này phụ thân trở lại hứa đô sau đã từng nhắc nhở quá thần không muốn cùng bệ hạ quá nhiều thân cận không chỉ có như vậy phụ thân còn để thần nghiêm mật giám thị bệ hạ lấy giới trướng ngự lâm quân khống chế lại bệ hạ để bệ hạ không thể làm bừa hơn nữa thần thường thường nhìn thấy phụ thân cùng dưới trướng thần tử mật y ê u đàm luận bệ hạ việc các loại dấu hiệu đều cho thấy thần phụ thân chỉ sợ là có phản ý cái kia tử văn muốn phải như thế nào tào trương trên mặt hiện ra dãy rụ vẻ chợt cắn răng nói phụ thân hành vi để thần quá thất vọng rồi hắn đã không phải lúc trước cái kia một lòng chung với đại hán nam thần thân là đại hán Trung thần, thần cảm thấy xấu hổ tuy rằng thần là con trai của hắn có thể thần càng là đại hán thần tử là bệ hạ trung thần thần đối với bệ hạ trung tâm có thể chiêu nhật nguyện bệ hạ chỉ cần ra lệnh một tiếng thần liền xuất dưới trướng ngự lâm quân giết vào ngụy công phủ bắt sống ngụy công người dưới trướng chỉ có một ngàn ngự lâm quân có thể thành sự sao tào trương không chút do dự nói coi như không được thần cũng phải để phụ thần nhìn thần trung thành với bệ hạ quyết tâm mặc dù là chết thần cũng cam tâm tình nguyện trải qua lưu hiệp không ngừng lôi kéo c à n hóa tào trương đối với lưu hiệp trung thành độ đã đạt đến một trăm điểm thế sống chết cống hiến cho cao như vậy trung thành độ l à n g tào tháo cùng lưu hiệp lên xung đột tào trương tự nhiên sẽ đứng ở lưu hiệp bên này lưu hiệp vỗ vỗ tào trương vai cười nói thử văn đối với c h ấ m trung tâm c h ấ m chưa bao giờ hoài nghi có điều hiện tại còn chưa là động thủ thời điểm tùy tiện ra tay chỉ có thể đánh rắn đ ậ u cỏ ngụy công như phản việc c h ấ m cũng biết c h ấ m có đầy đủ tự tin đường đ ố i thử văn chỉ cần ý chấm kế sách làm việc liền có thể tào trương gật đầu liên tục nói rằng bệ hạ xin cứ việc phân phó thần nghe bệ hạ chương ba trăm hai mươi chín triều đình đại sự không phải vẫn do n h ạ phụ làm chủ sao chương ba trăm hai mươi chín triều đình đại sự không phải vẫn do nhạc phụ làm chủ sao chấm n h ờ ề u ngươi làm sự thực cũng đơn giản ngụy công đối với ngươi có ra lệnh gì ngươi giả ý nghe lệnh liền có thể không nên để cho hắn nhìn ra đầu mối ngươi muốn cho ngụy người, người nổi tiếng h i ể u ngươi là trung thành nhất với con trai của hắn như vậy ở ngụy công có hành động thời điểm ngươi mới có thể giúp t r ợ chấm phản chế ngụy công chấm đại nghiệp liền giao cho ái khanh tào trương hưng phấn sắc mặt đỏ lên đối với lưu hiệp nói thân nguyện vì bệ hạ đại nghiệp bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng vạn tử không chối tử mấy ngày sau rốt cục đến tây cung hoàng hậu tào tiết sinh sản kỳ h ạ lư hiệp vẫn chờ ở bên ngoài chờ đợi bất luận tào tháo muốn làm gì hoàng hậu tào tiết đối với mình vẫn luôn là chân tâm thực lòng hoa、wow. một đạo van g r ộ i khóc nỉ non thanh từ bên trong phòng truyền đến nữ y mừng d ỡ đẩy cửa ra đối với lưu hiệp nói chúc mừng bệ hạ là cái tiểu hoàng tử có đúng không nhanh để chấp nhìn lưu hiệp không thể chờ đợi được nữa đi vào trong phòng từ trong phòng nữ y trong tay tiếp nhận con trai của chính mình tiểu tử nhắm hai mắt khóc thét khuôn mặt nhỏ nhìn qua cùng lưu hiệp khá là tương tự cái chán lại có chút giống hệ mẹ nó có thể nói là tập hợp lưu hiệp cùng tào tiết ưu điểm bị lưu hiệp ôm vào trong ngực sau khi tiểu tử lập tức liền không khóc dĩ nhiên khanh khách lưu hiệp không khỏi cười nói khá lắm còn biết ta là người phụ hoàng lưu hiệp ôm tiểu hoàng tử ngồi ở bên giường đối với tào tiết nói rằng huyền nu người cực khổ rồi tào tiết sắc mặt tái nhuận liền môi đều không có bao nhiêu màu máu sinh ra tiểu hoàng tử đối với tào tiết thân thể thường tổn không nhỏ cũng may tất cả thuận lợi tào tiết ôn nhu đối với lưu hiệp cười nói vì là bệ hạ sinh ra dòng dõi vẫn luôn là nô tỷ tâm nguyện nô tỷ không khổ cực lưu hiệp nắm chặt tào tiết tay đem tiểu tử để sắt vào tào tiết nói rằng đây chính là con của chúng ta chúng ta tiểu hoàng tử mỗi cái mẫu thân đối với con của chính mình đều là vô cùng yêu thích tào tiết mỉm cười nói đứa nhỏ này thật là đẹp mắt lớn lên sau đó nhất định xem bệ hạ như thế anh tuấn bệ hạ cho hải tử làm cái tên đi tên chấm đã sớm nghĩ kỹ liền gọi lưu lễ thế nào lưu lễ tên rất hay lễ nhi vừa nghe chính là hiền lành lịch sự nho nhã lễ độ tiểu hoàng tử tào tiết khẽ vớt lưu lễ khuôn mặt nhỏ thấy thế nào đều xem không đủ một lát sau trên mặt nàng đột nhiên hiện ra một tia vẽ ưu lo bệ hạ lễ nhi là hoàng tử phụ thân ta biết được việc này sau e sợ biết xem ra triều đình việc huyện n u bao nhiêu cũng biết một ít lưu hiệp đối với tào tiết nói ngươi là chấm hoàng hậu tào ra chính là khắp thiên hạ mạnh nhất ngoại thích thân là ngoại thích khẳng định muốn phù bảo vệ lễ nhi leo lên ngôi vị hoàng đế như vậy bọn họ mới gặp có càng to lớn hơn quyền thế từ xưa tới nay đều là như vậy mặc dù là chấm nhạc phụ cũng không thể ngoại lệ đây là chuyện của nam nhân liền không khỏi huyện n u bận tâm chấm muốn hỏi huyện n u một câu nếu là sẽ có một ngày chấm cùng thừa tướng phản ộ i ngươi có hay không vì vậy mà thương tâm có thể hay không vì vậy mà có chấm nô tỷ tuyệt đối sẽ không nghĩ như vậy tào tiết kiên định lắc lắc đầu nói rằng bệ hạ là quân nô tỷ phụ thân là bệ hạ thần tử thân là bệ hạ thần tử há có thể cùng bệ hạ phản bội lôi đ ỉ n h vũ lộ đều là quân â n mặc kệ bệ hạ làm sao đối xử phụ thân phụ thân đều nên cảm nghiệm bệ hạ ân đức húng chi những năm này bệ hạ không ngừng ra phong phụ thân đối với ân sùng đến cực điểm coi như phụ thân thật sự cùng bệ hạ phản bội vậy cũng là phụ thân sai lầm nô tỷ tuyệt đối sẽ không quái bệ hạ nô tỷ là bệ hạ thê tử gặp vĩnh viên đứng ở bệ hạ bên này huyền nu có thể nghĩ như vậy chấm lòng rất an ủi lưu hiệp khẽ vuốt tào tiết mái tóc đối với tào tiết nói ngươi liền c h ấ m gặp thường xuyên đến xem mẹ c o n các ngươi tào tiết sinh ra lưu lễ sau hứa đô ở bề ngoài vô sự kỳ thực quẩn quẩn s ó n g ngầm mấy ngày sau tào tháo tự mình vào cung đến b á i phòng lưu hiệp lưu hiệp với quân tử đình đ á i tiệc chí rượu ngon khoản đãi tào tháo hứa c h ừ cùng tào trương đem một đám giáp sĩ canh giữ ở quân tử đình ngoài trâm thược trong đình chỉ còn dư lại lư u hiệp cùng tào tháo hai người nhạc phụ có thể đến trong cung thăm viếng trâm trâm thực sự thật là vui lư hiệp nắm lên một chu ấy sâu thì dê đưa cho tào tháo nói nhạc phụ nếm thử sâu thì này tiên rất là Mỹ. Mấy năm qua trong tào tháo tiếp nhận sâu thịt nếm thử một miếng khá là hoài niệm nói rằng nhớ tới thần năm đó thảo diệt l ư ỡ bố trở về hứa đô thời điểm bệ hạ xin mời thần đàn qua này mỹ vị bây giờ lại nghĩ lên liên phản phất là h ô m qua như thế vừa là h ô m qua việc nhạc phụ có thể còn nhớ lúc đó cùng chấm nói cái gì tào tháo suy t ư nói vào lúc ấy bệ hạ còn tuổi nhỏ thần quan tâm nhất chính là bệ hạ học nghiệp c h i đại quốc như phanh tiểu tiên bệ hạ có thể phát minh ra mỹ vị như vậy đương nhiên cũng gặp trở thành một xuất sắc đế vương quả không phải vậy bệ hạ bây giờ đã là thánh minh tri quân với đại lý tự t r ư ớ c thay đổi tổ tông lễ pháp thần nghe nói việc này cũng cảm thấy kinh ngạc nhạc phụ là cảm thấy đến chấm không nên thay đổi luật pháp tổ tông định ra luật pháp trung quy có đạo lý của nó bệ hạ có thể vì bách tích thân chương chính nghĩa cũng là chuyện tốt có điều bệ hạ muốn làm chuyện gì tốt nhất vẫn là cùng thần thương nghị một hồi thần chính là đại hán xương cánh tay c h i thần một lòng vì thiết kế suy nghĩ cùng thần thương nghị tổng không chỗ hỏng bệ hạ cảm thấy thế nào l ư u hiệp nâng chén cười nói nhạc phụ nói rất có lý nhạc phụ vì là chấm đánh đông nhật tây ngao đến tóc đều trắng nếu là không có nhạc phụ đại hán nào có hôm nay hương thịnh khí tượng c h é n rượu này chấm kính nhạc phụ bệ hạ hôm nay biểu hiện có thể so với năm đó bằng p h ẳ n g hơn nhiều tào tháo theo lưu hiệp uống một ly nói rằng thân còn nhớ năm đó bệ hạ ký tâm với t r u nghệ n g cẩn thận từng ly từng tí một hướng về thần thỉnh cầu đến c u n g ở ngoài dung o ạ n thân ở bên ngoài chinh chiến những năm này bệ hạ xuất cung số lần càng ngày càng nhiều lần nói vậy kết giao không ít bằng h ư u chứ bất luận chấm nộp bao nhiêu bằng h ư u nhạc phụ đều là chấm quan trọng nhất bằng hữu nếu như không có nhạc phụ chấm lại tại sao có thể có kết giao hào kiệt cơ hội chấm làm lại kính nhạc phụ một ly mới là hai người lại uống vào một ly rượu ngon tào tháo th viên bản sơ chết bệnh với n g h i ệ p thành việc này bệ hạ nên cũng có nghe thấy hắn mặc dù là cô kẻ địch lớn nhất nhưng cũng là cô bản thân cố nhân lục tục héo tàn dường như phong bên trong lá d ụ n g a lưu hiệp đối với tào tháo nói nhân sinh chết đều do thiên định mặc kệ là người buôn bán nhỏ vẫn là vương hầu tướng lĩnh đến cuối cùng đều sẽ trở thành một nắm đất vàng nhạc phụ cũng không cần quá mức thương cảm tào tháo nói rằng thân cẩn thận hồi ức bản sơ một đời thực hắn cũng là có công lớn với hắn thất lúc trước hội minh phát động bản sơ thân là minh chủ cũng coi như là đại hán trung thần lãnh tụ bây giờ hắn chết bệnh thần muốn đuổi theo phong hắn vì là yến công bệ hạ nghĩ như thế nào lưu hiệp an đồ xin nướng đối với tào tháo cười nói triều đình đại sự không phải vẫn do nhạc phụ làm chủ sao nhạc phụ cảm thấy đến nên truy phong viên hiệu liền truy phong đi tào tháo nhìn chằm chằm lưu hiệp con mắt hỏi bệ hạ hiện tại cũng lớn lên liền không muốn tự mình làm chủ sao chương ba trăm ba mươi người ta trong lúc đó chẳng lẽ không có thể nói một câu nói thật lòng sao chương ba trăm ba mươi người ta trong lúc đó chẳng lẽ không có thể nói một câu nói thật lòng sao có nhạc phụ vì là chấm chia sẻ triều chính chấm thắng ngày trải qua rất là thư thái lưu hiệp nhẹ giọng đối với tào tháo nói có điều thân là tào ra con rể tào ra chúng ta đại nghiệp chấm đương nhiên phải quan tâm nhạc phụ đồng ý đem đại nghiệp giao cho chấm chấm vẫn là rất tình nguyện kế thừa tào tháo không nghĩ đến lưu hiệp dĩ nhiên như vậy khó chơi căn bản không biểu lộ ý nghĩ của hắn nếu thi không rõ ra tào tháo đơn giản cũng sẽ không lại thăm dò lưu hiệp trực tiếp đoạt lưu hiệp quyền lực đều là không sai thần cảm thấy thôi thần thân thể này vẫn tính c n g tráng lại vì là bệ hạ phân ư u mấy năm không có vấn đề triều đình việc vẫn là do thần đến vì là bệ hạ giải quyết đi lư hiệp cười nói đúng là nên như thế thân còn có một việc muốn hướng về bệ hạ b ẩ m báo gần nhất khăn vàng lại lần nữa hung hăng ngang ngược lên thái bình đạo tặc thủ trương giác con gái trương ninh xuất hát sơn quân liền đoạt q u a n trung tịnh châu hai địa kinh thành dĩ nhiên không an toàn vì bệ hạ an toàn cân nhắc bệ hạ sau đó vẫn là không muốn xuất cung trong hoàng thành ngự lâm quân ít chiến trận cũng không phải là cao thủ thần dự định đem bọn họ đổi thành bách chiến tri sư cũng thật hộ vệ bệ hạ an toàn không biết bệ hạ ý như thế nào lưu hiệp uống một hớt rượu khẽ vớt cảm nói nhạc p ụ đối với trấn quan tâm như vậy suy tính được lại như vậy chu toàn trâm còn có cái gì không hài lòng đây bệ hạ có thể hiểu được lao thần khổ tâm là tốt rồi tào tháo cảm giác mình cùng lưu hiệp đánh cờ chiếm cứ thượng p h ò n g bắt đầu đắc ý khẽ vớt t r ồ n g dâu toàn bộ hứa đô bộ đội đều là chính mình người mình muốn lây xuống hoàng đế quyền lực hoàng đế không khuất phục có thể làm sao coi như hắn mấy năm qua tích lũy một chút thế lực có thể đấu thắng chính mình trong thành mười vạn đại quân sao lúc trước chính mình sở dĩ bỏ m ặ n hoàng đế cũng là bởi vì viên bản sơ vẫn còn triều đình nếu là bất ổn lời nói chính mình không chắc chắn vượt qua viên thiệu hiện tại viên thiệu đã chết rồi chính mình có thể hào dành tay không chế triều đình lần này tào tháo hạ quyết tâm dự định đem trên triều đường sở hữu trung thành với đại hán thần tử đều xử lý xong giải quyết triệt để chính mình nỗi lo về sau lưu hiệp cái này thông tuệ lại lòng ô m trí lớn hoàng đế tự nhiên là tào tháo quan trọng nhất mục tiêu tiết nhi vì là bệ hạ sinh ra tiểu hoàng tử lão phu biết được việc này sau hết sức cao hứng cũng đi thăm viếng lễ tiết lưu lễ lễ n h i bệ hạ thật sự gặp đ tên lễ nhi đứa bé k i a thông tuệ cực kỳ bệ hạ cảm thấy thôi hãn tương lai có được hay không kế thừa ngại ngôi vị hoàng đế lưu hiệp thầm nghĩ lưu lễ mới sinh ra mấy ngày tào tháo làm sao liền có thể nhìn ra hắn thông tuệ tào A-man vì đ o ạ tháo q u cảm n g thấy đến lưu hiệp nói chuyện có chút quái gở tàu mày nói chẳng lẽ bệ hạ đối với thần đề nghị bất mãn chớ có hài lòng hay không hữu dụng không lưu hiệp lại châm trên một chén rượu đối với tào tháo nói nhạc phụ nguy công thừa tướng cho đến ngày nay người ta trong lúc đó chẳng lẽ còn không thể nói một nói thật lòng sao ngươi n chấm, chấm người. Người liền c thật đồng ý để hắn xem chấm như thế là một cái mặc cho người định đoạt khôi lỗi tào tháo ánh mắt sắc bén nhìn lưu hiệp trầm giọng nói vậy hạ là cảm thấy đến thần đối với đại hán bất trung sao thân vì là đại hán chinh phạt tứ phương phạt tặc lập x u ố n g vô số công vân bệ hạ bây giờ nhưng phải nghi v ấ n thần bệ hạ cảm thấy đến này thỏa đáng sao mạnh đức đối với đại hán trung thành hay không chấm rõ ràng mạnh đức chính mình cũng rõ ràng thế nhân đối với này cũng có phán xét không cần chấm tới nói tào tháo trầm mặc chốc lát ngẩng đầu lên nói thế nhân vẫn nhìn lầm ta tào tháo hôm qua nhìn lầm hôm nay nhìn lầm hay là ngày mai còn biết xem sai nhưng là ta tào mạnh đức vẫn như cũng là ta tào mạnh đức ta chưa bao giờ sợ thế nhân nhìn lầm ta bệ hạ thần vẫn coi ngươi là tri kỷ nhưng không nghĩ tới bệ hạ cũng nhìn lầm ta có thể bất luận bệ hạ nghĩ như thế nào thần muốn chuyện cần làm thì n sau đó đồng tặc vào kinh mạnh đức liền bắt đầu thân cận động tặc vì là động tặc đi theo làm thủy tùng rất nhiều đại hán trung thần hận động tặc tận xương cũng liền mang theo hận lên mạnh đức vậy đại khái chính là thế nhân lần thứ nhất nhìn lầm mạnh đức chứ tào tháo trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên lưu hiệp nói cùng mình ngay lúc đó ý nghĩ giống nhau như lúc hoàng đế làm sao sẽ hiểu rõ trong lòng mình suy nghĩ lưu hiệp uống rượu tiếp tục nói thế nhân không biết mạnh đức vì là động tặc hiệu lực có điều là muốn tìm cơ hội tiếp cận động tặc hành chuyện ám sát vào lúc ấy tào mạnh đức là chân chính đại hán trung thần là có thể vì là đại hán quên mình phục vụ trung thần vì lẽ đó trâm người nói mạnh đức có hay không là đại hán trung thần ngươi trong lòng ta đều rõ ràng trâm đọng không được nhưng thắng được thiên hạ danh vọng đang chạy nạn trên đường kết bạn trần cung nhưng nhân chém giết lữ bá sa một nhà mà để trần cung ly tâm hay là mạnh đức cảm thấy đến trần c u n g đài cũng nhìn lầm người chứ trần cung sau khi chiến bại thề sống chết không hàng mạnh đức có hay không cảm thấy đến tiếng đối thần tiếc nối việc quá nhiều rồi đều là mây khói phủ vân thôi tào tháo bưng lên ly rượu uống một hơi cạn sạch đối với lưu hiệp nói năm đó thần cùng trần cung đến lữ bá sa nhà đầu túc lữ bá sa lòng tốt giết lợn khoản đãi chúng ta nhưng ta tào tháo nhưng cho rằng lữ bá sa người nhà mài đao chính là giết ta hai người vào lúc ấy chạy nạn ăn quá nhiều khổ có một chút gió thổi cỏ lay ta đều cho rằng bọn họ muốn hại ta Chúng ta giết xong xuôi người sau khi, trần Cung cũng chuyện khi, xong người Trần này giết ta tỏ sau ra xuôi đối với lúc à là đã hiểu. Hắn chân chính không hiểu, là ta tại sao muốn giết muốn Lư l ta sao Sa. Bá đó chúng ta vội vã mà đi trên đường gặp phải lữ bá sa đánh rượu mà về lữ bá sa không chút nào biết người nhà của hắn đã chết hết còn muốn giữ lại chúng ta ăn thịt t h ầ n đối với hắn nói một câu sau lưng ngươi có gì người thừa dịp lữ bá sa lúc xoay người một kiếm giết hắn tào tháo đang nói đến lữ bá sa thời điểm mặt lộ vẻ vẻ thống khổ hay là chuyện này dằn vặt hắn rất nhiều năm để hắn vẫn không cách nào tiêu tan trần công đài cho rằng thần lòng dại ở gác vì là tuyệt hậu hoạn mà giết lữ bá sa Do lúc h thần đó i ậ mạnh đức đã thoát đi lữ b a sa nhà coi như lữ b a sa suốt đêm báo quan cũng hết tác dụng rồi địa phương quan phủ căn bản không thể bắt được mạnh đức trâm cảm thấy thôi mạnh đức giết lữ bá sa vừa vặn chính là lữ bá sa cân nhắc thử nghĩ một hồi nếu là lữ bá sa về đến nhà nhìn thấy người cả nhà hết mức chết hết hắn gặp là cái gì tâm tình hắn còn có thể tiếp tục sống sao mạnh mức một kiếm giết hắn là để hắn làm một cái hồ đồ quỷ nếu để cho lữ bá sa sống sót về đến nhà trái lại càng thêm tàn nhẫn đúng là như thế tào tháo đột nhiên lên giọng đối với lưu hiệp nói nhưng là trần công đại nhưng không có thể hiểu được nỗi khổ tâm của ta thế nhân nhìn lầm ta cũng là thôi liền công đại cũng nhìn lầm ta công đại hỏi ta tại sao muốn giết lữ bá sa ta thực sự không cách nào cùng giải thích khác Ta không thể thà ta phụ người trong thiên hạ, chứ không để người trong thiên hạ phụ ta. Không muốn lời ấy, càng trở thành thế nhân đối với tảo mộ sâu nhất tấn tượng, ha ha ha ha. không khác không Không hơn phụ hạ, chứ hạ phụ nhân nói, người người muốn càng gì để làm là lời mộ đối với sâu ấy, bất luận mạnh đức là thế nào nghĩ sai rồi chính là sai rồi l ư u hiệp nhẹ g i ọ n g nói thế nhân nhìn thấy chính là kết quả trần cung nhìn thấy cũng là kết quả lữ bá sa một nhà không đ á n g chết chí ít không đ á n g chết ở ngươi tảo mạnh đức bàn tay xác thực như vậy đối với lữ bá sa một nhà tới nói là ta sai rồi có thể ta thân là người chủ biết sai cải sai nhưng không thể nhận sai mặc dù là trần cung lúc đó thà chết không hàng ta cũng sẽ không hướng về hắn thừa nhận chuyện này là ta làm sai lưu hiệp bưng ly diệu nói rằng thực chấm r ấ t tò mò nếu như lúc đó trần công đài đồng ý hiệu lực cho ngươi ngươi còn nguyện ý tiếp nhận hắn sao ngươi còn có biết dùng hay không hắn làm quân sư không hề bảo lưu tín nhiệm hắn ta bình sinh kinh ngạc tột độ chính là công đài tào tháo thở dài nói năm đó công đài dù cho quay đầu lại xem ta một ánh mắt ta đều gặp hạ lệnh không giết hắn coi như hắn khặt một tiếng ta đều sẽ nói công đài thân thể có bệnh ngày khác ở thẩm đáng t i ệ t t trần cung cũng không quay đầu lại xúc động chịu chết. nay đều là mệnh số một tẩm một mổ tự do t h i ê n định sau đó mạnh đức tụ tập m ộ ư ơ i tám đường chư hầu thảo phạt độc ồ trác liền phá tứ nước hổ lao hai quan lật đổ thành lạc dưng ơ dưới vào lúc ấy trâm cũng tin tưởng mạnh đức là trung thành với ta đại hán trung thần chỉ bằng mạnh đức triệu tập chư hầu đánh giặc trâm coi như kính mạnh đức một ly tào tháo dơ lên ly rượu cùng lưu hiệp đem rượu trong c h é n uống cạn sau đó nói rằng đáng tiếc m ộ ư ơ i tám đường chư hầu tất cả đều là chút bọn đạo trích đ ổ đều vì bản thân tư dục mà phạt đồng ta độc thân truy kích độc tặc cuối cùng đại bại mà về từ khi đó ta liền nhìn ra đại hán phù không đứng lên coi như ta tào tháo đối với đại hán lại là trung tâm đối mặt khắp thiên hạ nghịch tặc có thể để làm gì muốn để thiên hạ quy về nhất thống làm hành bá đạo chỉ có lấy thủ đoạn s ắ t máu thảo diệt tứ phương phản tặc mới có thể chung kết thời loạn lạc thiên hạ mới có thể nên đón đưa tới chân chính về mặt ý nghĩa hòa bình cho tới k h u n p h ù hắn thất chỉ có điều là một đám hủ nho hào tưởng thôi nếu như đại hán thật sự có thể p h ù nổi tại sao lại nhỏ yếu đến đây tự hoàn linh nhị đ ế lên đại hán liền nát ấ u đừng nói là ta tào mạnh đức coi như là thần tiên đến rồi cũng p h không đứng lên lưu hiệp đối với tào tháo nói vì lẽ đó mạnh đức tình nguyện gánh vác h á n tặc đeo danh cũng phải t r i n h phạt tứ phương chư hầu chính là vì nhất thống thiên hạ mạnh đức coi chính mình đây là vì thiên hạ lê dân có thể thế nhân nhưng không hiểu mạnh đức vì lẽ đó lần này lại là thế nhân nhìn lầm tào tháo cười nói tào m ỗ làm việc không cần hướng về người khác giải thích thế nhân đều sai vậy hạ nhưng có thể hiểu ta như vậy phải uống một ly mấy chén rượu và bụng tào tháo cùng lưu hiệp đều có mấy phần mèn say tào tháo trong lòng đem lưu hiệp dẫn vì là tri kỷ hắn sát mặt đỏ lên đối với lưu hiệp nói vậy hạ nếu hiểu thần liền biết thần muốn tranh bá thiên hạ cũng không phải là bản thân tri tư thiên hạ đã rối loạn quá lâu cần phải có người đứng ra chung kết thời loạn lạc để bách tính trải qua an bình tháng ngày l ư u hiệp nâng chén cười nói tào mạnh đức ở từ châu trắng trận đ ồ thành từ châu bách tính rất thù hận mạnh đức mạnh đức liền đồ thành sự tình cũng có thể làm đến ra rồi lại luôn miệng nói tranh bá thiên hạ chính là bách tính này không kỳ quái sao vậy hạ nên biết được tào môn là tính tình trung tâm người phụ thân ta cùng toàn g i a vì là từ châu đảo khiêm làm hại ta nhân lòng căm phẫn mà hương đại quân lấy huyết khai phong cũng là chuyện đương nhiên l i u hiệp lắc lắc đầu nói rằng chuyện khác tạm thời bất luận chỉ dựa vào chuyện này mạnh đức g ác danh liền không cách nào cọ rửa dù cho trăm năm ngàn năm trôi qua cũng sẽ có người nhớ tới mạnh đức ở từ châu đ ổ thành dù cho là thưởng thức mạnh đức người đối với chuyện này cũng không thể cãi lại mạnh đức ngươi thật sự không nên đ ổ thành kinh chuyện này ngươi sau đó chỉ có thể có bá đạo chi danh nhưng không nhân được chi danh coi như ngươi nói mình chính là bách tính vì thiên hạ bách tính cũng sẽ không tin tưởng tào tháo miệng lớn uống một hớp rượu nói rằng tào mỗ làm việc chỉ cầu kết quả không hỏi quá trình hán thất đã không thể hưng ta làm như vậy cũng là thân bất g i kỷ nếu như ta có thể nhất thống thiên hạ sáng lập ra một cái trước nay chưa từng có thịnh thế như vậy bách tính muốn mắng liền để bọn họ mắng đi thôi lưu hiệp cười nói có chỗ ở mạnh đức nói hán thất khó hưng có hay không nói còn quá sớm chấm thân là thiên tử tự nhiên trung h ư n g đại hán tào tháo trầm giọng nói bệ hạ lập tức liền muốn thoái vị thì lại làm sao khiến đại hán hưng thịnh thứ thần nói thẳng bệ hạ tâm cơ chí mưu đều vì thiên hạ tuyệt đỉnh mặc dù bệ hạ trong tay không một binh một tốt thần vẫn như cũ coi bệ hạ vì là đối thủ lớn nhất nếu như bệ hạ sinh ở thịnh thế thần tất túi đầu nghe lệnh trung thành với bệ hạ đáng tiếc một số thời khắc chỉ có chí mưu còn chưa đủ còn muốn có đủ thực lực thần ở hứa đâu có mười vạn đại quân muốn phủ lễ nhi vì là đế bệ hạ e sợ không cách nào phản bác chờ lần sau lên triều ta liền cùng quần thần thương nghị việc này Bệ hạ không ngại đoán một cái gặp có bao nhiêu người đồng ý thần khác lập tân quân tào tháo hầu như đem suy nghĩ trong lòng đều nói ra lưu hiệp cười nói mạnh đức người rốt c ụ c cùng chấm nói thật lòng chấm rất vui mừng có thể cùng ngươi nâng cốc nói chuyện vui vẻ nói một chút bình thường muốn nói mà không thể nói lời nói v ậ hạ là người thông minh thần cũng không muốn vẫn lừa gạt bệ hạ tào tháo đối với lưu hiệp nói thần có thể cùng bệ hạ nói ra lời nói này có hai cái nguyên nhân cái thứ nhất nguyên nhân thần là thật sự đem bệ hạ cho rằng bản thân dù cho thân là kẻ địch thần cũng cùng bệ hạ tỉnh táo nhung nhớ còn có một cái nguyên nhân cái kia chính là bệ hạ đã không có bất cứ cơ hội nào bên cạnh bệ hạ đều là thần người hứa đô trong thành cũng đều là thần b i n h mã thần muốn chuyện cần làm không người nào có thể ngăn cản có điều bệ hạ cũng có thể yên tâm coi như ngươi thoái vị ngươi vẫn như cũng là thái thượng hoàng bất luận tới khi nào thần đều sẽ bảo đảm ngươi một đời vinh hoa phú quý lưu hiệp cười lắc lắc đầu nói rằng m ạ đức ngươi vẫn là quá tự tin chấm phong ngươi vì là ngụy công đó là bởi vì ngươi quả thật có công với đại hán lễ nhi tuổi thực sự quá nhỏ hiện tại còn chưa là hắn kế vị thời điểm chấm ba trăm ba mươi hai chấm không có cho ngươi ngươi không thể cướp chấm ba trăm ba mươi hai chấm không có cho ngươi ngươi không thể cướp b ậ y hạ yên tâm lão thần nhất định sẽ tận dụng hết khả năng phù bảo vệ lễ nhi mạnh đức xem ra chấm vẫn là không nói cho ngươi rõ ràng ngươi không có lý giải ý của chấm lưu hiệp ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén lên nhìn tào tháo nói chấm là muốn nói cho ngươi chấm đưa cho ngươi mới là ngươi, ngươi mới có thể cầm chấm không có cho ngươi ngươi không thể cướp tào tháo cảm giác lưu hiệp trên người đột nhiên dâng lên một luồng t h u bạo loại này quyết đoán m á n h liệt khí cùng mình giống nhau như lúc không khỏi sửng sốt tiểu t ử này đến tột cùng xảy ra chuyện gì lẽ nào hắn thật sự có một loại nào đó không muốn người biết lá bài tẩy lưu hiệp tiếp tục nói có điều từ mạnh đức cương mới theo như lời nói đến xem ngươi đối với chấm đúng là có vài lần tình nghĩa mạnh đức ngươi yên tâm nếu như ngươi bị ở chấm trên tay cũng không cần sợ hãi chấm cũng sẽ bảo vệ ngươi nửa cuối cuộc đời vinh hoa phú quý dù sao ngươi cũng coi như chấm nhạc phụ chúng ta ông tế trong lúc đó cũng không nên huyên náo quá cứng không phải b ậ y hạ ngươi tào tháo trong lòng dân g lên sóng to gió lớn lưu hiệp biểu hiện bình tĩnh như thế thong d o n g chính mình đối với thực lực của hắn có phải là muốn một lần nữa ước định một hồi lưu hiệp tự tin cười nói làm sao mạnh đức cho rằng trẫm đang hư trương thanh thế sao phô trương thanh thế đúng rồi tiểu tử này khí thế đều là cùng chính mình học tào tháo chính mình vốn là gian trá vô cùng khi còn trẻ liền lấy mũ sát sát uy bổng minh hình chính điện trợ giết trung thường thị kiện thạc thúc thúc kiện đồ để trong triều quyền quý cho rằng hắn cương trực công chính trên thực tế tào tháo đã sớm đã điều tra kiện đồ cùng kiện thạc trong lúc đó quan hệ rất kém cỏi kiện thạc đối với hắn cái này thúc thúc bất mãn rất lâu tào tháo lúc này mới dám ra tay vừa giúp kiện thạc giải trừ phiền phức lại cho mình dựng nên uy tín danh tiếng cùng n g ân tình tào tháo đều muốn ở thực lực mình không đủ thời điểm phô trương thanh thế là biện pháp tốt nhất tào tháo vớt râu cười nói bệ hạ không thẹn là thần con rể đem thần tra thuật đều học cái trăm phần trăm thần thực sự là càng ngày càng thưởng thức bệ hạ như bệ hạ là thần nhi tử thần sau đó còn có cái gì có thể sầu lo đây đem đại nghiệp truyền cho bệ hạ thần liền có thể an tâm đi dưỡng lao đi đáng tiếc Bệ、hạ t r u nhạc g ô n thần nhị n g phải h tử. phụ chấm vẫn là con Têu lâu như vậy, mạnh đức,、lưu、Hiệp à rể của ngươi cũng là người nhà họ tào nhạc phụ cứ việc đem đại nghiệp giao phó cùng chấm liền có thể chấm nhất định hoàn thành nhạc phụ trí hướng đem ta tạo ra đại nghiệp phát dương quang đại tào tháo lần này đối với lưu hiệp phản ứng cũng không phải kỳ quái bệ hạ quả nhiên còn xem trước như thế vô liêm sỉ hắn đối với lưu hiệp hỏi thần đúng là muốn nghe một chút bệ hạ nếu là tiếp nhận thần thế lực nên làm sao phát dương q u a n đại nói cho nhạc phụ cũng không sao mặc dù để nhạc phụ biết nhạc phụ cũng không học được lưu hiệp đối với tào thảo nói đầu tiên là làm dân giàu t hương thịnh nông nghiệp thủ công nghiệp thương mại bách tính trong tay có tiền sinh hoạt tiên ổn liền sẽ không tạo phản tương tự lúc trước khởi nghĩa khăn vàng chuyện như vậy liền cũng sẽ không bao giờ phát sinh sau là trí dân t hương giáo dục để đại hán bách tính đều có thể chịu đến giáo dục đều có thể biết chữ mở ra dân trí sau khi bách tính liền có thể thoát khỏi thế gia ràng buộc nhân tài cũng sẽ không ngừng hiện ra đến, đến lúc đó liền có thể thành lập một bộ tân tuyển quan chế độ để cao tầng thứ quan lại không còn chỉ điểm hậu thế nhà chỉ có như vậy triều đình mới có thể triệt để khống chế thiên hạ châu quận còn có điểm thứ ba chính là điều quân binh không ở nhiều mà ở tinh muốn rèn đúc một nhánh đánh đâu t h ắ n g đ ó quân đội thảo phạt tứ phương không thần yên ổn đại hán giang sơn nếu là tứ phương chư di có dám vào p h ạ m người chém tất cả chi đối với quân nhân có thể cho bọn họ đái nộ tốt nhất cùng vinh quang để bọn họ lấy bảo vệ quốc gia làm binh có mạnh mẽ vũ lực đại hán mới có thể giang sơn vinh cố đặc sắc tào tháo vỗ tay cười to nói v ậ hạ nói thật đặc sắc đáng tiếc nhưng là ý nghĩ kỳ lạ v ậ hạ không có tự mình chủ chính không biết chủ chính chi g i a nan vậy hạ nói này ba điểm mặc cho hạ quân vương đều muốn làm được rồi lại không làm được vẹn vẹn là điều thứ nhất làm dân giàu liền khách khí vậy dù cho là ngu ngốc vô đạo c h i quân cũng muốn để quản trị bách tính ăn cơm no minh quân liền càng không cần nói có thể kết quả đây coi như là tối thánh minh tiên tử cầm quyền thiên hạ vẫn như c ũ không thiếu đông đói bụng mà chết bách tính những n à y thánh thiên tử đều không làm được sự tỉnh vậy hạ làm sao làm được còn có hương thịnh giáo dục việc thư tịch quá mức đắt giá căn bản là không có cách toàn dân phổ cập thiên hạ thế ra cũng sẽ không cho phép quý giá chi thức bị dân chúng tầm thường tập được vậy hạ nếu là muốn làm như vậy chắc chắn gặp phải thiên hạ sở hữu thế gia phản đối kết quả làm sao không cần thần nhiều lời mặc dù thần hiện tại cầm binh mấy trăm ngàn đối với quản trị thế gia vẫn như cũ chỉ có thể lôi kéo tào tháo lắc đầu nói nếu là bệ hạ có thân chính cơ hội liền biết ý nghĩ của ngươi đều là hoa trong g ư ơ n g trăng trong nước căn bản không thể thực hiện trâm tin tưởng có trí người sự càn thành lưu hiệp nhìn tào tháo nói nếu như không thử một lần làm sao sẽ biết đến tột cùng có thể thành công hay không trâm phải đi con đường xưa nay đều không đúng một cái an ổn con đường mà là một cái vượt mọi trong gai vô cùng gian nguy con đường dù cho là tan xương nát thịt chớp cũng không có gì lo sợ vậy hạ thật sự có khí phách lắm tào tháo chỉ cảm thấy lưu hiệp phân chân phồn thịnh như lúc ban đầu thằng triệu dương bình thường soi sáng chính mình h á n đột nhiên nhớ tới chính mình ở nguyệt đán bình trên đối với hứa thiệu nói ta tào mạnh đức chính là vì thay đổi đại hán mà sinh đại hán sẽ ở ta tào mạnh đức trong tay tỏa sáng tân sinh tham quan ô lại ư ớ c hiếp lương thiện bách tính dân chúng lầm than tình huống gặp ở trong tay ta hoàn toàn thay đổi bất luận dùng biện pháp gì đường đường chính chính chiếm hữu cũng được âm hữu quỷ kế cũng được ta tào mạnh đức nói liền nhất định sẽ làm được cuối cùng hay là ở thần khi còn trẻ một bầu máu nóng còn chưa lương thời điểm gặp thể chết theo bệ hạ trung thành với bệ hạ bây giờ thần lao đi không dám tin tưởng bất luận người nào thần trí hướng thần bá nghiệp chỉ có ở thần trong tay mình mới có thể thực hiện ngoài ra thần sẽ không tin tưởng bất luận người nào nhạc phụ ý nghĩ chấm có thể lý giải lưu hiệp cũng ẩm chén rượu tiếp theo đối với tào tháo cười nói ngày hôm nay thật sự là thoải mái a quen biết nhiều năm như vậy nhạc phụ cuối cùng cũng coi như là cùng chấm nói rồi một lần lời nói tự lấy lòng nhạc phụ không có nắm đại hán trung thần trung hán đại nghĩa những người ngôn luận đến qua loa chấm mà là cùng chấm thẳng thắn thành thần chấm đã rất cao hứng chỉ bằng nhạc phụ phần này thẳng thắn liền gánh chịu anh hùng hai chữ chấm cùng nhạc phụ như thế vì thiên hạ vì chấm lý tưởng chấm cũng sẽ không hạ thủ lưu tình chương ba trăm ba mươi ba Kim tào ô Tôn n cùng ngươi tương nhiều. Trưng cùng ngươi tương nhiều. Lưu hiệp nói tới như sắc sắc chắc chắc, giao giao Lưu Kim Hiệp tới ẩm, ẩm, bất bất t vậy tháo theo ậ thật m mình. chí có có chế chính hoài nghi hắn có thủ đoạn gì có thể phản chế chính mình. Tào Tháo h Tào t sự đoạn gì bản năng nhìn một chút xa xa giáp sĩ xuất lĩnh giáp sĩ dung tướng chính là đại tướng hứa trừ cùng con trai của chính mình tào trường hai tên tiên thiên cường giả l i ê n bệ hạ cấm vệ đầu lĩnh đều là chính mình con trai ruột còn có giả văn hòa vẫn d á m thị lưu hiệp tào tháo liền muốn biết chính mình tại sao thua phô trương thanh thế đến lưu hiệp cái trình độ này cũng làm thực sự là chưa từng có ai sau này không còn ai thậm chí hắn tào mạnh đức đều đối với lưu hiệp phô trương thanh thế công phu cảm thấy khâm phục tào tháo cười to nói ta năm đó chỉ chiêu mộ hơn ngàn hưng dũng l i ề n dám giả chiếu chỉ hiệu triệu thiên hạ chư hầu thảo phạt động tặc bệ hạ hôm nay nói cùng thần năm đó giống nhau như lúc thực có thần khi còn trẻ phong thái bệ hạ thần thực sự là càng ngày càng thưởng thức ngươi bệ hạ nếu là sinh ra sớm mấy năm ở động c h ắ c hỗn loạn tức thì thành niên e sợ chư hầu sẽ không có cắt cứ thiên hạ cơ hội lưu hiệp thầm nghĩ ngươi tào mạnh đức phong thái cái kia là cái gì phong trâm nói cũng đã nói ra khỏi miệ ngươi tào mạnh đức không t i tưởng chấm tào tháo đứng lên đối với lưu hiệp nói t h â n chuyện cần làm đã báo cho bệ hạ ngày mai thần liền sẽ phái giáp sĩ vào c u n g triệt đuổi trong cung sở hữu ngự lâm quân thứ hôm nay trở đi bệ hạ liền không thể xuất cung còn có mấy ngày nữa sau khi thần liền sẽ ở trên triều đường đưa ra bệ hạ thân nhiễm bệnh nặng không cách nào tiếp tục chủ chính thần gặp phụ tá hoàng tử lễ kế thừa hoàng đế đại hán vị trí tôn kính bệ hạ vì là thái thượng hoàng bệ hạ tốt nhất phối hợp thần chuyện này đối với bệ hạ có chỗ tốt bệ hạ làm thái thượng hoàng sau khi bất luận có yêu cầu gì thần đều sẽ thỏa mãn bệ hạ Siêu xe Mỹ Trạch. sơn hào hải vị rượu ngon khuynh thành mỹ nữ chỉ cần bệ hạ m u ố n thần đều sẽ cho bệ hạ cung cấp muốn gì cứ lấy bảo đảm bệ đời sau vinh hoa phú quý hưởng dụng bất tận nhạc phụ lời thề trâm tự nhiên tin tưởng nhưng là tự nhạc phụ sau khi đây ngươi có thể bảo đảm người kế nhiệm cũng đối xử như thế châm sao thần có thể bảo đảm tào tháo chỉ là nuôi lưu hiệp người một nhà bất luận lưu hiệp tiến hành thế nào xa mỹ h ư ở n g thụ đối với tào tháo tới nói gánh nặng cũng không lớn một cái nhân sinh hoạt lại là xa xỉ lãng phí có thể lãng phí bao nhiêu đồ vật nắm dưỡng một ngàn người tài nguyên đến dưỡng một cái lư hiệp đã đủ rồi tào tháo không tin mình đời sau gặp thấy lợi tối mắt làm ra hành thích vua việc chờ thời cơ thành thục lại để lưu lễ n h ư ờ n g ngôi cho người nhà họ tào tào thị đại nghiệp liền thuận lý thành trương hoàn thành rồi tào tháo đã quyết định chủ ý nếu chính mình sinh vì là hán thần liền cả đ ờ i vì là hán thần tào ra đại nghiệp giao cho hậu nhân đi làm là có thể như thiên mệnh ở tào thị h ắ n tào tháo chính là chu văn vương coi như nhạc phụ có thể bảo đảm chấp cũng không muốn chấp cũng không muốn làm đại hán quân mất nước lưu hiệp cũng đứng lên nâng chén đối với tào tháo nói lần sau cùng nhạc phụ uống rượu liền không biết là năm nào tháng nào chắc có m ộ tào b tháo, thủ tháo nghe h ụ h bài thơ này sau khi trong lòng cũng là hết sức hài lòng đối với lưu hiệp hảo cảm tăng lên dữ dội lần này bệ hạ lại có thơ tặng chính mình cũng không thông báo làm ra một bài thế nào thơ đến lưu hiệp dơ lên bình diệu đối với tào tháo nói hiểu nhau vì là b ạ n thân đánh với phân sinh tử kim tôn cùng n g ư ỡ i g ẩm giao sắc bất tương n h i ề u tào tháo nghe vậy trong mắt bắn ra một tia tinh mang lưu hiệp viết bài thơ này quá đối với tính tình của chính mình mình cùng viên bản sơ lại làm sao không phải là như vậy lẽ nào lưu hiệp muốn dựa vào dưới trướng hắn thế lực cùng mình liệu chết một cách coi như đem nắm trong tay của hắn thế lực tổn hại sạch sẽ cũng sẽ không tiếc sao cũng được liền lưu hiệp đều có như vậy khí phách hắn tào mạnh đức lại có gì sợ hiện nay bệ hạ tuổi tụy nhưng thực tại vì là biết hắn hiểu hắn người làm bị hắn tào mạnh đức dẫn vì là tri kỷ bệ hạ bài thơ này tên gì thơ tên tặng mạnh đức được được l ắ m tặng mạnh đức ha ha ha ha tào tháo không nhịn được cười to lên lúc trước lưu hiệp cho hắn viết một bài đưa thừa tướng tán tụng tào tháo trung tâm cùng mỹ danh hiện tại tào tháo biết được lưu hiệp năm đó viết cái tiêu bài thơ cũng không phải là xuất phát từ chân tâm cùng đưa thừa tướng lẫn nhau so sánh bài này tặng mạnh đức mới biểu đạt ra lưu hiệp chân thực ý nghĩ cũng địch cũng bạn bè mình cùng lưu hiệp đã là như thế mình cùng viên bản sơ lại làm sao không phải là như vậy hiểu nhau vì là bản thân đánh vôi phân sinh tử nói như vậy thần cùng bệ hạ cũng coi như là sinh tử chi giao vì thế thân làm cùng bệ hạ mãn ẩm này ly lưu hiệp dơ bình rượu đối với tào tháo cười nói kim tôn cùng người ẩm tào tháo cũng dơ lên bình rượu cùng lưu hiệp nói giao sắc bất tương n yêu hai người đem tôn bên trong rượu uống một hơi cạn sạch hệ thống tiếng nhắc nhở cũng vang lên keng bạn tốt tào tháo đem ký chủ dẫn vì là bình sinh tri kỷ độ thân thiện tăng lên rất nhiều bạn tốt tào tháo đối với ký chủ trước mặt độ thân thiện một trăm sinh tử c h i giao ký chủ có một lần lấy ra khen thưởng cơ hội có hay không bắt đầu lấy ra từ lưu hiệp ở tào tháo trên người soạt hảo cảm bắt đầu quá mấy năm lâu dài bây giờ lư hiệp cuối cùng đem tào tháo đậu th tào tháo xem như là cái thời đại này thiên mệnh c h i tử một trong trên người hắn khen thưởng đều là cực tốt đẹp l i ê n ngay cả lưu hiệp lúc trước từ trên người hắn tuân gia màu xanh lam khen thưởng đều có thể so với tầm t h ư ờ n g màu vàng khen thưởng từ tào tháo trên người tuân gia mật t h á m ba người trở thành lưu hiệp lập nghiệp lúc mẫu giáo bé để cho lưu hiệp giúp đỡ cực lớn nay cái cuối cùng khen thưởng cũng không biết gặp rút ra cái gì đến lấy ra hệ thống thu được chính đang vị ký chủ lấy ra khen thưởng lấy ra thành công chúc mừng ký chủ thu được màu vàng mệnh cách quy tâm quy tâm màu vàng mệnh cách sơn không n ề cao hải không n ề thâm Chu c ô nắm g thổ thiên t hạ bộ, quy giữ này mệnh cách, mị lực tăng cường 100 đối với nhân tài sức hấp dẫn tăng cường 100%. Mời trào nhân tài để bản thân sử dụng lúc, tỷ lệ thành công tăng lên Nám tài trào tài mị Mời lệ cách, hấp lực sức lúc, tỷ giữ, đối để với sử quy tâm mệnh cách người có thể phóng thích thiên hạ quy tâm khí tràng khí tràng thiên hạ quy tâm cực tôn cực quý không giận tự uy tung h à n h tứ hải thiên hạ b á i phủ phóng thích này khí tràng sau có tám mươi sát xuất khiến người thu được sùng bái thần phục sợ hãi chờ hiệu quả màu vàng mệnh cách vẫn là một cái mang vào khí tràng cực hy hữu mạnh mẽ màu vàng mệnh cách Cái này một à không không ly ầm n tôi tào tháo thả xuống ly rượu đối với lưu hiệp nói thiên hạ nào có không tiêu tan bữa tiệc vậy hạ thần cáo tử chương ba trăm ba mươi bốn có tuần lúc ra tay chuyện này liền ổn chương ba trăm ba mươi bốn có t u â n lúc ra tay chuyện này liền ổn nhạc p ụ bảo trọng vậy hạ bảo trọng tào tháo nhìn phía lưu hiệp ánh mắt mang theo thâm hậu tình nghĩa có thể này cũng không trở ngại tào tháo cấp đoạt lưu hiệp tất cả đem trong tay hắn còn sót lại thế lực triệt để tiêu diệt l i ê n như tào tháo nói hắn gặp cho lưu hiệp xa hoa nhất hưởng thụ để lưu hiệp cả đ ờ i vinh hoa phú quý hưởng c h i bất tận thế nhưng triều đình quen to nhất định phải bị hắn cùng hắn người thừa kế nắm ở trong tay kim tôn cùng ngươi hầm giao sắc bất tương n h i ê u đây là đại thế tranh chấp nếu như tào tháo đồng ý hiện tại thì có thể làm cho hứa trừ cùng tào trương đem lưu hiệp bắt giam cầm lên nhưng hắm không thể làm như vậy bây giờ hứa đô bạo lực đối xử lưu hiệp sẽ làm hắn tào mạnh đức để tào ra mang mùi văn n i ê n tào tháo có thể không nghĩ như thế hắn muốn bất chi bất giác thành cựu đại nghiệp bản thân của hắn sẽ không xưng đế như vậy cũng có thể thắng được thiên hạ người chi tâm đã như thế mặc dù tào tháo hậu nhân xưng đế hậu thế cũng sẽ có người vì là tào tháo nói chuyện tào mạnh đức đối với vua hắn vẫn lễ kính rất nhiều tào mạnh đức t r í tử là hắn thần đánh giá như vậy là tào tháo hy vọng nhìn thấy tào tháo rời đi quân t ừ đ ỉ n h lưu hiệp vẫn như cũng ồ i ở trong đình tự rót tự uống tào tháo mang theo hứa trừ cùng một đám giáp sĩ rời đi khi đi khi đi ng tào tháo nói khẽ với tào t r ư ơ n g nói đem bệ hạ xem chừng không cho bệ hạ ra ngoài cũng không cho người ngoài tới gặp bệ hạ quá tối nay ngự lâm quân liền sẽ triệt để đ ổ i thành chúng ta t à o ra người việc này quan hệ đến ta t à o ra đại nghiệp ta nhi không thể thư giãn tào t r ư ơ n g nghĩ đến bệ hạ đối với mình căn dặn tầng tầng gật đầu nói phụ thân yên tâm nhi nhất định khống chế lại bệ hạ tuyệt sẽ không phát sinh bất kỳ bất ngờ coi như trương văn v i ệ n muốn làm phản cũng cần quá nhi cửa hải này ngoại trừ nhi ở ngoài còn có hạ hậu ân hạ hậu kiệt huynh để ở hoàn thành tuyệt đối không có sơ hở nào tào tháo cười nói cô có dao vàng nhi ở c ò những có cái gì k ha ha ha. việc này đối với tào tháo tới nói dễ như trở bàn tay lưu hiệp cho rằng được tứ hải thương hội cùng một ít vũ lực thế lực chống đỡ liền có thể cùng chính mình phân cái cao thấp loại ý nghĩ này vẫn là quá ngây thơ lưu hiệp sẽ như vậy nghĩ hay là bởi vì quá trẻ tuổi chưa từng thấy chiến tranh tàn khốc tào tháo gặp dùng hành động nói cho lưu hiệp hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo thế lực là cỡ nào không đỡ nổi một đòn tào tháo trở lại ngụy công phủ chuyện thứ nhất chính là triệu tập ngưu thần dũng tướng cùng con trai của chính mình thương nghị phế lập thiên tử kế sách t r ì n h dục đối với tào tháo hỏi chúa công đi thăm dò thiên tử thiên tử biểu hiện làm sao có hay không có ngưu phản tâm ý tào tháo đem hắn cùng lưu hiệp đối thoại đại thể nội dung cùng mọi người tự thuật một lần tào phi nghe vậy cười lạnh nói hoàng đế quả nhiên là một đầu này không cần lang ta t à o ra đối với hắn đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ hắn còn chưa biết thế nào là đủ còn muốn theo ta tạo ra liều chết một kích phụ thân ta xem chúng ta thẳng thắn tìm cái lý do để hắn chết bệnh quên đi đã như thế người rùa, không được chết tử tế. Ngươi liền quân chút chuyện i là này đều không nghĩ ra vi phụ tương lai há có thể đem đại nghiệp ủy thác cho người tào phi kinh hãi vội vàng hướng tào tháo nói phụ thân bất giận hải nhi biết sai rồi lại không nói tào tháo cùng lưu hiệp tỉnh táo nhung nhớ không thể động thủ giết lưu hiệp riêng là thí giết hoàng đế hậu quả tào tháo liền không g á n h vác được đồng chắc năm đó giết thiếu đế kết quả làm sao thiên hạ đều phản đồng chắc rất nhanh chúng bạn xa lánh bị người điểm thiên đăng quân quyền thần thụ chuyện như vậy tào tháo sẽ không đi đánh vỡ truyền thuyết này không chỉ có là bảo vệ lưu hiệp sau đó cũng sẽ bảo vệ bọn họ tào ra hoàng đế cổ nhân rất tin thiên mệnh hoàng đế là không người dám giết cho tới sau đó tư mã chiêu tại sao dám giết hoàng đế thuật lý là bởi vì tư mã chiêu quá ngu tư mã thị cũng vì này trả giá cực kỳ đánh đổi nặng n ề tào tháo hướng mọi người nói, hạ hầu đôn ế t thân ở cô đã quyết định đem trong hoàng thành năm ngàn giáp sĩ hết mức triệt đuổi đội thành tựu chúng ta người ngươi trở lại chọn năm ngàn tên tuyệt đối trung thành với cô cao thủ đem bên trong hoàng cung ngự lâm quân đội đi ra chuyện này ngày mai nhất định phải hoàn thành hạ hầu đôn là tào tháo cực đoan hắn vẫn hy vọng tào thị có thể lấy hắn mà thay thế bây giờ tào tháo tuy rằng không có bất kỳ muốn xoắn n ị c h s ư n g đế dấu hiệu có thể đã bắt đầu có hành động hiện tại tào tháo là nguy công ủng lập lưu lễ s ư n g đế sau khi liền có thể bằng ủng lập công lao gọi nguy vương tào tháo là nguy vương cái kia s ư n g đế còn có thể xa sao chỉ bằng một cái một tuổi đại tiểu hoàng đế làm sao ngăn cản tào tháo cho tới ngoại bộ kẻ địch viên thị đã bị tào tháo đánh cho tàn phế liền viên t i ể u bản thân đều thổ hết m à chết còn lại tôn quyền lưu biểu chờ một đám người tầm thưởng căn bản không đáng nhắc đến chính mình hy vọng tào thị đại nghiệp rốt cục phải hoàn thành hạ hầu đôn hưng phân ó i thần lĩnh m đem hoàng thành ngự lâm quân triệt đổi thành người mình là tào tháo khống chế hoàng thành then chốt phân đoạn năm ngàn ngự lâm quân tùy tùng lưu hiệp lâu ngày khó tránh khỏi bị lưu hiệp thẩm thấu đã không đáng tín nhiệm đổi thành dưới trướng hắn thủ thành bộ đội sẽ không có vấn đề như vậy hạ hầu đôn trong lòng âm thầm suy nghĩ nói triệu tập năm ngàn sĩ tốt vào cung đúng là dễ dàng nhưng nếu là năm chỉ hì r ỗ thường sĩ tốt hiện ra không ra ta hạ hầu đôn bản lĩnh a chúa công nói muốn cao thủ thủ hạ ta đều là chút binh lính thủ thành thực sự không có cái gì cao thủ chuyện này làm không xong đánh cho là ta hạ hầu thì mặt nên làm gì vẫn là về đi hỏi một chút tự ăn đi từ an đầu bắc h o ạ t nhất định có thể nghĩ ra biện pháp tốt nếu là dưới trướng hắn có cao thủ mượn một ít lại đây vậy thì càng tốt cho hạ hầu đôn giao cho nhiệm vụ sau khi tào tháo lại đưa mắt nhìn sang t u ấ n lúc văn lược t u ấ n lúc sâu sắc không người xuống tử đối với tào tháo thi lê nói thần ở dĩnh xuyên tuân gia chính là hà nam thế gia đứng đầu trong triều trọng thần nhiều cùng văn ngược có giao tình để chúng thần tán thành khắc lập tân quân nhiệm vụ liền giao cho văn ngược nay trọng trách văn n g ư khả năng g á n chịu tuân l ú kiên định nói chúa công yên tâm thần nhất định chính mình cố gắng có khả năng để triều thần đều đồng ý chúa công mưu tính Tào Tháo t phi h ư ờ như g à i l ò n vậy tuân lúc không thể nghi ngờ là tào tháo yêu thích đồng thời tào tháo cũng rõ ràng một cái trọng yếu đạo lý thân là người chủ chỉ có chiêu hiền đãi sĩ tri tâm là không thể thực hiện được còn muốn ân uy cùng ban nếu như không phải là mình dùng cái chết để uy hiếp tuấn lúc tuấn lúc ha có thể trở nên như thế nghe lời việc đời khó nhất trên đời là chết mặc dù là có ngông nên tuân lệ n quân ở tử vong trước mặt cũng sẽ sợ hãi văn h ò a giả hủ s u trên người trước đối với tào thảo bài nói thần ở cô nhường ngươi tìm hiểu bệ hạ tin tức tham dò được thế nào rồi có thể có cái gì trọng yếu tình báo bệ hạ đến tột cùng có cái gì thế lực ngươi nhưng có biết khởi bẩm chỗ công bệ hạ thế lực thần đã tham được rồi hơn nữa giả hủ đối với tào thảo nói bệ hạ sau lưng to lớn nhất người ủng hộ chính là những người bảo vệ hoàng phái lao thần bọn họ có không ít môn sinh cố lại vì là bệ hạ lôi kéo rất nhiều triệu thần còn có tứ hải thương hội chủ nhân hà bắc chân gia cũng phi thường xem trọng bệ hạ bọn họ cho bệ hạ cung cấp lượng lớn tài chính bệ hạ dùng số tiền này mời trào không ít giang hồ h o thủ như thanh phong võ quán phượng hoàng sơn long hồ môn kim long trại thiên kiếm sơn trang hải sa bang t r ở trọng đại giang hồ thế lực đều vì bệ hạ cung cấp cao thủ lấy kiếm lấy khổng lồ tiền thuê phóng đoán cẩn thận hứa đô trong thành làm có mấy trăm thậm chí hơn một nghìn tên cao thủ có thể thành bệ hạ sử dụng tào tháo nghe vậy cười lạnh nói khá lắm bệ hạ dĩ nhiên âm thầm ở câu ngay dưới mắt tụ tập nhiều cao thủ như vậy không trách gặp có mạnh như vậy sức lực muốn cùng cô liều chết một k í c h đáng tiếc những này cái gọi là cao thủ có điều là đám người ô hợp nắm tiền làm việc người thôi coi như bên trong có một hai tiên thiên võ giả thì lại làm sao có thể ngăn cản được cô đại quân văn hỏa nếu biết được những người này tình báo cô liền giao cho ngươi một cái nhiệm vụ trương tú trương tú ôm quyền ra khỏi hàng nói thân ở cô nhớ tới ngươi ở trở thành tướng quân trước cũng là một tên cao thủ võ lâm người trong võ lâm trả lại ngươi nổi lên một cái bí danh gọi bắc địa thương vương đúng không trương tú kiêm tồn nói chỉ là tiện danh không đáng nhắc đến để chúa công cười chê rồi tào tháo cười nói hữu duy võ nghệ cao cường chính là tiên thiên võ giả bên trong cường giả ngươi lại cùng văn hòa tiên sinh phối hợp hiệu ngầm lần này trợ giúp văn hòa tiên sinh tiêu diệt trong thành lịch tặc nhiệm vụ liền giao cho ngươi Ngươi xuất lĩnh ba n g h n bản bộ binh mã phối hợp văn hòa càn quét phản tặc cô cũng không cần các ngươi đem phản tặc hết mức tiêu diệt đem bọn họ giết tới không dám mạo hiểm đầu là có thể hữu d u ngươi có thể có thể làm được trương tú trong mắt tinh mang lấp lóe n h t miệng đối với tào tháo cười nói chúa công yên tâm t r ậ người chiến lần này h định t cùng triệu thần thương nghị phụ tân hoàng đăng cơ thời điểm nếu như có người phản đối người liền mau chóng bẩm báo cho cô những người này chúng ta có thể khuyên thì lại khuyên không thể khuyên người cũng không để cho bọn họ xuất hiện ở trên triều đường trước đem những tặc tử kia giam lỏng lên chờ tân hoàng sau khi lên ngôi lại chậm rãi t r ư ở n g trị bọn họ tuân lúc đối với tào tháo bài nói thần lĩnh mệnh chúa công đều có thể yên tâm thần định sẽ không để cho chúa công có mặc cho hà hậu cố nỗi lo tào tháo quay đầu đối với quách gia cười nói phú hiếu hiện nay thiên hạ đ ạ i thế đã hết ở cô bàn tay bên trong ngươi còn có cái gì muốn bổ sung sao quách gia cao mày nói rằng chúa công sắp xếp tốt vô cùng thần không có điều gì dị nghị chỉ là thần luôn cảm thấy chúa công lần hành động này có không thích hợp địa phương ồ nơi nào không thích hợp cụ thể nơi nào không thích hợp thần cũng nói không quá rõ ràng nếu như nói cứng lời nói vậy thì là quá thuận chúa công muốn phế bỏ bệ hạ khác lập tân quân sở hữu sắp xếp đều quá thuận lợi bệ hạ chính là trí Chí mưu siêu tuyệt người trong tay hắn thật sự chỉ có điểm ấy sức mạnh sao thần không quá tin tưởng thần luôn cảm thấy nếu bệ hạ cùng chúa công nà bài như vậy nhất định sẽ có lưu lại hậu chiêu thuận lợi như thế bị chúa công phế bỏ nay không giống như là bệ hạ tính cách phúc hiếu ngươi quá mức buồn lo vô cớ tuân l c đối với quách gia cười nói bệ hạ vẫn vây ở hứa đô trong thành lại không nửa điểm t ự quyền hắn có thể tích góp được bao nhiêu sức mạnh có thể lôi kéo hơn một nghìn cao thủ võ lâm cùng tứ hải thương hội đã là bệ hạ có thể làm được cực hạ phụng hiếu chính là thiên hạ đỉnh cấp trí giả Quỷ mưu thần toán chi sĩ nếu là đem phụng hiếu cùng bệ hạ dịch địa nhi sử phụng hiếu có thể làm được so với bệ hạ càng tốt hơn tích lũy ra càng nhiều thế lực sao quét á ra cẩn thận suy tư trong lát lắc đầu nói ta cũng không thể vượt qua bệ hạ ở tự thân bị nhốt tình huống nắm giữ hơn một nghìn tên cao thủ vì chính mình hiệu lực đã là nhân lực có thể làm được cực hạ tôi lúc tiếp tục nói đây chính là bệ hạ lại là thông t u ệ chí mưu cao đến đâu cũng địch có điều thiên hạ đại thế mà chúa công chính là cái kia nắm giữ thiên hạ đại thế người nghe tuân lúc khen chính mình tào tháo trong lòng vô cùng đáp ý khẽ vớt tròm dâu nói tuân lệnh quân nói không sai hoàng đế không phải thần tiên không thể làm được tốt hơn rồi húng chi văn nhược cùng văn hòa vẫn đang giám sát hoàng đế hiện tại ta nhi tảo trường còn canh giữ ở hoàng đế bên người phụng hiếu còn lo lắng cái gì lần này phế lập hoàng đế cô tin tưởng sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm nào chờ hoàng đế mất đế vị coi như có muôn vàn nhu tính cũng không có một chút tác dụng nào cô gặp hảo, hảo đem hắn nuôi lên để hắn làm một cái phú gia ông chúng văn vo nghe vậy liên tiếp gật đầu bọn họ thực sự không nghĩ ra tào tháo gặp lý do thất bại t r ì n h dục đối với tào tháo bài nói chúa công có thể đối xử tử tế thái thượng hoàng thật là nhân t ử c h i chủ thần khâm phục t r ì n h dục bắt đầu đập tào tháo định đoạn hãn văn vo cũng không cam lòng hạ xuống người sau r ồ n dập đối với tào tháo bài nói chúa công nhân tử chúng thần khâm phục ha ha ha ha ha ha, đại thế đã bị chính mình khống chế tào tháo không cưỡng nổi đắc ý cười t o nói phu tân đế đăng cơ chính là từ long công lao chờ tân hoàng đăng cơ sau các ngươi đều có phong thưởng chúng thần đạt ạ chúa công chúng thần đều mặt lộ vẻ vui mừng liền tào phi đều cảm thấy đến lần này tuyệt đối ổn tào thực sắc mặt t r ắ n g bệnh tình huống như thế là hắn không muốn nhất nhìn thấy phụ thân đã địa vị cực cao ự c c làm cả đời hắn thần không tốt sao vì sao phải hành p h ế là việc nhu toan xoan địch tào thực có lòng khuyên can tào tháo có thể trong lòng hắn cũng rõ ràng phụ thân lúc này là nghe không tiến vào bất kỳ gián ôn trong lòng hắn nghĩ thầm xem ra không thể làm gì khác hơn là nghĩ một biện pháp cho bệ hạ lan truyền tin tức để bệ hạ cần thật chút tào phi trong lòng thì lại thầm nghĩ khác lập tân quân chính là ta tạo ra đại sự ta làm cùng trọng đạt thương nghị mới lạ phụ thân muốn để lại lưu hiệp một mạng đây thực sự là lòng dạ đàn bà chẳng phải biết nuôi hổ thành hoạn đạo lý đến nghĩ một biện pháp đem lưu hiệp ngoại trừ bằng không ta ăn ngủ không yên còn có tào sung hắn vừa là lưu hiệp đệ tử cũng làm theo lưu hiệp cùng đi chương ba trăm ba mươi sáu chỉ có một cơ hội chương ba trăm ba mươi sáu chỉ có một cơ hội r ờ i đi ngụy công phủ sau tào phi vội vã đi đến tư mã thị phủ đệ đến tìm tư mã ý khi hắn bước vào tư mã ý s u n lúc phát hiện tư mã ý đang ngồi ở trên bàn đùa một con rùa đen thấy tào phi đến đây tư mã ý đứng dậy đối với tào phi bài nói tư mã ý kiến c h ú công trọng đạt không cần đa lễ nhanh ngồi hai người ngồi đối diện nhau tào phi nhìn trên bàn đá rùa đen nói rằng đều l ử a cháy đến nơi trọng đ ặ t làm sao còn có này nhàn hạ thoải mái chúa công càng là nhìn như sốt u ruột thời điểm càng không thể gấp a tư mã ý vớt rùa đen cứng rắn vỏ sò cười nói chúa công ngươi xem này rùa đen b ò hành c h ậ m chậm không đội không nóng này kém sát thỏ càng không như chó mèo mau lẹ có thể thần thở nhỏ dưỡng quá chó mèo thỏ tất cả đều chết rồi chỉ còn dư lại này rùa đen vẫn còn ở đó nó vẫn như cũ có thể hưởng thụ ánh mặt trời từng bước từng bước hướng về trước bò tào phi cũng mặc kệ cái gì rùa đen thỏ Hắn đối với tư mã ý nói rằng trọng đạt ngày hôm nay phụ thân ở trong phủ định ra phế lập thiên tử kế sách hắn lập tức liền muốn lập hoàng tử lễ vì là thiên tử tôn kính lưu hiệp vì là thái thượng hoàng ta luôn cảm thấy lưu hiệp người này thực sự quá mức tà tính hắn sống sót đối với ta tạo ra thực sự là họa không phải phúc hơn nữa lưu hiệp cùng các ngươi tư mã thị cũng c ó đại t h ủ trọng đạt có thể hay không nghĩ một biện pháp đem lưu hiệp o ạ i trừ tư mã ý ngẩng đầu lên đối với tảo phi cười nói chúa công chính là quân tử báo thủ mười năm không mượn hiện nay vậy hạ từ thiên tử biến thành chỉ có hư danh thái thượng hoàng chúa công còn dùng kiên kỵ hắn sao. chờ sẽ có một ngày chúa công leo lên đại vị thái thượng hoàng chẳng phải là tùy ý chúa công xử trí ta không chờ được lâu như vậy để lưu hiệp sống tiếp biến số quá to lớn tào phi lắc đầu nói trọng đạt người có chô không biết lưu hiệp chỉ dựa vào khôi l ố i thân ngay ở trong thành tụ lại hơn một nghìn tên cao thủ dám cùng ta phụ tranh tài nếu là tùy ý hắn sống sót đợi được ta tiếp nhận phụ thân nam quyền trời mới biết lưu hiệp trong tay gặp có bao nhiêu thế lực hắn người này thực sự quá nguy hiểm đoạn không thể lưu còn có kho thư hắn là lưu hiệp đ ạ tử phụ thân cũng đúng hắn mang nhiều kỳ vọng kho thư sống sót ta liền rất bất an ổn kế thừa phụ th câu trọng đ ạ t muốn hai cái kế sách đem lưu hiệp cùng kho thư đều ngoại trừ tư mã ý vốn là đối với diện trừ tào x u n g việc không phải rất đ ẹ bụng có thể từ lần trước tào x u n g liên hợp chu bất nghi đem tư mã tiến vào tư mã thông tư mã mẫn ba s ử từ người sau tư mã ý liền đối với này thần đồng nổi lên sát tâm thiên phú cao đến đâu không có thể làm việc cho ta duy giết chết tư mã ý mỉm cười đối với tào phi nói rằng ta hà nội quê nhà có độc x à hại người có không ít hài đồng đều chết vào miệng rắn thần v ì phòng ngừa rắn độc lại lần nữa tàn hại hài đồng liền đưa chúng nó đều t ô n lấy con ở trong phủ những này rắn độc ta thực sự không biết nên xử trí như thế nào tính xin chúa công giúp thần xử lý đi cái gì rắn độc để ta xem một chút chúa công mà đi theo ta tư m ã y đem tảo phi dẫn tới hậu viện chỉ thấy một cái phong kín vô cùng tốt lồng sắt bên trong lít nha lít nhít chiếm giữ hơn mười điều rắn độc những này rắn độc cả người đen kịt còn mang theo quỷ dị hoa văn vừa nhìn chính là vật kịp độc tư m ã y đối với tảo phi giải thích rắn này độc tính cực cường hơn nữa có hai ngày không có ăn uống nếu là đem chúng nó thả ra chúng nó nhất định sẽ nuốt sống người ta vô cùng nguy hiểm loại độc vật này thần là xử lý không tốt chỉ có thể khẩn cầu chúa công hỗ trợ tào phi nhìn thấy rắn độc sáng mắt lên đối với tư m ạ n ý nói trọng đa kiên tâm nay chút việc nhỏ ta giúp ngươi xử lý một lúc ta lúc đi cũng là m người ta đem những này rắn độc mang đi cái kia thần liền đạt tại chúa công có đám này rắn độc tào phi thì có đối phó tào x u n g thượng sách hắn không còn để tào x u n g mà là đối với tư m ạ n ý hỏi lưu hiệp ta nên xử lý như thế nào tư m ạ n ý nói chúa công có thể đem thừa tướng đối với hoàng đế mưu tính nói cho thần thần vì là chúa công muốn một thượng sách tào phi nói rằng phụ thân lần này là hạ quyết tâm sẽ không lại khoan dung lưu hiệp ngày mai hắn liền sẽ để hạ hầu đôn tướng quân triệt đổi hoàn g thành toàn bộ ngự lâm quân đem ngự lâm quân đổi thành tuyệt đối trung thành với phụ thân giáp sĩ phụ thân còn phái giả văn hòa cùng trương tú tập nã lưu hiệp thế lực bắt lấy lưu hiệp thủ hạ cao thủ võ lâm sau đó chính là liên hợp triều thần bước lưu hiệp thoái vị này ba sách thi hành sau khi lưu hiệp lại không trở mình khả năng có thể phụ thân một mực muốn tôn hắn vì là thái thượng hoàng cho hắn đãi nộ tốt nhất như vậy thời gian lâu dài ta sợ lưu hiệp cho tàn lại cháy lại lần nữa tụ lên nhân thủ gây sóng gió t h nghe n nói ngụy công tiến vào một chuyến hoàng cung đi thăm dò hoàng đế công tử cũng biết hoàng đế cùng ngụy công nói cái gì tào phi xem thường cười nói đại thế không đảo ngược lưu hiệp nói cái gì đều không dùng lưu hiệp cho phụ thân viết một bài thơ có một câu gọi kim tôn cùng ngươi hầm giao sắc bất tương yêu trọng đạt ngươi nói có thấy buồn cười hay không nếu không là ta phụ nhân tử thậm chí có thể để cho lưu hiệp trực tiếp chết bệnh hắn còn muốn cùng ta phụ liệu chết một kích chúa công hoàng đế tuyệt không ngu xuẩn hắn nói bất kỳ nói ngươi đều muốn coi trọng tư mã y đối với tào phi nói rằng ở bề ngoài xem hoàng đế là không có bất kỳ trở mình khả năng có thể không sợ nhất vạn chỉ sợ v ạ n nhất vạn nhất bệ hạ có phản chế ngụy công thủ đoạn chúa công phải làm sao chúa công nhất định phải làm tốt dự định trước tiên bảo đảm chính mình an toàn trọng đạt chuyện này không thể nào tư mã ý nghiêm m à nói mặc kệ có hay không khả năng chúa công chuẩn bị sẵn sàng tự vệ đều là không sai trước tiên cố k ỳ lại công hắn mới có thể đứng ở thế bất bại hứa đô cùng trung nguyên đều nắm giữ ở ngụy công trong tay mấy chục vạn đại quân ở tay hoàng đế muốn mưu đoạt trung nguyên đã không thể chúa công chỉ phải bảo vệ thật chính mình sau đó mưu tính hoàng đế cơ hội có chính là hoàng đế coi như có chuẩn bị cũng chỉ có một lần cơ hội xuất thủ mà chúa công có vô số lần chúa công ngàn vạn không thể bởi vì bất cẩn mà vượt thời cơ tốt đẹp tình thế cho tới hoàng đế quyền thế luật viên át sẽ có đại loạn ngụy công e sợ cũng phải đối với hoàng đế d ụ binh ta có một đám bạn tốt là người trong võ lâm có thể t r ợ chúa công thừa dịp loạn chu d i ệ t tào phi mừng lớn nói vậy chuyện này liền giao cho trọng đạn tư ma ý thật không có tào phi lạc quan như vậy hắn trầm giọng đối với tào phi nói chúa công đâm giết hoàng đế chính là chu cựu tộc tội lớn bởi vậy mới chịu dựa vào những võ lâm nhân sĩ kia ra tay bọn họ ra tay cũng chỉ có một cơ hội coi như ám sát thất bại cùng chúng ta cũng không có bất cứ quan hệ gì chúng ta đại có thể mang việc này đẩy đến không còn một ngống nhưng sự không m h ả i toàn vạn nhất bọn họ thất bại chúa công cũng muốn làm thật hắn chuẩn bị mới được ta biết rồi nếu như ám sát lưu hiệp thất bại tựa như trọng đạt nói như vậy ngày sau chậm dài trường trị hắn tào phi ra lệnh cho thủ hạ võ giả xem nhắc bảo bối như thế mang đi tư mã ý quý phủ gián độc bất luận có thể hay không muốn lưu hiệp tính mạng tào xung trước hết chết tào phi không cho phép bất luận người nào cùng chính mình tranh cướp thế từ vị trí tào phi đi rồi tư mã phòng từ chết đường đi ra chương ba trăm ba mươi bảy kho thư chớ có trách ta cái này làm ca ca lòng dạ á c độc chương ba trăm ba mươi bảy kho thư chớ có trách ta cái này làm ca ca lòng dạ á c độc mới vừa tào phi cùng tư mã ý đối thoại tư mã phòng đã hết mức nghe được bây giờ tư mã phòng tóc hoa dâm trên mặt nếp nhăn nằm dày đặc biểu hiện để bài nhìn qua so với ngày đó làm tiệc mừng thọ thời điểm c h ỉ ít già đi mười tuổi ba cái ấu tử chết thảm đối với tư mã phòng đạ kích thực sự quá lớn tư mã phòng ngồi vào tư mã ý bên người đối với tư mã ý nói rằng ta nhi ngươi là dự định để trương việt ra tay ám sát lưu hiệp tư mã ý gật đầu nói phi công tử muốn cho hoàng đế chết nhi làm sao không muốn giết hoàng đế vốn là theo chiếu đại hán luật pháp tư mã tiến vào ba người bọn hắn phải làm vô tội mới lạ hoàng đế cuối cùng thay đổi luật pháp rõ ràng là nhằm vào chúng ta tư mã ra đã cùng chúng ta kết xuống không chết không thôi đại thủ hoàng đế sống sót nhi ăn ngủ không yên nếu như trương tuyệt có thể ám sát thành công chúng ta trả bất cứ giá nào đều là đáng giá tư mã phòng châm trên một chân t r à khẽ thở dài nhi a trước ở đại lý tự thời điểm vi phụ liền nhìn ra rồi thiên tử lư hiệp cùng ngụy công tào tháo như thế đều là trăm năm khó ra tiêu hùng bọn họ loại này tiêu hùng không chỉ trí m ư u chất tuyệt thủ đoạn thông thiên còn phải trời cao chăm sóc có đại khí vợ người như vậy chúng ta tư mã thị thực sự không nên cùng tranh tài vốn là hai người bọn họ từ đấu chúng ta nên không đếm x ỉ a đến mới là như vậy bất luận ai thua ai thắng đối với chúng ta tư mã thị cũng không có hại nhưng là như lời ngươi nói như vậy hoàng đế đã theo ta tư mã thị kết thành t ử thủ vì lẽ đó chúng ta chỉ có thể t r ợ t à o không có lựa chọn nào khác có thể mặc dù t r ợ t à o chúng ta cũng không thể đem sở hữu thẻ đánh bạc đều áp lên ở bề ngoài xem ngụy công hiện tại có thể nghiền ép hoàng đế có thể không tới thời khắc cuối cùng hết thể đều khó nói chúng ta cũng nên chuẩn bị hậu chiêu mới là tư mã ý khiêm t ồ n nói phụ thân nhìn xa trông rộng nhi thủ giáo không biết phụ thân nói tới hậu chiêu là cái gì tư mã phòng nói rằng chính là thỏ không có ba hang ngoại trừ hứa đô hà nội ở ngoài vi phụ ở từ châu cũng bố trí lượng lớn sản nghiệp bồi dưỡng một nhóm t ử sĩ trước mắt hứa đô rõ ràng là không yên ổn a n bài song t r ư ơ n g tuyệt sự sau khi chúng ta liền nâng nhà thiên hướng về từ châu lúc nào triều đình ổn định lại chúng ta lại về hứa đô cũng không muộn như vậy bất luận có gì mối họa đều không thể liên lụy đến tư mã ra lao phu ba cái ấu tử đã chết rồi tư mã ra không thể lại có thêm bất kỳ tổn thất tư mã ý không người b à i nói nhi xin nghe phụ thân chi mệnh này liền ý phụ thân nói như vậy làm việc phụ thân tư mã phòng ý nghĩ cùng tư mã ý bất ngưu nhi hợp chỉ cần tư mã ra chạy đến từ châu đi tị nạn bất luận trương tuyệt có thể không thể giết chết lưu hiệp với hắn tư mã ra đều không có bất cứ quan hệ gì tư mã ý muốn làm chính là ở đây thứ sự kiện sau khi phụ tá tào phi tranh chấp thế tử vị trí chờ sẽ có một ngày tào tháo quy tiên chuyến ngôi cho tào phi bọ tư mã thị ngày tốt liền muốn đến rồi tào phi đem xả mang vệ ngụy công p h ụ sau khi cẩn thận từng ly từng tí một đem hơn mười điều rắn độc hết mức đặt ở tào sung ở lại trong sân nhìn rắn độc ở trong viện qua lại tào phi sắc mặt âm chầm nói khó thư chớ có trách ta cái này làm ca ca lòng dạ độc muốn trách thì trách ngươi cản ca ca đường tào phi r ứ t lời vội vã rời đi nơi đây nhiều như vậy rắn độc ở trong viện tào sung chắc chắn phải chết chỉ cần mình không ở hiện trường vậy thì là không có chứng cứ cũng không ai biết những này xả là từ đâu tới lúc này tào sung cùng bạn tốt chu bất nghi chính ở bên trong phòng không chút nào biết tào phi cho bọn họ hạ độc xả ngoại trừ chu bất nghi ở ngoài hai người bọn họ nhị sư huynh tôn thiệu cũng ở không nghi ngờ khó thư ân sư gọi ta đến nói cho các ngươi hai cái gần nhất những n à y qua không muốn đi tứ hải phủ đệ tìm hắn hứa đô trong thành sợ là sẽ phải có đại sự phát sinh chu bất nghi phản phất đoán được cái gì đối với tôn thiệu hỏi sư huynh nhưng là ngụy công hạn chế ân sư không cho ân sư xuất cung không sai mấy ngày gần đây nhất ngụy công khả năng liền muốn đối với ân sư đ ộ n g thủ hai người các ngươi đều biết ngụy công chí hướng chính là xương bá thiên hạ bây giờ viên t i ệ u đã chết hắn chính là muốn thừa dịp thời cơ này triệt để khống chế triều đình tào sung nghe vậy cắn răng nói ta tạo ra thế thực hán lộc phụ thân dĩ nhiên đi tới xoắn n ị c h mưu phản con đường thật sự là thẹn với tổ tông đáng tiếc ta tuổi quá ấu không cách nào tập nã phụ thân hướng về ân sư t h ỉ n h tội tôn thiệu cười nói lần này ân sư tự có kế sách tương đối sẽ không lỗ hai người các ngươi cũng không cần lo lắng quá mức tào sung đối với lưu hiệp hoàn toàn tự tin gật đầu nói có ân sư ra tay phụ thân không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào phụ thân chuyện này làm được thực sự quá ngu xuẩn rõ ràng làm trung thần là có thể ghi danh sử sách một mực phải làm phản tặc chu bất nghĩ hỏi ân sư ngoại trừ không để chúng ta đi tìm hắn còn có chuyện gì khác muốn căn dặn sao đúng là có một việc muốn phải hỏi một chút các ngươi ý nghĩ tôn t i ệ u đối với hai người nói ân sư cùng ngụy công mâu thuẫn dĩ nhiên không thể điều hòa é、e、sợ gần nhất liền sẽ bạo phát hứa đô chí biến hứa đô đại biến qua đi ân sư rất có khả năng rời đô lạc dương ân sư muốn hỏi một câu các ngươi là với hắn cùng đi lạc dương vẫn là ở lại hứa đô chu bất nghi không chút do dự nói ta chính là ân sư đệ tử ân sư ở nơi nào ta liền ở nơi nào ta đương nhiên phải theo ân sư đi lạc dương tào sung cũng không cam lòng l ạ hậu nói rằng ta cũng là hai tạo ra người đối với tôn thiệu bài nói làm phiên nhị sư huynh vị này nhị sư huynh tuy còn trẻ tuổi nhưng thiên phú siêu cao bây giờ đã là nhất lưu võ giả tào sung cùng chu bất nghi đối với nhị sư huynh cực kỳ tín ngưỡng nói đã chuyển đến hai vị sư đ ệ ta trước tiên cáo tử tôn thiệu đối với hai người liền ôn quyền liền đi ra ngoài hắn mới vừa đi tới cửa đột nhiên dừng bước hả thanh â m gì kinh tôn thiệu vừa nói như thế tào sung cùng chu bất nghi cũng cảm giác được không thích hợp t tt trong b ụ i cỏ không ngừng chuyền đến tt thành còn có động vật thân thể chữa tâm thanh tôn thiệu tập v õ m ấ y năm hai thính mắt tinh cẩn thận hướng về trong b ụ i cỏ nhìn tới chỉ thấy có vài trên người có chứa hoa văn rắn đen ở trong đùi cỏ bọ sát thỉnh thoảng phun ra lưới có vẻ dữ tợn khủng bố có rắn vẫn là kịch độc chi xả cái gì tào sung cùng chu bất nghi tập hợp tới cửa cũng nhìn thấy trong đùi c ó du đãng g i á n độc nguy công phủ tại sao có thể có nhiều như vậy g i á n độc tào sung đối với vu độc xà xuất hiện khó có thể lý giải được chu bất nghi trầm giọng nói g i á n độc xuất hiện ở kho thư trong viện lẽ nào kho thư còn không nghĩ ra nguyên nhân sao tất nhiên là có người muốn hại kho thư cố ý thả những này g i á n độc đi vào tào sung nghe vậy sắc mặt trong khoảnh khắc trở nên trắng bệnh tại sao lại như vậy có thể đi vào ngụy công phủ người đều là ta trí thân a lẽ nào là chương ba trăm ba mươi tám huynh trưởng tìm ta làm việc vậy thì thật là tìm đúng người rồi chương ba trăm ba mươi tám huynh trưởng tìm ta làm việc vậy thì thật là tìm đúng người rồi tào sung cực kỳ thông tuệ theo đạo lý tới nói hắn cũng có thể nghĩ đến trong viện có rắn là có người muốn hạ i chính mình có thể tào sung thực sự không muốn hướng về cái k i a phương diện suy nghĩ trong phủ cùng mình mâu thuẫn sâu nhất người khả năng chính là nhị ca tào phi tào phi cũng là một lòng theo phụ thân muốn xoắn địch lý niệm cùng mình không giống còn có chính là nhị ca đối với thế tử vị trí cực kỳ chấp nhất phụ thân lại đối với mình yêu chuộng để nhị ca càng ngày càng kiên kỵ có thể tào sung làm sao cũng không nghĩ đến tranh cấp thế tử vị trí sẽ làm nhị ca đối với mình hạ sát thủ đúng kinh chu bất nghi nhắc nhở tào x u n g hiện tại đã hoài nghi nhị ca ngoại trừ nhị ca t à o phi không ai sẽ làm ra thả xà việc càng ngày càng nhiều r ắ n độc từ trong bụi cỏ tôn ra phun ra lưới buôn mấy người bỏ đến qua loa liếc mắt nhìn r ắ n độc số lượng tuyệt không thấp hơn mười cái tôn thiệu sắc mặt ngưng trọng nói các ngươi đều lui về phía sau lùi trở về phòng đi không muốn đi ra tào x u n g lo lắng nói sư minh ngươi chỉ có một người có thể được sao tôn thiệu bá một tiếng rút ra bên hông b ộ i kiếm cười nói chỉ là hơn mười điều dán độc có thể làm khó dễ được ta coi như đơn kỵ sông trận ta cũng không sợ ngày đó tôn thiệu quan sát tào tháo cùng viên thiệu đại chiến nhìn thấy sử h o á n cùng viên thượng giao chiến thời gian tôn thiệu đều chắc chắn vượt qua hai người hợp kích chỉ là đại sư huynh hoàng tự không cho tôn thiệu ra tay tôn thiệu lúc này mới không ra chiến trường rán độc tuy độc nhưng đối với mạnh mẽ võ giả tới nói không được tác dụng gì tôn thiệu cầm kiếm về phía trước một kiếm liền đem một con lộ đầu rán độc chém làm hai đoạn ký chu vi rán độc cũng theo phu lên hướng về tôn thiệu cắn xé mà tới tôn thiệu thông rong như người trong nháy mắt chém giết hai con rán độc tôn thiệu tu vi dù chưa đến tiên tiên h nội lực cũng rất chất phác gián độc căn bản không đụng tới thân thể của hắn có điều mấy hơi thở trong lúc đó liền chém giết sáu bảy điều gián độc hai kiếm pháp của sư h i n h thật tơ lụa thật mạnh mẽ nhìn tôn thiệu chém giết gián độc chu bất nghi cùng tào sung trong mắt đều lộ ra vẻ sùng bái lưu hiệp giáo sư đệ tử vẫn luôn là muốn đem đệ tử giáo thành văn võ toàn tài tuy rằng tào sung cùng chu bất nghi chủ tu binh pháp nhu lược có thể lưu hiệp như cũ gặp truyện thụ cho bọn hắn ngũ cầm hí cùng kiếm thuật hai người thầm hạ quyết tâm nhất định phải để tâm tùy tùng ân sư tập v không tới thời gian một nén nhang tôn thiệu liền đem rắn độc hết mức chém giết trên người hắn thậm chí không dính lên một giọt máu nhị sư m i n h ngươi quá mạnh mẽ đa tạ nhị sư m i n h nhân cứu mạng tôn thiệu đối với tào sung nói chúng ta đều là ân sư đệ tử so với anh em ruột còn thân hơn không cần phải nói t ạ sư m i n h cũng chỉ là vừa vặn gặp phải thôi những này rắn độc độc tính rất mạnh không thể là trong phủ sinh sôi đi ra nhất định là có người muốn hại kho thư tính mạng mới cố ý thả xả vào này trong viện kho thư ngươi cũng biết muốn hại ngươi người là ai nếu không có gì ngoài ý muốn, hẳn là ta nhị ca tào Phi. tào xung k h u ô n mặt nhỏ vẻ mặt nghiêm nghị trầm giọng nói có điều là thế tử tranh chấp thậm chí ta vẫn không có cùng nhị ca tranh chấp nhị ca nhưng phải giết ta chu bất nghĩ hỏi kho thư ngươi phải làm sao có muốn hay không đem việc này nói cho ngụy công không cần tào xung lắc lắc đầu nói rằng mặc dù nói cho phụ thân cũng không có cách nào chứng minh là nhị ca muốn hại ta bây giờ hứa đô s ắ p phát sinh đại biến ta cũng phải tùy tùng ân sư đi đến lạc dương vào lúc này thực sự không thích hợp để phụ thân đem sự chú ý đặt ở trên người ta nhị ca thả xả hại ta không được trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại ra tay sư minh người giúp chúng ta đem những này rắn độc cho đi chu bất nghi cùng tôn thiệu đều cảm thấy đến tào x u n g nói có mấy phần đạo lý thư không phủ xuất hiện rắn độc chính là đại sự tào tháo nếu là biết được việc này mặc kệ có thể hay không bắt được hung thủ đều sẽ đối với tào x u n g chặt chẽ bảo vệ cũng sẽ chặt chẽ hạn chế tào x u n g hành động tào x u n g muốn tùy tung l ư u hiệp chỉ sợ cũng không thể s a có k ị c h độc không thể đưa tay đ ụ ợ c vào tôn thiệu liền sử dụng kiếm đem rắn độc thi thể đều chọn vào sớm đào xong hố bên trong đem sắc rắn tiêu hủy sau đó ba người lại tỉ mỉ ở trong sân tìm kiếm một lần xác định không có rắn độc sau khi tôn thiệu mới cùng tào sùng cùng chu bất nghi cáo từ ở tôn thiệu rời đi ngụy công p h ụ thời điểm bị ngụy công tào tháo ủy thác trọng trách hạ hầu đôn cũng rốt cuộc đợi được chính mình đệ đệ hạ hầu ân thực an ngươi cuối cùng cũng coi như trở về hạ hầu ân đối với hạ hầu đôn hỏi huynh trưởng như thế vội vã gọi ta trở về chuyện gì thực an ngụy công muốn đối với hoàng đế động thủ hạ hầu đôn một mặt sắc mặt vui mừng đối với hạ hầu ân cười nói nay trung nguyên khu vực đều là ngụy công đánh xuống cho rằng huynh xem ra ngụy công coi như xương đế cũng không quá đáng trước ngụy công coi như xương đế cũng không quá mức phóng túng hắn dự định phế bỏ hoàng đế tôn kính hoàng tử lưu lễ vì là đế hoàng tử lễ có điều là cái một tuổi tiểu nhi hắn có thể hiểu được cái gì thiên hạ đại thế từ đó tận quy tào t h ì vậy huynh đệ chúng ta đều là ngụy công cực đoan c h i thần tương lai thậm chí có có thể trở thành từ lòng c h i thần tào tháo muốn đối với lưu hiệp độc thủ hạ hầu ân đã sớm biết có điều lúc này hắn vẫn là làm bộ kinh hỷ gián dấp đối với hạ hầu đồ nói n chúc mừng ngụy công chúc mừng huynh trưởng nay thật là chúng ta hạ hầu ra đại hỷ sự a ha ha h ư ợ n g an ngươi hài lòng chứ vi huynh cũng cùng ngữ như thế cao hứng chỉ là hiện tại ngụy giao thông công cộng cho vi huynh một cái nhiệm vụ trọng yếu để vi huynh phạm vào khó hạ hầu ân nói huynh trưởng có khó khăn gì cứ việc nói hay là ngu đệ có thể là huynh trưởng giải quyết đây hạ hầu đôn đối với đệ đệ hạ hầu ân nói rằng ngụy công để vi huynh chọn năm ngàn cao thủ triệt đổi bên trong hoàng thành ngự lâm quân vi huynh giới trướng sĩ tốt đều là tầm thường hứa đô quân coi giữ cái nào được cho là cái gì cao thủ nếu để cho bọn họ đi vào có thể hiện ra không ra vi h u n h năng lực hiện đệ ngươi giúp ta ngẫm lại vi h u n h từ đâu có thể tìm năm ngàn cao thủ đến thay ngự lâm quân hạ hầu ân con mắt hơi chuyển động thầm nghĩ huynh trưởng thật đúng là người lương thiện chính mình buồn ngủ thời điểm đến đ ư a n g ố i tào tháo muốn triệt đổi hoàng thành ngự lâm quân chuyện này bệ hạ cũng cùng tự mình nói quá nếu như thật làm cho tào tháo đem ngự lâm quân sĩ tốt thay đổi mấy người bọn hắn ngự lâm quân thống l ĩ n h muốn khống chế những này sĩ tốt còn thật không dễ dàng không nghĩ đến này thay đổi người thật việc xấu rơi xuống huynh trưởng hạ hầu đôn trên đầu mà hạ hầu đôn lại tìm tới chính mình nay chẳng phải là trời cao đang trợ giúp bệ hạ nếu huynh trưởng tìm chính mình hỗ trợ vậy này bận bịu nhất định phải g i ú p ba hạ hầu ân đối với hạ hầu đôn cười nói huynh trưởng người tới tìm ta làm chuyện này vậy thì thật là tìm đúng người rồi. mấy năm qua ta ở hoàn g thành đảm nhiệm ngự lâm quân đầu lĩnh cơ bản không chuyện gì có thể làm nhàn đến thực đang tẻ nhạt lúc rảnh rỗi ta liền huấn luyện dưới trướng bộ binh doanh ta đem kiếm thuật của chính mình cùng nội công toàn bộ chuyển thụ cho bộ binh doanh sĩ tốt những n à y sĩ tốt tập võ lâu ngày có thể được cho là cao thủ thân là tào tháo đeo kiếm tâm phúc hạ hầu ân không chỉ có là ngự lâm quân gia á úy vẫn là bộ binh doanh thống lĩnh mà dưới trướng hắn bộ binh doanh sĩ tốt đã sớm trong mấy năm này bí mật đội thành thiên kiếm sơn trang vó giả chương ba trăm ba mươi chín ta hạ hầu ra quả nhiên nhân tài xuất hiện lớp lớp chương ba trăm ba mươi chín ta hạ hầu ra quả nhiên nhân tài xuất hiện lớp lớp thực an bộ binh doanh thật sự như lời ngươi nói cường đại như thế đệ không dám lựa gạt huynh trưởng quá tốt rồi thực an ngươi nhưng là giúp vi huynh đại ân hạ hầu đôn mừng lần nói triệt đổi hoàn thành ngự lâm quân hay dùng tự an này năm ngàn người ngụy công nhất định sẽ đối với huynh đệ chúng ta nhìn với cặp mắt khác xưa vậy tiểu đệ này liền đi triệu tập bộ binh doanh mang các tướng sĩ vào cung hạ hầu đ ô n dứt lời xoay người mà đi hạ hầu đôn đột nhiên mở miệng nói thực an hạ huynh trưởng còn có chuyện gì hạ hầu ân bình tĩnh quay đầu lại nhìn phía hạ hầu đôn rất nhiều chuyện thực chứng minh hãn vị này ngu xuẩn huynh trưởng cũng sẽ không phát hiện đầu mối gì hạ hầu ân cũng không có gì đáng sợ hạ hầu đôn chân thành nhìn hạ hầu ân nói thực an cảm tạ a những năm này người giúp vi huynh quá nhiều vi huynh thật không biết nên làm gì cảm tạ ngươi mới tốt chỉ tiếc ngươi võ nghệ tạm thời vẫn chưa tới tiên tiên h chờ ngươi tu luyện đến tiên tiên h cảnh giới vi huynh nhất định hướng về ngụy cùng đề cử tiến nhờ ngươi đảm nhiệm càng quan trọng chức vị là một cái thống ngự một phương đại tướng không thành vấn đề hạ hầu ân mỉm cười nói huynh trưởng thực sự quá khách khí chúng ta là anh em rồi ta anh em ruột nên giúp đỡ lẫn nhau ta giúp ngươi không phải nên sao cho tới ta võ nghệ nên rất nhanh sẽ có thể đến tiên thiên cảnh giới hạ hầu ân đúng là không có nói láo hắn vốn là nhất lưu võ giả mới sẽ bị tào tháo coi trọng trở thành tào tháo đeo kiếm tâm phúc tuy tùng lưu hiệp sau khi lưu hiệp luyện chế không ít bảo dược vì là dưới trướng đại tướng tăng cường nội lực còn đem ngũ cầm hí bực này thần phẩm nội công truyền thụ cho bọn hắn điều này làm cho hạ hầu ân hạ hầu kiệt như vậy nội tình vốn là không sai muốn đột phá tiên thiên nhưng khó khăn tầng tầng võ giả có đột phá đến tiên thiên cảnh giới cơ duyên bây giờ hạ hầu ân đã mở ra hai mạch n h â m đốc chân khí trong cơ thể chất phác chỉ kém một bước ngoặt liền có thể bước vào tiên thiên cảnh giới hắn tình huống như thế bất cứ lúc nào đều có có thể đột phá ngày mai hạ hầu đôn hạ hầu ân hai h u y n h đệ liền xuất năm ngàn bộ binh doanh cao thủ vào c u n g đem nguyên lai ngự lâm quân toàn bộ triệt đổi hạ xuống trước ngự lâm quân bên trong cũng không có thiếu con cháu thế ra đảm nhiệm cơ sở sĩ quan cũng có tảng có rất nhiều tào tháo t h ắ n g tử trải qua này một đ u i thủ vệ h o à n thành năm ngàn sĩ tốt hết mức thành t i ê n kiếm sơn trang cao thủ tào tháo ở hứa trừ hộ vệ giới nhìn một chút những n à y các tướng sĩ khí thế biểu thị phi thường hài lòng. n à y các tinh nhuệ ở tào quân bên trong cũng không thường thấy tào tháo đối với hạ hầu đôn cùng hạ hầu ân nói rằng nguyên lượng t ử an huynh đệ các ngươi làm không tệ hạ hầu đôn vì là hạ hầu ân tranh công nói chúa công n à y đều là tử an một tay huấn luyện r a cờ giả tử an cần tập võ nghệ rất nhanh sẽ có thể trở thành là tiên thiên võ giả ồ lại có việc này tào tháo vớt dâu cười nói ta hạ hầu ra quả nhiên nhân tài xuất hiện lớp lớp cô dòng họ đại tướng bên trong lại muốn ra một vị tuyệt thế dung tướng t ử an khi nào đ ư ợ phá cô liền nhường ngươi đọc trưởng một quân hạ hầu ân không phải tầm thường võ tướng mà là tào tháo dòng họ đại tướng hạ hầu ân trở nên mạnh mẽ tào tháo là thật sự mừng rỡ dòng họ đại tướng là tuyệt đối trung thành với tào thị dòng họ đại tướng càng mạnh tào thị bá nghiệp liền càng vững chắc hạ hầu ân thụ s ủ n g nước kinh đối với tào tháo bài nói thần đạt tại chúa công hạ hầu ân ngoài miệng ứng phó tào tháo nhưng trong lòng thầm nghĩ ta là lập tức muốn thăng cấp tiên thiên không sai có đ i ề u nhưng sẽ không trung thành với ngươi ta hạ hầu ân đời này chỉ trung thành với bệ hạ một người tào tháo đối với hai người nói các ngươi đem các tướng sĩ g à n xếp được ta đi xem xem thiết tào tháo dứt lời mang theo hứa trừ cùng giáp sĩ môn hướng về tào tiết phượng nghi c u n g đi đến tào tháo muốn cùng mình ngả bài trở mặt chuyện này lưu hiệp đã sớm báo cho tào t i ế t tào tiết có chút khổ sở có thể nàng vẫn là đồng ý kiên định đứng ở lưu hiệp bên này cho tới làm sao đối mặt chính mình phụ thần lưu hiệp đã sớm dạy cho tào t i ế t một phen lời giải thích phụ thân ngài đã tới hừm tới xem một chút ngoại tôn tào tháo từ cung nữ trong tay tiếp nhận tiểu lưu lễ ôm vào trong ngực đối với cái này tiểu ngoại tôn tào tháo là chân tâm yêu thích đùa một lúc tiểu lưu lễ tào tháo lại đem hải tử thả trở lại là có một việc muốn nói cho ngươi vi phụ dự định tôn kính bệ hạ vì là thái thượng hoàng lập cô ở ngoài tôn lễ nhi vì là đế huyền nu nghĩ như thế nào tào tiết đầu tiên là lộ có ngoại ý m u ố n mẻ trợ ôn nu nói con gái chỉ là một giới nữ tử là phụ thân con gái trong t r i ề u đại sự đ ề u do phụ thân đến định con gái sẽ không can thiệp phụ thân muốn lập lễ nhi vì là đế con gái cũng sẽ dốc toàn lực chống đỡ huyền nu ngươi có thể như thế nghĩ vi phụ liền yên tâm tào tháo thở dài một tiếng nói rằng ngươi yên tâm coi như là hoàng đế làm thái thượng hoàng vi phụ cũng sẽ không bạc đái cho hắn vi phụ gặp cho hắn hưởng c h i bất tận minh hoa phú quý lễ nhi sau khi lên ngôi ngươi chính là hoàng thái hậu mẫu nhi g thiên hạ tào t i ế t đối với tào tháo dịu dàng thi lễ nói rằng tuyển n u đa tạ phụ thân tào tháo tham viếng quá tào t i ế t qua đi liền trở lại ngụy công phủ trong mấy ngày kế tiếp không ngừng có tin tức tốt chuyển đến giả hủ cùng trương tú phá hủy lưu hiệp dưới trướng võ lâm nhân sĩ nhiều chỗ cứ điểm hầu như đem lưu hiệp dưới trướng võ giả q u é t sạch tuân ú c liên lạc triều thần có dính xuyên tuân ra danh vọng hơn nữa hắn cái này ngụy công vũ lực uy hiếp hầu như sở hữu triều phục hoàn vương tử phục những ngày cực đoan với hán thất đại thần cũng đáp ứng hai bên không giúp bên nào đã như vậy tào tháo cũng không nóng lòng trừng trị bọn họ chờ lưu lễ đăng cơ sau lại động thủ cũng không mượn mấy ngày sau tất cả chuẩn bị thỏa đáng bách quan vào chiều tào tháo thì lại mang theo mấy vạn giáp sĩ vây quanh hoàn thành hứa c h ừ hạ hầu đôn hai vị tào tháo tin cậy nhất đại tướng xuất giáp s、si、ĩ theo tào tháo leo lên đại điện cả triều văn võ nhìn thấy tào tháo điệu bộ này cũng biết ngày hôm nay sẽ có đại sự phát sinh tào trương trương liêu hai tên mạnh mẽ tiên thiên, thiên dũng tướng cũng mang theo không ít giáp si thủ ở trong điện tào tháo phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ đều là chính mình người duy nhất biến số khả năng chính là trương liêu có thể coi là trương liêu bị hoàng đế xúi dục thì đã có sao trương liêu là tiên thiên dũng tướng nhưng cũng không cách nào đối kháng nhiều như vậy giáp sĩ tào tháo lại n mầm đầu nhìn long ý lưu hiệp lưu hiệp sắc mặt bình tĩnh tựa hồ đối với tào tháo đưa vào trong cung giáp sĩ không để ý chút nào tào tháo trong lòng không khỏi âm thầm than thở núi thái sơn sụp ở phía trước mà mặt không biến sắc chỉ dựa vào phần này dũng cảm lưu hiệp liền xứng đáng hùng chủ danh sương đại hắn đã như mặt trời sắp lặn vì sao còn sẽ xuất hiện lưu hiệp như vậy thánh minh lẽ nào là đại hán hồi quan g phản chiếu sao lưu hiệp cũng túi đầu nhìn phía tào mạnh đức hắn lần thứ nhất cùng tào tháo gặp lại là ở tào tháo dẹp t i ê n lữ bố sau khi chiến thắng trở về về triều vào lúc ấy tào mạnh đức thô bạo vô cùng lưu hiệp chỉ là một cái trong tay không có bất kỳ thực quyền khôi lỗi t h i ê n tử lưu hiệp vẫn là từ lưu bị trên người được cái thứ nhất kỹ năng màu tím kỹ năng d ấ u kín lúc này mới đã lừa gạt tào tháo thăm dò nắm giữ phát triển chính mình thế lực cơ hội chương ba trăm bốn mươi mở cặp mắt của ngươi ra nhìn thiên hạ này là ai định đoạt chương ba trăm bốn mươi mở cặp mắt của ngươi ra nhìn thiên hạ này là ai định đoạn? bây giờ năm năm trôi qua lưu hiệp cũng nắm giữ thực lực mạnh mẽ cùng thế lực hắn lần này đối mặt tào mạnh đức đã không cần dùng giấu kín này một kỹ năng lưu hiệp có thể trực diện tào tháo không cần tiếp tục nột ngạt chính mình chúng thần bái kiến bệ hạ bệ hạ v ạ n thuế vạn thuế vạn v ạ n thuế bách quan sơn hô v ạ n thuế lưu hiệp thái thú nói các khanh bình thân tạ bệ hạ văn võ bá quan cung kính đứng hai bên bắt đầu hướng về lưu hiệp bẩm báo chính vụ đương nhiên ở bề ngoài là hướng về lưu hiệp bẩm báo trên thực tế những n à y chính vụ lưu hiệp hoàn toàn không có cách nào nhúng tay đều nhờ tào tháo một người quyết định Chờ quả nhiên lưu hiệp vừa dứt lời tào tháo liền không kiềm chế nổi đi tới chúng văn võ đứng đầu vị trí ngụy công có chuyện gì quan trọng nói cùng châm nghe một chút tào tháo cất cao giọng nói vậy hạ trải qua đồng trác lý giác hỗn loạn mỗi ngày đàn tư kiệt lự lao lực lâu ngày thành bệnh bệ hạ khổ cực cùng trả giá thần đều nhìn ở trong mắt lấy bệ hạ thân thể hiển nhiên là gắng gượng vào chiều thân biết bệ hạ vì là đại hán vì là bách tính trả giá quá nhiều lưu hiệp biết rõ tào tháo phải làm gì có thể nghe tào tháo đảng hoàng trịnh trọng nói lưu nói vượng vẫn là không nhịn được khoe miệng co giật c h ấ m mới t r ừ n g hai mươi tuổi đường đường tiên tiên v õ giả vừa học tập ngũ cầm hí cái môn này có thể kéo dài tuổi thọ thần phẩm nội công làm sao liền lao lực lâu ngày thành bệnh tào mạnh đức ngươi có phải là đối với lao lực lâu ngày thành bệnh cái từ này có hiểu lầm gì đó nếu như chấm là lao lực lâu ngày thành bệnh lời nói vậy ngươi t à o mạnh đức chẳng phải là trong mộ xương khô tào tháo cũng mặc kệ lưu hiệp là phản ứng gì tiếp tục trận tròn mắt nói m ò bệ hạ thân bị bệnh nặng rõ ràng là không thích hợp tiếp tục làm hoàng đế may mắn có hoàng tử lễ thông tuệ nhạy bén thiên tư tuy đẹp có thể kế bệ hạ đại thống thêm con số vì là đế chúng thần nguyện tôn hoàng tử lễ vì là đế tôn bệ hạ vì là thái thượng hoàng xin mời bệ hạ truật đấu tào tháo đem lời ấy nói ra khỏi miệng chúng triều thần trên mặt không có bất kỳ vẻ mặt kinh ngạc rõ ràng là có người rất sớm chào hỏi định là triều th tào tháo đối với tuân lúc năng lực làm việc rất hài lòng ngửa đầu đối với lưu hiệp nói vậy hạ nếu như không có ý kiến xin mời hạ chiếu đi lưu hiệp nhìn tào tháo chậm rãi mở miệng nói tào mạnh đức ngươi trước mặt mọi người bức bách chấm thoái vị là muốn mưu phản sao là ai cho ngươi là gan dám như vậy cùng chấm nói chuyện cưỡng bức thiên tử chính là tội khi quân chỉ bằng ngươi nói làm việc chấm đưa ngươi chém đầu cả nhà đều không quá đáng lưu hiệp lời vừa nói ra cả triều văn võ tất cả đều ổ lên tuân lúc đã sớm đề cập với bọn họ trước tiết lộ quá việc này tào tháo cưỡng bức thiên tử t h á i vị bọn họ không ngoài ý muốn. tào h i tháo, tháo, tháo, tháo cũng không nghĩ đến lưu hiệp gặp như vậy cương liệt trong lúc nhất thời cũng cảm thấy khá là vướng tay chân muốn phế lập thiên tử cũng không thể để giáp sĩ trực tiếp tiến lên đem thiên tử từ long ý tha xuống đây đi tào tháo mặt tâm trầm đối với lưu hiệp nói rằng bệ hạ tôn kính hoàng tử lễ vì là thiên tử chính là bách tính tâm nguyện là cả triều văn võ nhận thức chung cũng không thần một lời mà quyết định đây là chiều hướng phát triển không phải bệ hạ có khả năng thay đổi bệ hạ nếu như không tin có thể hỏi một chút cả triều văn võ có hay không đều chống đỡ hoàng tử lễ lưu hiệp với long y túi đầu nhìn tào tháo cười lạnh nói tào thưa tướng ngụy công ngươi cho rằng thiên hạ đ ạ i thế đều ở trong tay ngươi nắm giữ cả triều văn vũ đô là ngươi người sao vậy ngươi không ngại mở mắt ra nhìn thiên hạ này là ai định đoạt được nếu bệ hạ chưa từ bỏ ý định cái kia thần liền để bệ hạ hết hy vọng tào tháo cao giọng hỏi cô muốn tôn kính bệ hạ vì là thái thượng hoàng lập hoàng tử lễ vì là thiên tử chư công có thể có người phản đối tôi lúc đã cùng tào tháo bảo đảm quá cả t r i ề u văn vũ đô gặp chống đỡ đề nghị của hắn coi như dương m ê u phục hoàng những n à y c h u n g hán lao thần ngu xuẩn mất k hôn tào tháo cũng có biện pháp trừng trị bọn họ tào tháo mang đến những giáp sĩ này là làm cái gì chính là phòng ngừa có người khâm phục tào tháo thật giết gà dọa khỉ tào mạnh đức nói tuyệt đối không phải bể tôi gây nên người thân là đại hán thừa tướng nhưng vọng ngôn phế lập thiên tử này có thể hư lao thần dương mưu đạp bước mà ra cái thứ nhất lên tiế tào tháo nheo mắt lại nhìn dương mưu quả nhiên là lao già này nếu ông già này ngu xuẩn mất k hôn lập tức trước tiên bắt hắn khai đao tào tháo n g ư ơ i dĩ nhiên thụ phong vì là n g u y công đủ thấy hoàng ân hạo đảng n g ư ơ i không tư đền đáp thiên tử dĩ nhiên còn có xoắn làm trái tâm cõi đời này tại sao có thể có n g ư ơ i bực này lòng ngông dạ thú hàng người cái thứ hai mở miệng người chính là lao thần khổng dung khổng dung luôn luôn biết điều không muốn ở ngày hôm nay dĩ nhiên nhảy nhót đi ra tào tháo tức giận dâng lên thầm nghĩ trong lòng cũng được thấy rõ các ngươi những n à y lịch tặc bộ mặt thật vừa vẫn đem bọn ngươi một lưới bắt hết bây giờ cô cũng không có viên thiệu càn tay vừa vặn có thể ở kinh thành đại khai sát giới tào mạnh đức ngươi thế được hoàng ân bệ hạ đối với ngươi ân sùng đến cực điểm n g ư ơ i dĩ nhiên mưu toàn cưỡng bức bệ hạ thoái vị ta từ nhìn thấy tự ngươi bực này vô liêm xì đổ lần này đi ra lên tiếng phê phán tào tháo người cũng làm cho tào tháo bất ngờ người nói chuyện chính là gián nghị đại phu vương lãng năm đó vương lãng vì là hội kê thái thú bị tôn sách xuất quân đánh bại sau lưu vong hứa đô tào tháo đối với lê kính rất nhiều phong làm gián nghị đại phu vương lãng được quá tào tháo ân huệ nên kiên định đứng ở tào tháo bên này mới đúng làm sao sẽ giúp lưu hiệp lên tiếng phê phán chính mình còn như vậy gióng giạt hùng hồn lúc này trên t r i ề u đường bầu không khí đã bắt đầu có gì đó không đúng tào tháo muốn bức bách lưu hiệp thái o vị có thể cả triều văn võ nhưng không một người chống đỡ tào tháo ngược lại là lưu hiệp người ủng hộ liên tiếp nhảy ra ngoài ngụy công có công lớn với đại hán x a tắc có thể bất luận công lao bao lớn ngụy công vẫn là hạ thần lấy thần tử thân phận bức bách thiên tử là chính là đại nịch bất đạo cử chỉ tào tháo đưa mắt nhìn tới nói người dĩ nhiên là thượng thư phó xạ trung diêu tào tháo nhìn thấy trung diêu không khỏi có chút hoảng hốt trung diêu nhưng là người mình n tào tháo trong lòng phẫn nộ vô cùng lựa g i ậ n để tào tháo mãn đỏ mặt lên ánh mắt của hắn sắc bén nhìn chằm chằm t u ấ n lúc không hề che giấu chút nào trong mắt sắc cơ t u ấ n lúc nhưng là cùng chính mình bảo đảm quá tất cả mọi người đều sẽ giúp đỡ chính mình chương 341. lưu hiệp lá bài tầy chương 341. lưu hiệp lá bài tầy theo ấn tuân lúc từng nói chính mình đang hướng bức thiên tử t h á i vị lập lưu lễ vì là đế tuyệt đối không có sơ hở nào đây chính là t u ấ n lúc nói tới không có sơ hở nào sao cả t r i ề u văn vũ đô i nhìn phía t u ấ n lúc muốn nhìn một chút vị này thượng tư h lệnh phản ứng t u ấ n lúc xoay người mỉm cười đối với tào tháo nói rằng mạnh đức tự mình theo ngươi ở trần lưu khởi binh đến nay đã qua đi mười năm năm đó chúng ta khởi binh thời điểm đồng thời xin thể p h ù bảo vệ thiên tử tiêu diệt lịch tặc đồng thời xin thể vĩnh viễn là hạ thần. thần chính như trung phó xà nói mạnh đức đối với hán thất công lao không nhỏ bất luận người nào đều không thể xóa bỏ những công lao này nhưng là ngươi trong lòng dục vọng nhường ngươi đi nhầm vào lạc lối dĩ nhiên muốn hành tiếm cảng cử chỉ phế lập thiết tử bực này hành vi thực sự để ta đau lòng để bệ hạ đau lòng để thiên hạ bách tính đau lòng mạnh đức lúc này ngươi hướng về bệ hạ nhận cái sai bệ hạ nhất định sẽ nể tình ngươi ngày xưa công lao tha thứ ngươi bỏ qua cơ hội này ngươi lại nghĩ hối hận nhưng là chậm có tuân lúc đầu lĩnh dĩnh xuyên sĩ tộc xuất thân quan lại toàn bộ đứng dậy bắt đầu lên tiếng phê phán tào tháo nguy công tuân lệnh quân nói không sai a ngụy công một đời hãn thần chớ muộn tiết khó giữ được ngụy công hướng về bệ hạ nhận sai đi bệ hạ khoan hồng độ lượng nhất định sẽ tha thứ ngụy công ở mọi người lên tiếng phê phán bên trong tào tháo hầu như thành nhiều người chỉ trích t r â n quân chính dục các văn thần đúng là chống đỡ tào tháo có thể nhân số của bọn họ có ít âm thanh cũng bị mọi người bao phủ tào tháo trong lòng l ử a giận càng ngày càng lớn thịnh tuân lệ n h quân trung uy vẫn là phản bội chính mình d i tất cả đều là giả tôi lúc căn bản cũng không có bởi vì không ăn cơm mà tình ngộ sợ làm mất mạng ngược lại hiệu lực chính mình h ã n từ đầu đến cuối đều là chung với đại hán chung với lưu hiệp được, được lắm t u n lệ quân được lắm lưu hiệp không thẹn là thiên hạ trí giả thời loạn lạc minh quân tào tháo ngẩng đầu lên nhìn thẳng lưu hiệp chẳng trách lưu hiệp có niềm tin trở mặt với mình còn nói ra kim tôn cùng ngươi hẩm giao sắc bất tương nhiêu lời nói như vậy nguyên lai mình thật sự là coi thường hắn lưu hiệp lá bài tẩy căn bản không phải tứ hải thương hội càng không phải cái kia hơn ngàn giang hồ cao thủ hắn chân chính lá bài tẩy là tuân lúc là tuân lúc đại biểu dĩnh xuyên sĩ tộc là này cả triều văn thần lưu hiệp mưu tính thật sự diệu tuyệt đánh chính mình một trở tay không kịp đáng t i ế ca mặc dù là có tuân lệnh quân chống đỡ lư hiệp cuối cùng vẫn là thất bại cho mình. Thiên hạ này, là chính mình một đ a o một thương đánh ra đến không phải dựa vào quan văn lừa gạt đến có hổ b í giáp sĩ ở quan văn coi như gọi đến lại kịch liệt cũng không có tác dụng gì cũng được nếu hoàng đế đã cùng chính mình không để ý mặt mũi vậy mình liền để hắn nhìn thời loạn lạc gian hùng thô bạo tào tháo lạnh lùng nói tuân lúc đầu độc bệ hạ ý đồ mưu phản người đến đem tuân lúc bắt duy hứa chữ cùng hạ hầu đôn xuất lính giáp sĩ lập tức tiến lên muốn tập n ạ tuân lúc cả triệu văn võ nhất thời ý mặt cẩn thận quan sát trên triều đường thế c u c t u â n lúc hy vọng rất đủ hắn đủ để thuyết phục triều thần chống đỡ hoàng đế nhưng không đủ để để triều thần vì là hoàng đế liều mạng nếu như tào tháo dưới trướng giáp sĩ đem t u â n l ú bắt như vậy đầu lĩnh chống đỡ hoàng đế người đều không còn còn lại các đại thần tự nhiên cũng không dám đoàn kết lưu hiệp trải qua mấy lần đại loạn vẫn như cũ có thể sinh động ở trên triều đường đại thần cái kia đều là nhân tinh bọn họ rất có cỏ đầu tường giác g ộ một khi xu thế không đúng ngay lập tức sẽ nhận túng chấm xem ai dám lưu hiệp cao giọng hết lớn một luồng khí thế mạnh mẽ từ lưu hiệp trên người tản mắt ra nay khí thế vừa ra lưu hiệp phảng phất như huy hoàng trên triệu đường các thần tử ở lưu hiệp mạnh mẽ khí tràng bên dưới không nhịn được đối với lưu hiệp bay lên x u n g bái thần phục sợ hãi vân vân tự n à y chính là lưu hiệp từ tào tháo trên người thu được màu vàng khí tràng thiên hạ quy tâm l i ê n tào tháo đều không phải không thừa nhận lưu hiệp khí thế đã vượt qua hắn nhìn thấy mặc cho hạ quân chủ nắm giữ như vậy thần uy đế vương năm đó nhưng vân vân dạ dạ dạ dạ làm một cái chỉ biết uống rượu phú thơ hoàng đế như vậy chí mưu như vậy ẩn nhẫn để tào thân phục nếu như không dùng tới bạo lực chính mình sợ là áp chế không nổi lưu hiệp lần này triều đình đối lập chính mình gặp nhân vũ lực mà、thắng. nhưng thắng mà không vẽ và gì trên thực tế mình đã thua ở lưu hiệp tay bên trong giáp sĩ môn nhân lưu hiệp mạnh mẽ khí chàng sợ h ã i không trước tào tháo q u á t lên bệ hạ đã bị nịch tặc tuân ú c đầu độc không cần để ý tới bệ hạ trọng k h a n g nguyên lượng động thủ mặt tướng tuân mệnh người mặc giáp trụ hai vị tiên thiên d u n g tướng tức khắc tiến lên có hai người bọn họ ra tay tuân ú c không có bất kỳ chạy trốn cơ hội liền ở tại bọn h ắ n hướng về tuân ú c đi đến thời điểm tào trường trương, trương liêu cùng một đám giáp sĩ cũng động tào trương cùng trương liêu hai người tre ở hữu trừ hạ hầu đôn trước mặt chúng thần đ i u kinh hai người bọn họ không phải ngụy công an cắm ở hoàng đế người ở bên cạnh sao càng là tào trương vậy cũng là ngụy công con trai rồi ta tào trương lúc này đem bên hông chiến đao rút ra nửa đoạn lớn tiếng q u á t lên dám đối với bệ hạ bất kính người giết không tha tào trương chiến ý giặt rào hứa trừ cùng hạ hầu đôn có thể nhìn ra nếu như hai người bọn họ độc thủ tào trương là thật sự gặp cùng bọn họ liều mạng này hai viên tiên thiên dũng tướng có chút c h v á n g đây rốt cuộc là tình huống thế nào tào trương không phải chúa công con trai rồi sao nhi tử đại biểu ngăn cản lão tử tào tháo cũng khó có thể lý giải được tào trương hành vi quát hỏi thử văn người đang làm gì mau chóng l u i xuống đi tào trương bay đầu đối với tào thảo nói phụ thân ở nhi trong lòng ngươi vẫn là đại hán trung thần nhi lấy ngươi làm linh có thể phụ thân tại sao lại biến thành ngày hôm nay như vậy ha cỡ b ứ c tiên tử thoái vị chính là mưu lịch tội lớn phụ thân làm như vậy là sẽ liên lụy toàn bộ tào g i a đến thời điểm không chỉ có tào g i a sẽ bị bệ hạ chém đầu cả nhà còn có thể khiến tổ tông hổ thẹn phụ thân thu tay lại đi nhi cho dù chết cũng không thể để cho ngươi phạm vào lớn như vậy sai nhi muốn dùng hành động để người trong tiên hạ biết ta tạo ra không đều là xoắn làm trái tặc còn có lòng son dạ sát liệu mình đền đáp đại hán người tào tử văn n g ư ơ i tào tháo bị tào trương tức giận đến nói đều không nói ra được thở mạnh suýt chút nữa không tức n g ấ t đi hán thất nhỏ yếu quân hùng cùng nổi lên chư hầu tranh giành thiên hạ nhìn chung đại hán các đường chư hầu có ai là một m lòng vì giúp đỡ đại hán coi như trong miệng hô trung thành với đại hán vậy cũng chỉ là một cái tên t u ổ i thôi mục đích cuối cùng hay là muốn tranh bá thiên hạ hã tào mạnh đức dẫn dắt tào ra kiềm chế vua để điều khiển chư hầu là có hy vọng nhất nhất thống thiên hạ thành tựu bất thế bá nghiệm người chỉ cần đ ủ lập lưu lễ vì là đế Triều thể Tào liền lại không người đình không nào cùng có ba trăm a n chỉnh h chấp, Tháo thể hợp có Tào t bốn mươi hai mạnh đức người ơ i có l gì nói? có ngươi c lời gì nói, nói? Tào Trương phản chiến, tức Tào Tháo trọng Tào Trương chính là tiên tiên là phong phản chiến, giận đến bệnh chính phạm. đầu đều thường thường đang đại chiến lúc đem rau vàng n h ì treo ở bên mép có thể trước mắt tào trương vẫn là hắn vẫn lấy làm kiêu nạo g rau vàng nhi sao hắn dĩ nhiên rút đao diện hướng về cha của chính mình đem tào trương bắt trước tiên đánh vào thiên lao ở tào tháo mệnh lệnh ra chu vi giáp sĩ x u ố n g lại tới muốn cầm nã tào trương cùng trương liêu có thể những giáp sĩ này mới vừa có hành động tào trương phía sau giáp sĩ môn u cũng động những giáp sĩ này chính là thiên kiếm sơn trang cao thủ xuất thần thực lực so với hứa chử người phía sau càng mạnh mẽ hơn bọn họ dồn dập rút ra bội kiếm như tường thành giống như bảo hộ ở tào trương chờ người trước người tào tháo nhất thời con ngươi co dù lại hạ hầu đôn cũng một mặt tròn váng những n à y sĩ tốt làm sao sẽ nghe tào trương cùng lưu hiệp chỉ huy nay không phải là mình mới vừa để hạ hầu đôn triệt đổi lại người sao tào tháo cho hạ hầu đôn từng hạ xuống mệnh lệnh để hạ hầu đôn đem trong cung ngự lâm quân đội thành tuyệt đối trung thành với chính mình c a o thủ hạ hầu đôn chính là như thế làm việc tào tháo sắc mặt khó coi nhìn hạ hầu đôn hỏi nguyên lượng chuyện gì thế này tào tháo tâm tình đã rất khắc chế nếu như không phải cả triều văn vũ đô ở đây tào tháo thật muốn một cái tát tử đến hạ hầu đôn trên mặt hỏi một chút hắn đây chính là ngươi cho cô đổi đến tao thủ thần thần cũng không biết hạ hầu đôn trong lòng cũng cảm giác vô cùng oan ư ức chính mình vì làm tốt chuyện này nhưng là cầu viện đệ đệ tử an a rõ ràng là không có sơ hở nào sự t ì n h không nghĩ đến tử an bộ binh doanh lại bị hoàng đế thẩm thấu hoàng đế thực sự là quá giảo hoạt dĩ nhiên hại huynh đệ bọn họ hiện tại hạ hầu đôn cũng không phải lo lắng cho mình hắn càng sợ tào tháo đem lửa dẫn tắt đến tử an trên đầu hạ hầu đôn trong lòng đã bắt đầu tính toán làm sao vì hắn đệ đệ hạ hầu ân cầu xin tào tháo hạ lệnh bắt đ ú c bắt tào trương là xây dựng ở hoàn thành giáp sĩ toàn bộ nghe lệnh của chính mình cơ sở trên như vậy có hai cái phần tử ngoan cô không qu tào tháo rất nhanh sẽ có thể đem bất mãn âm thanh áp chế xuống có thể hiện tại hoàng thành ngự lâm quân đã mất k h ô n g chế hắn lại muốn làm như vậy liền không thể hai bên dương cung bạc kiếm đại chiến động một cái liền bùng nổ lẽ nào thật sự muốn ở phía trên cung điện đại chiến một trận giết đến máu chạy thành sông hoàng đế cùng n g h ị công với đại điện tác chiến hai bên tử thương nặng nề tin tức như thế truyền đi bất luận trận chiến này tào tháo là thắng hay thua bọn họ tào ra đều triệt để xong đời quyết không thể để d ư ớ i trướng giáp sĩ cùng ngự lâm quân t r á n giết hoàng đế ngày hôm nay thực sự cho mình quá nhiều kinh ngạc lá bài tẩy tầng tầng lớp, lớp dĩ nhi có điều cũng may hứa đô mười vạn đại quân còn ở chính mình dưới sự khống chế duyên châu dự châu từ châu trở ba châu khu vực mấy chục vạn đại quân cũng nghe chính mình hiệu lệnh chỉ cần cho tào tháo đầy đủ thời gian muốn xử lý đi lưu hiệp người hoàng đế này không khó có thể bất kể nói thế nào hôm nay triều đình cuộc chiến là hắn tào tháo thất bại bị bại rất triệt đề bất luận là đại thế triều t h ầ n vẫn là sức chiến đấu đều thua ở lưu hiệp trên tay lưu hiệp một mặt thản nhiên nhìn tào tháo đối với tào tháo nói mạnh đức ngươi có lời gì nói tào tháo ngột ngạt lựa giận trong lòng không người đối với lưu hiệp bài nói Úng lập hạ o toàn. à là đế việc, đúng là này n đúng thần suy nghĩ không tru toàn. Chuyện g tử tru lễ vì việc, đế suy m t hậu ờ i lại, lại gắt ngày bàn. khác v i lời, Tào tháo rứt không cũng quay đầu lại đi ra ngoài. Hạ đôn ầ hầu u lại Hạ đi ngoài. đ ra hứa c h ử mang theo giáp sĩ theo sát sau đi ra đại điện sau tào tháo sắc mặt âm trầm vô cùng lưu hiệp cho mình một niềm vui bất ngờ để cho mình không ứng phó kịp như vậy hoàng đế cũng xác thực không thể lại để lại các t r i ề u thần cũng lần lượt tàn đi đây là bọn hắn nhập sĩ tới nay kích thích nhất một ngày hoàng đế cùng ngụy công ở bên trong cung điện đối lập cuối cùng dĩ nhiên là hoàng đế đem ngụy công áp chế xuống lưu hiệp nhìn triệu thần t à n đi bóng người trong lòng vui sướng vô cùng hắn cùng tào tháo giao chiến nhiều lần đây là lần thứ nhất triệt để chiếm thơ ư p h o n g áp đảo tào tháo đây là chính mình tích lũy lâu dài sử dụng một lần kết quả tích lũy thực lực đến hết t h ả đều nước chạy thành sông có điều tào tháo tuy rằng bất đắc di thối l u i không cách nào hành phế làm việc có thể mình cùng tào tháo chiến đấu vừa mới bắt đầu trải qua hôm nay chuyện này tào tháo tất nhiên sẽ không giảng hòa tào tháo sẽ không khoan dung chính mình ngự trị ở trên đầu hắn tất nhiên muốn cho thế lực của chính mình một đòn sấm xét có điều、lưu、hiệp cũng đã sớm chuẩn bị kỹ cảng ai thắng ai thắng lưu hiệp trở lại tẩm điện sau khi giả hủ lý nho bàn g thống từ thứ diêm tượng l ô túc chờ mưu thần hết mức tiến lên đón chúng thần bài kiến bệ hạ bệ hạ đương triều quát mắng tào tặc thật sự là hả hê lòng người lưu hiệp đối với chúng người cười nói chư vị tiên sinh đều mời ngồi đi chấm trách cứ tào tháo cố nhiên thoải mái có thể tưởng tượng còn thoải mái hơn đến cùng còn phải đánh tan tào tháo đại quân mới được văn hỏa ngươi chuẩn bị đến thế nào rồi giả hủ mỉm cười đáp hứa lỗ việc thân đã sắp xếp thỏa đáng thành thì lại bắt giữ tào tháo mang tào tháo chế ba trung nguyên nhất thống thiên h ạ không được thì lại lao ra hứa đô rời đô là giường lên đường bình an không trở ngại bất luận làm sao bệ hạ đều sẽ đứng ở thế bất bại được lưu hiệp cất cao giọng nói lấy tào tháo tính cách tương tất sẽ không lại khoan dung chấm hắn nhất định sẽ nhanh chóng làm ra phản ứng đánh đổ chấm sở hữu thế lực đã như vậy chấm đêm nay liền đ ộ n g thủ đánh tào tháo một trở tay không kịp hy vọng chư vị mỗi cái đảm nhiệm chức vụ trợ chấm đánh thắng này trận đấu như thần môn nhiệt huyết dâng t à o đối với lưu hiệp bài nói chúng thần định không phụ bệ hạ nhờ vạ tào tháo trở lại ngụy công phủ sau khi cũng là hỏa tốc triệu tập dưới trướng văn võ đến đây nghị sự thương nghị làm sao đối phó lưu hiệp ngưu thần đoàn đội ít đi tốt lúc võ tướng đoàn đội ít đi tào trường tào tháo đặc biệt đau lòng hắn hướng mọi người nói cô làm sao đều không nghĩ đến ngày hôm nay ở trên cung điện bức bách t i ê n tử thoái vị dĩ nhiên là cô thất bại năm đó không có thứ gì bị cô nhận được hứa đô đến gặp rủi ro thiên tử bây giờ dĩ nhiên có mạnh mẽ như vậy thế lực có thể cùng cô địa vị nam nhau quét ra khẽ thở dài lúc này ra cũng không nghĩ đến c h ú công chúng ta vẫn là lơ là hán thất đối với các triều thần lực liên kết bốn trăm n ă m đại hán không biết có bao nhiêu như tuân văn nhược giống như tâm hướng về h á n thất đồng ý vì là đại hán quên mình phục vụ người bệ hạ lại là trí mưu hơn người anh minh tri quân chúa công được này n ắ n trở cũng hợp tình hợp lý tào tháo gật đầu nói phúc hiếu ngươi nói đúng có thể hiện tại bệ hạ thái độ cứng rắn như thế chúng ta coi như không cùng lập hoàng tử lễ vì là đế muốn cùng bệ hạ sống trung hòa bình cũng rất khó khăn ngươi cho cô ra nghĩ kế cô hiện tại nên làm như thế nào quét á ra chắp tay nói lấy hiện nay tư thế ta có thượng trung hạ ba sách có thể cùng chúa công tham khảo ồ mau chóng đạo đến tào tháo nghe vậy tinh thần tỉnh táo mình bị lưu hiệp đánh trở tay không kịp một cái kế sách đều không có q u á c h g i a dĩ nhiên có ba sách thật không hổ là quỷ mưu thần toán chi sĩ chương ba trăm bốn mươi ba quét ra thượng trung hạ ba sách chương ba trăm bốn mươi ba quét ra thượng trung hạ ba sách cái kia thần trước hết nói lên sách đi thượng sách chính là chúa công lập tức triệu tập đại quân vây công h o à n thành chém hết sở hữu không thần phục với chúa công thế lực sau đó mạnh mẽ phế bỏ thiên tử triệt để đem thiên tử giam cầm với bên trong thâm cung này sách tối gấp cũng hữu hiệu nhất chúa công có thể dùng tốc độ nhanh nhất nắm giữ triều đình trong triều lại không người nào có thể cùng chúa công tranh đấu này điều kế sách chỗ hỏng chính là chúa công một khi làm như thế liền cũng không còn cách nào rửa sạch đeo danh chúa công sẽ cùng thiên hạ sở hữu trung thành với đại hán thế lực kết thủ trung nguyên các nơi bách tính gặp khởi nghĩa vũ trang phản kháng chúa công thống trị chúa công sẽ vì ngàn người công kích chúa công gia tộc cũng sẽ mang m g ù i vạn n h i ê n nếu như chúa công có thể chịu đựng được bực này đánh đổi thần cho rằng hành thượng sách tốt nhất tào tháo nghe vậy rơi vào trầm tư thượng sách giải quyết nhanh chóng đúng là phá cục phương pháp nhanh nhất có thể trở thành đại hán công địch, cái thực được. Coi có chung cùng chúng chỉ có Trung Nguyên ba Châu, còn chưa địch thể trở thành Tào Tháo vắt Tào Tháo tiếng, thể thế Tào nát. Tào Trung tới thiên thời Hán hậu không gánh như không danh những Hán không hạ nhất để điểm. ra ra này mang vạn niên người dân Nguyên Vạn Đại đảm Đại đem mùi ai với gia giờ vô g Ba Bây quả, bảo sự sẽ ý xé ặ p Đại h á n phản hậu khó quả n vệ, mà l ư ờ g được. p hiếu n g h vẫn là nói một chút t r u n g sách đi t r u n g sách cùng thượng sách lẫn nhau so sánh liền hòa hoãn rất hơn nhiều quét á ra đối với tào tháo nói t r u n g sách chính là chúa công lấy đại quân không chế lại hứa đô gạt bỏ cực đoan với thiên tử triều thần đánh tan thủ vệ hoàng thành ngự lâm quân tiêu diệt hoàng đế trong tay quân đội hôm nay cả triều văn võ tuy rằng đều đứng ở thiên tử bên kia nhưng bọn họ cũng không đều là thiên tử cực đoan phần lớn người vừa có thể chung với thiên tử cũng có thể vì là chúa công sử dụng bọn họ sở dĩ không đồng ý chúa công phế lập thiên tử chủ yếu có hai cái nguyên nhân cái thứ nhất nguyên nhân thiên tử vì là khôi lỗi thừa tướng chỉ t r i ề u chính càng phù hợp lợi ích của bọn họ ở tình huống như vậy chúa công cùng thiên tử đều sẽ lôi kéo bọn họ cho bọn họ có đủ nhiều chỗ tốt nếu như thiên tử bị chúa công phế bỏ cái tia chúa công l trong tay bọn họ quyền thế liền sẽ mức độ lớn co lại cái nguyên nhân thứ hai nhưng là được tuân ú c u y vọng ảnh hưởng tuân ú c vì là văn thần đứng đầu lãnh tụ quần thần hắn để những người này tạm thời đứng thành hàng thiên tử là có thể làm được có thể để những này có đầu tường vĩnh viễn trung thành với bệ hạ thì lại không thể chúa công chỉ cần xử lý xong thiên tử cực đoan còn lại triều thần chính là một đoàn cắt vụn không đáng để lo cứ như vậy chúa công vẫn như cũ có thể duy trì k i ể m chế v u a để điều khiển chư hầu ưu thế chỉ là không thể phế lập thiên tử cần cùng thiên tử lá mặt lá trái có điều thiên tử vừa không đại thần chống đỡ cũng không quân đội có thể dùng đối với chúa công nguy hại cũng không lớn quách ra cái này t r u n g sách tào tháo nghe tôi đúng là có thể được hắn tiếp tục đối với quách ra hỏi phụng hiếu hạ sách lại là cái gì hạ sách chính là cùng bệ hạ hòa hoãn quan hệ tạm thời ổn định bệ hạ có thể cho phép bệ hạ ở trên triều đường có một phần quyền lực thả lỏng đối với bệ hạ giàn g buộc lấy này đem đổi lấy bệ hạ chống đỡ chờ chúa công quét ngang thiên hạ chư hầu sau khi bệ hạ tự nhiên không cách nào sẽ cùng chúa công tranh chấp nay sách ổn nhất nhưng tràn ngập biển số nếu là bệ hạ không an p ậ n chúa k ô n g khả năng khó có thể khống chế lại hắn lần nay sách không thể được tào tháo chậm rãi lắc lắc đầu lưu hiệp lợi hại hắn nhưng là l ĩ n h giáo qua ở lưu hiệp không có thứ gì thời điểm đều có thể tụ tập lên nhiều như vậy chung hắn người ở trên chiều đường nhấc lên cơn sóng thần nếu như tiếp tục bỏ mặc lưu hiệp trời mới biết lưu hiệp gặp làm xảy ra chuyện gì đến hay là chính mình tương lai đặt xuống giang sơn liền hoàn toàn chính là lưu hiệp đánh chính mình chỉ có thể rơi vào một cái vắt tranh bỏ v à o kết cục tào tháo suy tư chốc lát đối với quách g a nói nay thượng sách quá gấp hạ sách quá hoãn vẫn là chung sách thích hợp nhất cô có điều coi như giữa các hàng sách cũng làm tốt hành v ậ hạ trong tay không thể lại có thêm minh mã Tối nay toàn bất luận người nào không được ra ngoài cô muốn đem dương mưu t u â n ú c những này nghịch tặc một lưới bắt hết còn có trong hoàng thành ngự lâm quân nói đến ngự lâm quân tào tháo đối với hạ hầu đôn nói rằng cô nhớ tới nguyên ngượng đã nói những người này là tử an một tay huấn luyện ra chẳng lẽ tử an cũng theo hoàng đế mữu phản hạ hầu đôn vội vàng hướng tào tháo giải thích chúa công thần có thể bảo đảm tử an nhất định là vô tội hắn định là chúng rồi hoàng đế g i a n kế bộ binh doanh sớm đã bị hoàng đế thẩm t ấ u vô tội năm ngàn bộ binh doanh giáp sĩ hết mức vì là hoàng đế sử dụng cái này gọi là vô tội cô nhi tử đều có thể phạt cô Tử t An hạ ì l i làm sao k hầu ô vô không cô. không n Nếu An vẫn ở bên trong Hoàng Thành, không tới gặp cô? Từ khi tào Trương phản tào tháo, tào tháo hiện tại là ai cũng không tín nhiệm. Chuyện này, g gặp thể. Tử thật tội, tới Từ Tào Tào Tháo, Tào Tháo tại khi hạ h là lại là sao ai sự ở đôn á khẩu không trả lời được cuối cùng không thể làm gì khác hơn là cắn răng nói chúa công ta nguyện tự mình mang b i n h và o hoàng thành tập nã ngự lâm quân đến tột cùng là xảy ra chuyện gì thần gặp cùng tử an hỏi rõ ràng nếu như tử an thật sự n g u phản không cần chúa công nhiều lời ta thì sẽ vì là chúa công chém giết n g ư ờ tặc tào tháo cho giới trương chúng văn võ bố trí xong nhiệm vụ tào phi vội vã đi đến từ ma ý phủ đệ muốn cùng tư mã y đối sách. với tào phi cười nói chúa công nên biết được hứa đô trong thành sẽ có đại loạn trong thành này không yên ổn phụ thân liền mang theo thần huynh trưởng cùng các đệ đại rời đi hứa đô hướng về từ châu tị nạn đi tới tào phi quả thực không nói gì đối với tư mã y nói trong đạn ta xem như là tăng kiến thức hứa đô thành lại l o ạ n còn có thể lan đến gần các ngươi tư mã ra sao chúa công vạn thế đều không thể bất cẩn có phòng bị c h i tâm đều l á tốt đẹp có điều chúa công yên tâm ngài muốn cao thủ võ lâm thần đã chuẩn bị kỹ càng ở thích hợp thời cơ bọn họ gặp cho hoàng đế một đòn trí mạng đúng rồi chúa công ngày đó mang đi một lồng r ắ n độc sau khi xử lý như thế nào ai khỏi nói những người r ắ n độc tào phi buồn phiền nói ta đem xả để vào kho thư trong viện nhưng như đã đá c ì m đáy biển bình thường mấy ngày quá khứ sau khi kho thư vẫn như cũ nhảy nhóp tư mừng ta lại đi tìm những người g i n độc nhưng là liền một điểm dấu vết cũng không tìm tới trọng đạt ngươi nói những người xà đến t ộ t cùng đi tới nơi nào tại sao lại biến mất không còn t â m hơi đây nghe tào phi nói như vậy tư mã ý trong mắt hàn mang nói lên chợt biến mất không gặp chúa công a tào sung phía sau chỉ sợ là có cao nhân những thứ kịch độc kia chi x à chắc chắn sẽ không biến mất không còn t â m hơi định là có cao thủ đem những này xà diệt trừ lại sẽ sắc rắn bí mật xử lý tào sung sở dĩ dương cung mà không bán e sợ có cái khác lưu tính tào phi nghe vậy bỗng nhiên tình n ộ cắn răng miến lợi nói khá lắm tào sung con nhỏ tội càng có thủ đoạn như thế nói như thế Hắn n g ư ợ chúa lại t ậ thật t ta ta tiểu ta tranh thế tử trí. Trưng Trưng sự sự là là hoan Nay nhi, ta hay, hay, kinh không nhi, buồn hắn. muốn cùng muốn màn. muốn màn. địch, cho cho h vị có cấp c mở mở công bây giờ tào sung đã cảnh giác ngươi không thể lại ra tay với hắn hứa đô gió nổi mây vẩn chúa công cần phải toàn lực ứng đối hứa đô việc tào phi sắc mặt âm chấm bất định gật đầu nói ta biết hiện tại diệt trừ lưu hiệp quan trọng cho tới kho thư mà để hắn sống thêm mấy ngày một cái tiểu nhi thôi há có thể chạy thoát được lòng bàn tay của ta theo a t tấn chúa công từng nói tối nay ngụy công giữ thiên tử làm có một trận chiến thiên tử thực lực thuyết không tự hắn biểu hiện ra như vậy là yếu chúa công nếu là tham dự đến trong chiến loạn tao ngộ nguy hiểm độ khả thi rất lớn ý thì thần góc nhìn chúa công không bằng cùng thần trước hướng ngoài thành tư mã sơn trang tạm thời tránh né chiến loạn tào phi trong lòng có chút do dự theo đạo lý nói tào tháo ra tay lại ra có thể như b ẻ cánh khô giống như đánh tan lưu hiệp tất cả sức mạnh nhưng hắn rồi hướng tư mã Y cực kỳ t í n phục cho rằng tư mã Y tính toán không một chỗ sai sót nếu tư mã Y nói gặp nguy hiểm vậy mình liền nhất định không thể bất c ẩ n nghĩ tới nghĩ lui tào phi vẫn là quyết định đồng ý tư mã Y kiến nghị không sợ nhất vạn chỉ sợ v ắ n nhất chính mình thiên kim thân thể cũng không thể chịu đến bất kỳ tổn thương được vậy ta liền cùng trọng đạt cùng đi tư mã sơn trang việc này không nên chậm trễ chúng ta hiện tại liền lên đường đi tư mã ý đối với tào phi nói chúa công yên tâm Chu Hoàng giết đêm ế đến đế Việt, võ với buổi tối, liền có cao thủ võ lâm đối hệ thần trí thỏa thủ tay. Trận này ám sát bất ta Hoàng hay không chúng không đáng này luận cùng quan đã được được, đều đ bố bất ra cao ám gì. lâm có có cứ đó mây đen do lớn hứa đô toàn thành giới nghiêm trên đường phố lại cũng không nhìn thấy một cái máy tính ngày xưa náo nhiệt thanh lâu t i ệ u q u á n cũng đều tắt đèn chỉ có thể nghe thấy giáp sĩ tiếng bước chân ở trên đường vội vã m ạ qua dân trong nhà có từ nhỏ xuyên thấu qua cửa sổ hướng ra phía ngoài xem hiếu kỳ đối với mẫu thân nói rằng nương bên ngoài đây là làm sao ta thấy thật nhiều mặc khôi g á p binh lính đánh cây bước ở trên đường đi n g ư ơ i tiểu t ử túi này mau trở lại đây là ngươi có thể nhìn sao mẫu thân đem nam đồng từ cửa sổ bên lôi trở về để lại nam đồng thân thể nam nhân trong nhà thở dài một tiếng nói rằng đây là lại muốn đánh trận hứa đô đã bao lâu không đánh trận ở t à o tháo rời đô hứa xương trước hứa xương cũng từng chịu đủ chiến loạn trở thành đại hán đô thành sau hứa đô trở nên yên ổn phun hoa trong thành dân chúng tựa hồ đã quên chiến tranh cho bọn họ mang đến thống khổ tối nay giáp sĩ hành quân chỉ sợ trong thành lại có đại chiến sắp nổi lên tàu tháo không có bất kỳ buồn ngủ hắn khoác á o khoác ở trong phủ lặng l ặ n chờ đợi dưới chướng các tướng sĩ tin tức. nếu như tất cả thuận lợi lời nói sáng mai hắn vẫn là cái kia k i ể m chế v u a để điều khiển chư hầu bá tuyệt tiên hạ nguy công tứ hải phù đệ hoàng trung cam ninh đồng phong võ An quốc ngụy duyên n a m viên dũng tướng người mặc chiến giáp thủ thế chờ đợi giả hủ đối với bọn họ năm người nói rằng ta đã cho tiến vào hứa đô trong thành một vạn cao thủ phân phát chiến giáp thành nam thành bắc thành đông thành tây cùng trong thành mỗi người có hai ngàn tinh nguyện những n à y tinh nguyện đều là thiên kiếm sơn trang mạnh mẽ nhất võ giả mỗi một người cũng có thể lấy một tròn n ư ờ i tao quân tuyến đường hành quân đã đều ở chúng ta trong lòng bàn tay chư vị theo ấn mưu kế làm việc liền có thể mục tiêu của chúng ta chỉ có một cái cái tiết chính là đánh tan trong thành t à o quân sau đó ở cổng phía đông tụ tập hộ bệ hạ ra khỏi thành c h ú n g tướng đồng thời đối với giả hủ bài nói chúng ta xin nghe quân sư chi mệnh chư tướng lĩnh mệnh rời đi giả hủ khỏe miệng nổi lên một nụ cười hắn lần này mưu tính chính là liên hoàn kế sách t à o mạnh đức tuyệt đối tránh không khỏi k h ô n g chế cổng thành ra khỏi thành có điều là giả hủ mưu trí cái thứ nhất phân đoạn hắn nhẹ giọng cười nói cho hay muốn mở màn trường hợp đứng ở giả hủ bên cạnh người đối với giả hủ hỏi văn hòa tiên sinh ta lúc nào ra tay tuấn nghệ nhiệm vụ của ngươi là tập hợp trong thành văn võ hộ tống bọn họ ra khỏi thành b ậ y hạ muốn rời đều lạc dương tự nhiên thiếu không được văn võ bá quan phụ tá trong thành kẻ địch tự có hoàng trung tướng quân bọn họ xử lý ngươi chỉ phụ trách hộ tống bách quan chính là được ta biết được t r ư ơ n g hợp không chỉ có võ nghệ cao cường còn giỏi về tùy cơ ứng biến hộ tống triều thần chuyện này giao cho t r ư ơ n g hợp đến làm thỏa đáng nhất tào tháo để bảo đảm không có sơ hở nào lần này vận dụng ba vạn đại quân bên trong hạ hầu đôn xuất đại quân hai vạn thẳng đến hoàn thành nhiệm vụ của hắn nhất là gian khổ cần bắt năm ngàn võ nghệ cao cường giáp sĩ hạ hậu uyên tào nhân đem năm ngàn giáp sĩ tập nã cực đoan với lưu hiệp đại thần trong triều tổng cộng mười ngàn đại quân đối phó một ít chỉ có g i a tướng hộ vệ triều thần quả thực quá dễ dàng tào tháo như vậy hưng sư động chúng cũng là hạ quyết tâm không dự định lại cho lưu hiệp bất cứ cơ hội nào tào nhân xuất giáp sĩ về phía trước tiến lên mắt thấy liền phải trải qua một chỗ đầu hẻm hắn đ ố i với bên người tộc đệ tào hưng hỏi thử liêm phía trước, là gì nơi? Đáp. Trưởng, phía trước chính là thái úy dương mưu phủ đệ tào nhân nghe vậy hừ lạnh nói thái úy dương mưu ông già này nhiều lần cùng chúa công làm khó dễ ngày hôm nay ta có thể muốn cho hắn nếm thử sự lợi hại của chúng ta chúng tướng nghe lệnh thanh tra tịch thu dương biêu phủ đệ trong phủ bất luận già trẻ hết mức giải vào thiên lao một cái đều không thể bỏ qua đến tàu nhân chi mệnh đại quân bắt đầu tiến vào đầu hẻm hướng về dương biêu phủ đệ d t đi nhưng vào lúc này đột nhiên xảy ra d i biến vẻo vẻo vẻo vô số mũi tên lăng không đ ư ợ c kích như màn mưa giống như rơi vào tảo quân bên trong nhảy vào trong ngõ hẻm sĩ tốt nhất thời phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn a địch tấn công cung tiến thủ quân địch có cung tiến thủ không chỉ có là tàu quân sĩ tốt bị r ế t trở tay không kịp liền tàu nhân đều bối rối hứa đô đề phòng nghiêm ngặt khi nào lẫn vào quân địch xem mũi tên này vũ dày đặc trình độ sợ không phải có hơn một c h i chúng lẽ nào là lưu hiệp bí mật bồi dưỡng bộ đội đúng rồi nếu không có như vậy không có lý do gì có thể giải thích nhánh bộ đội này lai lịch tàu nhân quát o không cần loạn cũng không muốn loạn kẻ địch số lượng không bằng tạ quân xông tới xông tới chúng ta liền thắng rồi bây giờ các binh sĩ tao nổ tấp kích không có biện pháp khác chỉ có thể nhắm mắt xông về phía trước có thể quân địch mũi tên thật giống như lấy mãi không hết dù n g mãi không cạn bình thường điên cuồng hướng về tào quân bên trong chút xuống n g ò hẻm này trong ngày thường vẫn tính rộng rãi nhưng lúc này chật ních tào quân các binh sĩ thậm chí ngay cả hận thân t r á n h né địa phương đều không có đêm nay bọn họ là muốn tập nã loạn thần cũng không nghĩ đến muốn cùng cung tiến thủ tác chiến căn bản cũng không có mang theo khiến sát những n à y tào quân sĩ tốt liền kẻ địch cái bóng đều không sợ tới mỗi tiến lên trước một bước liền có không ít tướng sĩ thương vong sĩ tốt tử thương không ít có thể tạo nhân nhưng không hề bị lay động vẫn như cũ hạ lệnh để bọn họ xông về phía trước không tìm được vị tr chỉ cần giết vào dương bưu i trong phủ quân địch liền không thể không hiện thân chương ba trăm bốn mươi lăm còn có cái nào dám ẩm ta mũi tên gió chương ba trăm bốn mươi lăm còn có cái nào dám ẩm ta mũi tên gió tào nhân d ư ớ i trướng sĩ tốt bị phong ở trong nó hẻm mỗi tiến lên trước một bước đều sẽ phải chịu mưa tên bao trùm tập kích thật vất vả lao ra đầu hẻm đã thấy đến phía trước một viên đại tướng xuất lĩnh vô số người mặc thiết giáp sĩ tốt trận địa sẵn sàng đón quân địch tào nhân tào hồng huynh đệ nhìn thấy bực này tình huống đều bối rối hoàng đế ở trong thành bí mật tích góp được một đội quân bọn họ có thể lý giải có thể nhánh bộ đội này khôi giáp là từ đ â u tới chiến giáp chính là vật tư chiến lược bị tào tháo vững vàng nắm trong lòng bàn tay một bộ khôi giáp cũng không thể chạy ra đi trước mắt quân địch nhưng mỗi người người mặc thiết giáp coi như có tứ hải thương hội cùng hoàng đế hợp tác dùng thương hội khổng lồ tài lực rèn đúc ra á o giáp có thể này á o giáp lại là làm sao vận vào thành bên trong hứa đô thành thủ quân đối với binh khí áo giáp kiểm tra cường độ luôn luôn là cực kỳ nghiêm ngặt quân địch liền che ở trước mặt bất luận làm sao cũng phải trước hết giết địch lại nói tào nhân mắt nhìn phía trước trong miệm phun ra một chữ z z a tào nhân giới t ư ớ n g sĩ tốt xung phong tiến lên phía trước quân địch cũng rút ra sáng như tuyết đao thép hai bên giao thủ một cái tào nhân liền phát hiện không đúng nay chi quân địch võ nghệ cực cao xa không phải dưới trướng hắn sĩ tốt có thể so với sức chiến đấu quỷ dị đến thái quá thật giống như đem một đám võ nghệ cao cường võ lâm nhân sĩ tiến hành nghiêm ngặt quân sự hóa huấn luyện huấn luyện ra một đám do cao thủ tạo thành quân đội sao có thể có chuyện đó cao thủ võ lâm đều là t i ê u căng khó thuần hàng người làm sao sẽ cam tâm đi làm sĩ tốt mặc người đ ề u động tào nhân không biết cao thủ võ lâm kiêu căng khó thuần không sai có thể lưu hiệp những này sĩ tốt không phải tầm thưởng cao thủ bọn họ là do lưu hiệp dưới trướng rất nhiều tiên tiên dũng tướng một tay huấn luyện r a võ giả ở c h u y ệ n thụ cho bọn hắn võ nghệ đồng thời liền đối với bọn họ tiến hành huấn luyện quân sự cũng đối với bọn họ chuyển vào thế sống chết trung thành với bệ hạ tư tưởng muốn huấn luyện ra bộ đội như vậy cần phải có mấy tên tiên tiên dũng tướng b i sư còn cần có nhất là tình xào trang bị vì là các binh sĩ cung cấp tốt nhất thức ăn cùng dược liệu thiên hạ có thể làm được tất cả những t h ứ này người cũng chỉ có, có vô số của cải là đáy bao hàm lưu hiệp hai quân giao thủ tào quân như gạt lúa mạch bình thường bị quân địch chém chết hai bên mưa tên vẫn như cũ liên tục quân địch không chỉ có sĩ tốt võ nghệ cao cường, đầu linh tướng quân cảng là dũng bất khả đ ư ơ n g n à y viên đại tướng hung vẩy một thanh trường đao giết vào tào quân bên trong trường đao nơi đi qua nơi trước mắt tào quân đều bị này hung hãn dũng tướng chém phá chỉ một lúc sau đã có năm sáu tên tào quân tướng tá người này trong tay thiên thiên vẫn là tuyệt đỉnh tiên h thiên, thiên. tào nhân cùng tào hồng cũng là tiên thiên dũng tướng nhìn thấy này đem vì thế liền có thể phán định ra hắn là cường giả tuyệt đỉnh đối phó cường giả như vậy hoặc là lấy cùng đẳng cấp cường giả cùng kết đấu hoặc là chỉ có thể dùng đại quân vây giết tào nhân biết được này đem lai giả bất t i ệ n đối với dưới trướng thuộc cấp hạ lệnh vương Hưng, tập hai người ngươi đem năm trăm giáp sĩ vây giết này viên địch tướng cần phải lấy thủ cấp mặt tướng tuân mệnh vương hưng trưng ơ tập hai tướng cũng có thể nhìn ra địch tướng dũng bất khả đương hai người bọn họ chỉ là nhị lưu võ tướng thực lực so với địch tướng cách biệt quá xa để bọn họ tiến lên cùng địch tướng chém giết rõ ràng chính là chịu chết có điều cũng có tốt tào nhân cho ra lệnh cho bọn họ cũng không thái quá bọn họ chỉ cần xuất quân tiến lên vây giết kẻ địch là tốt rồi hai người rất xa trốn ở sau l ư n g chỉ huy tào quân sĩ tốt liền như thủy triều hướng về địch tướng tuân tới chỉ muốn chém giết này viên đại tướng coi như quân địch lại là tinh huệ cũng sẽ bị tào quân một đòn mạ hội xuất quân canh giữ ở dương biêu phủ ở ngoài dung tướng chính là lưu hiệp dưới trướng đại tướng hoàng trung hoàng trung vâng theo giả hủ như tính sớm liền ở đây đóng giữ đã lâu hắn một đao vung ra cuốn bánh đao thế đem diện ba người đứng đầu quân địch sĩ tốt hết mức chém làm hai đoạn sương máu đầy trời đoạn chi bay ngang đối mặt như vậy hung tàn đại tướng vây công hoàng trung sĩ tốt trong mắt đều lộ ra vẻ sợ hãi nhìn sĩ tốt sau lưng hai tên sợ hãi rụt rẽ chỉ huy tấn công địch tướng hoàng trung cởi lạnh một tiếng từ trên lưng gỡ xuống bào cung dương cung cài tên một mũi tên đến thẳng vâng dây cung hướng nơi mũi tên trực tiếp đi vào vương hưng n h ế t hầu trương tập hai mắt trừng trừng sợ đến kinh hồn bạc vía hắn không dám tin tưởng cùng mình ở sàn sàn với nhau dũng tướng vương hưng liền như vậy bị địch tướng một mũi tên bắn g i ế t ở màn đêm bên d ư ớ i người tầm nhìn gặp giảm mạnh địch tướng mũi tên làm sao sẽ như thế chuẩn còn chưa chờ trương tập phản ứng lại liền nhìn thấy một mũi tên từ xa đến gần thẳng đến chính mình mà tới b ẻ o phức mũi tên này lúc này đem trương tập đầu lâu xuyên qua hai tên xuất quân vây giết hoàng trung dũng tướng k h o ả n khắc mất mạng hoàng trung ấn lại bảo cung cao giọng nói còn có cái nào dám ẩm ta mũi tên gió? đao pháp thông thần tiện thuật vô song có hoàng trung như vậy đỉnh cấp dũng tướng ở đối với tàu cơn áp lực thực sự quá lớn một đám giáp sĩ liền đ ộ i vàng đem tàu nhân tàu hồng hộ ở trung tâm nay hai tên tàu thị dũng tướng cũng không dám lên trước cùng hoàng trung quyết đấu ngược lại không là tàu nhân sợ chết chỉ là hắn sợ chính mình chết rồi không cách nào cùng chúa công giao cho tàu nhân trầm giọng đối với bên cạnh tướng sĩ nói không cần sợ địch tướng mạnh hơn cũng là người chúng ta có năm ngàn tướng sĩ nhất định có thể vây giết kẻ này tàu nhân đang khi nói chuyện bộ đội phía sau đột nhiên phát sinh dối loạn một thành viên tay cầm s o n g đúa dung manh c h i tướng đem người g i ế t vào tàu quân bên trong trong tay hắn ngân truy môi vung động đậy liền có một tên tàu quân sĩ tốt bị đánh đến nóc vỡ toang nay đem chính là bắc hải danh tướng võ an quốc ở giả hủ mưu tính bên dưới cùng hoàng trung vây công tàu quân tao hồng nhìn từ phía sau g i ế t tới võ an quốc lo lắng nói huynh trưởng nay đem dung manh chúng ta sợ là không cách nào chống đối đáng trách t à o nhân siết chặt nằm đấm tập nã dương mưu chỉ là bọn hắn nhiệm vụ thứ nhất mà thôi thu thập dương mưu cả nhà sau khi hắn còn muốn đi bắt rất nhiều triệu thần không nghĩ đến liền dương mưu cũng không thấy liền tồn thất nhiều như vậy、si tốt. trước sau hai cổ quân địch gộp lại có ít nhất mấy ngàn c h i chúng hai bên tại đây trong ngõ hẻm hò hét xung phong có thể gọi một trận đại chiến tào nhân vốn là người tới bắt không muốn nhưng rơi vào đến trong khẩu chiến huynh trưởng làm sao bây giờ mắt thấy mình dưới trướng sĩ tốt thương vong nặng nề g h mơ hồ có tan tác xu thế tào nhân cũng không dám hạ lệnh từ chiến、Chịt. trước tiên lui quân trở lại hướng về chúa công b ẩ m báo hứa đô có biến thỉnh cầu chúa công triệu tập đại quân tiêu tặc hứa đô trong thành có mười vạn đại quân chỉ là mấy ngàn công đạo không lật được trời lấy tào nhân cùng tào hồng năng lực muốn muốn đánh bại hoàng trung không hiện thực có thể đem người chạy trốn vấn đề vẫn là không lớn càng la tào hồng từng mấy lần ở trên chiến trường bảo vệ tào tháo thoát t h ầ n đối với chạy trốn chuyện như vậy vô cùng có tâm đắc có thể gọi chuyên gia năm ngàn tào quân tổn thất gần nữa chỉ để đánh mất sức chiến đấu tào nhân tào hồng hai huynh đệ trả giá đánh đổi nặng nề lúc này mới thoát được một mạng hướng về ngụy công tào tháo phủ đệ mà đi võ an quốc đạt bước đi đến hoàng trung trước mặt mở miệng nói hán thăng tướng quân văn hỏa tiên sinh kế sách chân thần hắn dĩ nhiên có thể đoán chúng tạo quân con đường tiến tới để chúng ta xuất binh thời cơ cũng vừa đúng theo văn hỏa tiên sinh đánh trận chỉ cần nghe lệnh không cần động não thực sự là thoải mái a chương ba trăm bốn mươi sáu ta tin tưởng bệ hạ tất thắng chương ba trăm bốn mươi sáu ta tin tưởng bệ hạ tất thắng hiện tại giết lui tào quân chúng ta có phải là muốn đem dương biêu ra q u y ế n cứu ra hoàng trung đối với võ an cũng nói những n à y các triều thần gia quyến chúng ta không cần để ý tới văn hỏa tiên sinh đã mệnh trương tuấn nghệ tướng quân hộ vệ triều thần rút đi chúng ta hiện tại muốn làm là đi đến hoàn thành phong tỏa tào quân đường về bảo vệ cẩn thận bệ hạ hán thăng tướng quân nói đúng lắm ta rõ ràng cùng dương biêu cứ chỗ bất đồng tuân úc phủ đệ l hắn trực tiếp mang tới năm ngàn kỵ binh cùng lý điển nhạc tiến hai tướng cùng đi đến tuân lúc phủ đệ kỵ binh tiến lên tiếng vang vọng cả đường phố hạ hầu u yên dự định phái đại quân vây nốt tuân lúc phủ đệ sau đó phá cửa mà vào tập nã tuân ú c cả nhà hắn đối với tuân lúc phản bội vô cùng phẫn nộ đối với bên người lý đ i ệ n nhạc tiến hai tướng nói rằng chúa công đối với tuân lúc vô cùng tín nhiệm đem triều đình đại sự ủy thác với t u â n lúc có thể này tặc tử càng công nhiên phản bội chúa công ở trên triều đường cùng chúa công là địch như vậy gian nịnh tiểu nhân không xứng lại làm chúa công tần h tử lý điện nghe vậy trong lòng cả kinh đối với hạ hầu h u y ê n nói r ư ợ u t a i tướng quân chúa công có lệnh chúng ta lần này là tập nã t u â n lúc toàn ra không thể gây thương t u â n lúc tính mạng à. ta biết có chúa công mệnh lệnh ở bà tướng đương nhiên sẽ không muốn t u â n lúc tính mạng hạ hầu huyền cười lạnh nói có điều để cái kia tuấn lúc nếm chút khổ sở tổng không có vấn đề ta ngược lại muốn xem xem vị này tuấn lệnh quân xương có hay không như vậy mạnh lúc này tuân ú c cũng không ngủ hắn chắp tay đứng ở trong sân phảng phất chờ đợi cái gì nhìn trong vườn từng cọn g cây ngọn cỏ tuân ú c nhẹ g i ọ n g tự nói hôm nay qua đi sợ là muốn rời khỏi nơi đây ở hứa đô ở nhiều năm như vậy thật là có chút không nỡ có thể phụ tá bệ hạ hưng phục hắn thất còn với c ô đô không phải là lý tưởng của ta sao mạnh đức ngươi vì sao phải r u ồ n bỏ chúng ta đã từng lý tưởng lạnh cái tháp lạnh cái tháp tiếng v õ ngựa không ngừng chuyển vào tuân ú c trong hai tuân ú c phu nhân ở mấy cái nha hoàn chen trúc dưới đi tới tuân ú c bên cạnh có chút kinh hoàng mở miệng nói lao ra bên ngoài có tiếng vó ngựa có, phải là có quân sĩ tới cửa? n g u y bệ hạ từ lâu an bài xong đêm nay chúng ta gặp theo bệ hạ cùng rời đi h n g đô đi đến lạc dương bệ hạ nói muốn ở lạc dương tặng ta một tòa nhà mới ta còn thực sự là chờ mong a hai người nói chuyện một bóng người từ chết đường đi ra đi đến tuân lúc trước mặt nhìn thấy người này tuân lúc phu nhân không khỏi kinh ngạc nói công đạt ngươi làm sao đến rồi chính mình phu quân cùng tuân du chính là thúc cháu có thể bởi vì hai người tuổi tắc t r ê n lệch cũng không lớn ngược lại lấy bằng h ư u tương giao tuy là bằng h ư u hai người lý niệm nhưng bất tận tương đồng tuân du chủ trương phụ tá tào tháo thành t i ể u bá nghiệp tuân đúc thì lại thể sống chết chung với đại hán chung với lưu hiệp tuân đúc đối với tuân du cười nói công đạt ngươi tự buổi chiều liền đi đến ta quý phủ vẫn không giải thích lý đổi đến ngươi nhưng là thay đổi chủ ý muốn theo ta phụ tá bệ hạ tuân du mỉm cười nói ta lần này đến chính là sợ tập nã văn ngược tướng quân quá mức lỗ mãng muốn cho văn ngược nói g ú t một chút bây giờ nhìn lại Văn nhược sợ là không cần tuân h lại lại du lắc lắc đầu đối với tuân lúc nói rằng bệ hạ mặc dù là minh quân nhưng hôm nay chư hầu tranh giành thiên hạ bệ hạ thực lực chúng quy vẫn là tranh lệch chút bệ hạ cùng ngụy công ai thắng ai thua bây giờ cũng còn chưa biết vậy nếu là sẽ có một ngày ngụy công đắc thắng hay là ta còn chen một vào được có thể bảo toàn văn được tuân lúc cười nói năm đó hữu nhược cũng là như công đạt như vậy nghĩ dấn thân vào đến viên thiệu g i ớ i trướng bây giờ viên thị bại vong đã thành chắc chắn phải nhờ vào công đạt đến giúp giúp hắn cho tới ta ta tin tưởng bệ hạ tất thắng tương lai tào thị bại vong ta nhất định sẽ khuyên bệ hạ đặc xá công đạt chi tội t u â n ú c cùng tuân du ở trong phủ nói chuyện đến đây tập nã tuân ú c hạ hầu u y ê n lại gặp phải cường định ngay ở hạ hầu u y ê n kỵ binh xông đến tuân ú c cửa phủ trước lúc trên đất đột nhiên tuân ra có vài dây càn ngựa xông vào phía trước chiến mã rên dỉ một tiếng ngã nhào xuống đất hạ hầu viên vội vã g ì m lại chiến mã đứng ở dây càn ngựa trước con ngươi co Có kẻ địch ken cong len ken cong cong ở dây cản ngựa xuất hiện sau khi hạ hầu y ê n lại nghe thấy chu vi có tiếng trung g e o động này tiếng trung rất là quỷ dị vô số mũi tên nương theo tiếng trung hướng về hạ hầu y ê n dưới trướng kỵ binh kéo tới kỵ binh mới vừa dừng lại lại bị mũi tên bắn cái đột nhiên không kịp chuẩn bị trong khoảnh khắc liền có vô số kỵ sĩ xuống ngựa mà chết vèo vèo vèo mũi tên ngăn trời tiếng kêu thảm thiết liên tiếp lý điện nhạc tiến hai tướng vội vã hạ lệnh để kỵ binh ổn định trật t u ế n sau đó tìm kiếm kẻ địch này tiếng trung thật giống là từ phòng tài lên đến hạ hầu lên ba người đưa mắt hướng về phòng trên nhìn tới chỉ thấy một tên đầu cắm vào điệu vũ eo đeo tiếng trung người mặc màu bạc giáp lưới uy vũ tướng quân đứng ở nóc nhà ở hai bên trên nóc nhà có vô số thân mang cầm ý ỉa tay cầm cường cung nọ mạnh sĩ tốt những nảy sĩ tốt bên hông đều mang theo lục lạc tiếng trung chính là từ bọn họ bên hông tản mắt ra phòng trên thanh niên tướng quân cười to nói tiếng trung đến địa phương lại không an bình ta chính là cam linh cam hưng ơ bá lại cỡ này hậu mấy vị tướng quân đã lâu các h u n h đệ hảo hảo chiêu đái chư vị tướng quân cam linh vung tay lên lại là một đợt mưa tên hạ xuống những này cầm ý sĩ tốt t i ệ n thuật vô cùng cao siêu hầu như là không chạy một tên tạo quân kỵ binh dồn dập kêu t h á m thiết rơi xuống dưới ngựa hạ hầu huyên vung động binh khí chống đối quân địch n ú i tên cắn r ă n g nói khá lắm tốt lúc không biết ở nơi nào tìm đến nhiều như vậy c u n g tiến thủ lại dám dựa vào nơi hiểm yếu chống lại lý điển đối với hạ hầu huyên nói diệu tài tướng quân cam hương ba chi danh ta sớm có nghe thấy hạ từng là xương bá trường giang thủy tặc đầu lĩnh cầm phàm tặc chi danh uy trấn trường giang một cái thủy tặc đầu lĩnh dĩ nhiên quản lên chúa công chuyện vô bổ đến rồi hạ hầu u y ê n cao mày nói nay tất nhiên là hoàng đế lung l những này giang hồ võ giả còn thật là khó dây dưa các ngươi dẫn người xông lên phòng đi đem những này cung thủ giết sạch cho ta duy lý điển nhạc tiến để các kỵ binh xuống ngựa dự định mang theo bọn họ hướng về phòng t r ê n công nhưng vào lúc này bọn họ phía trước đột nhiên xuất hiện một cái mặc giáp đại tướng ở đây đem phía sau có đến không hết thiết giáp sĩ tốt cái này cũng là hoàng đế người hạ hầu u yên nghi ngờ không thôi mang tới cây đuốc nhờ ánh lửa về phía trước quan sát chương ba trăm bốn mươi bảy thực lực n g u y ê mạnh như vậy vì sao phải giả trang quan vũ chương ba trăm bốn mươi bảy thực lực n g u y ê mạnh như vậy vì sao phải giả trang quan vũ n à y phóng tầm mắt nhìn nhưng làm hạ hầu huyền cả kinh không nhẹ chỉ thấy phía trước tướng quân mặt như trọng tạo xúc dâu dài trong tay còn nhấp theo một thanh mẩu xanh bàn long đại đao q u a n quan vũ hạ hầu huyền kinh ngạc thốt lên lý đ i ệ n nhạc tiến cũng cảm thấy này đem cùng quan vũ cực kỳ tương tự quan vũ không phải theo lưu huyền đức bại lui đến kinh châu sao làm sao sẽ xuất hiện ở h ứ a sương mặt đội đại tướng nghe vậy quát o ta chính là đại tướng nguyện d u một lúc xuống địa ngục thấy d i vương đừng nha báo sai rồi tên nghe nói người này không phải quan vũ lý điển nhạc tiến không khỏi thợ phào nhẹ nhõm lại nhìn kỹ trong tay hắn bàn long đại đao Thật g i ố người, người c cầm đầu chính là người mặc màu đen đầu hồ chiến giáp tay cầm ngân thương ai hùng tiểu tướng đường phong hai người bọn họ đội giáp sĩ một chước một sau đem hạ hầu lên dưới trướng kỵ binh vây trặc trụ rõ ràng là sớm có dự mưu ngụy duyên mở miệng nói đồng từ hổ người tới chậm đồng phong cười nói m u ộ n một lúc không quan trọng lắm có thể lấy này địch tướng trên gáy đầu người liền có thể hạ hầu huyên thấy hai người như vậy không nhìn chính mình giận dữ nói đem bọn họ bắt lại cho ta lý đ i ệ n nhạc tiến lúc này đem người tiến lên cùng hai tướng chiến ở một chỗ nhạc tiến m ú a đao chém về phía ngụy duyên lớn tiếng nói đừng tưởng rằng ngươi hóa trang thành quan vũ dáng vẻ coi như thật sự có quan vũ bản lĩnh xem ta đưa ngươi bắt nhạc tiến đem nội lực rót vào ở binh khí trên này một đao vừa nhanh vừa mạnh y đổ một chiều pha địch nguy duyên không sợ chút nào lấy vân thiên thanh long chém đón nhận nhạc tiến trường đào trong tay hai thanh binh khí lẫn nhau giao kích phát sinh đinh thai n h ứ c góc nổ văn thanh nhạc tiến cảm giác được một luồng ngập trời lực lượng khổng lồ từ vân thiên thanh long chém tải lên đến chấn động đến mức hai cánh tay hắn tê dại không khỏi ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn nguy duyên năm đó quan vũ ở hứa đô thời điểm nhạc tiến cũng từng cùng quan vũ luận b à n quá trước mắt này mặt đỏ đại tướng võ nghệ thậm chí không kém quan vũ mấy phần ngươi thực lực nguy mạnh như vậy vì sao phải giả trang quan vũ nguy d u ê n cười lạnh nói ta nguy văn trường đi không đổi tên ngồi không đổi họ không cần noi theo người khác Tạc、tướng c t chịu chết đi khá lắm can dỡ tạ tướng nào đó nhạc tiến ngược lại muốn xem xem ngươi có quan vũ mấy phần mười thực lực nhạc tiến đem hết toàn lực cùng ngụy duyên c h é m giết lý điện trường thương trong tay cũng đón nhận đồng phong đáng tiếc vận may của hắn có thể so với nhạc tiến kém hơn nhiều lý điện thực lực chính là tầm thường tiên thiên đồng phong nhưng là đ ỉ n h cấp tiên thiên tu luyện qua lưu hiệp truyền thụ ngũ cầm hí cùng hộ gầm thông thần sức lực sau khi đồng phong thực lực nâng cao một bước ép thẳng tới triệu vân hoàng tự một chiêu hạ xuống lý điện liền bị đồng phong đẩy lùi ba bước suýt nữa không cầm được trường thương trong tay lý điện trong lòng khiếp sợ vô cùng Nay, tiểu tướng. làm sao sẽ mạnh như vậy đồng phong đem hổ gầm lượng ngân thương vãn một cái thương hoa đối với lý điện cười nói thiên thiên võ giả a có chút ý nghĩa nay tàu tặc giới t r ư ớ n g nhân tài cũng không ít trở lại đồng phong t r ư ờ n g thương trong tay thẳng thắn thoải mái hướng về lý điện đập chém mà tới không tới mười cái hiệp lý điện liền bị đồng phong áp c h ế không còn sức đánh trả chút nào này một chiêu giải quyết ngươi lý điện miễn cưỡng ngăn t r ở đồng phong một thương đồng phong lại lập tức vây thương chém ngang lý điện không thể không dùng cán thương chống đối hổ gầm lượng ngân thương tầm tầm đánh đánh vào lý điện thân thương bên trên hộ linh bạo kích và、anh. lý điện cảm giác được một luồng không gì địch nổi lực lượng khổng lồ từ hổ gầm lượng ngân thương tải lên đến khác nào một tảng đá lớn trước mặt đập về phía thân thể của hắn hắn lúc này bị đồng phong đánh bay ra ngoài một ngụm máu tơi ư dâng trào ra miễn cưỡng dùng súng gai nhọn trên đất này mới xem như là chặn lại rồi đồng phong tấn công đỡ lấy này một c h i ề u lý điện cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều muốn vỡ tan địch tướng võ nghệ quá mạnh mẽ làm sao sẽ mạnh như vậy lý điện nhớ được chính mình lần trước quyết đấu như vậy cương địch vẫn là hợp sáu người lực lượng vây công lữ bố thời điểm lữ bố tùy ý một cách chép tới liên để lý điện không cách nào chống đối mạn thành hạ hầu huyên thấy lý điện bị thương tự mình xuất quân đến cứu viện lý điện nhưng là chúa công nhờ vào đại tướng vạn không thể tổn hại ở đây bằng không chính mình liền không mặt mũi đang đối mặt chúa công hạ hầu huyên mãnh liệt mũi đao đến chiến đồng phong lý điện miệng ngậm màu tươi ở phía sau nhắc nhở rượu tay tướng quân cẩn thận a này đem dũng mãnh không thể địch lại được không cần lý điện nhắc nhở hạ hầu huyên dĩ nhiên biết được đồng phong đáng sợ nay tiểu tướng thương pháp thuần thục vừa nhìn chính là xuất từ danh ra bàn tay chỉ là thương pháp tốt cũng là t ô i sức mạnh của hắn cũng rất mạnh nội lực chất pháp vô cùng như vậy mạnh đến không nói lý tiểu tướng cũng không biết là người phương nào dạy dỗ đến mặc dù là lấy hạ hầu v i ê n thực lực cũng chống đỡ không được quá lâu lý điển thấy hạ hầu v i ê n rơi vào xu hướng suy tàn nhẫn nhịn vết thương trên người chỉ huy sĩ tốt cứu viện hạ hầu v i ê n trong miệng còn gọi nói diệu tài tướng quân việc không thể làm chúng ta trệt đi không nữa rút quân chúng ta đều muốn trôn thây ở đây phòng trên có cẩm phàm doanh cung tên áp chế trên đường phố lại có hai viên tuyệt thế dũng tướng trước sau giác công l i ê n như lý điển từng nói tàu quân chiến bại chỉ là vấn đề thời gian nếu như bọn họ hết mức chết trận e sợ muốn sai lầm bỏ lỡ chúa công đại nghiệp hạ hầu h u ê n quyết định thật nhanh tư lắc một đao liền rút khỏi vòng chiến chết tay phải hắn kéo lại lý điển rồi hướng nhạc tiến bắt chuyện một tiếng ba viên dũng tướng ở thân binh hộ vệ dưới t r ô n bán sống b á n chết cho tới còn lại sĩ tốt liền lưu làm lót sau tác dụng đi bọn họ cũng không cố nhiều như vậy muốn đem bại tốt đều cứu ra vốn là không thể nào làm được sự tình ba viên tàu đem tháo chạy sau khi còn lại tàu quân kỵ binh rất nhanh bị ngụy duyên đồng phong c h ờ người d i ế t tán chết chết c h ạ y đã chạy đồng phong đem hổ gầm lượng ngân thương giấu ra sau lưng đối với ngụy d u y n cùng cam linh cười nói tàu tháo dưới trướng tiên thiên võ giả cũng chỉ đến như thế ta còn không có giết thoải mái đây. cam ninh đứng ở p h ò n g trên đối với đồng phong cười nói bảo vệ tuân lệnh quân chúng ta nên đi đến hoàn g thành theo kế hoạch giam giữ tào quân đến thời điểm t ử hồ đều có thể lấy đại triển thần uy có tào phúc tào tin cùng thiên cơ doanh mật thám lan t r u y ề n tin tức tào quân an bài chiến lược đã sớm vì là giả h ữ biết cam ninh cùng hoàng trung mấy viên đại tướng binh chia làm hai đường giết bại tập nã đại thần tào quân sau liền hướng về hoàn g thành hội hợp bên trong hoàng thành vốn là có năm cao thủ hơn nữa đi vào chợ giúp một mươi đại quân liền có thể hiện hình tam giác giáp công hạ hầu đôn bộ đội ba đường mà giết giới quân địch tất nhiên quân lính tan g ã b ậ hạ có thể an ổn lui ra hoàn thành hạ hầu đôn lúc này còn không biết chính mình đã rơi vào h i ể m địa h n tự mình dẫn hai vạn đại quân nhằm phía hoàng thành bên trong hoàng thành năm ngàn ngự lâm quân h á có thể chống đối chớ nói chi là bên trong hoàng thành còn có hạ hầu ân hạ hầu kiệt hai cái hạ hầu ra dòng họ đại tướng ở hai vạn đối với năm ngàn tuyệt đối là nghiền ép hạ hầu đôn căn bản không biết được làm sao thua ho ho ho